quan trọng nhất chính là cho hắn một món lễ lớn lúc trước địch quang lỗi lấy đi tàng linh thượng nhân trên người cái kia quyển vẽ ra kiểu bắc minh nhận cư biển đảo của tranh cuối cùng vật quy nguyên chủ nhưng vật quy nguyên chủ không phải cái kia phân bản đồ biển mà là căn cứ trong tiểu thuyết dung hỏa bãi đá bản đồ địch quang lỗi đi bãi đá sau khi xác nhận trong tiểu thuyết miêu tả không sai cũng coi như là hơi hơi giải sâu. kim thế di cũng là luyện kiếm cũng là tiêu giao tự tại hào hiệp so với kiểu bắc minh truyền thừa vẫn là trương đan phong truyền thừa càng thích hợp hắn có trương đan phong truyền thừa tại người kim thế di hay là có thể càng sớm hơn trưởng thành đến nguyên đỉnh cao 4 Kim Thế Di cũng xác thực dựa theo dự đoán, đi bại đá tìm trường đàn phong truyền thừa đi tới, mang theo Cốc Chi Hoa cùng đi. Trước đây không lâu, đối mặt Diệt Pháp liên tiếp khiêu khích, Cốc Chi Hoa cuối cùng vẫn là ra tay rồi, dựa vào huyền nữ kiếm pháp vượt qua công lực tổn thất lớn Diệt Pháp. Diệt Pháp lui sau khi, Tào Cẩm Nhi lập tức qua cầu rút ván, ai cầu xin cũng không nghe, chết cắn cha ngươi là Mạnh Thần Thông, ta không yên lòng ngươi không tha, nhất định phải đem Cốc Chi Hoa chủ xuất sư môn. Kim Thế Di nhìn không được, mang theo Cốc Chi Hoa rời đi. Mạnh Thần Thông không biết tung tích, Cốc Chi Hoa không chỗ có thể đi, cùng Kim Thế Di hơi một thương nghị, hai người đi bại đá tìm chương đàn phong truyền thừa. Khác một đầu, Địch Quang Lỗi cùng Lệ Thắng Nam mua chiếc thuyền, ra biển đi xa. Chương 273, Dương buồn ra biển, trên biển rừng rậm. Chương 273, Dương buồn ra biển, trên biển rừng rậm. Ra biển chỉ có hai người, Địch Quang Lỗi cầm lái, Lệ Thắng Nam giặt quần áo làm cơm. Ra biển mấy ngày trước đều là ngày thật tốt, chơi trong nắng ấm, sóng xanh mênh mang, đẹp không sao tả xiết. Địch Quang Lỗi mang theo đỉnh mũ rơm, một tay cầm lái, trong miệng rên lên không biết tên tiểu khúc, có không nói ra được tích ý. Lệ Thắng Nam ngạc nhiên nói, không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên gặp cầm lái, trong thiên hạ, còn có ngươi sẽ không sự tình sao. Nhiều chính là thì như đây, Sinh con, ta chỉ có thể làm nam nhân muốn làm cái kia một phần, nữ nhân muốn làm cái kia bộ phận ta là không làm được." Lệ Thắng Nam đỏ mặt nói, liền biết nói những thứ vô dụng này nói gỡ. Ê, người ngươi hành tử khúc là gì sao? Làn điệu thật quái, ta xưa nay chưa từng nghe tới." Đây là ta ở một cái hang ổ hải tặc học được, liền gọi hắn là hải tặc, mỗi lần ngồi thuyền, ta đều gặp hành bài này từ khúc. "Chú, ngươi không sợ gặp gỡ hải tặc sao? Gặp gỡ rồi cùng bọn họ đánh, thắng người được bảo tàng, thua người bị bỏ lại đi này cá mập." Dừng một chút, Địch Quang lỗi bổ sung một câu, có người nói này từ khúc có người liền Hành sau khi đi ra, có rất lớn khả năng gặp phải hải tặc, hoặc là trong biển sâu quái vật biển. Lệ Thắng Nam bị chắn đến nói không ra lời. Nàng tuy rằng không hiểu việc thuyền, lại biết đi thuyền người là nhất mệ tín, đi thuyền trước yêu cầu thần bái phận, kiên kỵ nhiều, cẩn thận còn đến không kịp, nào dám chủ động xúc phạm. Một lát, Lệ Thắng Nam cắn răng nói, ngươi nhìn thấy quái vật biển sao? Chưa từng thấy, nhưng ta rất muốn gặp vỡ Lời còn chưa dứt, chợt thấy trên biển đàn cá rược ra mặt nước, kỳ kỳ quái quái không chỗ nào không có, mở ra cánh phi ngư, tay như thế thủy mẫu, một cái miệng liền phun ra một đoàn lớn đen kịt mực nước đại mực. Lệ Thắng Nam chưa từng gặp qua khung cảnh này, chính muốn nói gì, đung nhiên cảm giác thân thuyền rung chuyển. Phong Ba đột một lên, một luồng sóng lớn đột nhiên sông lên đầu thuyền, Lệ Thắng Nam sợ đến chân đều mềm luôn, nơi nào tránh đến mở. Địch Quang Lỗi kéo lại Lệ Thắng Nam, cùng nàng cùng đi khoang thuyền. Lệ Thắng Nam cả giận nói, ngươi liền không thể nói điểm may mắn sao? Ta. Nói còn chưa dứt lời, một cái sóng lớn xem ngọn núi giống như vọt tới, thuyền nhỏ theo đỉnh lũ vứt lên rơi rụng. Lệ Thắng Nam chưa bao giờ được quá sóng gió nỗi khổ, làm sao chịu được nổi? Chỉ cảm thấy trước mắt kim tinh bốc loạn, giống như giống như cới mây đập gió, vội vàng nằm xuống ở thuyền. hai tay tóm chặt lấy chết một bên lấy tay lấy tay là địch quang lỗi xuất phát trước an bài đi chính là vì ứng phó khung cảnh này thuyền nhỏ theo sóng lớn chập trùng lên xuống lệ thắng nam ngựa như điên liền cách đêm túc cơm đều ẩu đi ra chính đoán giận hơn miệng xui xẻo, đung nhiên cảm giác áo lót tấm áp nhưng là địch quang lỗi ngồi sau lưng nàng một tay nắm lấy lấy tay một tay khoát lên phía sau lưng nàng trên vì nàng chuyển vận chân khí giảm bớt nàng cảm giác khó chịu Đấy thuyền là bao sắt lá sẽ không bị gió lãng trùng xấu loại khí trời này không sẽ kéo dài rất lâu rất nhanh sẽ nên kết thúc lệ thắng nam cười khổ nói sớm biết trên biển sóng gió hiểm ác như vậy, ta thả rằng không muốn cái gì bí tịch võ công. Địch Quang Lỗi cười nói, cái kia không phải ngươi bí tịch, là ta bí tịch, không muốn lầm phụ thuộc quan hệ. đều nói trăm năm tu đến cùng thuyền độ, hai chúng ta miễn cưỡng cũng coi như hữu duyên, ngươi đến hiện tại còn muốn ẩn giấu tên sao? Ta không phải cố ý muốn dùng giả danh, mà là nói rồi thật sự ngươi khả năng không tin, không, ngươi nhất định không tin. ngươi không nói, làm sao biết ta không tin? ngươi đừng không phải cùng mỗi một đại nhân vật cùng tên hay sao? sắp thực như vậy, ngươi tên gì? Ta tính địch, tên quan lỗi, tự học viên. lệ thắng nam cả giận nói, ngươi nói thật. Ồ. Oh. say tàu cũng là có chỗ tốt, chí ít thô tục mang không ra. Lệ tháng năm trong bụng đồ vật cũng sớm đã thổ sạch sẽ, nôn khan nửa ngày, chỉ phun ra hai cái mật đắng nước, thoáng bình phục một hồi khí huyết, nói, cha mẹ ngươi là ai, lại dám cho ngươi lấy danh tự này, đây là tịch thu tài sản và giết cả nhà tội lớn a. Nếu như ta nói cho ngươi và ta cha là ai, ngươi khả năng càng thêm công tin. Cha ngươi là ai? Gia phụ tên nhân kiệt, tự hoài anh. Ta. chân khí không phải vật năng, say tàu dược cũng không phải vật năng, Lệ Thắng Nam không trải qua bực này sóng to gió lớn, bị say tàu khiến cho khó chịu đến cực điểm, thổ đến cuối cùng, liền mắng người khí lực đều không có. Cơn phong thổi một đêm, mãi đến tận sáng sớm ngày thứ hai mới lắng lại. Lệ Thắng Nam sờ sờ đầu, chỉ cảm thấy đau đầu sắp nước, mới vừa muốn đứng dậy, phát hiện một cánh tay ôm hông của mình, dương mắt vừa nhìn, mặt nhất thời đỏ. Không phải Địch Quang Lỗi thừa dịp nàng say tàu khinh bạc nàng, mà là chính mình bạch tuộc như thế ôm địch quang lỗi, thậm chí ngủ còn đang nôn mửa, địch quang lỗi trước ngực quần áo vẫn là ướt. Lệ Thắng Nam xoa đầu đứng dậy, vô vô địch quang lỗi nói lên ngươi đi cầm lái ta muốn quét dọn một chút con thuyền địch quang lỗi vớt mắt nói được ngươi cẩn thận quét dọn một chút ta đi cầm lái Ngươi thật sự gọi địch quang lỗi thật sự cha ngươi tại sao cho ngươi lấy cái tên như thế ta đời này là quang tự bối cha ta không tin thần Ngươi tin thần sao tin tin cái nào thần thái thượng lao quân như lai phật tổ nguyên thủy thiên tôn cái nào không cần tiền ta tin cái nào ngược lại không cần tiền bao nhiêu tin một điểm nếu như bọn họ lấy tiền đây có một môn phép thuật gọi hóa đá thành vàng nếu có thể đem tặng đá biến thành vàng Cần gì phải ham muốn phạm nhân tiền tài. Vì lẽ đó, tham tiền đều là nguy thần. Coi như người nói có lý, chúng ta còn có mấy ngày lộ trình. Nếu như không có bất ngờ, một tháng, nếu như... Dừng lại. Đừng nói, không có ngoài ý muốn, nhất định không có ngoài ý muốn. Địch quang lỗi miệng xui xẻo có hiệu lực, lệ thắng nam này phảng phất từng khai quang miệng đồng dạng có hiệu lực. Sau lần đó một tháng, tuy có sóng gió, nhưng không sóng thần gió bão. Lệ thắng nam thậm chí chủ động dược vào trong biển, nhờ vào đó linh ngộ thánh thủy thần công. Buổi tối ngày hôm ấy mưa to gió lớn sóng biển cuộn cuộn, cho lệ Thắng Nam vô cùng ấn tượng sâu sắc. Nếu là nàng trưởng lực có thể làm được nửa thành, một cái tát liền có thể đem mạnh thần thông đập thành bánh thịt. Ngày này, Địch Quang Lỗi ở thuyền đỉnh phóng tầm mắt tới, chỉ thấy chính đông phương hướng mơ hồ hiện ra một mảnh xanh màu xanh lục. Địch Quang Lỗi lớn tiếng nói, Thắng Nam, chúng ta đến, đến. Lệ Thắng Nam ra khoang thuyền, cười nói, rốt cục đến, ta phán mười năm, rốt cục đến. Nói đến chỗ này, lệ rơi đầy mặt. Hoàng hôn mặt trời lặn trước, thuyền đến biển đảo ở ngoài. Rõi mắt vĩ vọng, tối trước tiên nhìn thấy chính là một ngọn núi lớn, trên đỉnh ngọn núi đỏ sẫm như máu. Không có một ngọn cỏ, gió thổi qua đến, có chút lưu hình mùi vị, hiển nhiên là một ngọn núi lửa, sườn núi nhưng là một mảnh xanh lục. Trên đảo cây cối che trời, càng là một tòa trên biển rừng rậm. Trong rừng thỉnh thoảng truyền đến nước lòng người phổi tiếng gào, cũng không biết là cái gì quái thú, ánh mắt đi tới, có thể nhìn thấy rất nhiều hoa dại, sáng lạn như mây tía, mùi thơm rất là quái lạ, dường như mang theo một tia mùi tanh tự. Sắc trời đã tối, hai người không có lập tức lên đảo, mà là ở thuyền bên trong tu sửa, sáng sớm hôm sau, hai người đem thuyền kéo dài tới trên đảo, sau đó cùng đi trong rừng cây tầm bảo. Chương 274: Xé xác hổ báo. dị thú hung mãnh chương 274, trăm xé xác hồ báo dị thú hung mãnh trong rừng rậm âm u không biết cất dấu chút quái vật gì lấy lệ thắng nam gan to bằng trời cũng có chút ý sợ hãi không khỏi gần cây địch quang lỗi không dám rời xa hơn một chút hai người một đường tìm tỏi tiến lên thỉnh thoảng thấy có dã thú cái bóng cũng may cũng không phải thành đàn dã thú lâu dài yên ổn trừ khử chúng nó thu tính không đi kinh động chúng nó chúng nó cũng không dám tới quái rầy không giống với lệ thắng nam căng thẳng địch quang lỗi dị thường thả lỏng thậm chí lại ngâm nga tiểu khúc lần này không phải he mà là the giải đờ đi thuyền thời điểm là anh dũng không sợ nhà mạo hiểm lên đảo chính là cơ chí bách biến ỉ nị ạ địch quang lỗi ung dung thích di ảnh hưởng lệ tháng năm được rồi một lúc lệ tháng nam cũng thả lòng rất nhiều lệ tháng năm trêu kẹo nói Người này từ khúc sẽ không cũng là được nguyện rủa chứ tất nhiên là không đây là thám hiểm càng là cùng mỹ nhân thám hiểm thời điểm thích hợp nhất từ khúc có điều này từ khúc hành thời điểm không đáng kể Hành sau khi xong rất khả năng tao nộ không biết nguy hiểm Người này quá đen không giống nhau không chờ lệ tháng năm mang xong một tiếng sét đùng đoàn giống như giống to chuyển đến tự tiếng sấm mà lại không phải tiếng sấm giống hệt giữa bầu trời có người lôi nổi lên một cái chồng lớn, lại tạp hôm nay liệt thạch di gạo, chói tai đến cực điểm. Cùng phong gào thét, bách thú hai buôn, hồ gầm vươn hót, kinh tâm động phách. gia thú phảng phất gặp phải thiên địch quái thú, điên cuồng chạy trốn, không khéo chính là, vừa vặn chạy về phía hai người. mặt trước là một con sặc sỡ đại hồ, mặt sau theo có sư tử, gấu đen, báo gấm, lợn rừng, tê giác, tranh nhau chen lớn, lẫn nhau đập lên, tựa hồ chậm một bước thì sẽ bị quái thú ăn đi. lý thắng nam vừa muốn nhảy đến trên cây, đã thấy địch quang lỗi trầm yêu truy mã, quay về ngay phía trước phát sinh một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Kim Cương Thiện Sư Tử Hống. Sóng âm từng đợt tiếp theo từng đợt, so với vừa nãy gào thét càng cuồng, càng ngạo, càng mạnh hơn, phảng phất thiên thần giáng lâm, văn thủ diễn pháp. Bầy thú chỉ là thoát thân, cũng không công kích trí tứ. Nghe được này tiếng gào, lập tức thay đổi phương hướng chạy trốn. Này một cuốc quẹo, nhưng là làm lỡ thời gian. Vừa mới cái kia thanh giống to lại lần nữa truyền đến, cuốn phong lướt qua, thoát ra một đầu quái thú, khắp cả người lông vàng, ngoại hình khá giống sư tử, chân trước sở trường, lại có chút xem vượn tay dài, đi như gió, chui vào manh trong bầy thú. bỗng nào trên một đầu sư tử phía sau lưng cái kia sư tử nhất thời nhẫn làm một đoàn không dám núp ních, phụ cận mười mấy con mánh thú đều phục phục trên đất không dám lại trốn quái thú chảo nước sứ não đem thủy não hốt khô như thế bào chế lại ăn hai đầu mánh hổ não lại bắt nước một đầu bạo gấm, ăn trái tim của nó sau khi ăn xong quái thú dùng cánh tay dài vớt nhẹ hai đầu mánh hổ đầu sau đó hét dài một tiếng những mánh thú kia như được đại xá rồn dập chạy trốn chỉ có cái kia hai con bị nó vớt nhẹ quá mánh hổ vẫn cứ nằm sấp trên đất không dám lúc đít xem tình hình nó là muốn lưu này hai đầu mánh hổ coi như tâm chậm rãi sử dụng. lệ thắng nam nhẹ giọng hỏi đây là cái gì quái vật càng lợi hại như vậy địch quang lỗi nói quái thú này tên là kim ma toan là một loại dị chủng mánh thú thiên khắc xứ hổ, hung tàn đến cực điểm Trừ thiên vạn giới tự có thần diệu bản thế giới ngoại trừ bí tịch võ công địch quang lỗi rất muốn đồ vật là kiểu bắc minh lưu lại ngọc cung tò mò nhất nhưng là này đặc trùng dị thú kim ma toan kim mao toan cực kỳ thông tuệ nó đã sớm phát hiện địch quang lỗi nhưng áp chế thú tính ăn trước no lại ngăn địch gào gừ, theo gầm lên giận dữ kim mao toan một chảo chụp vào địch quang lỗi đầu tấn như phi phong, chảo như trào dao sắc. Thi đấu qua giang hổ nhất lưu cao thủ, chớ nói chi là hàng này ra dày thịt béo, không sợ đao kiếm, lực lớn vô cùng, phản ứng lại bén. Ở trong rừng dẫm giao thủ, như diện pháp hòa thượng loại kia cấp bậc, cũng không phải Kim Mao toàn địch thủ. Có điều này Kim Mao toàn trung quy không phải toàn nghệ, muốn đánh bại địch Quang Lỗi, còn kém mấy trăm năm tu hành. Lợi trào vung đến, địch Quang Lỗi không tránh không né, trên nắm tay bao phủ một tầng cương khí hộ thể, vừa nhanh vừa mạnh một quyền chính diện mạnh đỗi. Tìm hiểu Trương Đan Phong để lại bí tịch võ công sau khi, địch Quang Lỗi tu vi lại có tiến bộ, đã đột phá đến giá ý thần công tầng thứ 9, sắp tu thành Hôn Nguyên Như Ý hồn viên công thể. một đấm xuất ra, chân nguyên khí huyết đồng thời rung động, gân cốt cùng văng lên, tỏa ra một luồng nóng rực bức người sức nóng. Ẩm. Lợi Trảo cùng trọng quyền va chạm, địch quang lỗi thân bất động bàng không kịp diêu, Kim Mao Toan nhưng bị đánh lui mấy bước, hung hãn trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần hoảng sợ. Này Kim Mao Toan là lệ thắng nam thúc thúc lệ phán quý dưỡng, sở dĩ thần phục với lệ phán quy, một là thở nhỏ dưỡng dục, hai là hoàng sợ tu la âm sát công. Ở thuần sức mạnh đối đầu trên, lần này là Kim Mao Toan lần đầu bị gặp cường địch. Kim Mao Toan nổi giận gầm lên một tiếng, hai chảo năm tay, liên đánh mấy lần ngực, lại lần nữa vọt lên. Địch quang lỗi thở phào, nhưng vẫn là một quyền mã bộ xung quyền. một người một thú điên cuồng đấu, kim mao toan bị lần lượt đánh đổi tiếng gào trong vòng mười dặm rõ ràng có thể nghe. nhưng mặc kệ hàng này làm sao điên cuồng, cũng không phải địch quang lỗi địch thủ, thậm chí không thể để cho địch quang lỗi lùi về sau nửa bước. đấu ước chừng chén trà nhỏ thời gian, lại có một con kim mao toan nhảy ra ngoài, lúc trước đó chỉ là hùng, đây chỉ là thư. hai con kim mao toan liên thủ, một con dùng lợi chảo đánh mạnh, một con ném đá tảng, lợi chảo như gió, phi hoàng như mưa. quanh thân cây cối bị cắt đứt mấy chục quả, chu vi trăm trượng không có một khối san lấp mặt bằng đất. lệ thắng nam xa xa nhìn, cả kinh trợn mắt mồm. Ở trung sắp tới 2 tháng, Lệ Thắng Nam biết được Địch Quang Lỗi võ công cao cường, nhưng học thức bên bác, cử chỉ tiêu sái, không giống như là võ lâm nhân sĩ, càng như là cái công tử nhà giàu. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Địch Quang Lỗi còn có như vậy phóng đãng một mặt, chuyện này quả thật không phải người, mà là một con khoác da người quái thú. Trong lúc hoàng hốt, Lệ Thắng Nam nhớ tới, Đại Viêm Thái tổ sông pha chiến đấu, không gì cả nổi, dựa vào chính là kim cương bất hoại khổ luyện khí công, võ thánh thân truyền kim cương bất phôi thể thần công là nhất bí truyền hoàng thất tuyệt học, truyền ra ngoài người giống nhau nghiêm trị. Địch Quang Lỗi không chỉ có biết, hơn nữa luyện đến mức độ này, chẳng lẽ hắn là võ thánh truyền thế? hai thú một người đấu nửa cái cách giờ địch quang lỗi vẫn cứ sinh long hoa hổ kim ao toan nhưng mẹ gần cốt bùn rùn nằm sấp trên đất không được sinh tha địch quang lỗi vỗ vỗ trên người cũng không tồn tại thổ thoải mái thở hồn hển khẩu trường khí nói quần quất lăn đi tắm thúi chết rồi kim ao toan là bị lệ phán quy nuôi lớn có thể nghe hiệu nhân ôn đàng hoàng rời đi lệ thắng nam chậm rãi đi tới hỏi người là người hay quỷ len keng là người hay quỷ thành tựu đạt thành địch quang lỗi trong lòng cho mình bỏ thêm cái hí cười nói ta đương nhiên là người quỷ nào có ta như thế chất phát nóng dực khí huyết người nào có khí lực lớn như vậy Ta trời sinh thần lực, lại tu hành mấy môn có thể tăng cường lực lượng khổ luyện công phu, thì có này thân khí lực, tiếp tục tham bạo sao? Đương nhiên, lần sau gặp phải hung thú, ta đến. Lệ tháng Nam gần chút thời gian ở trong Biển Luyện Võ, võ công tiến bộ thần tốc, tất nhiên là không cam lòng mọi chuyện dựa vào địch quá lỗi. Chương 275, Giá nhân phán quy, tham sinh ước hẹn. Chương 275, Giá nhân phán quy, tham sinh ước hẹn. Hơn 200 năm trước, Tiêu Bác Minh bại vào Trường Đàn Phong bàn tay, giả chết thoát thân, ẩn cư với biển đảo. Giả chết là lệ gia tổ tiên lệ kháng thiên sắp xếp, nhưng đến tột cùng đi tới chỗ nào, người nhà họ Lệ cũng không biết. lệ ra mỗi một đời đều phái ra tinh nhuệ đi tìm tìm nhưng cũng như đã đá chìm lấy biển vừa đi sau khi liền không tin tức trải qua rất nhiều lần sau dần dần không người nào dám đi tới 60 năm trước lệ ra lại có hai cái kiệt xuất minh đệ đại ca tên là lệ bá tử đệ đệ tên là lệ trọng tử hai người cùng ra biển phiêu lưu mấy năm sau rốt cục tại đây cái trên hải đảo tìm tới Kiều bắc minh ở lại quá hang động di tích bọn họ ở trên hải đảo ở lại đem hang động một lần nữa sửa chữa vì phòng bị manh thu tập kích cũng vì phòng ngừa bị người ngoài tìm tới bọn họ đem nguyên là lối ra mở miệng phá hỏng mặt khác mở ra một cái địa đạo từ trên đảo một gốc cây độc nhất vô nhị trên cây to thông đi ra năm này qua năm khác quật khắp cả tiểu bắc minh ở qua hang động đạp khắp cái này biển đảo đều không có tìm được bí tịch võ công chói mắt quá hơn 10 năm này hai huynh đệ đã từ thanh niên bước vào trung niên hai huynh đệ cảm thấy này không phải biện pháp thương nghị mấy lần sau lệ trọng tử lưu lại lệ bá tử trở lại báo tin để trẻ tuổi một đời ra biển trở lại tìm kiếm đám tàu hải tặc sóng thần trải qua thiên tân và khổ lệ bá tử rốt cục trở về trung thổ sau khi trở về chuyện thứ nhất chính là đem trên hải đảo tất cả hội chế thành bản đồ giao cho Lệ Gia lúc đó xuất sắc nhất người, phụ thân của Lệ Thắng Nam Lệ Phiền Sơn. Không muốn lúc hắn trở lại để lộ tiếng gió, Lệ Gia bị người giám thị, không dám tùy ý ra biển, chỉ có thể sau này tha. Lại quá hơn 10 năm, Lệ Gia bị Mạnh Thần Thông liên thủ với Tây Môn Mục Giã Diệt môn, mẫu thân của Lệ Thắng Nam kiên trì bục lớn, mang theo bản đồ trốn đi. Lệ Thắng Nam đem bản đồ gánh vác sau khi thiêu hủy bản đồ. Lệ Thắng Nam một bên dựa theo trong đầu bản đồ dò đường, một bên cho địch quang lỗi nói lúc trước cố sự. Đi rồi đoạn đường, đến nơi cối tương đối thưa thớt địa phương, đông ánh mắt sáng lên, chỉ thấy một khối trên sân cỏ có một ngôi mộ. mộ. cái kia mặt của chu vi hơn 10 trượng, là nhân công mở ra đến, chu vi cây cối sung xuê, bình bên trong cỏ xanh cũng gần như bình thường dài ngắn, hiện nhiên là thường có người đến món ăn. lệ thắng nam vẻ mặt mờ mịt, tự lẩm bẩm, tại sao có thể có cái phần mộ? tại sao có thể có cái phần mộ? địch quang lôi nói, dựa theo ngươi vừa mới lời giải thích, cái phần mộ này hẳn là ngươi cái kia thúc tổ lệ trọng tử. vậy là ai lập? đương nhiên là con của hắn. không giống nhau, không chờ lệ thắng nam nói cái gì, một cái quái nhân đột nhiên nhảy ra ngoài, quát lên, các ngươi là người phương nào, làm sao tới nơi này? người này bốn mươi, tuổi. khoác ngũ sắc sặc sỡ ra thú dâu tóc tùm la tùm lum dường như dã nhân bình thường lệ thắng nam tâm tình không phải rất tốt mặt lạnh hỏi ngược lại ngươi là người nào này trong mộ là ai quái nhân này không phải người khác chính là con trai của lệ trọng tử lệ phán quy lệ bá tử sau khi rời đi lệ trọng tử tử thủ biển đảo tuy cô quặn bật mạng nhưng không có rời đi mãi đến tận hắn năm mươi tuổi năm ấy cứu lên một cái gặp đám tàu thiếu nữ mới có cái bạn bởi vì hắn phi thường hy vọng có thể trở lại cố thổ vì lẽ đó đem nhi tử gọi là phán quy lệ phán quy tỉ mỉ lệ thắng nam vài lần nói ngươi là cái nữ quá tốt rồi Ngươi là cái nữ, những năm này vẫn không có đám tàu xoắn tới nữ tử, lệ phán quy lo lắng tuyệt hậu, thấy lệ thắng nam là nữ tử cũng không còn nói những khác, một chảo vô tới. Lệ phán quy tu hành tu la âm sát công là lệ kháng thiên lưu lại hoàn chỉnh bản, mấy chục năm qua trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đã luyện đến tầng thứ 7, võ công so với mạnh thần thông chắc chắn mạnh hơn. Lệ thắng nam công lực tuy có tiến bộ, so với lệ phán quy nhưng kém xa lắm. Có điều luận võ so tài, công lực cũng không phải là tất cả, có thể dựa vào công lực ép lúc này lệ thắng nam người trong chốn giang hồ không vượt qua năm cái. Lệ phán quy một chảo chọc tới. lệ thắng nam thân thể nhẹ nhàng nói lên suýt xảy ra thai nạn tách ra trở tay một trường vỗ trở lại lệ phán quy chưa bao giờ ra quá biển ảo trong ngày thường đều là cùng dã thú làm bạn ra tay phương thức đều là dựa vào nhạy cảm trực giác thấy lệ thắng nam một trường vô đến theo bản năng vùng trường phản kích trường lực hung hồn chiêu thức phật phù khuôn mặt càng là theo giao thủ trở nên hung ác phản phất đối mặt không phải người mà là một con manh thú lệ thắng nam không mảy may sợ ở tầng tầng trưởng ảnh bên trong tránh tránh phải tận dụng mọi thứ phát động công kích thế tiến công tủy, nhưng mỗi ra một chiều tất nhiên cho lệ phán quy tạo thành phiền thoái không nhỏ Cái này cũng là lệ thắng Nam vật khí. Vừa mới địch quang lối đại chiến Kim Mao Toan, lệ phán quy chính ở nhà cho mẫu Thân làm cơm, Kim Mao Toan bị đánh sợ, chính đang nơi khác tu dưỡng, lệ phán quy đối với này tất nhiên là không may mà biết. Nếu không thì chắc chắn nắm độc cước đồng nhân đến, mà không phải tay không. Đấu 20, 30 chiêu, lệ phán quy không bắt được lệ thắng Nam, trong lòng giận dữ, ra tay càng ngày càng phóng đẳng. Trường pháp triển khai, chu vi mấy trưởng tất cả hắn trưởng lực bao phủ bên dưới, trưởng ảnh trông chất, thật giống có 7, 8 người từ bốn phương tám hướng kéo tới. Đấu đến lúc này, lệ thắng Nam đã nhận ra đây là gia truyền võ thuật, âm dương chào. đối với thân phận của người đến xác Nhật Bảy, 8 phần 10. trong lòng hỏa khí phát tiết không ít. Lệ Thắng Nam vô tâm tiếp tục tranh đấu, hư lác một chiều, lui về phía sau mấy bước, lấy ra một mặt kim bài, nói: ngươi biết cái này sao? Lệ Phán Quy nói: ngươi là ai? ngươi làm sao có phía này kim bài? Lệ Thắng Nam nói: ta là Kháng Thiên Tiên Tổ 11 một đời nữ tôn, ngươi là ta trọng tử thúc tổ Nhi từ sao? Lệ Phán Quy có chút ngượng ngùng nói: không sai, ta, ta không biết ngươi là của ta cháu gái. hắn tuy rằng không ra quá đảo, Lệ Trọng Tử phu thế nhưng cũng đã dạy hắn luân lý đạo đức, hắn vốn định chào Lệ Thắng Nam kết hôn. không nghĩ đến lệ thắng nam dĩ nhiên là cháu gái, ta cũng không biết thuốc tổ ở đây có lưu lại hậu duệ lẫn nhau cũng không biết, không cần nói ra. lệ phán quy ngoại trừ cha mẹ chưa từng thấy những khác người sống, không cái gì tâm cơ. lệ thắng nam lấy ra kim bài hắn liền tin, không chút nào nghĩ tới sẽ có hay không có giả. nhận xuống lệ thắng nam cô cháu gái này sau, lệ phán quy chỉ vào địch quan lỗi, hỏi, hắn là ai? hắn cũng là lệ gia người sao? lệ thắng nam nói, không phải, hắn, hắn, lời còn chưa dứt, lệ phán quy phẫn nộ quát, ngươi tại sao đem người ngoài mang vào? Địch Quang Lỗi nhẹ nhàng xuất trưởng, lấy Vân Thủ tan mất lệ phán quy sức mạnh, cười nói: Ta không phải lệ ra người, nhưng thắng Nam nhưng là ta địch ra người. Lệ Thắng Nam nghe vậy lập tức đỏ mặt. Lần đầu gặp gỡ Địch Quang Lỗi, Lệ Thắng Nam cảm thấy Địch Quang Lỗi là kẻ xấu xa, đang có ý đồ xấu với nàng. Chú. Sau lần đó ở chung, Lệ Thắng Nam cảm thấy Địch Quang Lỗi tuy rằng thần bí, nhưng cực kỳ tính cậy, tựa hồ cái gì đều hiểu, cái gì cũng có thể làm đến. Cùng Địch Quang Lỗi ở chung, tuy rằng có áp lực, nhưng cực kỳ an tâm, mặc dù là ở sóng lớn mãnh liệt trên biển, nàng cũng có thể an tâm ngủ một giấc ngon. Đối với một cái thợ nhỏ gánh vác nợ máu. mười tuổi độc thân lưu lạc ra hồ lang bạt kỳ hồ 3 năm thiếu nữ mà nói an toàn mong mọi quá lớn cùng thuyền ra biển hơn một tháng hai người sớm chiều ở chung tuy rằng chưa hề đem nói lời ra nhưng cái này cũng là chuyện sớm hay muộn. nàng lo lắng duy nhất chính là địch quang lỗi quá mạnh quá lợi hại nhìn như nhẹ như mây gió kỳ thực mắt cao hơn đầu thô bạo chết lẩu. lệ thắng nam việt không cam lòng làm một cái giúp chồng dạy con tiểu nữ nhân dù cho là phải lập gia đình nàng cũng phải có thuộc với sự kiêu ngạo của chính mình địch quang lỗi nói lời này là muốn định ra tam sinh nước hay sao lệ thắng nam đỏ mặt suy nghĩ lung tung lệ phán quy mãnh mà nói rằng hóa ra là cháu rể nói như thế hắn cũng không tính người ngoài các người kết hôn bao lâu địch quang lỗi cười nói thân hôn không lâu không đủ trăm ngày lệ phán quy nhìn lệ thắng nam trong nháy mắt thấy nói hừm ta nói cháu gái làm sao như thế thạch thùng, đi ta mang bọn ngươi đi nhà ta nhìn chương 276, bạch ngọc đại cung cắt vân bảo kiếm chương 276, bạch ngọc đại cung cắt vân bảo kiếm lệ thắng nam lấy thiên độn chuyển âm nói rằng ai là nhà ngươi người người nói nhăng gì đó tam sinh ước hẹn à nhìn thấy ngươi đầu tiên nhìn ta liền đem chúng ta hải tử lấy cái gì võ công đánh cơ sở đều muốn được rồi ta không phải có tri thức hiểu lễ nghĩa đại gia khuyết tú ta không để ý ta sẽ không an tâm ở nhà giúp chồng dạy con theo ngươi tâm ý món nợ máu của ta quên đi vẫn là ta tự mình tới đi lệ thắng nam vốn muốn nói chính mình còn có máu cựu nhưng mạnh thần thông võ công cùng địch quang lỗi cách biệt quá nhiều không có nửa điểm ý hiếp còn có cái gì muốn hỏi sao lai lịch của ngươi ta không để ý ta chỉ hỏi một vấn đề cuối cùng ngươi có thể gặp phụ ta nếu như có một ngày ngươi cảm thấy ta phụ lòng ngươi ngươi hay dùng cái này bán ta nói địch quang lỗi lấy ra một cái tinh xảo hình trụ đưa cho lệ thắng nam đây là chu đình kết hợp khổng tức linh tàn đồ cải tạo xuyên tiến tiễn địch quang lỗi vốn định dùng cho đối phó ngô minh nhưng cuối cùng không có tác dụng đến trở lại miêu định thế giới thời điểm lại để cho công bộ cao thủ thợ thủ công cải tiến uy lực tương đương với địch quang lỗi thái độ bình thường dưới một đòn toàn lực mặc dù là thiên sơn trưởng môn công nhận đệ nhất thiên hạ đường hiệu lan bị đánh một cái cũng sẽ bị thương nặng lệ thắng nam thu rồi xuyên thiên tiễn nói ta liền đưa cái này thành tiểu tín vật chỉ cần ngươi không phụ ta dù cho ta chết rồi cũng không biết nói còn chưa dứt lời địch quang lỗi lại đưa cho nàng một cái xuyên tiến nói tuyệt đối đừng như thế nào đi nữa quý trọng vật phẩm cũng không sánh được ngươi an toàn đến thời khắc nguy cấp nên dùng hay dùng hiểu không lệ thắng nam thâm tình nhất thời bị nẹn trở lại nói ngươi còn đem vật này cho ai đồ đệ của ta có một cái ngươi có đồ đệ đương nhiên là có rảnh rỗi giới thiệu các ngươi nhận thức nói chuyện công phu hai người đến lệ phán quy trụ sở đó là một viên đại thụ cành lá cách khoác, giống như một cái to lớn không gì so sánh được ô lớn bao trùm mấy mẫu thân cây dường như thẳng tắp ngọn núi mấy chục người đều ôm hết không được đại thụ chu vi không có hắn tạ thụ làm như ngọn núi này địa khí đều dùng đến tầm bồ cây đại thụ này lệ phán quy cũng không có mở cửa mà là nhìn lệ thắng nam trong nháy mắt thấy hắn không nghe thấy hai người nói cái gì lại biết hai người đang chuyên âm sinh ra một chút hoài nghi nghĩ đến một đường nghĩ ra được như thế cái thăm dò phương pháp nếu như là người nhà họ lệ nghĩ đến biết làm sao mở cửa lệ thắng nam khép cười một tiếng bay người lên ngọn cây đẩy ra cành lá tìm tới một chỗ lom xuống địa phương xoa bóp nhấn một cái khoảng trừng trái phải xoay tròn mấy lần lom dưới địa phương chợt phát hiện ra một cái cửa động. lệ phán quy thấy này những người hoài nghi nhất thời tan thành mấy khói sau khi đi bảo hai người nhìn thấy mẫu thân của lệ phán quy nàng vốn là cái tầm thường thương nhân con gái không thông võ nghệ gả cho lệ trọng tử sau khi mới bắt đầu luyện võ thượng thừa võ công cần khi còn bé đặt xuống cơ sở lệ ra võ công đối với cơ sở yêu cầu càng cao hơn bởi vậy nàng không chỉ có võ công thấp kém còn xảy ra sự cố giống như mai siêu phòng đem mình luyện có cấp quen biết nhau sau khi địch quang lỗi chỉ điểm nàng huyền môn chính tông luyện khí phương pháp nhiều nhất 7 ngày nàng liền có thể xuống đất cất bước ngày mai mọi người ăn xong điểm tâm lệ phán quy nói cha ta tử tìm mấy chục năm vẫn là cái gì đều không tìm được nếu là ta cuối cùng không tìm được bí tịch sợ là muốn phiền phức hai người các ngươi địch quang lôi nói ta đã biết bí tịch ở nơi nào nói lấy ra cái kia quyển tranh vẽ giải thích một hồi kiểu bắc minh cùng người du hành sự tình. lệ phán quy vui vô cùng nói hào vận sổ hào vận sổ không thẹn là con rể của ta vận số quả thật không tệ trong hình vẽ vẽ ra một cái người khổng lồ niêm cung cài tên bắn núi lửa người khổng lồ chỉ chính là một tòa người khổng lồ dáng dấp ngọn núi lệ phán quy đem toàn bộ biển đảo đi qua mấy lần tự nhiên biết rõ ngọn núi kia ở nơi nào lệ phán quy nói ngọn núi này ta đã từng leo quá nhiều lần căn bản cũng không có hang động cả ngọn núi lại như một tảng đá lớn điêu đi ra tượng đá lẽ nào kiều bắc minh bí tịch võ công dấu ở trong lòng núi lệ thắng nam nói trên ngọn núi này không có hang động nhưng vẽ lên người khổng lồ miệng nhưng làm mở ra lệ phán quy nói đó là hai khối tảng đá lớn trên dưới hợp lại trung gian lưu khe hở không tha cho một cái nằm đấm không phải hang động tốt xấu cũng mau chân đến xem mới được ngọn núi này thốn thảo không ra trơ trụi rất khó tìm tới đạp chân địa phương cũng may địch quang lỗi chuẩn bị không ít leo vách núi công cụ võ công thấp nhất lệ thắng nam cũng có thể leo lên ba người leo lên sau khi nhìn về phía người khổng lồ kia miệng hai khối khổng lồ vô cùng đá tảng một trên một dưới quả nhiên xem người khổng lồ hai mảnh môi. trung gian có một khe hở vẹn vẹn có thể cắm vào bàn tay muốn đem này hai khối tảng đá lớn hơn rời chỉ sợ là bá vương tái thế cũng không làm nổi địch quang lỗi chỉ vào mấy cây măng đá nói núi đá động không được mang đá nhưng không hẳn nói đi lên phía trước rung động mang đá đá vụn phân lạc như mưa nước ra một cái tương đối rộng rãi khe hở có thể cho phép một người phục bỏ đi vào lệ phán quy đại hỉ cười nói được xem ra lần này đến đúng rồi lệ thắng nam thân hình gầy gò địch quang lỗi cùng lệ phán quy đều sẽ xúc cốt công an toàn tiến vào bên trong Hang động lối vào nơi phi thường chật hẹp, bên trong nhưng khá là rộng rãi, một đường đi vào, không hề cản trở. Lệ Phán Quy nói, người khổng lồ là chỗ này ngọn núi, cự cung đây. Địch Quang Lỗi chỉ chỉ trong hang núi một cái nô ra mang đá, nói, không ngay chỗ ấy sao? Lệ Phán Quy cùng Lệ Thắng Nam theo Địch Quang Lỗi chỉ phương hướng vừa nhìn, quả nhiên nhìn thấy một tấm cự cung. Cự cung toàn thân do biển sâu bạch ngọc dên đúc, trầm trọng dị thường, dây cung là dị trùng hải dao dao gân, chỉ liếc mắt nhìn, Địch Quang Lỗi liền thích tấm này ngọc cung. Cơ quan khí giới tuy rằng dùng ít sức, nhưng bắn ra ám khí dừa cả vào cơ quan sức mạnh, tiềm lực từ lâu xác định, Ngọc cung cực hạn xem hết nhân lực. sức mạnh căn mạnh uy lực căn mạnh này cung tên không chỉ là mở ra cơ quan chìa khóa vẫn là tiểu bắc minh khổ tâm thiết kế vũ khí tiểu bắc minh cảm thấy hắn cách thế đệ tử không hẳn có thể thắng được rồi trương đan phong truyền nhân vì vậy lưu lại tam bảo tam bảo là ngọc cung cắt vân kiếm bảo hộp ngọc bảo trong hộp ngọc diện bày đặt tiểu bắc minh khổ tâm nghiên cứu bí tịch lấy ra bí tịch sau khi có thể chế tạo thành một cái ngọc mềm giáp hậu bối đệ tử cùng trương đan phong truyền nhân quyết đấu có thể trước tiên dùng cắt vân kiếm cắt đứt đối phương binh khí như nếu không thể lấy ngọc mềm giáp mạnh mẽ chống đỡ đối phương một đòn. sau đó thừa cơ phản kích như còn không thể đáp thủ liền vận dụng cái kia ngọc cung khoảng cách xa rình giết đối với cái này bạch ngọc đại cung lệ thắng nam cùng lệ phán quy cũng rất là tò mò lệ thắng nam thử một chút đem hết toàn lực cũng chỉ có thể kéo dài ba tấc lệ phán quy có thể nợ đầy cung nhưng chỉ mở ra hai lần cũng đã thở hổn hển ngọc cung phía dưới bảy ba mũi tên mũi tên xẻ tà cùng phổ thông mũi tên rất khác nhau này không phải dùng để bắn giết kẻ địch mà là dùng để mở cửa lệ thắng nam bông tiêu lên mau tới nhìn nơi này còn có một cái bảo vật theo nàng chỉ phương hướng nhìn tới chỉ thấy trên đất có một đoàn thanh mở mịt ánh sáng vốn là thật là thu hút sự chú ý của người khác chỉ vì thả mới ba người đều đang xem nó cùng vì lẽ đó không có lưu ý vật này không phải những khác chính là cắt vân kiếm địch quang lôi đi tới rút kiếm ra khỏi vỏ nhất thời ở hắc cám trong hang đá hiện ra một đạo ánh sáng màu xanh chu vi ba trượng có thể thấy rõ ràng tiện tay vung lên răng giác một tiếng cắt đứt một cái mang đá lại hướng về vách đá đâm một cái đá vụn phân lạc thâm nhập mấy tấc nhổ ra xem nguy kiếm không hề thương tổn thắng nam thử xem thanh kiếm này lệ tháng nam cũng không khách khí tiếp nhận bảo kiếm thuận thế một chiêu đào hoa xuân vũ đón lấy là di hoa gà mục hoa nở ngộ phần Cầm bút sinh hoa, hoa tuyết ngập đầu. Nhưng thấy đá vụn bay tán loạn, kiếm khí như mưa hoa đầy trời. Chương 277, Nghiêm cung bắn núi lửa, nhà đá tàng bí tịch. Chương 277, Nghiêm cung bắn núi lửa, nhà đá tàng bí tịch. Hảo kiếm pháp, kiếm đẹp, người càng đẹp hơn. Lệ Thắng Nam nói, chờ ta trở lại, làm một cái nghe thường vũ y y, để ngươi xem một chút công tôn kiếm vũ. Lệ Phán Quy không biết nghe thường vũ y y là gì sao, nhưng nghe hai người nói chuyện ngư khí, liền biết là mâu thân đã nói với hắn tài tử giai nhân liếc mắt đưa tình, rương rương nói rằng, muốn muốn thân thiết trở về rồi hãy nói, vẫn là trước tiên tìm bí tịch đi. Người khổng lồ ngọn núi trong hang núi là không có bí tịch võ công. Trong hình vẽ biểu hiện rất rõ ràng, người khổng lồ niêm cung bắn núi lửa, người khổng lồ ngọn núi tàng cự cung, núi lửa bên trong tồn bí tịch. Trên đảo này ngọn núi lửa là cái núi lửa không hoạt động, từ lâu không phun lửa. Do tương ở hỏa trên vách núi ngưng kết thành nam thạch, thiên kỳ bách quái. Ba người mang theo cự cung tên thì đi tới đối diện núi lửa, tìm một lúc, quả nhiên tìm tới một cái cùng mũi tên 9 phần 10 tương tự lỗ nhỏ. Lệ phán quy cầm mũi tên thử một chút, có một chi tiễn vừa vặn cắm vào đến tiến vào vết nước, lại như chìa khóa trùng hợp căng vào thi khổng bên trong như thế. Nhưng đem mũi tên cắm vào đi xoay hai vòng. vẫn là vẫn không nhúc đích lệ phán quy rất là ủ rũ nói có thể chúng ta quá mức ý nghĩ kỳ lạ tiêu tổ sư như vậy quan tâm chính mình gì thể làm sao có khả năng đem gì thể đặt ở trong núi lửa địch quang lỗi nói chính bởi vì nơi này là núi lửa giá thu không dám tới cho nên mới an toàn cái kia mũi tên đúng là chìa khóa chỉ có điều không thể dùng tầm thường phương thức mở cửa thôi nói địch quang lỗi năm quá mũi tên đi tới mấy chục mét ở ngoài nghiêm cung cái tên tay phải như thác thái sơn tay trái như ôm trẻ con cung mở như trăng tròn tiến đi như sao băng hô một tiếng cái kia cảnh tên dài vừa vặn bắn trúng khe đá răng rác răng rác âm thanh truyền đến cửa đá nước ra lộ ra hang động tiêu bắc minh không để ý truyền nhân y bắt chính tả nhưng hy vọng truyền nhân là cái trí giả khổ tâm thiết kế nhiều tầng cơ quan có thể phá giải cơ quan mới có thể bắt được bí tịch núi lửa trong cửa đá khóa kín cách dày đặc tầng nhan thạch chính là chu đình cũng không thể dựa vào cơ quan thuật mở cửa muốn mở cửa chỉ có dựa vào mũi tên chấn động bên trong cơ quan bực này thiết kế bất luận làm sao đều có thể xương tụng một cái xảo tự cửa đá mở ra một sát na lệ phán quy cùng lệ thắng nam đều là vui mừng như điên lệ thắng nam kêu lên thúc thúc cửa mở ra rồi Hôm nay tất nhiên đạt được bí tịch võ công, có thể cáo uy chúng ta các đời tổ tiên. Lệ Phán Quy nhớ tới phụ thân chết già đảo hoang, chính mình ở đây giữ mấy chục năm, cách ly trần thế, hiện nay cũng đã năm đêm giàn nua, vui mừng bên trong lại không khỏi cảm thấy đau lòng. Ngẩng đầu lên cười ha ha, viền mắt bên trong tràn đầy nước mắt. Ba người nối đuôi nhau mà vào, trong cửa đá là một cái hành lang rất dài, đi tới phần cuối, lại là một đạo cửa đá. Lệ Phán Quy tiếng kêu, cháu rể, ngươi có còn hay không khí lực? Nếu không lần này ta đến mở cung. Địch Quang Lỗi chỉ chỉ vách đá, nói, không sao, có điều nơi này còn có bảo vật, không thể bỏ qua. Theo địch quang lỗi chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn thấy trên vách tường viết mười mấy dòng chữ. Đây là kiểu Bắc Minh lưu lại đại chu thiên thổ nạp luyện khí phương pháp, môn tâm pháp này có thể ở thời gian ngắn nhất khôi phục bản thân chân lực. Kiểu Bắc Minh tính toán sâu xa, thậm chí toán ra đến tìm bí tịch người võ công trình độ, lo lắng bọn họ bắn một mũi tên sau khi lại không khí lực, liền khắc lại môn tâm pháp này, khiến người ta khôi phục chân khí. Có điều hắn tiên toán và toán, không tính được tới còn có địch quang lỗi bực này quái vật. Ghi nhớ tâm pháp sau khi, địch quang lỗi quay về cửa đá lại là một mũi tên, cửa đá mở rộng, bên trong vẫn là một cái hành lang rất dài. Hành lang phần cuối nhưng có một tầng cửa đá trên vách đá có kiểu bắc minh tự viết đại chu thiên thổ nạp luyện khí pháp nửa phần sau hết thảy đều cùng vừa nãy giống như lúc theo địch quan lỗi nay cùng thời quần đánh giám không khác nhau nhưng người ta là võ lâm cao nhân chú ý phổ trường ba tầng môn tổng so với hai tầng môn em hai. mở ra cuối cùng một đạo cửa đá trước mắt đột nhiên sáng sủa nhưng thấy vàng bạc khắp nơi bảo trói lọi mắt trong thạch thất có cái tương tự điện thờ đồ vật hai bên trong có phó bộ xương đoan đoan chính chính mà ngồi bộ xương hai tay chấp nhất một quyển sách khô lâu này đương nhiên là kiểu bắc minh hắn bình sinh tích tụ châu báu võ học kỳ thư đi kèm hắn hải cốt, đều giấu ở cái này bí ẩn trong nhà đá Nhà đá trên vách tường viết mấy dòng chữ, còn lại bình sinh có tam đại việc đáng tiếc, một hận không thể cùng trương đan phong lại quyết cao thấp, hai hận không truyền nhân y bát, ba hận không thể trở lại cố thổ. Có năng lực vì ta này ba cái tâm sự người liền có thể lấy trong phòng tăng bảo. Tiêu Bắc Minh lâm trung lưu tự lệ phán quy thấy bí tịch đang ở trước mắt, nơi nào còn có thể chịu đựng được, trực tiếp nào tới. địch Quang lỗi vội vàng thần tay nắm lấy bờ vai của hắn, nói, không thể lỗ mãng. Người muốn cướp bí tịch sao? Lệ phán quy gào thét hai tiếng, muốn phản kháng, nhưng chỉ cảm thấy bị dao long khóa lại, nơi nào dễ đến mở? Cũng không phải, Tiêu Bắc Minh một đời kỳ nhân. Sao gặp dễ dàng như vậy liền đem bí tịch lưu lại. Còn nhớ hắn di mệnh sao? Vì hắn thu lại hải cốt, là hắn trên đời đệ tử, nếu là đệ tử, tự nhiên hành lễ bái sư, Thắng Nam, đi dập đầu. Võ lâm cao nhân truyền thừa đều không đúng như vậy dễ dàng liền có thể được, Đoan Dự dập đầu 1000 cái đầu được Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba vi bộ, Mạnh Hoa dập đầu 100 đầu được Huyền Công yếu quyết cùng vô danh kiếm pháp. Chú một, Tiêu Bắc Minh chỉ để hành một cái lễ bái sư, đã là đại đại rộng hồng. Lệ Thắng Nam cảm thấy địch quang lỗi lời nói rất có đạo lý. Phải biết, Tiêu Bắc Minh đời này tuyệt học mạnh nhất không chỉ là tu La âm sát công cùng chính tà hợp nhất, còn có Bách độc chân kinh. Hắn năm đó giả chết độc dược, chính là Bách độc chân kinh trên ghi chép, tùy tiện đi lấy bí tịch, tất nhiên gặp thân chúng tử độc, chết thảm không thể nói. Lệ thắng nam tiến lên, dập đầu ba cái, còn chưa từng ngẩng đầu lên, cái kia bàn đá đã xoay chuyển xoay một cái, điện thờ mặt sau lộ ra một phương hộp ngọc. "Chú hai, đi lên xem, chỉ thấy cái kia điện thờ bên trong có khắc mấy dòng chữ. Người đã tuân mệnh bái ta làm thầy, tức là ta cách thế đệ tử. Trên tay ta chi thư có độc, thiết không thể xúc, hộp ngọc tàng thư mới là thật bản có thể dùng ta lưu lại bảo vật kiếm, sẽ ra này hộ. Người có thể tôn sư trọng đạo, ta lòng rất an ủi, sở hữu di vật, tận đưa ra ngươi." cách thế sư kiều bắc minh thực cái này cũng là kiều bắc minh sơ sẩy phải biết người nhà họ lệ luôn luôn coi hắn là làm tổ sư làm sao có khả năng đối với tổ sư ra hành lễ bái sư nếu là người nhà họ lệ tìm đến trực tiếp nắm bí tịch vậy cũng chỉ có thể chờ chết lệ phán quy nói mau đưa hộp ngọc này mở ra nhìn bên trong có hay không bí tịch hộp ngọc này cùng ngọc cung như thế đều là biển sâu bạch ngọc giếng nước cứng cỏi trầm trọng lấy cắt vân kiếm sắc bén địch quang lỗi thần công cũng tìm 3 lần mới đem hộp ngọc mở ra đương nhiên cái này cũng là địch quang lỗ không tiện kiếm pháp đối với kiếm khí khống chế không đủ Nếu là Tây môn suy tuyết hoặc là Diệp Cô Thành đến, một kiếm liền có thể chém phá." Địch Quang Lôi nói, "Này hộp ngược lại không tệ, sau khi trở về ta là ngươi làm một cái hộ thân y giáp." Lệ Thắng Nam không có trả lời, sự chú ý của nàng đã hoàn toàn bị Tiểu Bắc Minh lưu lại bí tịch hấp dẫn đi rồi. Chương 278: Rõ ràng như ngọc, khi nào có thể suyết? Chương 278: Rõ ràng như ngọc, khi nào có thể suyết? Tiểu Bắc Minh để lại bí tịch cũng không tính đặc biệt trường, đọc một cái canh giờ liền đọc xong. Lệ Thắng Nam nói, "Tiểu tổ sư thực sự là học cứu thiên nhân, đọc này một quyển sách, rất nhiều võ học vấn đề khó đều giải quyết dễ dàng." trong này có một loại chính tà hợp nhất bí quyết dựa theo phương pháp này tu hành trong vòng 3 tháng công lực của ta có thể tăng lên gấp đôi bí tịch vừa nhưng đã tìm được chúng ta liền trở về đi thôi lệ phán quy đem tiểu bắc minh di cốt thập vào vài bố trong túi cóng đi ra ngoài trở lại nơi ở ba người thương nghị một phen quyết định qua mấy tháng lại trở về vừa đến lệ phán quy lão nương hiện tại còn có gấp, cần thời gian cố bản bồi nguyên hai tới nơi đây yên tĩnh là cái tuyệt hảo luyện võ vị trí ngược lại để lại mấy chục năm nhiều mấy tháng cũng không cái gì cái gọi là nhiều năm tâm nguyện được đền bù vọng mặc dù là lệ tháng nam cũng có chút tâm thần hoảng hốt mai cho đến buổi tối nằm ở trên giường đá vẫn cứ kích động khoảng trường, trái phải lăn lộn không đi ngủ được địch quang lỗi đang muốn trêu ghẹo hai câu thường thật thân thể đã nhích lại gần có ngươi ở thật tốt gặp phải ngươi là của ta vinh hạnh gặp phải ngươi tương tự cũng là vinh hạnh của ta quá ước chừng chén trà nhỏ thời gian lệ thắng nam còn ở hốn tới hẹo lui địch quang lỗi nói sớm một chút đi ngủ đi ngày mai còn muốn luyện công đây lệ thắng nam đỏ mặt hỏi ngươi ngươi có phải là không không được hai người tuy rằng nằm ở một chiếc giường đá trên địch quang lỗi nhưng không có động nàng nàng đối với với mình khuôn mặt đẹp vẫn là cực kỳ tự tin không nghĩ ra tại sao lại như vậy địch quang lỗi nói ta mỗi sáng sớm ra sao ngươi lại không phải chưa từng xem chỉ có điều còn không cử hành hôn lễ làm như vậy nhưng là có chút nhục không có ngươi ta tuy không phải cái gì chính nhân có tử nhưng cũng không phải tham hoa đồ háo sắc. âu dương tình đồng tiểu hiện lại lần nữa vì là địch quang lỗi điểm cái tán coi như ngươi nói có lý có điều ngươi ước đến chủ sao nhịn gần chết làm sao bây giờ giá ghi thần công luyện đến cuối cùng một tầng tên là hồn viên không thể tinh khí thần hòa làm một thể, thích làm gì thì làm, một chút hỏa khí, ta vẫn là có thể ngăn chặn. Ngủ đi, sáng sớm ngày mai ta giúp ngươi luyện công. Lệ Thắng Nam lúc này mới an tâm, hướng về địch quang lối trước ngực nhích lại gần, ngáp một cái, ngọt ngào ngủ đi. Sáng sớm hôm sau, Lệ Phán quy dựa theo bí tịch trên ghi chép chính tà hợp nhất phương pháp tu hành tu la âm sát công. Giống như mạnh thần thông, Lệ Phán quy cũng đem tu la âm sát công luyện đến tầng thứ 7, chỉ có điều không có huyền môn chính tông pháp môn, xuống chút nữa tu hành gặp tẩu hỏa nhập ma, những năm này chỉ là khổ tu võ ký, vẫn chưa luyện công. ở tu la âm sát công trình độ trên lệ phán quy hơi kém với mạnh thần hồng nhưng công lực càng thêm thâm hậu võ kỹ cũng càng thêm tinh thủ hai người đánh nhau lệ phán quy tỷ lệ thắng lớn hơn một chút bây giờ có đến tiếp sau bí tịch lệ phán quy mấy chục năm tích lũy hóa thành một cỗ thao thao bất tuyệt sức mạnh điên cuồng sung kích công pháp bình cảnh vẹn vẹn 10 ngày liền đột phá đến tầng thứ tám lệ thắng nam trước mấy thời gian đã có đột phá trong thời gian ngắn cũng sẽ không có quá tiến bộ lớn có thánh thủy thần công tại người nàng cũng không cần tu hành tu la âm sát công có điều kiện bắc minh làm thật không hổ là một đội võ học tông sư đối với võ đạo lĩnh ngộ càng là đối với chính tà nội công ngộ. đã đến trước không có người sau cũng không có người hoàn cảnh. Tuy nói cảnh giới võ đạo yếu đi trương đàn phong nửa bậc, nhưng ở dung hợp tâm pháp khác nhau phương diện quả thật có đặc biệt kiến giải. Thánh thủy thần công tuy rằng phi thường thích hợp lệ tháng nam, khổ tu 20, 30 năm, lệ tháng nam thậm chí khả năng đạt đến thủy mâu âm cơ cảnh giới. Nhưng lệ thắng nam cỡ nào ngạo khí, có chịu cam tâm vẫn dựa theo tiền nhân đường đi. Mặc kệ là thủy mâu âm cơ vẫn là tiểu bách minh, đều là nàng người dẫn đường, không phải nàng đi cuối. Lệ nam lấy chính tả hợp nhất phương pháp cùng tu thánh thủy thần công cùng tu la âm sát công, hình thành một luồng khác biệt với hai loại tâm pháp trước khí. Tân sinh chân khí vừa có thánh thủy thần công chất phác, lại có tu la âm sát công băng hàn, phản phát hàn băng khí ba thuần cốt động, cùng địch quang lỗi giá y thần công không phân cao thấp. Lấy lệ thắng nam võ học trình độ, mặc dù có nhiều môn thần công làm làm tham khảo, muốn sáng chế một môn không thua gì giá y thần công tâm pháp cũng là tuyệt đối không thể. Môn thần công này là địch quang lỗi phát hiện lệ thắng nam gan to bằng trời sau khi khổ tâm nghiên cứu ra. Nguyên kế hoạch sau 3 tháng rời đạo, vì sang công, tiêu tốn đầy đủ thời gian nửa năm, dù vậy cũng chỉ sáng chế bảy tầng đầu. Mỗi một lần luyện công đều cần địch quang lỗi tiêu hao lượng lớn chân khí vì nàng hộ pháp, phục linh thủ ô hoàn. sâm tuyết ngọc thiểm hoàn một loại linh dược càng là ăn mười mấy bình liền đại hoàn đan đều ăn bảy tám viên đừng nói tầm thường giang hồ môn phái chính là thiếu lâm võ đàng cũng không chịu được nữa như vậy lượng lớn tiêu hao nhiều như vậy linh dược lớn như vậy tâm huyết lệ thắng nam chỉ đem cái môn này tân sinh công pháp luyện đến tầng thứ sáu mà tích lũy hết mức tiêu hao hết muốn lại đột phá còn cần tân cơ duyên như vậy một môn thần công vừa không thể gọi thánh thủy thần công cũng không thể gọi tu la âm sát công càng không thể gọi dịch cần đoán cốt tiên thần chiếu công ở sáng chế tầng thứ bảy tâm pháp thời điểm địch quang lỗi trong lòng sinh ra ý nghĩ đem môn thần công này mệnh danh là Minh Ngọc Thần Công, Giá Y Minh Ngọc, một dương một âm, hỗ trợ lẫn nhau, bổ sung lẫn nhau. Địch Quang Lỗi tiêu tốn nửa tháng đem thuyền ra cố một hồi, mọi người đi thuyền về trung thổ. Từ đi thuyền ra biển đến trở về trung thổ, tiền tiền hậu hậu, đầy đủ tiêu tốn 9 tháng. Tháng 9 thời gian, sớm chiều ở chung, chân khí hòa vào nhau, tâm linh tương thông, nhu tình mật ý, không cần nhiều lời. Lệ Phán Quy đứng ở bến tàu, cao giọng nói: Ta đã trở về, ta rốt cục trở về. Bến tàu người treo thuyền nhìn dã nhân bình thường Lệ Phán Quy, dồn dập cách ra. Đại Viêm Vương Triều không cấm chỉ hải vận, càng không có bím tóc hướng cái kia truyền nọc độc vô cùng bế quan tỏa cảng. Ngược lại, Đại Viêm Hải Vận Dị thường phát đạt, ra biển bán dạo rất nhiều. Thường xuyên có biển thương mang về một ít quái nhân, bọn họ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Lệ Phán Quy giống lên vài tiếng, nói: Cháu rể, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? ở chung mấy tháng, hắn cũng nhìn ra rồi, vị này cháu rể bất luận võ công vẫn là trí kế đều là hàng đầu, càng là võ công, tám tầng tu la âm sát công, dĩ nhiên không làm gì được địch quang lỗi mảy may. Trước tiên đi tìm hiểu tin tức, xem xem mạnh thần thông ở nơi nào. Lệ Phán Quy nói: Súc sinh này, nếu để cho lão tử gặp phải, không phải sẽ nát hắn không thể. lệ thắng nam nói nếu như không tra được tin tức về hắn đây pham đi qua tất lưu lại dấu vết trừ phi hắn chết rồi bằng không chắc chắn sẽ không hào vô tung ảnh tính cách của hắn cũng không phải ẩn những người bốn người thuê xe ngựa trước tiên đi lệ gia tổ trạch hơn 20 năm trước lệ gia bị diệt môn tổ trạch bị thiêu hủy quanh thân bách tính cảm thấy nơi này là nhà ma không dám tới gần đến nay cũng không bị người chứng cứ lượng lớn vàng bạc giáp đi vẹn vẹn một tháng lệ gia trang cũng đã một lần nữa thành lập chỉ có điều lệ gia không có gì hay danh tiếng lệ phán quy cũng sẽ không giao tiếp liền không xin mời giang hồ đồng đạo chứng kiến trong lúc này Địch Quang Lỗi tìm hiểu một hồi, vẫn đúng là thám thính ra một chút tin tức. Mang Sơn, ném đại nhân. Chương 279, Bắc Kinh thành, tìm kiếm kỳ chân. Chương 279, Bắc Kinh thành, tìm kiếm kỳ chân. Mang Sơn phái mất mặt, ném đại nhân. Mất mặt nói chính là làm mất đi hai người, ném đại nhân nói chính là mất mặt. Bởi vì làm mất đi hai người mà dẫn đến mất mặt. Để Mang Sơn phái ném cái này mà to, tự nhiên là mạnh thần thông. Bởi vì Địch Quang Lỗi nhung tay, mạnh thần thông sớm thiêu phòng rời đi, đệ tử đều bị tóm, thành người cô đơn. Độc thân cũng có độc thân chỗ tốt, chí ít đánh lén thuận tiện rất nhiều. Diệt pháp hoa thượng bị địch quang lỗi thả sau khi đi cùng mạnh thần thông cấu kết ở cùng nhau còn có một cái chủ động nương nhờ vào thiên thủ thần tàu cơ hiệu phong mạnh thần thông biết được cốc chi hoa là con gái của chính mình lại biết được con gái bị bắt nạt hơn nữa Diệt pháp cùng mang sơn phái có cựu oán thẳng thắn đi tìm mang sơn phái phiên phước ba người hợp lực đánh lén dễ như ăn cháo bắt được Tảo cẩm nhi hai cái tu tử này hai hàng thợ nhỏ luôn triệu từ bé mạnh thần thông uy hiếp một phen lại biểu diễn một hồi chính mình cái tiêu cao thân võ công liền để cho hai người vui lòng phục tùng vì xuống đất bái sư chú một bái sư cũng là tôi hai người này trả về mang sơn trộm lữ tứ nương lưu lại thiếu dương thần công ăn trộm xong xuôi thiếu dương thần công sau khi lại lợi dụng lời chót lưới đầu môi lửa gạt lý thấm ai bộ đi rồi phái thiên sơn huyền môn chính tông tâm pháp mạnh thần thông nhân hai người đại công truyền thụ tu la âm sát công cùng không ít tả môn công phu quá hai tháng trong hai người công căn cơ sửa lại biến không trở lại mạnh thần thông đem bọn họ thả trở lại sau đó cùng diện pháp cơ hiệu phong đồng thời không biết tung tích căn cứ cái kia hai cái hàng lời giải thích mạnh thần thông ba người là đi thiên trúc còn khi nào đi đi con đường kia bọn họ hoàn toàn không biết hai cái tôn nhi trở về có thể sầu chết tạo cầm nhi lúc trước nàng nhân cốc chi hoa là mạnh thần thông con gái, ở cốc chi hoa không chỉ có lung cuống, trái lại với sư môn có công lớn tình huống chụp nàng ra cửa tường, nàng hai cái tôn nhi bái mạnh thần thông vi sư, trộn cắp sư môn bí tịch, lửa gạt thiên sơn bí tịch, lại tu hành tà công, sai càng thêm sai, dựa theo môn quy, chí ít cũng nên phế bỏ vao công chủ xuất sư môn. Tào cẩm nhi cưng chiều hai cái tôn nhi, làm sao cam lòng? Chỉ để hai cái tôn nhi diện bích hối lỗi, liền hình tượng đều không có, chớ nói chi là phế công. đã như thế, tào cẩm nhi danh tiếng xuống dốc không phanh, mang sơn phái cũng thành trong trốn giang hồ một đại trò cười. lý thấm mai cha mẹ lý trị phùng lâm đi mang sơn đòi lẽ phải tào cẩm nhi một mực tự bên cuối cùng hai bên độc thủ lý trị phùng lâm bại tận mang sơn cao thủ ở một chúng đệ tử vây công bên trong tiêu sái rời đi phái thiên sơn cùng mang sơn phái từ đó tiến vào băng điểm mất đi phái thiên sơn cái này cường viện mang sơn vừa không có cái gì nổi danh cao thủ mấy tháng này mang sơn đệ tử trải qua phi thường không tốt dự trọng mưu đối với tào cẩm nhi cũng là có bao nhiêu lời oán hận nếu không có hắn đã thoát ly môn phái vào cái bang sợ là đã liên hợp trong môn trưởng lao phế bỏ tào cẩm nhi trước trưởng môn Nghe xong địch quang lỗi tìm hiểu ra tình báo Lệ Thắng Nam gửi lệnh nói, này Tào Cẩm Nhi làm thật là một rắc rưỡi, cũng không biết Lữ Từ Nương nghĩ như thế nào, dĩ nhiên đem chức trưởng môn chuyển cho nàng. Nhân tài héo tàn chứ, ngươi không phát hiện sao? Tào Cẩm Nhi là mang sơn phái võ công cao nhất, Lữ Từ Nương nhân phẩm võ công đều là hàng đầu, nếu bản về kinh doanh môn phái, giáo dục đệ tử, sẽ không có lợi hại như vậy. Cái này cũng là đại hơn cao thủ bệnh trung, bọn họ là thiên tài, bọn họ chỉ có thể giáo dục thiên tài, sẽ không giáo dục người bình thường. Nếu không có Lữ Từ Nương tuổi già thu rồi cốc chi hoa, mang sơn phái hai đời bên trong tất nhiên diệt môn. Thực lữ từ nương khá tốt, nếu là Tây môn suy tuyết đi dạy đồ đệ, vậy tuyệt đối là làm lỡ đời đệ tử. Lệ Thắng Năm nói, lấy lữ từ nương năng lực tìm không được đệ tử thiên tài sao? Đệ tử thiên tài không phải tốt như vậy tìm. Nếu như đúng là thiên tài, vì sao phải bái vào mang sơn phái? Bái vào thiên cầm môn cầu cái một quan giữa chức không được chứ? Bái vào phái thiên sơn học đứng đầu nhất võ công không được chứ? Lương hệ thế giới võ hiệp, môn phái vận số cộng một thạch, phái thiên sơn độc chiếm thắng đấu, thiếu lâm chiếm một đấu, còn lại tổng cộng chia làm một đấu. Mang sơn phái ra cái lữ từ nương đã là cực hạn, mặt sau liền dựa cả vào gà đến được rồi. Lệ Thắng năm nói. không nói cái này, mạnh thần thông đi tới thiên trúc, hắn được thiên sơn tâm pháp, nhất định có thể luyện thành tu la âm sắt công tầng thứ 9, chúng ta làm sao bây giờ? tìm không được mạnh thần thông, còn có thể tìm tây môn mục dã. ngươi không phải cảm thấy võ công tiến bộ chậm sao? chúng ta đi chuyến kinh thành, đi tìm tìm một cái bảo vật. bảo vật gì? ngươi nghe nói qua thiên tâm thạch sao? không biết, đừng thừa nước đục thả câu. ngươi nói thẳng đi. thiên tâm thạch là côn lôn tuyệt đỉnh tinh túc hải chi nam đặc hữu một loại kỳ thạch. nếu là nghiên thành bụi phấn, dùng rượu mạnh trung phục có thể nâng tinh thần, vượt khí huyết, tăng lên khoảng mười năm công lực. có điều tảng đá kia cực kỳ hiếm có, yêu thích. mà lại sen lẫn trong vô số xa trong đá coi như ở tinh túc hải một bên trụ trên một năm cũng chưa chắc có thể tìm tới một viên càng kiêm thiên tâm thạch dược lực cùng độc lực gồm nhiều mặt người thường dùng tất nhiên gặp khô nóng mà chết cần có mạnh mẽ nội công căn cơ mới được như căn cơ không đủ có thể dùng tinh túc hải chi bắt đặc sản hàn tinh thạch đồng loạt dùng hai người điều hòa độc lực toàn tiêu dược lực càng mạnh hơn thiên tâm thạch cùng hàn tinh thạch là lương hệ ít có có thể tăng lên công lực kỳ chân kim thế di đệ tử giang hải thiên chính là dùng hai loại tảng đá các ba viên tăng trưởng ba năm công lực mới ở kim thế di ẩn cư sau thành vì là thiên hạ đệ nhất cao thủ Có điều vật này có một vấn đề, ăn nhiều dễ dàng đầu óc hỗn loạn, hơn nữa lao nhanh. Chú Hai, Lệ Thắng Nam đối với địch quang lỗi trong tay tầng tầng lớp lớp linh đan rượu dược đã không cảm thấy kinh ngạc, cười nói, đồ tốt như thế, ngươi làm sao không còn sớm lấy ra? Ta không phải nói sao, đi kinh thành nắm, trong tay ta không có. Kinh thành có. Theo ta được biết, Mã Tát Nhi quốc quốc vương đã từng thu thập 7 viên tiên tâm thạch, 7 viên hàn tinh thạch. 3 năm trước, Mã Tát Nhi quốc tao ngộ ngoại địch xâm lấn, quốc vương vị cầu viện, xương thần thiên Cống, Cống phẩm bên trong thì có này 14 viên tảng đá. Hoàng đế đem tảng đá ban cho Thiên Cầm môn môn chủ Thiên Cẩm môn tổng đá trong kho tàng, nên còn có còn lại. Lệ Thắng Nam nói, cấp Thiên Cẩm môn bảo vật. Này không phải là một chuyện dễ dàng đến sự tình. Người khác đi, có lẽ có sự, ta đi sẽ không sao. Tại sao? Bởi vì ta biết bọn hắn lao tổ. Ngươi không bằng nói ngươi biết Đại Viêm thái tổ. Ta còn thực sự nhận thức. Ngày mai, địch quang lỗi cùng Lệ Thắng Nam kết bạn đi đến kinh thành, một đường không nói chuyện, mấy ngày sau, hai người đến tòa này Cố đô. Trải qua hơn 200 năm kinh doanh xây dựng, kinh thành so với lúc trước hưng vĩ rất nhiều, tuần thành vệ sĩ tinh thần trấn hưng, bách tính ăn cư lạc nghiệp. Một cái phong kiến vương triều có thể duy trì hơn 200 năm yên ổn, càng là phát triển đến mức độ này, vẫn cứ có thể duy trì ổn định, có thể nói là kỳ tích. Nay cũng không phải đại viêm đến rồi những khác người xuyên việt, mà là Hoắc Thiên Thanh mang đến thế giới bản đồ. Chỉ cần bên trong có mâu thuẫn, hay dùng đối ngoại phương thức phát tiết đi ra ngoài, mâu thuẫn khống chế cũng không tính hoàn mỹ, nhưng tạm thời còn chưa có xuất hiện vấn đề lớn. Chương 280, Cố nhân đời sau, Thải phượng Kiều Thiên. Chương 280, Cố nhân đời sau, Thải phượng Kiều Thiên. Hơn 200 năm trước, Thiên Cầm môn lão tổ Hoắc Thiên Thanh phụ tá đại viêm thái tổ Chu Sơn dân giành chính quyền, thu được vô cùng phong phú báo lại. dựa vào triều đình chống đỡ thiên cầm môn hưng thịnh 200 năm mặc dù bị người giang hồ châm chọc vì là ưng chảo môn, ưng chảo tôn, bọn họ cũng chỉ khi này là đố kỵ thôi giang hồ liền thật sự tiêu dao sao giang hồ liền thật sự không bị ràng cuộc sao giang hồ là có thể thích làm gì thì làm sao tất nhiên là không giang hồ có giang hồ quy củ giang hồ có giang hồ khổ sở đi giang hồ xưa nay đều không đúng chuyện dễ dàng ở miếu đổ nát túp lều bên trong nằm thời điểm có hay không chờ mong quá lao bà hài tử nhặt dương đầu bị thương sau khi có thể hay không thần y có hay không chữa thương linh dược bị bắt nạt có cũng không đủ mạnh chỗ dựa vì ngươi tìm lại công đạo tối mấu chốt nhất chính là nếu như ngươi không phải đại phái đệ tử bí tịch võ công linh đan diệu dược thần binh bảo giáp đều chỉ có thể dựa vào vật khí coi như vật khí đầy đủ được kỳ ngộ tràn đầy không có danh sư chỉ điểm nhìn hiểu cao nhân tiền bối lưu lại thần công bí tịch sao không có danh y chăm sóc thiên tâm thạch phóng tới trước mắt ngươi cũng ăn không trôi cho tới thần binh bảo giáp không chắc là nhà ai đại phái cao nhân tiền bối lưu lại người ta quản ngươi muốn ngươi dám không cho sao nhận hết oan sau khi nửa đêm mà về đối với thiên cẩm môn đệ tử có tiền Có quyền, có thân công, có danh sư, có chỗ dựa sinh hoạt có phải là phi thường ước cao? Rất ước cao nhanh liền biến thành đố kỵ, cuối cùng biến thành oán hận, trong trốn giang hồ đối với Thiên Cầm môn căm thù chính là như thế từng bước một phát triển lên. Thiên Cầm môn tổng đàn cách đó không xa trong khách sạn, địch quang lỗi nhỏ giọng vì là Lệ Thắng Nam giải thích một hồi Thiên Cầm môn chịu đến căm thù nguyên nhân. Lệ Thắng Nam nói, ban đầu ta cũng là muốn như vậy, nếu là không có gặp phải ngươi, chờ ta thật sự không chịu được nữa, hay dùng tổ tiên lưu lại cuộn tranh vì là lễ bái sư, bái vào Thiên Cầm môn, mượn dùng triều định sức mạnh tiêu diệt mạnh thần thông. Dừng một chút, lệ thắng năm hỏi, đêm nay thiên cẩm môn môn chủ không ở hoàng thành trước đêm, chúng ta có phải là thay cái thời gian đi? Thiên cẩm môn cùng triều đình liên lụy quá sâu, vì phòng ngừa hậu bối đệ tử liên lụy tiến vào một ít phạm chuyện kiến kỵ, hóa thiên thanh lưu lại tổ hấn, đệ tử trong môn không thể vượt qua ba trăm người, chỉ phụ trách hộ vệ hoàng thành, bắt lấy hung phạm, không tham dự triều chính việc. Bởi vậy, thiên cẩm môn trưởng lão nhiều là hộ vệ đeo đao hoặc là lục phiến môn thần bộ, lịch đại trưởng môn đều là ngự trước nhất phẩm thị vệ đeo đao, gặp một ngày đi hoàng cung trước đêm. Hôm nay là song nhật, thiên cẩm môn trưởng môn ở tổng xử lý Bụ, đi lời nói nhất định sẽ va vào. thiên cầm môn đương đại trưởng môn tên là hoác tư nguyên là hoác thiên thanh mười hai đời tôn năm nay năm mươi hai tuổi có người nói võ công không ở thiên sơn trưởng môn đường hiệu lan bên dưới địch quang lỗi rủ cho có thể thắng chỉ cần hoác tư nguyên tha một lúc ngự lâm quân bao vây lại đây vạn tiễn cùng phát cũng là chấp cánh khó thoát địch quang lỗi nói chính là bởi vì hắn ở ta mới thật đi lấy đồ vật yên tâm đi hắn sẽ không gọi người lệ thắng nam nửa tin nửa ngờ có điều đến buổi tối nàng vẫn là theo đi tới nàng đã từng cảm thấy địch quang lỗi là thành viên hoàng thất địch quang lỗi cũng nói mình cùng hoàng thất liên lụy rất sâu nàng hiện tại muốn xác định một hồi hai bên liên lụy đến tột cùng sâu bao nhiêu bởi vì sản xuất nhiều thị vệ đeo đao cùng danh bộ thiên cầm môn tổng đàn thủ vệ nghiêm ngặt có thể so với quân doanh đừng nói lệ thắng nam chính là đường hiệu lan cũng không thể không kinh động một người tiến vào bên trong nhưng địch quang lỗi một mực liền mang theo lệ thắng nam đi vào dễ như ăn cháo tránh khỏi sở hữu trạm gác ngầm tiến vào bên trong tàng bà khố, phản phất về nhà bình thường tìm kiếm một lúc không có tìm được thiên tâm thạch cùng hàn tinh thạch địch quang lỗi nói xem ra hoắc tư nguyên biết vật này quý giá nên phóng tới hắn phòng luyện công chúng ta đi phòng luyện công tìm hắn lệ thắng nam cười nói Phu quân đại nhân, lần này rốt cuộc quyết định không đúng, thiếp thân ẩn giấu thân phận. Ta xưa nay không đối với ngươi ẩn giấu quá, ta thật sự gọi địch quang lỗi, hơn nữa cùng hoàng thất thiên cầm môn có rất sâu ngọn nguồn. Hoắc tư Nguyên xử lý xong ba vụ, chính đang làm khóa học tối, kết quả mới vừa nhập định, liền phát hiện có người đến, đến rồi. Đến chính là như vậy quang minh chính đại, như vậy tự tại tùy ý, phản phất nơi này không phải hắn Hoắc tư Nguyên phòng luyện công, mà là hai người này nhà. Một nam một nữ, nữ áo đen che mặt, xem ra như là cái đạo tặc, hoặc là thích khách. Nam thân mang áo bào đen, mới vừa vào cửa liền hái được khăn mặt, lộ ra diện mạo thật sự. Đối với lệ thắng nam. Hoắc tư nguyên không quan tâm chút nào nhìn thấy địch quang lỗi mặt nhất thời kinh ngạc cái trận mắt vắng mồm ngươi ngươi là địch địch không thể làm sao có khả năng là ngươi địch quang lỗi cười nói có phải hay không ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết Hoắc tư nguyên thở một hơi ổn định một hồi tâm tình đột nhiên hướng về phải một xoay eo hai tay khẽnh nếp tay trái hai ngón tay hư tạo thành phượng mổ gấp điểm địch quang lỗi cảnh sau thiên đột này một chiêu là phượng song phi thức mở đầu nhưng bất luận sức mạnh tốc độ vẫn là góc độ đều so với Hoắc thiên thanh dùng phượng song phi cường không ít trải qua hơn hai năm phát triển đầy đủ hấp thu thế giới này võ đạo chiêu này phượng song phi đã đến gần như hoàn mỹ không một tỷ vết mức độ mặc dù là địch quang lỗi cũng không thể không chăm chú đối xử địch quang lỗi trong nháy mắt đem chân khí nhắc tới tám phần mười một chiêu diệp để lưu liên điểm hướng về hắn luyện mạch hoa tư nguyên bước chân nhẹ nhàng trượt đi trượt ra bốn thước lấy tay phải phượng mổ phát động công kích theo lý mà nói địch quang lỗi hiện tại nên hướng về trái và người dùng miên trưởng gắng đón đỡ hoa tư nguyên theo sát bổ ra tiểu thiên tinh trường lực nhưng địch quang lỗi luôn cảm thấy này một chiêu còn có hậu chiêu không có hướng về trái và người mà là hướng về phải chủ động đem mình rơi vào tuyệt cảnh sự thực cũng đúng như địch quang lỗi suy nghĩ Thiên Cầm môn bên trong tuy rằng còn có vượng Song Phi này một chiêu, nhưng không còn là ép đáy hòm tuyệt học, mà là cuối cùng tuyệt học thức mở đầu. Từ Hoắc Thiên thanh cái kia một đời bắt đầu, Phượng Song Phi cũng đã sửa chữa thành thải Phượng khiếu Thiên, trải qua 200 năm hoàn thiện, thải Phượng Khiếu Thiên uy lực tuyệt không ở Diệp Cô Thành Thiên Ngoại Phi Tiên bên dưới. Nếu như dựa theo phá giải Phượng Song Phi phương thức ứng đối thải Phượng khiếu Thiên, cuối cùng kết quả tất nhiên là rơi vào tử địa. Hoắc Tư nguyên một mổ sau khi, theo sắt còn có một mổ, một chảo sau khi, theo sát vẫn là một chảo, mỗi một kích đều từ gần như không thể vị trí đánh tới, mỗi một lần hóa giải đều phải trước tiên phán đoán là dùng chính chiêu vẫn là phản chiêu. phàm là có nửa điểm phán đoán sai lầm thì sẽ rơi vào liên hoàn không ngừng đánh mạnh bên trong vạn kiếp bất phục Hoa tư nguyên công liên tiếp 9 lần địch quang lỗi liền phá chín lần mỗi một lần đều là vừa đúng hóa giải không có một lần phán đoán sai lầm Hoa tư nguyên trong lòng kinh hãi ngẫm lại tổ hấn lại nhìn địch quang lỗi dung mạo đối với với phán đoán của chính mình nhiều hơn mấy phần tán đồng tán đồng quy tán đồng nên ra tay hay là muốn ra tay 9 lần vô liên tục chỉ là thải phượng khiếu thiên trước nửa chiêu hắn còn có phần sau chiêu không ra nếu là không ngăn được phần sau chiêu mặc dù đúng là người kia hắn cũng tuyệt sẽ không quan tâm Hoạt tương nguyên thân thể đột nhiên bay lên, thân như thải phượng, bay lượn kiểu thiên, lại đột nhiên bay nào mà xuống. Tay phải dường như cánh gà, mạnh mẽ chụp vào địch quang lỗi ngực bụng huyệt đạo. Tay trái dẫn mà không ra, ấp ủ vô cùng sắc cơ. Dựa theo bình thường võ học đạo lý, nên phòng bị tay trái, nhưng thiên cầm môn võ công luôn luôn là hư thực kết hợp, ngươi cảm thấy là thực, hắn trong nháy mắt biến thành hư, ngươi cảm thấy là hư, hắn trong nháy mắt biến thành thực. Nếu là phòng bị tay trái, tay phải gặp bên trong cung thẳng vào; nếu là phòng bị tay phải, tay trái gặp chuột vào dưới sườn hoặc là cổ; nếu là phòng bị hai tay, hai chân của hắn gặp hóa thành lưỡi dao sắc phát động đánh mạnh. tay chân của hắn, ngực bụng, đầu lâu, mỗi một cái vị trí đều là vũ khí, như vậy tinh diệu tuyệt luân một chiều, mới xứng đáng 200 năm khổ cực nghiên cứu, mới có thể sừng tụng là thải phượng kiêu tiên. Chương 281, thải phượng niết bàn, phong lôi cửu thức. Chương 281, thải phượng niết bàn, phong lôi cựu thức. Lệ tháng Nam cái chán không khỏi chạy ra mồ hôi lạnh, vừa mới hoắc tư nguyên gia cái kia mấy lần diệu thủ, nàng đem hết toàn lực nhiều nhất cũng chỉ có thể ngăn cản 6 lần, sau đó liền không thể không liều mạng công lực tổn thất lớn cùng hoắc tư nguyên liều chân khí. Hoắc tư nguyên nhảy đến giữa không trung sau khi đánh mạnh, nàng càng là liền nơi nào là hư. Nơi nào là thực đều không nhận rõ, mặc dù mặc trên người địch quang lỗi dùng bạch ngọc hộp chế tạo ngọc mềm giáp, cũng tuyệt đối không thể ngăn trở này kinh thiên nhất kích. Lệ Thắng Nam một mặt căng thẳng nhìn địch quang lỗi, lại phát hiện địch quang lỗi trên mặt tuy rằng nghiêm túc, ánh mắt nhưng cực kỳ hưng phấn, gần giống như lão thao nhìn thấy mỹ thực, sâu rượu gặp phải rượu ngon. Nay cũng bình thường, địch quang lỗi đến đó phương thế giới sắp tới một năm, chỉ là ở tìm hiểu võ công, chưa bao giờ toàn lực từng ra tay, tay cũng sớm đã ngứa không xong rồi. hoa Tư Nguyên này một chiêu mười phần tinh diệu, có thể làm cho mình cố gắng đi qua tay ẩn. Địch quang lỗi hai tay ôm bóng, chậm rãi đẩy ra một cái thái cực vòng tròn. tay trái tay phải luân phiên hỏa hình cùng dùng một chiêu vân thủ thái cực vòng tròn lấy nu thắng cương vân thủ liên miên không dứt bất luận hoắc tư nguyên làm sao mạnh mẽ tấn công cũng không đánh vào được chín lần liên kích sau Thải phượng thiếu thiên phần sau chiêu dùng hết mắt thấy hoắc tư nguyên thế tiến công liền muốn bị vân thủ xúc động lệ tháng Năm cũng cảm thấy địch quang lỗi lập tức liền gặp thủ thắng đã thấy hoắc tư nguyên đột nhiên thu tay lại mặc cho thân thể bị vân thủ kéo sai lệch vài thước sau khi vốn đã hết thế tiến công dường như phượng hoàng nhất bản bình thường tái sinh tay trái cánh gà chụp vào địch quang lỗi dưới sườn huy đạo lần này nhìn như đơn giản nhưng đối với chân khí chế đối với thời cơ nắm không một không muốn cầu cực cao dùng tốt là chuyển bại thành thắng tuyệt chiêu dùng không tốt chính là tự tìm đường chết bại tay vớt trái chỗ tới địch quang lỗi nhưng chưa tiếp chiêu trái lại lấy miên trưởng đánh về phía hoắc tư nguyên phía bên phải trường lực đến thời điểm hoắc tư nguyên cuối cùng hậu chiêu cũng vừa vặn đánh ra vừa vặn cùng địch quang lỗi bản tay phải đối đầu song trưởng tiếp cùng nhau cảm thụ địch quang lỗi miên lý tàng châm trường lực hoắc tư nguyên nói ngươi đúng là người kia địch quang lỗi nói ngươi lại thử chẳng phải sẽ biết triệt trưởng biến chiêu dứt lời địch quang lỗi lòng bàn tay chân khí đột nhiên bạo phát đem hoắc tư nguyên lùi lại mấy bước hoắc tư nguyên cũng không khách khí một quyền đánh tới Cú đấm này có địch quang lỗi Phật quyền cái bóng, nhưng cũng không phải là quyền trưởng song sát. Hoắc thiên thanh cũng là có ngạo khí, không có trực tiếp đem địch quang lỗi tuyệt học làm môn phái truyền thừa, mà là kết hợp Phật quyền, long trào thủ cùng thiên cầm môn quyền trưởng công phu, sáng chế phong lôi cựu thức. Trải qua 200 năm sửa chữa hoàn thiện, cũng là giang hồ hàng đầu quyền thuật, không ở Thiếu Lâm Đại Kim cương quyền, Thiên Sơn Đại Tu Di trưởng bên dưới. Một quyền đánh ra, có tiếng sấm gió, tương manh ác liệt, không gì không xuyên thủng. Địch quang lỗi không khỏi khen, hảo quyền pháp, ngươi quyền thuật xem như là đang đường nhập thất. Hai tay biến trưởng thành quyền, một quyền lục căn thanh tịnh đánh ra ngoài, lấy quyền đối với quyền mạnh mẽ chống đỡ phong lôi cửu thức chân khí va chạm ầm ầm thanh không dứt bên thai, nhưng người bên ngoài phảng phất không nghe một cái tiến vào cũng không có này nhưng là hoa tư nguyên lấy truyền âm nhập mật phương pháp truyền tin để trưởng lão ngăn cản bất kỳ muốn người tiến vào địch quang lỗi việc can hệ trọng đại nhiều người nhiều miệng nếu là truyền đi cái kia có thể coi là thẹn với tổ tông phong lôi cựu thức dùng hết sau khi hoa tư nguyên lại dùng trường pháp trảo pháp thiên cầm môn mười mấy loại tuyệt học chỉ cần là gặp lần lượt từng cái dùng một lần lấy quyền đối với quyền lấy trưởng đối trưởng lấy trảo đối với trảo hoa tư nguyên lấy cái gì Địch Quang Lỗi liền lấy cái gì, lấy công đối công, lấy cứng chọi cứng, nhưng một mực có thể không thương hóa Tư Nguyên may Trăm chiêu qua đi, Hoắc Tư Nguyên sau lùi lại mấy bước, bái ngã xuống đất, nói, "Vạn bối Hoắc Tư Nguyên, nhìn thấy võ thánh." Lệ tháng Nam bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người, suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra này bên trong có cái quỷ gì. Địch Quang Lỗi cười nói, đứng lên nói chuyện, "Hoắc Thiên Thanh cùng ngươi đã nói ta." Hoắc Tư Nguyên đứng dậy, cung kính nói, "Võ thánh chân dung, Hoắc gia đời đời bảo tồn, tổ tiên từng lưu lại bí mật gì huấn, võ thánh sẽ ở mấy trăm năm sau giáng lâm, như có dặn dò, cần phải hoàn thành." Nói Hoạt Tư Nguyên đi bên cạnh Ám Cách, mở ra, lấy ra một bức bồi tốt vô cùng tác phẩm hội họa, chính là địch quang lỗi chân dung. Không phải thoải mái, mà là tạ thực, khiến người ta trong nháy mắt thấy liền có thể nhận ra địch quang lỗi là người trong bức họa. Lòng người đều là gặp biến, Hoạt Thiên Thanh cũng không có cùng hậu bối nói thiên ngoại việc, chỉ để lại như thế một cái ba phải cái nào cũng được tổ hấn. Nếu như là ở cổ hệ hoặc là ôn hệ thế giới võ hiệp, này điều tổ hấn có thể truyền ba đời thế là tốt rồi. Nhưng nơi này là liền phản phái đều phi thường chính trực, phi thường nói quy củ lương hệ thế giới võ hiệp, một cái tổ hấn truyền 200 năm cũng không tính là gì chuyện lạ. Thứ hai. Địch Quang Lỗi võ thánh danh hiệu tuyên truyền 200 năm, dân gian nghệ nhân biên soạn ra vô số cố sự, Hoắc Tư Nguyên là nghe Địch Quang Lỗi cố sự lớn lên, đối với Địch Quang Lỗi dị thường sùng bái. Xác nhận thân phận của Địch Quang Lỗi sau khi, tự nhiên là cung cung kính kính, không dám có nửa điểm vượt qua. Đi cùng người bên ngoài nói một chút, để bọn họ đều rút lui, sau đó sẽ qua lại nói. Vâng. Hoắc Tư Nguyên rút lui rời đi, Lệ Thắng Nam cả kinh nói, ngươi thực sự là Địch Quang Lỗi. Ta cùng ngươi nói rồi rất nhiều lần, ngươi vẫn không tin mà thôi. Vốn tưởng rằng Lệ Thắng Nam sẽ hỏi hỏi những khác, không nghĩ đến Lệ Thắng Nam đổi giọng hỏi, ngươi nếu là võ thánh, vậy ta hỏi ngươi ngươi khoảng trừng trái phải bồi bàn đây, tiểu huyền cùng kính minh ở nhà mang hài tử. phi cái gì võ thánh, sắc quỷ mà thôi. ta nếu là thật sắc quỷ, đã sớm đem ngươi ăn, hà tất đợi được hiện tại. ta không dám hứa chắc chuyến nhất, nhưng ta chắc chắn sẽ không phụ lòng bất luận người nào. lệ thắng nam nói, ta từ nhỏ liền không tin số mệnh vận, thứ ta muốn nhất định phải bắt được, ta nghĩ làm sự tình nhất định phải làm được, tức xem như là số mệnh ăn bài, ta cũng nhất định phải tận lực cứu vãn. coi như ngươi là thần tiên, nếu là thật phụ ta, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. thần tiên cũng là phàm nhân làm, không có phàm nhân nào có tiên, cái gọi là võ thánh. có điều là sơn dân cho ta phong hào, không thể coi là thật ta cũng có điều là phạm nhân thôi ngươi như muốn phong hào, quay đầu lại ta cùng bọn họ nói một chút cho ngươi cũng tới một người vua nào triều thần ấy hoàng đế cũng không thích trên đầu nhiều thái thượng hoàng không cần phiền vãi như vậy thần hào mà thôi ta không gì lạ không thèm khác nói chuyện công phu hoắc tương nguyên trở về trước tiên túi chào sau đó cung kính bì ngồi ở một bên chờ đợi địch quang lỗi dặn dò các ngươi lão tổ có hay không dặn dò những khác không có chỉ để chúng ta nghe theo võ thánh mệnh lệnh cái này hoắc thiên thành thật biết làm lấy lòng ngươi có phải là rất tò mò ta sống thế nào lâu như vậy. Hoắc Tư Nguyên cùng Lệ Thắng Nam đều gật gật đầu. Ta từng đi đi hướng Tây Bắc cực địa thám hiểm, tao ngộ sông băng đổ nát, bị trôn sâu ở Hàn băng bên trong, phá phong sau khi, đã là hơn 200 năm xuân thu. Địch Quang lỗi thuận miệng biên cái cố sự, còn Hoắc Tư Nguyên có tin hay không, đó là hắn sự, ngược lại lần này mục tiêu là Thiên Tâm thạch cùng Hàn Tinh thạch, không phải muốn người khác quỷ bái. Ta nghe người ta nói, hoàng đế đem mã tát nhi quốc tiến vào hiến Thiên Tâm thạch cùng Hàn Tinh thạch ban cho ngươi, ngươi làm sao không đều sử dụng? Hai viên tảng đá sử dụng đồng thời, có thể tăng lên trên diện rộng công lực, dùng bậy đúng, có thể tu thành kim cương bất hoại thân, nếu là Hoắc Tư Nguyên đem tảng đá đều dùng, không hẳn có thể địch nổi hắn. Chú, văn đối là ngự trước nhất phẩm thị vệ đeo đao, bảo vệ tốt bệ hạ liền có thể, dùng hai đôi đã đầy đủ, còn lại để cho tiểu bối, có thể bảo vệ ba đời đều ra cao thủ. Nghĩ tới còn rất xa, cho ta nắm ba cặp đến, lại an bài cho ta cái tinh thất, ta muốn bế quan, nhớ kỹ, không muốn bại lộ thân phận của ta, cũng không muốn kinh động bất luận người nào, làm chuyện tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Chương 282, thời gian thấm thoát, lại nổi sóng gió. Chương 282, thời gian thấm thoát, lại nổi sóng gió. Hoắc Tư Nguyên là ngự trước nhất phẩm thị vệ đeo đao. Ở hoàng cung cung chức hơn 10 năm, từng trải qua vô số bẻ lũ sú định, bạn sẽ không dễ dàng như thế tin tưởng người khác, tuyệt đối không thể hoàn toàn tín nhiệm địch quang lỗi. Nhưng địch quang lỗi cùng tổ tiên lưu lại chân dung giống như lúc, võ công lại đang phong tạo cực, hơn nữa tuổi nhỏ lúc thần tượng xuống bái, tự nhiên hy vọng là thật sự. Đang không có tuyệt đối xung đột lợi ích tình huống, hắn đương nhiên sẽ không làm mất công sức không có kết quả tốt sự tình muốn. Nhìn trước mắt 6 viên tảng đá, Lệ Thắng năm nói, này chính là có thể tăng lên 10 năm công lực kỳ thạch. Dùng quá nhiều, dự tính gặp chậm lại, chỉ dùng một viên thiên tâm thạch, có thể tăng lên 10 năm công lực. thiên tâm thạch hàn tinh thạch các dùng một viên có thể tăng lên 20 năm công lực nhưng đem này ba cặp đều sử dụng nhưng chỉ có thể tăng lên 30 năm công lực đương nhiên đây là hư tử cụ thể có thể tăng lên bao nhiêu cùng tấm pháp ưu huyết công lực sâu cạn thân thể hấp thu năng lực mật thiết có liên quan bằng vào ta hiện tại căn cơ chính là dùng bảy đúng cũng chỉ là hơi hơi tăng lên một ít thôi trực tiếp dùng là được sao không sai địch quang lỗi cầm lấy một viên thiên tâm thạch một viên hàn tinh thạch dùng kim cương chỉ lực bóp nát nói dùng rượu trùng phục ta hộ pháp cho ngươi lệ thắng nam cũng không chối tử dùng rượu trùng ăn vào một phấn tiến vào vào trong bụng mới bắt đầu thời gian cũng không dị thường, có thể không lâu sau đó liền cảm giác được một dòng nước ấm từ trong bụng phát lên, sông thẳng kỳ kinh bắt mạch. Hạt tinh thạch loại trừ thiên tâm thạch nhiệt độc, bởi vậy chỉ có dược lực dòng nước ấm, cũng không nóng dược bức người cảm giác. Lệ Thắng Nam vận chuyển minh ngọc thần công hấp thu dược lực, quá ước chừng hai cái canh giờ, dược lực bị triệt để hấp thu, nàng minh ngọc thần công cũng đột phá đến tầng thứ 7. Cảm thụ trong cơ thể sức mạnh bằng bạc, Lệ Thắng Nam thở dài nói, thật là lợi hại linh dược, dĩ nhiên có thể một lần tăng lên như vậy lượng lớn công lực. Trên thực tế. Lệ Thắng Nam trước đây dùng quá phục linh thủ ô hoàn, đại hoàn đan trở linh dược đều có thể tăng lên công lực, càng là đại hoàn đan, một viên liền có thể tăng lên 30, 40 năm công lực. Chỉ là Lệ Thắng Nam lúc đó chính đang mạnh mẽ dung hợp tâm pháp, dược lực bị dẫn dắt dùng cho trị liệu kinh mạch tổn thương, cũng không có dung hợp đến chân khí bên trong. Nếu không có như vậy, nhiều như vậy linh dược trọng chất, Lệ Thắng Nam đã sớm đột phá minh ngọc bảy tầng. đương nhiên, Lệ Thắng Nam cũng không thể thổi, những linh dược kia dược lực mở rộng kinh mạch của nàng, tương đương với tăng lên nàng luyện võ tứ chất, bằng không, chính là thiên tâm thạch như thế nào đi nữa kỳ lạ, cũng không có thể đột phá cấp tốc như thế. công pháp sau khi đột phá lệ thắng nam cũng thong thả tiếp tục dùng mà là vững chắc căn cơ đợi đến căn cơ vững chắc nàng lại nuốt vào một đôi sau lần đó một tháng địch quang lỗi cùng lệ thắng nam liền ở tại thiên cẩm môn tổng đàn lệ thắng nam khổ tu minh ngọc thần công địch quang lỗi nhưng là đem thiên cẩm môn bí tịch nhìn mấy lần thậm chí dành thời gian đi một chuyến đại chu kho vũ khí đem lúc trước chính mình chuyển xuống trải qua hai trăm năm hoàn thiện võ công hết mức nhìn chiêu thức hoàn thiện căn cơ không thay đổi địch quang lỗi chỉ nhìn bà, bốn ngày liền hết mức lĩnh nộ Những này võ công tinh diệu trình độ không hẳn vượt qua địch quang lỗi tự mình lĩnh ngộ tuyệt học, nhưng mỗi một loại đều dung hợp hơn 10 vị cao thủ trí tuệ, là lương hệ thế giới võ hiệp trăm nghìn loại thần công diệu pháp kết tinh, đối với địch quang lỗi hoàn thiện tự thân võ đạo cực có chỗ tốt. Trước đó, địch quang lỗi quyền trưởng song sát là 6 chiêu, tìm hiểu những người võ kỹ sau khi, quyền trưởng song sát đã tinh luyện vì là ba chiêu, lại sau này chính là một quyền một trưởng kinh thế tuyệt sát. Hoặc tư nguyên nơi đó cũng cho một chút chỗ tốt, có bí tịch võ công, có linh dược phương pháp luyện đan, liền ngay cả giá y thần công đều lưu lại. Giá y thần công đối với môn phái chỗ tốt là phi thường lớn, lần đầu tu hành sau khi có thể đem công lực chuyển cho đồng môn sau đó trung tu một lần thành tựu hai vị thậm chí nhiều vị cao thủ thiết huyết đại kỳ môn tổ tiên không đem giá y thần công chân chính cách luyện chuyển xuống thực tại có chút bất tỉnh đầu góc những này võ công chuyển xuống sau khi lại quá mấy chục hơn trăm năm còn có thể lại trở về thu lấy một lần ngoài ra địch quang lỗi để hoác tư nguyên tra xét một hồi tây môn mục giã tung tích lương hệ có hai cái tây môn mục giã một cái ở thiên kiêu xê di là quan đông minh chủ võ lâm võ công cao thâm một cái ở bản thế giới là cái độc thuật cao thủ cả người là độc nhưng võ công bình thường lúc trước tây môn mục giá cùng mạnh thần thông hợp lực diệt lệ ra cả nhà sau đó bắn giết nhau tây môn mục giá sau lưng đánh lén cho mạnh thần thông một độc đao, mạnh thần thông lúc đó cũng tụ nổi lên kim cương trường lực trả lại tây môn mục giá một trường nay dịch mạnh thần thông được rồi tu la âm sát công tây môn mục giá được rồi bách độc chân kinh hai người từng người rời đi mạnh thần thông đã đi hướng về thiên trúc tây môn mục giá những năm này nhưng không có tung tích thiên cầm Môn có bao nhiêu danh bộ tìm người vẫn là rất thuận tiện hoắt tư nguyên làm việc rất lưu loát có điều ba năm ngày liền đưa tới tây môn mục giá tình báo Hàng này bị vào độc thuật cao thâm, kết giao một nhóm võ lâm nhân sĩ ở biên cảnh việc không ai quản lý khu vực gây sóng gió. Hôm nay ở đông, ngày mai ở tây, không có chỗ ở cố định, chính là thiên cầm môn người cũng khó có thể xác định vị trí của hắn. Thanh chốt là người này phi thường thức thời vụ, đối phó nhiều là thiên trúc hoặc là thanh hải mật tông tông phái đội bơn, tuyệt không cùng trong triều đình người là địch, triều đình cũng là tùy theo hắn đi tới. Đem các ngươi truyền tin chim ưng cho ta một con, nếu như có chuyện, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Tiền bối nhưng còn có những khác dặn dò Có, nếu như phát hiện mạnh thần thông cùng tây môn mục giã tung tích, đừng động thủ, cho ta truyền tin là được. được không? Hoát Tư Nguyên nhìn Lệ Thắng Nam trong nháy mắt thấy nhớ tới môn phái ghi chép bên trong có quan hệ Địch Quang Lỗi chuyện tình yêu, lập tức gật đầu đáp ứng. Sự tình hoàn thành, Địch Quang Lỗi vô tâm đến xem đại viêm này một đời hoàng đế, liền cùng Lệ Thắng Nam trở về lệ gia trang bún. Thời gian thấm thoát, thời gian một năm thoáng một cái đã qua. Ngày này, Lệ Thắng Nam đang lúc bế quan luyện võ, Địch Quang Lỗi cầm một phong tin tiến vào nàng phòng bế quan, nói: Thắng Nam, tin tức tốt. Lệ Thắng Nam đạo khí quy nguyên, cười nói: Tin tức tốt gì? Mạnh Thần thông từ Thiên Trúc trở về, hắn muốn động thủ chinh phục võ lâm, ngươi cơ hội báo thù, đến, đến rồi. Lệ Thắng Nam đưa tay tiếp nhận thư tín, mặt trên là Hoắc Tư Nguyên đưa tới tình báo, cái bang tứ đại hương chủ bị mạnh thần thông giết chết, bang chủ cái bang dược trọng như cùng phái thanh thành trưởng môn Hàn ẩn tiểu bị đánh thành trọng thương. Diệt pháp hòa thượng công khai buông lời, muốn tạo cẩm nhi chiêu tập đồng môn, ở độc tý thần mi ngày rỗ, công khai thừa nhận sai lầm, tự sát chu tội, đem chức trưởng môn truyền cho hắn, bằng không phải giết đến mang sơn chó gà không tha. Rất hiển nhiên, ngày 15 tháng 3, chính là giải quyết tất cả tháng này. Mang sơn phái hướng về các đại môn phái cầu viện, bực này mặt, phái Thiên sơn cũng thả xuống thành kiến, chỉ có điều Đường Lan tự tin thân phận. sẽ không xuất thủ, Phùng Lâm cơn giận còn chưa tan, càng không thể đi, cuối cùng đi hỗ trợ chỉ có đường con trai của Hiểu Lan Đường Kinh Thiên cùng với Đường Kinh Thiên phu nhân Băng Xuyên thiên nữ. Ngoài ra, Võ Đang trưởng môn lôi trấn tử, Nga Mi trưởng môn Kim Quang đại sư, Không động trưởng Lao Ôi Thiên Lãng, Thiếu Lâm Vương trưởng thống thiện đại sư, Giang tự bản không đại sư đều sẽ xuất thủ. Chương 283, Mang Sơn đại hội, kẻ thù đã tới. Chương 283, Mang Sơn đại hội, kẻ thù đã tới. Xem tình báo trong tay, Lệ Thắng Nam lộ già khiếp người nụ cười. Trở về, rốt cục trở về, được, rất tốt, Mang Sơn đại hội vừa vận nhân cơ hội này giải quyết đồng thời theo lệnh lùng nghiêm nghị nụ cười lệ thắng nam trên người tỏa ra một luồng âm hàn vô cùng khí tức không phải tu la âm sát công loại kia hai hỏa hàn khí mà là phản phất thiên sơn huyền băng đến tinh đến thuần hàn khí có thể tỏa ra bậc này cấp bậc hàn khí đương nhiên là bởi vì lệ thắng nam đã tu thành minh ngọc thần công tầng thứ 8. chỉ có điều đột phá không lâu căn cơ bất ổn không chế không đủ cẩn thận tỉ mỉ cần nửa tháng thời gian vững chắc tu vi dung hợp đông Đạo thần công bí pháp sáng chế minh ngọc thần công uy lực tuyệt không kém hơn yêu nguyệt cung chủ tu hành bản bản minh ngọc tám tầng lệ thắng nam thực lực so với tu la âm sát công 9 tầng lệ phán quy không hề yếu có thể ở đây sao trong thời gian ngắn liên tục đột phá một là lệ thắng nam thiên phú dị bẩm báo thủ xuất ruột hai là địch quang lỗi tự mình chỉ điểm chân khí dẫn dắt ba là linh đan rượu dược đầy dẫy đến mãi không hết lệ thắng nam hơn một năm nay thời gian cảnh ngộ dù cho là kim thế gì, đường hiệu lan trở số mệnh cao ngất hạng người cũng chỉ có trông mà thèm phần được rồi được rồi khoảng cách mang sơn đại hội còn có một tháng thời gian ngươi trước tiên vững chắc một hồi tu vi đợi được mang sơn đại hội lại chấm dứt tất cả lệ thắng nam thu hồi trên người hà khí ôn nhu nói như không có ngươi ta cũng sẽ không có thành tựu ngày hôm nay cảm tạ Người một nhà không nói hai nhà nói, hai người không cần cảm ơn. Lệ Thắng Nam nghe vậy âm thanh một lạnh nói, cái gì hai người, nhà chúng ta liền hai người sao? Hừ, cái gì võ thánh, hoa thánh còn tạm được. Tháng 3 năm 13, khoảng cách độc tí thần nhi ngày rỗ còn có hai ngày, rất nhiều võ lâm nhân sĩ đã đi ma sơn. Tào Cẩm Nhi tự mình dẫn trưởng ấu ba đời đồng môn Giang lên tiếp, dực trọng mưu tả đủ hơi thuận, chống một cái gậy, cùng sau lưng Tào Cẩm Nhi. So với hai năm trước, Tào Cẩm Nhi giàn mua đi rất nhiều, trắng đen nửa nọ nửa kia tóc thành hoa dâm, khí thế vẫn cứ ác liệt, nhưng giàn mua làm cầm, thậm chí có thể gửi đến mùi vị của tử vong. tất cả mọi người đều biết nàng tại sao lại như vậy ở bề ngoài sẽ nói vài câu trấn an lời nói trên thực tế tràn đầy khinh bị cùng xem thường tao Cẩm nhi rơi vào mức độ này hoàn toàn là bản thân nàng làm ra đến bụng dạ hẹp hỏi xử sự, sự bất công tuân tư từ bên tính khí lớn cái giá lớn nhưng không có cùng với xứng đôi võ công cũng không có thiết diện vô tư công chính đắc tội rồi minh hữu không nói còn để môn phái nội bộ lòng người di động chủ yếu nhất chính là mạnh thần thông tái xuất giang hồ sau khi nàng hai cái tôn tử liền chạy đi đầu quân mạnh thần thông mỗi một cái trẻ trâu sau lưng đều có một cái tự bên hùng giá trưởng từ xưa cũng là nhân lựa gạt công pháp việc phái thiên sơn cùng mang sơn phái quan hệ rất lạnh đường kinh thiên không mặn không nhặt cùng tào cẩm nhi hỏi thăm một chút sau đó cùng dực trọng như hàn huyên nghe nói dực bang chủ chịu cái kia lão ma đầu chi hại nhưng còn có sự ta phái bích linh đan đối với tiêu trừ các loại tà độc rất có công hiệu nếu là trong cơ thể âm hàn chi khí chưa loại bỏ sạch trơn dực bang chủ có thể thử xem dực trọng như cười khổ nói đa tạ đường thiếu trưởng môn quan tâm ngoại trừ tả đủ thương tới gân mạch thoáng bất tiện ở ngoài nội thương đã khỏi hẳn thiếu trưởng môn bích linh đan nếu là có có dư xin mời đưa hai viên cho hàn trưởng môn đi Lúc trước cốc chi hoa nộp lên Thiếu Dương Thần Công tuy rằng bị trộm đi, nhưng bị trộm đi thời gian, Dực Trọng Nưu đã tu hành, có thể tự mình trục xuất tu La Âm Sát Công Âm Hàn chi khí, bởi vậy thương thế của hắn so với công lực càng cao hơn Hàn ẩn tiểu nhẹ không ít. Đường Kinh Thiên đến sau khi, Nga Mi trưởng môn Kim Quang đại sư, Võ Đang trưởng môn Lôi trấn tử, Không động trưởng lão Ô Thiên Lãng trước sau đến, Thanh Thành đại trưởng môn Tân ẩn nông thì lại đã sớm đến. Kim Quang đại sư ghi tên Trung Nguyên Võ Lâm Ngũ Lao đứng đầu, là cùng Lữ từ nương đồng nhất vai vế nhân vật, võ công không tầm thường. Lôi trấn tử, Tân, Lương hệ phái Võ là thiên vạn giới tối nước phái Võ Đang. lôi chấn tử cũng không có gì lớn thành cựu, chính là cái góp đủ số Ô Thiên Lãng qua tuổi tám tuần đi gặp mọi người lấy hắn lớn tuổi nhất hắn mạch này võ công xuất từ tây vực rất có huyền bí địa phương tân ẩn nông ghi tên Trung Nguyên võ Lâm ngũ lao chi chừa võ công cùng Hàn ẩn tiểu gần như Hàn ẩn tiểu bị thương hắn tạm đại trước trưởng môn ngày mai thiếu Lâm Vương trưởng thống tiện đại sư giam tự bản không đại sư thiếu Lâm thập bát la hắn đồng loạt đến tính cả Đức Quang đến võ Lâm nhân sĩ có tới năm trăm chi chúng Tào Cẩm Nhi thấy bực này tình cảnh trong lòng rất là khoái ý cảm thấy tất nhiên có thể đánh bại mạnh thần thông rửa sạch đủ nhã Địch Quang Lỗi cùng Lệ Thắng Nam trà trộn bên trong, Lệ Phán Quý ở lâu hải ngoại, nếp sống cùng Trung Nguyên rất khác nhau, liền để hắn ở bên ngoài mai phục. Lệ Thắng Nam nhỏ giọng hỏi, nhiều như vậy người hội tụ, Mạnh Thần Thông sẽ không không dám tới chứ? Một tên rác rưởi dẫn một đám người ô hợp, có thể thành cái gì khí hậu? Chỉ cần xếp vào 7, 8 cái năm vùng, cũng không cần ta tự mình ra tay, bảo quản này hơn 500 người một cái cũng không sống nổi. Tao cầm Nhi đúng là rác rưởi, mãi đến tận giờ khắc này, cũng không biết Mạnh Thần Thông ở nơi nào, lại càng không biết Mạnh Thần Thông có cái gì lá bài tẩy. Mấu chốt nhất chính là, Tây Môn Mục Giã cũng ở chỗ này, thậm chí dừng lại hơn tháng. Ở trên núi đủ loại kịch độc A Tu La Hoa, nàng nhưng nửa điểm tung tích không có phát hiện. Địch Quang lỗi nhỏ giọng nói, Tây môn mục giả cũng ở chỗ này, đợi một chút chú ý một chút, đừng cái con này độc chúng nói. Lệ Thắng năm nói, hắn tàng ở nơi nào? Tàng ở nơi nào ta không biết, nhưng ta biết hắn đến, đến rồi, trong thiên hạ, ngoại trừ hắn, còn có ai có thể ở Mang Sơn trồng trọt A Tu La Hoa? A Tu La Hoa nguyên sinh ra từ dãy núi Hí Mã Lệ A Điên, chỉ có ở trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong mới có thể sinh trưởng, nở hoa sau khi, có thể thả ra khiến người ta gần tô cốt nhuyễn mùi thơm. Lúc này đã là tháng 3, Mang Sơn tuyết động hóa gần đủ rồi. chỉ có tinh thông bách độc chân kinh tây môn mục dã mới có thể ở đây trồng trọt đa tu la hoa nghe được địch quang lỗi giải thích lệ thắng nam mừng rỡ trong lòng hôm nay mang sơn đại hội hai cái kẻ thù đều sẽ tới này chính là một lần báo thù đại thời cơ tốt buổi trưa trước một phút thông thiện đại sư chỉ huy ở đây hơn 500 trăm võ lâm nhân sĩ bại thành thừng cung bắt quái trận chờ đợi mạnh thần thông đến kết quả liên tiếp vang lên hai tiếng buổi trưa pháo hiệu mạnh thần thông cũng không thấy tăm hơi lôi chấn tử tính khí tối gấp cười lạnh nói thần thông nào còn đại có điều là một nhát gan bọn chuột nhát thôi lời còn chưa dứt tiếng thứ ba pháo hiệu vang lên Mạnh Thần Thông âm thanh xa xa chuyển tới, "Các vị quả là người đáng tin, làm phiền trở trực. Ngọn núi đối diện trên, vách núi đột nhiên mở ra hai phiến cửa đá. Mạnh Thần Thông nhẹ xuống, nhận ảnh ở trong chính là buổi trưa, không mảy may ngộ. Đây cũng không phải là Mạnh Thần Thông có xuyên sơn khả năng, mà là hắn cố làm ra vẻ bí ẩn. Hắn ở đối diện nghĩa trang ngọn núi tạc một hang núi, lấy tảng đá lớn che đậy, hắn cùng thủ hạ tàng ở trong động, toán thật thời gian, phá động mà ra, kinh sợ tại chỗ. Lời tuy như vậy, nhưng mộ tổ ngọn núi đối diện bị người tạc sơn động nhưng hoàn toàn không biết, tính cảnh giác cũng quá kém cỏi một chút. Chương Lão ma khiêu khích Luân Thiên quyết đấu. Chương 284, lão ma khiêu khích, Luân Thiên quyết đấu. Mạnh Thần Thông hai năm qua cũng không chỉ là luyện võ, còn mời chào không ít cao thủ. Ngoại trừ Diệt Pháp Hoa thượng, Cơ Hiểu Phong ở ngoài, còn chiêu mộ được tán mật pháp sư, A La Tôn giả, Kim Nhật Đê, đồ chiêu minh các cao thủ. Tán mật pháp sư là mật tông cao thủ, Mạnh Thần Thông lấy tu La âm sát công để đánh đội thỉnh cầu hắn. A La Tôn giả là thiên trúc đệ nhất cao tăng Long Diệp thượng nhân đệ tử, Mạnh Thần Thông đánh thắng Long Diệp thượng nhân, A La Tôn giả hy vọng học được Mạnh Thần Thông tuyệt học, chủ động nương nhờ vào. Kim Nhật Đê đã từng cùng tàng linh thượng nhân mọi người truy đuổi quá kim thế gì? bại vào cốc chi hoa bàn tay, khổ tu 2 năm, võ công lại có tiến bộ, về chung nguyên tranh một hơi. Đồ Triêu Minh là Đông Hải trường rời đảo đảo chủ, cùng phái võ đang tố có cử án, vì báo thủ, tiêu tốn thời gian 10 năm học một môn kỳ công, sau nương nhờ vào mạnh thần thông. Diệt Pháp Hòa thượng cười to nói, "Tao Cầm Nhi, ngươi phế vật này, xử sự, sự không nghiêm, giáo đồ vô phương, còn không mau mau ở tổ sư trước mộ phần tự sát tạ tội." Tao Cẩm Nhi chỉ vào hai cái tôn nhi nói rằng, "Hai người các ngươi xúc sinh, còn không mau mau trở về nhận tội. Sư phụ võ công cao cường, nhất định phải sương bá võ lâm, nương nhờ vào sư phụ mới là chính đạo." Chúng ta làm sai chỗ nào? Chúng ta nếu là có lỗi, lúc trước bà nội vì sao không trừng phạt chúng ta, có thể thấy được ngài cũng là nhận cùng chúng ta, sư phụ khoan hồng độ lượng, ngài hiện tại phục cái nhuyễn, sư phụ nhất định sẽ tha thứ ngài sai lầm. Mạnh thần thông nói, nói không sai, tào cầm nhi, ngươi hiện tại quỳ xuống đất nhận sai, truyền ngôi cho diệt pháp, bản tọa tất nhiên tha thứ tội lỗi của ngươi, dù sao, dựa theo bối phận, ngươi cũng là ta trưởng bối à. Nói xong lời cuối cùng. Mạnh Thần Thông ngửa mặt lên trời cười to, chín tầng Tu La Âm Sắt Công công lực không hề bảo lưu phát tiết, chấn động đến mức quanh thân người mảng thai đau đớn, liền ngay cả Tào Cẩm Nhi đều bị chấn động sau lùi lại mấy bước. Hai năm qua, Mạnh Thần Thông không chỉ có mượn Phái Thiên Sơn Chính Tông Tâm Pháp Tu thành Tu La Âm Sắt Công tầng thứ chín, còn ở Thiên Trúc học được mấy môn cao thâm võ kỹ, võ công cao, tuyệt không ở Thiên Sơn trưởng môn Đường Hiệu Lan bên dưới. Hôm nay là Mang Sơn Phái Sơn nhà, vốn nên Tào Cẩm Nhi chủ sự, nhưng Tào Cẩm Nhi thực sự là quá mức không còn dùng được, Thống Thiện Đại sư chỉ được tiến lên một bước, Niệm Thanh Phật Hiệu nói: Các hạ giết cái bang tứ đại trưởng lão. trọng thương thanh thành trưởng môn lại phái người đi nam thiên sơn võ đang chưa phái khiêu khích lao nạp xin hỏi đến cùng là thâm cựu đại hận gì chí khiến các hạ như vậy nhẫn tâm thủ đoạn ác độc mạnh thần thông cười to nói lao thiền sư lời ấy sai rồi thống thiện đại sư tức giận không thích trầm giọng nói sai ở nơi nào xin mời thí chủ công khai ta làm như vậy chính là để mắt bọn họ à, nếu là kẻ đầu đường xó chợ bản tọa còn khinh thường động thủ đây nói như thế các hạ là ý định cùng các đại môn phái là địch ta nếu không dùng loại thủ đoạn này có thể nào xin mời được các ngươi mấy vị đại gia đến có điều bản tọa cũng không phải là ý định đối địch với các ngươi, chỉ là muốn mượn cơ hội này lẫn nhau xác minh một phen. các ngươi thiếu lâm võ đang, ngam y thanh thành thiên sơn mang sơn chư đại môn phái không phải luôn luôn khoe khoang võ học chính tông lấy vì thiên hạ võ học chi đạo đã hết ở các ngươi cắt trồng phái sao? hôm nay ta liền muốn nhìn một chút, các ngươi đến tận cùng có bản lĩnh gì, có thể thổi phồng đến mức như vậy hải khẩu? ai xuất thủ trước? nói đến chỗ này đã không cần lại nói, có điều thống thiện mọi người chung quy là quân tử, không phải ngụy quân tử. bằng không đã sớm hô to một tiếng cùng ta ma ngoại đạo không cần nói ra hồ quy củ, các huynh đệ lên cho ta. a la tôn giả lên trước nhất trước theo đông cứng tiếng hán nói rằng thiếu lâm võ công nguyên gia nước ta đạt ma tổ sư chuyển lưu đến nay đã có ngàn năm lượng trước tất có thật nhiều biến hóa tăng thêm tiểu tăng không xa vạn giảm tới đây chỉ vì kém kiến thức lâm đại sư công phu thiếu lâm đến 20 người bên trong thống thiện cùng bản không bối phận cơ cao ra tay là lấy lớn ép nhỏ thắng cũng không vẻ vang bởi vậy phái thập bắt la hán đứng đầu đi ứng địch sao chính là người này pháp hiệu cũng là đại bi tự đạt ma tổ sư lên la hán quyền chính là thiếu lâm đánh cơ sở võ học đại viêm lập quốc sau khi la hán quyền càng là chuyển khắp các nước thiếu lâm các đường thủ tọa cùng người giao chiến tất lấy la hán quyền lên tay a la tôn giả cũng tương tự gặp la hán quyền song quyền vung lên cùng đại bi đánh vào nhau hai người hốt hợp hốt phân càng đánh càng nhanh đấu mấy chiêu sau khi đại bi bỗng nhiên dùng một chiêu kỳ chiêu tay trái một vòng như phong tự bế bàn tay phải phút chốc từ chịu để xuyên ra đảo lạc nghệ ngực này một chiêu không phải la hán quyền cũng không phải la hán ngũ hành quyền mà là thiếu lâm 33 đại phương trượng vô trụ thiền sư sáng chế song thiếu lâm ba đường thần quyền đại bi đột nhiên dùng ra cái môn này quyền thuật a la tôn giả đường quyền đều bị nghiêm phong lại nhưng hắn nửa điểm không đội lấy ý ổ gạ công hoạt động cánh tay từ gần như không thể vị trí phát động công kích liên kích đại bi 3 lần nếu không có đại bi khổ luyện khí công hơi có chút thành tựu đã chúng 3 lần tất sẽ bị đánh bại 33 đường quyền pháp dùng hết đại bi lại dùng một đường kim cương trường pháp nhưng không giống nhau không chờ trưởng lực nổ ra a la tôn giả đột nhiên hét một tiếng lấy sư lống công kinh sợ tâm thần của hắn sau đó đột xuất kỳ chiêu đem hắn ngã xuống đất một chiêu đắc thủ a la tôn giả cũng không truy kích mà là sau lùi lại mấy bước một phái cao tăng phong độ không phải là không muốn truy kích mà là đại bi khổ luyện khí công quá lợi hại tiếp tục tiếp tục đánh thắng bại còn chưa thể biết được, không bằng chiếm chút lợi lộc liền ngừng tay. thống thiện tự tin thân phận chỉ được chịu vua. Tháng một hồi sau khi, ala tôn giả vẫn chưa kết cục, mà là cùng dựng trọng mưu so với binh khí. ala tôn giả cũng không tính là gì người xấu, hắn có chút tương tự với thiên long bát bộ bên trong cưu ma trí, khát vọng cao thâm võ công, yêu thích biết điều trang xoa. Dựng trọng mưu dùng tự nhiên là 108 đường phục ma trảo pháp, ala tôn giả vũ khí là một cái giới đao, sử dụng một bộ hàng long đạo pháp, hàng long phục tượng công nội kình xuyên thẳng qua lưỡi đao, nhất thời nhấp nhướng đao ảnh đầy trời, một thanh bảo đao liền như hóa thành mấy chục trôi chu vi trong vòng ba trượng. chỉ thấy ánh đao không thấy bóng người tháng Nam, ngươi nói này một hồi hai tháng nhãn lực là võ giả chuẩn bị điều kiện một cái võ công cao thâm người tất nhiên nhãn lực xuất chúng mạnh thần thông vây cánh đông đảo trước hết để cho những võ lâm nhân sĩ kia đi thử xem cũng tốt địch quang lỗi vì không cho lệ thắng nam quá đáng quan tâm mạnh thần thông thi giáo nổi lên nhãn lực của nàng lệ thắng nam nói lấy công lực mà nói dược trọng mưu càng chất phác có điều hắn trọng thương chưa lành không thể hoàn bị phát huy phục ma trượng pháp uy lực cái kia phiên tăng vừa mới cùng đại bi đấu một hồi công lực tiêu hao nghiêm trọng hai đem so sánh hòa nhau tỷ lệ lại chút nói chuyện công phu Dực Trọng như cùng A La Tôn giả đã đấu đến 81 chiêu, A La Tôn giả dở lại cho cũ, muốn lấy sư hống công kinh sợ Dực Trọng như, không muốn Dực Trọng như đầu góc hôn mê, chiêu thức vẫn cư cứng mãnh, đánh bay hắn bảo đao. Mạnh Thần Thông lấy A La Tôn giả tiêu hao nghiêm trọng vì là do, nhận định này một hồi là thế hỏa, Thống Thiện đại sư cũng không có phản đối. Không giống nhau, không chờ Mạnh Thần Thông điểm tướng, Đồ Chiêu Minh đứng dậy, nói, nghe tiếng đã lâu võ mươi 72 tay liên hoàn đoạt mệnh kiếm uy lực vô cùng, tại hạ không biết tự lượng sức mình, muốn mời võ cao nhân chỉ điểm mấy chiêu. Chương 285: Băng xuyên kiếm pháp, thu la 9 tầng. Chương hai trăm tám mươi lăm băng xuyên kiếm pháp tu la chín tầng đồ chiêu minh muốn lĩnh giáo phái võ đang liên hoàn đoạt mệnh kiếm võ đang trưởng môn lôi chấn tử ở trưởng môn các phái bên trong trẻ tuổi nhất tư lịch cũng thiện, không biết lai lịch người này nhưng tự tin trưởng môn thân phận không muốn kết cục muốn chọn một tên công lực cao thâm sư đệ ứng chiến còn không chọn xong vừa mới còn khách khí đồ chiêu minh chuyển đề tài ngâm cùng nói rằng nói nghe nói giỏi nhất biểu hiện võ đang kiếm pháp uy lực chính là cựu cung bắt quái kiếm trận xin mời lôi trưởng môn xuất lĩnh quý phái cao minh chi sĩ bố thành trận này để tại hạ mở mang làm sao Phái Võ đang cựu cung bắt quái kiếm trận, là lấy 9 cái tinh thông liên hoàn đoạt mệnh kiếm pháp người, tấn lại cựu cung bắt quái vị trí bố thành, mau lẹ dày đặc, không, có nửa điểm khẽ hở, là phái Võ đang hộ sơn trận pháp. Đồ Triêu Minh khiêu chiến trận này, chính là bởi vì sư phụ của hắn từng thua ở trận này bên dưới. Lôi chấn tử tính khí nóng nảy, làm trưởng môn sau khi hơi có thu lại, nghe Đồ Triêu Minh ngông cuồng của ngôn ngữ, không khỏi lửa giận trên đẳng, nếu không là bận tâm trưởng môn thân phận, ngay lập tức sẽ muốn nổi giận. Cũng may hắn sư thúc nhàn vân đạo nhân tính cách trầm ổn, khuyên đủ hắn, lôi chấn tử điểm ba cái sư đệ, ba cái ba cái đệ tử trận, chính hắn ở một bên xem trận chiến. tuyệt không chủ trì trận pháp ý tứ. Địch Quang lỗi hỏi, thắng nam, ngươi nói lần này ai thua ai thắng? Lệ thắng nam nói, mạnh thần thông một nhóm nhiều là có chuẩn bị mà đến, cái kia đổ chiêu Minh nếu dám khiêu khích, liền có phá trận nắm, cái kia lôi trấn tử, thực sự là quá mức bất cẩn. Võ Đang một phái, sao lưu lạc đến đây? Lương hệ phái võ Đang mặc dù là chư Thiên tối nước phái võ Đang, nhưng cũng không phải không ra quá cao thủ. Sa có Địch Quang lỗi bạn vong niên thượng quan Thiên giã, gần có võ Đang bắt phái khai sơn tổ sư Quế Trọng Minh, Quế Trọng Minh chi tử mạo xuyên sinh càng là làm đến mấy năm đệ nhất thiên hạ, nhưng muốn nói hiện có cao thủ. cũng chỉ còn sót lại phái võ đang quải tên trưởng lão, quế trọng minh tôn nữ băng xuyên thiên nữ quế băng nga, quế băng nga đã gả làm vợ người, trong ngày thường ẩn cư ở băng cung, rất ít về võ đang, lần này đến trợ quyền, cũng là cùng phu gia đồng thời, đại biểu chính là phái thiên sơn, cùng võ đang không có quan hệ gì. đồ chiêu minh có lòng tin khiêu chiến phái võ đang cựu cung bắt quái kiếm trận, không phải là bởi vì hắn võ công cao thâm khó dò, mà là hắn kiếm có gì đó quái lạ, hắn kiếm bên trong ngẩn giấu châm lửa thuốc, nhấn một cái chuôi kiếm, độc hỏa liền từ mũi kiếm ra, chỉ cần chống đỡ mấy chiêu. ở chín người tụ tập cùng một chỗ thời điểm lấy độc hỏa đánh lén liền có thể một kích thành công chỉ có điều độc dược đánh lén chỉ có thể dùng một lần không có chùm vào lôi chân tử đồ chiêu minh thủ đoạn trùng quy là không cách nào lại dùng đồ chiêu minh một kiếm đánh bại chín vị võ đang đệ tử mạnh mẽ đánh phái võ đang mặt cười lớn lui ra cuộc kế tiếp diệt pháp hỏa thượng khiêu chiến băng xuyên tiên nữ lúc trước diệt pháp hỏa thượng bị địch quăng lối để cho chạy đi tìm mạnh thần thông kết minh bản ý là hắn truyền thụ mạnh thần thông chính tông nội công mạnh thần thông truyền thụ cho hắn tu la âm sát công hai người theo như nhu cầu mỗi bên Vậy mà Mạnh Thần thông lợi dụng tàu Cẩm Nhi tôn tử lừa gạt đến rồi Thiên Sơn nội công, không cần cần diệt pháp hòa thượng, chỉ có điều vì mời chào thủ hạ, lúc này mới truyền hắn bảy tầng đầu tâm pháp. Lấy diện pháp hòa thượng gốc gác, mặc dù chỉ luyện thành rồi bảy tầng tu La âm sát công, thực lực cũng không thể khinh thường. Băng xuyên tiên nữ thực lực cũng không tầm thường, nàng tinh tu cha mẹ lưu lại băng xuyên kiếm pháp, kiếm pháp cao, tuyệt không ở phu đường kinh thiên bên dưới. Ngoài ra, băng xuyên tiên nữ còn có một cái dùng kẽ băng nước bên trong vạn năm hàn ngọc rèn đúc thành băng phách hàn quan kiếm, toàn thân trong suốt, chói mắt sinh hiệt, kiếm vừa ra khỏi vỏ, liền cảm thấy hơi lạnh u gió lạnh vụ vụ. Băng xuyên tiên nữ khí chất thanh lạnh, cùng cái này băng phách hàn quang kiếm bổ sung lẫn nhau. Lệ thắng nam không nhịn được tán dương, đều nói phấn hồng phối giai nhân, ta xem bảo kiếm này phối giai nhân cũng rất thích hợp. Dừng một chút, lại nói mạnh thần thông thủ hạ đã hầu như đều ra tay rồi, này một ván đánh xong, ta liền đi thu thập hắn. Nói chuyện công phu, băng xuyên tiên nữ cùng diệt pháp hỏa thượng đã chạm tay. Diệt pháp hỏa thượng dùng chính là 108 đường phục ma chước pháp, ở tu la âm sát công gia chỉ dưới, cường báng ác liệt, lạnh leo thấu xương. Nếu là lôi chấn tử loại kia mặt hàng ra tay, nhiều nhất hai chiêu thì sẽ bị đánh bại. Băng xuyên tiên nữ ở lâu băng cùng. đối với hàn lệnh có rất mạnh sự nhấn mạnh chỉ bằng vào bảy tầng tu la âm sắc công còn không làm gì được nàng nhưng thấy nàng thân hình loáng một cái tựa hồ bị tình lực chấn động đến mức đặt chân bất ổn diện pháp hòa thượng đại hỷ tay trái một trào tóm tới băng xuyên tiên nữ eo nhỏ nhắn vây một cái nghiễm như trong gió liêu rủ vừa đúng tránh khỏi hắn cái này cầm nã thủ pháp nói thì chậm khi đó thì nhanh tại đây tung bay lóe lên trong lúc đó nàng dùng ra một chiêu băng xuyên giải đống băng phách hàn quang kiếm làm ngàn tầng lệ thải khác nào có mấy chục thanh bảo kiếm đồng thời hướng về diện pháp hòa thượng đâm đến hàn quang khắp nơi lãnh địa bàn không trước người phía sau thân tạ. thân hữu, dường như mỗi một chỗ đều là sâm lạnh kiếm khí. băng xuyên kiếm pháp là quế và sơn vợ chồng bàng quan sông băng lưu động tư thế diệu nộ mà đến. sông băng mặt trên tầng băng ngưng tụ, hầu như không nhìn ra nó đang di động dưới lớp băng, nhưng lại ám lưu máy liệt. sông băng kỳ diệu chính là ở cực trong yên tĩnh đựng cực động. phong thủ thời gian, dường như băng sơn giống như trầm bồn dày nặng. tấn công thời gian, dường như sông băng ám lưu sôi trào máy liệt. một chiêu đắc thủ, băng xuyên thiên nữ vận kiếm như gió, nhanh chiêu bắn liên tục, tăng băng xa liệt, băng hà đảo tả, băng phách lưu quang, vạn lý phi sương, thiên sơn lật diệp. kiếm vòng càng ngày càng nhỏ, thế tiến công càng ngày càng nhanh. Diện pháp hòa thượng hô to kỳ chiến, nhưng ở tầng tầng ánh kiếm bên dưới vẫn cứ sức không đạt đến. Đấu ba mươi, bốn mươi chiêu, băng xuyên thiên nữ không căn cứ rút lên, dùng một chiêu suối chạy thắt tuôn, băng phách hàn quang kiếm trên không trung vạch một cái, dường như giữa bầu trời tung xuống trăm nghìn điểm hà tinh. Băng xuyên thiên nữ khinh công vốn là so với diện pháp hòa thượng cao, này một chiêu từ thiên mà rơi, phong tỏa diện pháp toàn bộ né tránh không gian. Diện pháp hòa thượng không chỗ đột hình, càng không có sức lực thôi thúc đại thừa bản nhược trưởng thời gian, bị một kiếm đâm thùng vai phải, âm vũ rời khỏi sàn diễn. Diện pháp hòa thượng bại lui, mạnh thần thông giới chướng lại không cao thủ, chỉ được tự mình ra tay. Chín tầng tu la âm sát công triển khai mà ra, liên tiếp thất bại đường kinh thiên, tân ẩn nông, lôi chấn tử, liền ngay cả thống thiện đại sư cũng bại ở trong tay hắn, sắc mặt xanh tím, cả người phát lạnh. Mạnh thần thông cười như điên nói, còn có ai? Nếu là không người nào dám tới khiêu chiến, các ngươi liền đều thần phục với bản tòa đi. Ta xem các ngươi ai dám khương phục? Ta dám khương phục. Lệ thắng nam vượt ra khỏi mọi người, lạnh lạnh nhìn chằm chằm mạnh thần thông, nói, mạnh thần thông, ta tìm đến ngươi đòi lại nợ máu. Mạnh thần thông cười lạnh nói, hóa ra là lệ gia nhiệt trùng, ta vốn định giữ ngươi sống thêm hai ngày, ngươi nếu ý định muốn chết, cái kia liền không trách ta. Lời tuy như vậy, Mạnh Thần Thông vẫn cứ dừng dừng đứng, chờ lệ thắng nam tiên tiến chiêu. Lệ thắng nam cũng không khách khí, hơi một xúc lực, cắt vân kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm đâm hướng về Mạnh Thần Thông ngực bụng. Này một kiếm lạnh leo thấu xương, so với băng xuyên kiếm pháp càng hàn, càng lạnh, lạnh tuyệt tình. Mạnh Thần Thông không chút do dự thôi thúc 9 tầng tu la âm sát công, một trưởng đại thừa bản nhược trưởng đánh ra ngoài. Chương 286: Kiếm áp ma đầu, lấy lớn ăn nhỏ. Chương 286: Kiếm áp ma đầu, lấy lớn ăn nhỏ. Mạnh Thần Thông nạo khí 10 phần, mặc cho lệ thắng nam xúc lực, muốn chờ lệ thắng nam ra tay sau khi lại bằng sức mạnh tuyệt đối nghiền ép nàng. Nhưng chuyện này thực sự là quá nhiều bất cẩn, nếu như Lệ Thắng Nam đồng ý, thậm chí có thể trực tiếp xúc lực đến một phát thiên ngoại phi tiên. Lệ Thắng Nam kiếm đạo tu vi tuy rằng xa xa không sánh được Diệp Cô Thành, nhưng lấy Minh Ngọc tám tầng công lực thôi thúc thiên ngoại phi tiên, Mạnh Thần Thông coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Lệ Thắng Nam không có làm như thế, nàng muốn ở Mạnh Thần Thông đắc ý nhất thời điểm, một chút dấm nát sự kiêu ngạo của hắn, để hắn từ đắc ý biến thành thất ý, từ thất ý biến thành tuyệt vọng, cuối cùng ở tuyệt vọng bên trong diệt vong. Tài Vân kiếm mang theo lạnh lẽo kiếm khí đâm hướng về Mạnh Thần Thông ngực bụng, Minh Ngọc thần công hàn khí không hề bảo lưu chút xuống mà ra, chu vi mấy trượng nhiệt độ giảm xuống. Xem trận chiến người hoàn toàn hoãn sợ. Đại thừa bản nhược trưởng trưởng lực uy mạnh, nhưng vội vàng phát trượng, chung quy không sánh được Lệ tháng năm sức lực một đòn, kinh lực bị một kiếm xé thành phân vụn. Đâm thủng trưởng lực sau, kiếm khí nửa điểm không gặp dừng lại, trực tiếp đâm hướng về mạnh thần thông lực bụng chỗ yếu. hai năm trước, Lệ tháng nam ở Mang Sơn trong đại hội đánh bại diện pháp hoa thượng, mọi người tại đây, ít nhất có 30, 40 người nhìn thấy. Nhưng bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ ra, ngắn ngắn 2 năm, Lệ tháng năm võ công dĩ nhiên có thể tiến bộ đến mức độ này. Kiếm pháp càng thêm tuyệt diệu không nói, cái kia cô đến tinh đến tuần hà khí, chính là ở Lâu Băng cung băng xuyên tiên nữ cũng có chút không chịu nổi. Mạnh Thần Thông thì càng thêm kinh ngạc, hắn đương nhiên biết lệ gia trang trùng kiến sự, nhưng theo hắn biết, chủ nhà họ lệ tên là lệ Phất quy, võ công cao thâm, nhưng cử chỉ quái dị hoang đường, phản phất không khai hóa giả nhân. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới lệ gia còn có này các cao thủ, càng không nghĩ tới ở âm Hà Nội công phương diện dĩ nhiên có có thể thắng được Tu La âm sát công. Mạnh Thần Thông rất muốn hỏi một chút lệ thắng nam có phải là được rồi kiểu Bắc Minh truyền thừa, nhưng lệ thắng nam ánh kiếm liên hoàn không ngừng, một chiêu bộ một chiêu, thế tiến công mau lệ vô cùng, biến hóa thật nhanh vô cùng, căn bản không cho hắn cơ hội mở miệng. mạnh thần thông tu thành tu la âm sát công tầng thứ chín nội công chính tà hợp nhất đã luyện thành kim cương bất hoại thân chú nhưng này kim cương bất hoại cũng không phải là địch quang lỗi kim cương bất phôi thể thần công loại kia bất phôi mà là công lực mạnh mẽ hộ thể chân khí mạnh mẽ đủ để chống đỡ quyền trường ám khí đừng nói mạnh thần thông chính là kiểu bất minh tu thành cái gọi là kim cương bất hoại thân sau đối mặt trương đan phong trưởng lực kiếm khí vẫn cư hỏng rồi không thể không giả chết thoát thân lệ thắng nam trong tay tài vân kiếm so với phái thiên sơn du long kiếm càng thêm sắc bén mạnh thần thông vạn, vạn không dám bằng hộ thể chân khí mạnh mẽ chống đỡ thiên hạ ngày nay Kiếm thuật lấy phái Thiên Sơn làm đầu, đường kinh tiên đến đường hiệu làn chân truyền, kiếm thuật đã đăng đường nhập thất. So với đường hiệu làn chỉ là trên lệch chút hỏa hậu, nhưng lấy nhãn lực của hán, cũng nhìn không ra lệ thắng Nam Dùng chính là cái nào một nhà kiếm pháp. Nếu là cùng những khác cao nhân thảo luận, bị mạnh thần thông nghe được, tương đương với tư địch. Nếu là cổ nén, nhưng lại có chút khó chịu, chỉ được dùng truyền âm nhập mật phương pháp nhỏ giọng hỏi thống thiện. Đại sư, vị cô nương kia dùng chính là cái gì kiếm pháp? Thiếu Lâm đệ tử khắp thiên hạ cũng có vị quan tục gia đệ tử tình báo phương diện so với phái Thiên Sơn mạnh rất nhiều, nhưng dù vậy thống thiện cũng nhìn không ra lệ thắng Nam Dùng chính là cái gì kiếm pháp. bọn họ đương nhiên không nhìn ra đây là lệ thắng nam kết hợp công tôn kiếm vũ phi tiên kiếm pháp tức hương kiếm pháp thiết huyết thập nhị thức các tuyệt học tự nghĩ ra kiếm pháp vừa có công tôn kiếm vũ thiên biến văn hóa lại có phi tiên kiếm pháp xa hoa còn có tức hương kiếm pháp linh hoạt xảo diệu thiết huyết thập nhị thức bá đạo cương liệt kiếm thế một giây mấy lần khi thì như nước chảy mây trôi liên miên không dứt khi thì như dòng suối nhỏ dốc rách linh hoạt bất biến khi thì như hoàng hà tràn lan sôi trào máy liệt khi thì như ngàn dặm sông băng thiên ngưng địa bế Mạnh Thần Thông ở Thiên Trúc học được mấy môn kỳ công, Diện Pháp Hòa Thượng gặp những người tuyệt học cũng đều bị hắn học đi. Võ Công Nguyên Bắc đến cực điểm, nhưng bất luận làm sao thôi thúc quyền kính trường lực, cũng không thể để cho Lệ Thắng Nam lùi về sau nửa bước. Đại thừa ban nô trưởng, nã Văn Thủ, Huyền Âm Chỉ, Âm Dương trảo, Tiêu Diêu Chỉ, Phất Văn Thủ. Mạnh Thần Thông tầng tầng lớp lớp tuyệt học võ kỹ khiến người ta hoa cả mắt. Tuy là kẻ địch, thống thiện mấy người cũng khâm phục Mạnh Thần Thông võ học trình độ. Lệ Thắng Nam không mảy may sợ, bảo kiếm vung người, đem Mạnh Thần Thông các loại võ kỹ hết mức phá tan. Không phải Lệ Thắng Nam học vô danh kiếm pháp, mà là bởi vì Mạnh Thần Thông võ công đã sớm bị Lệ Thắng Nam nhìn đấu. Mạnh Thần Thông già chiêu như thế nào đi nữa thiên biến văn hóa, căn cơ vẫn luôn là từ lệ gia cấp đi tu la ấm sắc công, lệ gia bí tịch tự nhiên không bằng Tiểu Bắc Minh lưu lại bí tịch hoàn chỉnh, chớ nói chi là địch quang lỗi mạnh như thác đổ địa điểm. Mạnh Thần Thông một người không an, làm sao so với được với địch quang lỗi? Tiểu Bắc Minh hai vị võ đạo thông sư, lệ thắng nam chiếm hết ưu thế, Mạnh Thần Thông đừng nói sức lực chống đỡ lại, né tránh không gian đều bị áp xúc đến cực hạn. Sì, Tài Vân kiếm sẹt qua Mạnh Thần Thông cánh tay trái, lưu lại một cái một thước mọc thêm vết thương, không có máu tươi chảy ra. Nay nhưng là lệ thắng nam lấy cách vật chuyển công kỹ xảo. Dùng minh ngọc chân khí đóng băng mạnh thần thông vết thương, để hắn sẽ không nhân chảy máu quá nhiều mà chết. Lệ Thắng Nam quát lên, mạnh lao tặc, người giết ta một nhà 43 khẩu, ta trả ngươi bốn kiếm, đây là đệ nhất kiếm, còn có 42 kiếm. Lời còn chưa dứt, Lệ Thắng Nam đột nhiên vọt tới trước, dường như bấm xuyên hoa bình thường xoay tròn vào một chút, ở mạnh thần thông trên lưng lưu lại một vết thương, mũi chân hơi điểm nhẹ, vọt tới trước tư thế nhất thời ngừng lại, gần như không thể hướng về trái bẻ con ba thước, bảo kiếm vung lên, lại lần nữa ở mạnh thần thông trên người lưu lại một vết thương, mỗi một kiếm đều không chạm đến chỗ yếu, thậm chí đóng băng vết thương, một giọt máu đều không lưu. nhưng minh ngọc chân khí lạnh lẽo tấu xương mạnh thần thông cảm thấy mỗi một khối da rẻ đều đông nước thậm chí mất đi trí giác 42 kiếm sau mạnh thần thông khắp toàn thân đều bị đóng băng dường như cương thi bình thường còn còn lại cuối cùng một kiếm mạnh lao tặc, nạt mạng đi đi nói lệ thắng nam một kiếm đâm hướng về mạnh thần thông trong lòng nhưng vào lúc này bất ngờ xảy ra chuyện mạnh thần thông thôi thúc thiên ma giải thể đại pháp, công lực cực hạn bạo phát lấy đông thành băng đống cánh tay trái mạnh mẽ chống đỡ lệ thắng nam bảo kiếm bàn tay phải đột nhiên vung ra đánh về phía lệ thắng nam bụng dưới mạnh thần thông nhân vật cỡ nào há lại là nhắm mắt chờ chết người lệ thắng nam cười lạnh một tiếng tài vân kiếm bật tay bay ra xuyên thủng mạnh thần thông cánh tay trái tay trái dùng một chiêu như phong tự bế cùng mạnh thần thông bàn tay phải đối với ở cùng nhau mạnh thần thông thôi thúc thiên ma giải thể đại pháp tự biết hẳn phải chết dùng hết toàn bộ công lực mừng kéo lệ thắng nam đồng thời xuống địa ngục vốn tưởng rằng sẽ gặp đến lệ thắng nam toàn lực phản công lại phát hiện lệ thắng nam chân khí phù phiếm vô cùng dễ dàng sụp đổ tu la âm sát chân khí hết mức nhảy vào lệ thắng nam trong cơ thể côn bạo vô cùng chân khí nhảy vào trong cơ thể lệ thắng nam không chỉ có không có vẻ thống khổ trái lại lộ ra nụ cười như ý lệ thắng nam tu hành minh ngọc thần công là dung hợp tu la âm sát công thanh thủy thần công chở nhiều loại cao thâm tâm pháp mà thành tương đương với tu la âm sát công bản đủ đạt mạnh thần thông lần này liền dường như diệt tuyệt sư thái lấy nga mi cựu dương công đánh trương vô kỵ mặc kệ ra bao nhiêu lực đều sẽ bị cảng cao cấp chân khí lớn ăn nhỏ lệ thắng nam kinh mạch trải qua mở rộng lại bị linh dược rèn luyện cứng cỏi vô cùng bất luận mạnh thần thông thôi thúc bao nhiêu chân khí đều chiếu ăn không lầm mạnh thần thông cũng không phải người thường rất nhanh liền phát hiện không đúng nhưng lỗ hổng đã mở ra gần giống như lũ quét của tới hoàng hà vỡ đê làm sao thu về được Lệ Thắng Nam cười lạnh nói: "Ngươi cho rằng ta không biết ngươi tính toán sao? Ta vừa mới không giết ngươi, chính là vì chờ ngươi này một chiêu, Mạnh Lao Thặc, ngươi vô công là từ ta Lệ ra cướp đi, hiện tại trả lại ta, chính là nhân quả luân hồi." Chương 287: tiêu hùng tận thế, thế di trở về. Chương 287: tiêu hùng tận thế, thế di trở về. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. 22 năm trước, Mạnh Thần Thông diệt Lệ ra cả nhà, từ Lệ gia cướp đi tu La Âm sắc Công. Hai sau 12 năm, Mạnh Thần Thông tu thành 9 tầng Tu La Âm Sát Công, chân khí nhưng hết mức rót vào đến Lệ Thắng Nam trong cơ thể. lệ thắng nam cũng sẽ không hấp công pháp môn mặc dù có công pháp ưu thế có thể lớn ăn nhỏ đang tầm thường tình huống cũng không thể hấp thu mạnh thần thông công lực cho nên nàng định ra kế sách trước tiên đem mạnh thần thông đánh thành trọng thương sau đó bước mạnh thần thông cùng nàng đối trưởng dẫn mạnh thần thông chân khí nhập thể này không phải hấp công mà là con đỉnh. mạnh thần thông thôi thúc thiên ma giải thể đại pháp đem hết toàn lực phát động công kích chân khí không bị khống chế lại không đạo khí quy nguyên khả năng chỉ có thể trơ mắt nhìn suốt đời công lực chảy vào lệ thắng nam trong cơ thể không lâu lắm mạnh thần thông công lực hết mức tiêu hao hết không còn là thiên hạ tuyệt đỉnh cường giả mà là một cái thân thể suy nhược lão nhân, cả người hàn khí cũng lại áp chế không nổi, cứng rắn ngã trên mặt đất. hấp thu mạnh thần thông suốt đời công lực, lệ thắng Nam Minh Ngọc Thần Công tăng lên tới tầng thứ tám đỉnh điểm, chỉ kém một cái Cơ duyên, liền có thể đột phá đến Đăng Phong Tạo Cực Minh Ngọc Chín Tầng. Có điều cái này Cơ duyên phi thường khó tìm, bởi vì chín tầng tâm pháp thâm ảo huyền liền diệu, vượt xa tám tầng đầu, đột phá độ khó cực cao. Muốn lại lần nữa đột phá, công lực đã không phải nhân tố quyết định, cần chính là tâm linh ý chí toàn vị trí thăng hoa, muốn ở trong tuyệt cảnh thiêu đốt sinh mệnh, kích phát toàn bộ tiềm lực. dường như bị băng tuyết bao trùm đồng ruộng, nhìn như sinh cơ tuyệt diệt, kỳ thực hấp đủ lượng nước, ẩn chứa vô hạn khả năng. Loại này tuyệt diệt tất cả, lưu lại hạt giống chờ đợi sống lại võ học đạo lý, hiển nhiên đến từ chính giá y thần công. Mạnh thần thông gắng gượng nói, luận võ, ta thua, đấu trí, ta cũng thua. Lệ phiền sơn sinh hảo nữ nhi, thôi, thôi, ta giết cả nhà ngươi, chỉ có một cái mạng đền, ngươi muốn cầm thì cầm đi thôi. Lấy mạnh thần thông lúc này trả thái, coi như lệ thắng nam không độc thủ, nhiều nhất cũng chỉ có thể sống một cái canh giờ, chết sớm muộn chết ít khác nhau. Lệ thắng nam bình phục một hồi chân khí, nói, vậy thì nạp mạng đi. đi. Rơi tay một cái, khống hạ công dùng ra, đem tài vân kiếm hút trở về, một kiếm đâm hướng về mạnh thần thông biết hầu. mắt thấy mạnh thần thông liền muốn chết ở lệ thắng nam trong tay. quát to một tiếng xa xa chuyển đến, chậm đã độc thủ, ta có chuyện muốn nói. này quát to một tiếng trung khí mười phần, cái cuối cùng tự nói cho tới khi nào xong. người đã đến lệ thắng nam trước người, một cái thiết quái đột nhiên vậy một cái, đẩy ra lệ thắng nam tài vận kiếm. người đến trang phục hình mạo đều cùng người thường không khác, xem ra ít đặc thủ, chỉ có một đôi mắt lại minh lại sáng, dường như ẩn chứa vô biên biển rộng. lệ thắng nam nhìn đối phương vừa nhìn, nói, ngươi chính là độc thủ phong cái kim thế gì đi. Tuy không biết ngươi cùng mạnh thần thông có quan hệ gì, nhưng mạnh thần thông ta quyết định, ai cũng không giữ được hắn. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe hô một tiếng, lệ thắng nam tay trái đột nhiên vô ra, kim thế di bất đắc dĩ chỉ được nâng lên tay phải, cùng lệ thắng nam chạm nhau một trường. Ẩm. song trường mạnh mẽ đối với cùng nhau, lệ thắng nam chỉ cảm thấy có một luồng tinh khiết vô cùng huyền môn chính tông chân khí từ kim thế di lòng bàn tay chuyển đến, tuy không bằng chính mình công lực chất phát, nhưng dày đặc vô cùng, liên miên không dứt. Kim thế di nhưng cảm giác có một luồng thâm độc vô cùng kinh lực từ lệ thắng nam lòng bàn tay truyền ra, nay cố kinh lực trong nháy mắt bạo phát đến cực hạn. không giống như là đối trưởng càng như là bài độc lệ thắng nam xác thực là ở bài độc có minh ngọc thần công tại người lệ thắng nam chỉ cần tinh khiết công lực cùng hàn khí không cần cái kia cỗ thâm độc khí hấp thu mạnh thần thông chân khí sau khi lệ thắng nam vẫn luôn ở tinh luyện thâm độc khí ngưng tụ với lòng bàn tay nếu là kim thế di không có tới cuối cùng chỉ là gặp không duyên hưng cơ tàn đi kim thế di ăn một trường này chỉ có thể nói hắn xui xẻo song trưởng vừa chạm liền tách ra kim thế di đầy mặt khiếp sợ hắn hai năm qua ẩn cư ở bãi đá khổ tu trương đan phong lưu lại tuyệt học tà môn nội công đã sớm bị huyền công yếu quyết cả chính Công lực so với trước đây mạnh không biết bao nhiêu lần. Kim Thế Di không phải cái gì người kiêu ngạo, nhưng hắn cảm thấy, ngoại trừ phái Thiên Sơn Đường Hiểu Lan, thiên hạ lại vô đối thủ, không nghĩ đến lần đầu ra tay liền ăn một chút tiền nhỏ. Thấy Lệ thắng nam còn muốn ra tay, Kim Thế Di vội vàng nói rằng, cô nương chấm đã, giết người đến mạng, thiếu nợ thì trả tiền, đạo lý này ta hiểu, ta cũng sẽ không ngăn cản cô nương báo thủ. Chỉ có điều mạnh thần thông đã ngũ lao thất thường, nhiều nhất còn có thể sống một cái canh giờ, tại hạ có một bạn tốt muốn gặp hắn, xin mời cô nương tạo thuận lợi, tại hạ vô cùng cảm kích. Lấy Kim Thế Di tính khí, Lời này vốn là bất luận làm sao cũng không nói ra được. Nhưng bài đá ẩn cư 2 năm, tinh tu viền công yếu quyết, đã hóa đi trên người bất thường khí. hai năm trước, Kim Thế Di cùng Cốc Chi Hoa đi bãi đá tìm trường Đan Phong truyền thừa, tìm được bí tịch sau, hai người không muốn lại đi giang hồ, thẳng thắn ở bãi đá ở lại. Thanh niên nam nữ, tuổi khô lửa bút, mấy tháng sau, hai người kết làm vợ chồng, so với nguyên nội dung vợ kịch sớm đầy đủ 21 năm. Kim Thế Di ra ngoài mua gạo và mì thời điểm nghe nói Mang Sơn đại hội việc, cùng Cốc Chi Hoa đồng thời tới rồi. Cốc Chi Hoa có bầu, ở lại Mang Sơn dưới bên trong khách sạn, Kim Thế Di trên Mang Sơn thám thính tin tức. Nguyên bản Kim Thế Di dự định ngăn cản Mạnh Thần Thông, không nghĩ đến Lệ Thắng Nam ra tay rồi, càng có một cái như có, như không khí thế mạnh mẽ vẫn ở khóa chặt hắn. Mãi đến tận Mạnh Thần Thông bị triệt để đánh bại, luồng khí thế kia mới tản đi, Kim Thế Di vội vàng ra tay, để Mạnh Thần Thông muộn chết một lúc, chí ít cùng cốc chi hoa nói vài câu gì ngôn lại chết. Lệ Thắng Nam nói, hắn đã hẳn phải chết, cho ngươi tạo thuận lợi cũng không phải không được, nhưng ngươi nhất định phải thành thật trả lời ta một vấn đề. Cô nương mời nói, ngươi nguyên bản tu hành nội công là tà phái nội tông, hiện đang luyện được nhưng là huyền môn chính tông nội công, cùng Thiên Sơn nội công khá giống nhau đến mấy phần, ngươi có thể giải thích một chút sao? Kim Thế Di không biết lệ thắng nam tại sao hỏi cái này, hắn cũng không có ẩn dấu ý tứ, nói, may mắn được rồi Trương Đan phong tiền bối truyền thừa, khổ tu hai năm, hơi có tiểu thành, cô nương cười chê rồi. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Mạnh thần thông diện pháp hòa thượng mọi người là đồ kỵ, tu la âm sát công cố nhiên lợi hại, nhưng so với không có tàu hòa nhập mang nguy hiểm, làm từng bước tu hành liền có thể đạt đến đỉnh cao huyền công yếu quyết, trên lệnh thực sự là quá xa. Chính đạo nhân sĩ nhưng là ước ao, chính là đường kinh thiên cũng là như thế. Phái Thiên Sơn là Trương Đan Phong đệ tử Hoắc Thiên Đô sáng tạo, tuy rằng có lưu lại huyền công yếu quyết, nhưng Trương Đan Phong tuổi già sáng chế tuyệt học cũng chỉ có ghi chép, không gặp bí tịch. Đường Kinh Thiên thậm chí sinh ra để Kim Thế Di bái vào phái Thiên Sơn ý nghĩ. Lệ Thắng Nam cười nói, "Trương Đan Phong cách ra truyền người, hay, hay vận số, ngươi đem Mạnh Thần Thông mang đi đi." Mạnh Thần Thông nói, "Kim Thế Di, ngươi đã có Trương Đan Phong truyền thừa, còn muốn tu La Âm Sát công làm cái gì?" Mạnh Thần Thông tự nghĩ cùng Kim Thế Di không có quan hệ gì, thấy bằng hữu có điều là cớ, hắn cứu mình chỉ có thể chính là vô công. Kim Thế Di cả giận nói, "Cái kia tà công cho không ta ta cũng không muốn." ta chính là chi hoa chương 288, tu la hoa nợ hung ma giáng lâm chương 288, tu la hoa nợ hung ma giáng lâm chi hoa nghe được con gái tên mạnh thần thông trong mắt tỏa ra vài tia sinh cơ mạnh thần thông không sợ chết nhưng nếu như có thể trước khi chết cùng con gái hòa giải nghe nàng kêu một tiếng cha, vậy cũng là tuyệt hảo việc lệ thắng Nam nói ta luôn luôn nói là làm ngươi thành thật trả lời vấn đề của ta ta cũng sẽ không đổi ý ngươi đem hắn mang đi đi tao cầm nhi nói không thể này đại ma đầu tàn phá võ lâm tội nghiệt mặt trời nếu là hắn đem võ công chuyển cho này tiểu ma đầu chẳng phải là giang hồ thái họa lệ cô nương ngươi tuổi còn nhỏ không hiểu giang hồ hiểm ác thiết không thể lòng dạ mềm yếu a lời vừa nói ra không chỉ có kim thế di tức giận không nớt liền ngay cả thống thiện đại sư kim Quang đại sư dực trọng như mấy người cũng như mày càng là dực trọng như đối với tào cẩm nhi ngôn ngữ cực kỳ bất mãn lệ thắng nam cùng mang sơn phái không có bất cứ quan hệ gì nhưng giúp mang sơn phái hai lần ngươi lần thứ nhất lời lẽ vô tình không cảm kích lần này lại cậy già lên mặt nói người ta kiến thức nông cạn rõ ràng là bằng hữu nhưng nhất định phải đẩy lên phía đối lập dực trọng Miu thực sự không hiểu nổi sư tỷ trí tưởng tượng trên thực tế tào cẩm nhi trí tưởng tượng cũng không khó đoán lấy giả tiểu nhân đo lòng quân tử thôi vừa mới thay phiên quyết đấu nàng liền cùng mạnh thần thông giao thủ tư cách đều không có bị mạnh thần thông một cái thủ hạ đánh bại đại đại mất mặt mũi đối với mạnh thần thông vừa oán hận lại sợ sợ vạn nhất mạnh thần thông trước khi chết đem võ công truyền cho kim thế di trên giang hồ chẳng phải là lại xuất hiện một cái mạnh thần thông nghe kim thế di ngữ khí hắn cùng mạnh thần thông con gái cốc chi hoa rất có mấy phần quan hệ vạn nhất cốc chi hoa muốn tranh trường môn nàng làm sao chống đối cho tới kim thế di nói hắn được rồi trương đan phong truyền thừa chính là sự tào cẩm nhi mang tính lựa chọn quên. Lệ Thắng Nam cười lạnh nói: hai năm trước ngươi đã nói, mang sân việc cùng người ngoài không quan hệ, hiện tại ta đem câu nói này trả lại ngươi, Hàng Yêu Phù Ma, là các ngươi chính phái trưởng muốn sự, cùng ta có quan hệ gì đâu? Ngươi nếu là thật muốn Hàng Yêu Phù Ma, liền tự mình động thủ đi." Kim Thế Di đối với Tào Cẩm Nhi bắt nạt cốc chi hoa cũng phi thường bất mãn, lạnh lùng nói: "Tào Cẩm Nhi, ngươi muốn cùng ta động thủ sao?" Tào Cẩm Nhi nào dám cùng Kim Thế Di động thủ, vân vân dạ dạ không dám tiếp lời, Kim Thế Di khinh bị nhìn nàng một cái, bay người rời đi. Mới vừa nhảy ra một bước, hỗn độn trong bụi cỏ, có mấy đóa không biết tên tự hoa dại lặng yên nở rộ. cánh hoa đỏ sọc trắng, diễm lệ phi phàm, một cơn gió thổi qua, chuyển đến phi thường kỳ quái mùi thơm, dường như có chứa nhàn nhạt, nhạt mùi máu tanh vị, nhưng lại làm người cảm thấy lời biếng, có sự thoải mái khó diễn tả bằng lời. Không chỉ là này mấy đóa, phạm vi mấy chục dặm, vô số như vậy kỳ hoa đồng thời mở ra, xa xa nhìn tới, gần giống như trên đất dâng lên một mảnh hưng hà, hưng hà cùng trên trời ánh nắng chiều lẫn nhau chiếu rọi, đẹp không sao tả xiết. Bình thường đóa hoa đều là ban đêm mở ra, hoàng hôn sau khi mới nở rộ phi thường ít có, chúng chi là đầy khắp núi đồi đồng thời nở rộ. Bực này hiện tượng kỳ quái, khiến mang sơn trên hơn 500 cao thủ. đều cảm thấy kỳ lạ. Mạnh Thần Thông ở Kim Thế Di bên Thai nói rằng, đây là Ma Quỷ Hoa, cái thứ lao độc trùng đến, đến rồi, chạy mau, chạy mau. Không thể ở lâu. Kim Thế Di ỷ vào Huyền Công yếu quyết thâm hậu chân khí, nhanh chóng xông đi ra ngoài, hắn lo lắng bên dưới ngọn núi Cốc Chi Hoa, trên núi những người này, nhưng là không lo được. Lệ Thắng Nam lui trở về địch quang lỗi bên người, nói, đây là Ma Quỷ Hoa, là Tây môn mục giã đến rồi đi. Ma Quỷ Hoa cũng gọi là A Tu La Hoa, là trong thiên hạ mạnh nhất mê miễn loại động vật, hiệu quả có thể so với bi tô thanh phòng, dùng phấn hoa chế tác thuốc, có thể khiến người ta gân mềm xương đúng, không nhắc lên được chân khí. có thể so với thập hương nhuyễn Cần tán những này ma quỷ hoa đều là tây môn mục dã trồng chọn đủ có mấy trăm cây mỗi cây có thể mở mấy đóa có thể để mấy ngàn đóa ma quỷ hoa đồng thời mở ra vị này độc thuật đại sư năng lực có thể tưởng tượng được Đồng dạng cũng có thể nhìn ra mang sơn phái vô dụng người ta ở nguy mộ tổ đối diện đỉnh núi đào núi động ngươi không biết cũng là thôi dù sao cách đến hơi có chút xa có thể ở nguy mộ tổ bên cạnh trồng chọn hoa ngươi cũng không phát hiện không có bất kỳ lý do gì có thể cãi lại võ lâm đại chỉ trích tầm thường nông gia không muốn cầu đối với mộ tổ trông coi nhiều nghi mật ít nhất phải có người bảo vệ chứ vạn nhất mộ tổ bị đào cũng không cần trưởng môn tự sát tạ tội trực tiếp giải tán xong việc cũng chính là mạnh thần thông cùng tây môn mục giả mục đích đều là chính phục không phải giết người hoặc là đào mộ bằng không tạo cẩm nhi đã sớm đáng chết một ngàn lần mấy ngàn đóa ma quỷ hoa đồng thời mở ra nồng nặc đến cực điểm mùi thơm chuyển khắp chu vi mấy chục dặm võ công mạnh như thống thiện đại sư kim quang đại sư cũng cảm giác ngất ngất ngây ngây không phải bọn họ không đủ mạnh mà là bọn họ vừa mới cùng mạnh thần thông đại chiến bị nội thương không thể toàn lực chiến động, lúc này mới ngược một chút một tiếng cười lớn từ đằng xa truyền đến nhìn chăm chú nhìn lại Nhưng là một cái vóc người cao to mặt đỏ lão nhân, dẫn hơn 10 người áo vàng vào tới. Người nối nghiệp này không phân tốt xấu, nhảy vào giữa trường, thấy người cũng giết, tàn nhẫn vô cùng, trong chớp mắt liền có 30, 40 người chết ở trong tay bọn họ. Giết đến ác nhất chính là đầu lĩnh mặt đỏ lão nhân, hai tay hắn trống trơn, không mang binh khí, đụng tới có người ngăn đường đi của hắn, liền một trưởng đánh nứt đối phương thiên linh cái, không cần phải nói, người này chính là Tây môn mục Giã. Lấy công lực mà nói, Tây môn mục Giã nhiều nhất có điều so với lôi chấn tử hơi cường một đường, so với thống tiện có bao nhiêu không bằng. nhưng người này sở trường về độc thuật cả người là độc a la tôn giả cùng hắn chạm nhau một trường lập tức bay người thoát đi mặt như than đen hiển nhiên là chúng bị độc phái thanh thành tân ẩn nông lấy kiếm pháp tấn công tuyệt không tới gần tây môn mục giã không muốn vẹn vẹn mấy chiêu liền bị cách không độc khí đánh chúng lại không còn sức đánh trả dựng trong mưu tào cầm nhi mọi người liên tiếp xuất thủ không một là tây môn mục giã ba chiêu chi địch lệ thắng nam rút kiếm liền muốn ra tay địch quang lỗi nói hai cái kẻ thủ ngươi giết một cái một cái khác dù sao cũng nên để cho thúc thúc mới là dứt lời địch quang lỗi đánh cái thật dài hô lên một trận tiếng gào truyền đến tự tiếng sấm mà lại không phải tiếng sấm, trói hai đến cực điểm, chính là kim mao toàn tiếng gạo. xa xa nhìn tới, lệ phán quy cưới một con to lớn kim mao toàn tới rồi, quát lên, cái nào là kẻ thù của ta, ta vậy thì sẽ sát hắn. lệ phán quy được rồi kêu bắc minh lưu lại bí tịch, đã tu thành tu la âm sát công tầng thứ 9, thực lực so với mạnh thần thông chắc chắn mạnh hơn, không sợ ma quỷ hoa mê miễn. kim mao toàn là gì thú, thể chất cùng tầm thường dã thú rất khác nhau, tầm thường độc tố cũng không gây thương tổn được hắn. địch quang lỗi chỉ vào tây môn mục ra nói, cái kia mặt đỏ chính là tây môn mục dã. hoa nha nha, tây môn lao ngươi cho ta nạp mạng đi. Lệ Phán Quy đột nhiên bay người lên, trong tay độc cước đồng nhân đánh về tây môn Mục dã. Tiêu Bắc Minh một mạch, chủ tu vũ khí cũng không phải là đao kiếm, mà là độc cước đồng nhân. Độc cước đồng nhân ở thập bát ban vũ khí bên trong thuộc về sóc, là một loại khó học khó tinh vũ khí. Nó phân lượng trầm trọng, có thể coi như đồng côn, hoành mặt rộng lớn, có thể coi như tấm kiên, cái này cũng chưa tính, chân chính hiểu được sử dụng đồng nhân cao thủ, còn có thể đem ra điểm huyệt. Chương 289, cùng nhân hung ánh, ngọc tiễn Phục ma. Chương 289, cùng nhân hung ánh, ngọc tiễn Phục ma. Lệ Phán Quy ở lâu hải ngoại, thời gian mấy chục năm chỉ gặp qua cha mẹ. chỉ biết cha mẹ nói cho hắn đạo lý, đạo lý lớn hắn một mực không hiểu, hắn chỉ biết Tây môn mục giả hại chết cả nhà của hắn, mặc dù những người người nhà hắn một cái đều chưa từng thấy, một điểm cảm tình đều không có, hắn cũng muốn báo thủ. suy nghĩ vấn đề thời điểm, lệ phán quy phản phất hài đồng bình thường đơn thuần, cùng người động thủ thời điểm, nhưng so với kim mao toàn còn muốn hung manh. theo quát to một tiếng, lệ phán quy trong tay đồng nhân đập ầm ầm dưới, chín tầng tu la âm sắt công không hề bảo lưu thôi thúc, ầm một tiếng, tây môn mục một cái thủ hạ bị đánh thành bánh thịt, máu tươi thịt nát đầy trời bay loạn, nồng nặc mùi máu tanh để ma quỷ hoa mùi càng thêm thơm ngon, càng thêm tràn ngập mê hoặc. Lệ Phán Quy đang muốn truy sát Tây Môn Mục Giã, đông có hai cái bóng đen từ bên thoát ra, một cái tay khiến hàng ma sử, một cái tay khiến thiết luân bạt, dùng hàng ma sử quá to, đưa ta tam đệ mệnh đến. Tây Môn Mục Giã thủ hạ này hơn mười người cũng không phải hạng người vô danh, Lệ Phán Quy vừa mới giết cái kia tên là Tiêu Trạm, cùng hai người này là kết bái huynh đệ, cũng giữ gọi ký bắt Tam Ma. Khiến hàng ma sử tên là Bảo Húc, là lão nhị, khiến thiết luân bạt tên là Vương Ân, là đại ca, võ công cũng cao nhất. Lệ Phán Quy đang muốn giết Tây Môn Mục Giả, thấy lại có hai người ngăn cản, phẫn nộ quát, rất rươi, đều cho lão tử chết đi. Một tay nắm độc cước đồng nhân mạnh mẽ đập ra một tay khiến đại thừa bàn nhược trưởng trưởng lực không thể cản phá lệ phán quy dùng đại thừa bàn nhược trưởng là kiểu bắc minh cùng hắc bạch ma ha huynh đệ đại chiến sau khi tự mình lĩnh mộ đến không có nguyên bản phật tính tràn ngập lẫm liệt sắc khí ta tính đại thừa bàn nhược trưởng chuyên thương kỳ kinh bắc mạch chúng trưởng sau khi mồ hôi chạy không ngừng chậm thì ba ngày nhiều thì bảy ngày hình tiêu mảnh rẻ thân thể khô héo mà chết có điều bà húc sẽ không phải chịu loại này khổ sở chất phát vô cùng trưởng lực trực tiếp đem hắn hàng ma xử vỗ trở lại đánh ở gãy của hắn trên óc vỡ toang tử thi ngã xuống đất vương ân thiết luân bạt hai đầu có nhưng lệ phán quy đồng nhân rộng lớn dày nặng tổn thương không được thể lực của hắn so với lệ phán quy lại không lớn lắm thiết luân bạt bị một hồi đánh bay lệ phán quy xoay tay lại lại là một đòn đem đầu của hắn đánh nát trong nháy mắt liền giết ba người võ công không tầm thường vương ân cũng chỉ cản hai chiều tây môn mục giá quát lên vị này hảo hán ta cùng ngươi chưa từng gặp không cựu không đoán không nên bị người lợi dụng lệ phán quy cả giận nói ngươi người lao tặc này giết cả nhà của ta còn dám nói không cựu không đoán đừng chạy an ta một đồng nhân tây môn mục giá cười lạnh một tiếng ống tay háo phất một cái trong tay háo bay ra một đoàn năm màu khói thuốc Hắn từ lâu nhận ra lệ phán quy tu la âm sát công cùng đồng nhân, trong lòng biết đây là lệ gia hậu nhân, xem dáng dấp liền biết đầu góc không tiện lợi, giả vờ giả vịt lôi kéo người ta đến công, nhân cơ hội lấy độc dược đánh lén. Này khói thuốc tên là ngũ độc tán, là bách độc chân kinh trên ác độc nhất độc dược. Dùng kim diệt cúc, hắc tâm liên, dính độc trứng hoa đào, miêu cương hàn bích trong đàm quả chi, bích tam sâu độc năm loại độc vật cho tàn luyện chế mà thành. Một khi chúng chiêu, tất nhiên toàn thân thối giữa mà chết. Tây môn mục dạ nghĩ tới không sai, lệ phán quy đầu góc sắc thực không đủ linh hoạt, nhưng hắn không biết chính là lệ phán quy thở nhỏ cùng dã thú làm bạn, cảm giác nguy hiểm ứng cực kỳ nhạy bén. Khói độc bay tới, Lệ Phán Quy cũng không có lựa chọn dụng trưởng gió đem khói độc thổi trở lại, mà là đột nhiên thở ra một cái âm hàn đến cực điểm khí tức. Cuối xuân tháng 3, mang sơn trên tuyết động đã hòa tan, trong không khí tràn ngập hơi nước, lúc này là hoàng hôn, hơi nước ngưng kết thành mây mù, để mang sơn càng lộ vẻ mờ mịt xuất trận. Chính là bởi vì khí dung dao càng dễ dàng truyền bá a tu la hoa tố, Tây môn mục dã mới lựa chọn vào lúc này phát động. Nhưng vào lúc này giờ khắc này, hơi nước trái lại thành thế yếu. Lệ Phán Quy một cái hàn khí phun ra, hỗn hợp ngũ độc tán xương mù ngưng kết thành bảy, tám cây băng truy, dường như mũi tên bình thường đâm hướng về Tây môn mục tây môn mục giã chỉ tinh thông độc thuật võ công so với lệ phán quy tranh lệch mười vạn tám ngàn dặm băng truy kéo tới chỉ kịp dùng ống tay áo bảo vệ đồ trang sức căn bản né tránh không được lệ phán quy cười lạnh một tiếng lại là một cái hàn khí phương ra băng truy vỡ thành vô số bé nhỏ băng cha mưa rơi đánh vào tây môn mục giã trên người một trận bùm bùm thanh âm vang lên tây môn mục giã trên người chỉ ít chúng rồi hai mươi ba mươi bé nhỏ băng cha tây môn mục giã không sợ độc cũng không sợ một chút ra thị thương nhưng băng cha bên trong âm sát chân khí để hắn hành động trở nên chậm Ngẩng đầu nhìn lại lệ phán quy đồng người đã tầng, tầng đánh đến. đòn đánh này đánh thực tây môn mục giã chính là thuộc miêu cũng chắc chắn phải chết cũng may hắn còn có mấy cái đáng tin thủ hạ một người mặc màu vàng áo cà sa lạt ma hét lớn một tiếng một trưởng vô hướng về lệ phán quy đồng nhân lòng bàn tay đỏ tươi như máu trưởng phong có rất dày đặc tanh hôi khí kinh lực cực cường tuy rằng không thể đánh đuổi lệ phán quy nhưng đánh lệ hắn đồng nhân cho tây môn mục giã sáng tạo ra thoát thân cơ hội này lạt ma pháp hiệu đơn giản là mật tông hoàng giáo cao thủ am hiểu huyết thủ ấn là tây môn mục mạnh nhất thủ hạ lệ phán quy thấy lại có người ngăn cản phẫn nộ quát huyết thủ ấn chính là luyện đến đỉnh cao ta cũng không sợ Chúng chỉ là chỉ là 7 phần 10, lại không tránh ra, ta giết ngươi. Tiêu Bác Minh lưu lại bí tịch trên ghi chép nhiều loại tà môn công phu, bởi vì tu La Âm sát công suất từ mật tông, đối với mật tông tuyệt học ghi chép view tương thực, đơn giản ra một trường, liền bị lệ phán quy nhận ra được. Đơn giản nói, 7 phần 10 thì lại làm sao, đầy đủ giết ngươi. Vậy ngươi liền chết đi cho ta. Lệ phán quy lại là một đồng nhân đánh ra, đơn giản bàn tay phải xoay tròn, thẳng tắp đó nhận. Âm một tiếng, đồng nhân cùng bàn tay bằng thịt đụng vào nhau, đơn giản trên mặt tự tin trong nháy mắt biến mất. Răng rắc răng rắc cơn thanh chuyển ra, cánh tay phải của hắn xương cốt đứt đoạn thành từng tấc, triệt để phế bỏ. Vừa mới đánh Tây Môn Mục Giá cái kia một hồi, Lệ Phán Quy chỉ vì nhanh chóng giết người, dùng khí lực không lớn, đơn giản có thể ngăn cản, bây giờ Lệ Phán Quy dùng tới 9 phần 10 lực, đơn giản có thể tiếp được thì có quỷ. Không giống nhau, không chờ đơn giản nói cái gì, Lệ Phán Quy một trường nổ ra, đánh nát trái tim của hắn. Dương mắt nhìn lại, Tây Môn Mục Giá đã chạy xa, mà một bên chạy một bên tản độc phấn, mấy chục loại kịch độc hỗn cùng nhau, mặc cho cũng không ai dám liền như thế đổi tới. Lệ Phán Quy cười lạnh một tiếng, đánh cái hô lên, một con khác kim mao toan dược lại đây. nâng lên ngọc cùng cùng mũi tên, mũi tên đã bị địch quang lỗi một lần nữa mài sắc bén vô cùng, chính là cao cấp nhất giết người lợi khí. Lệ Phán quy đánh đến mấy chục năm sần, cung thuật so với võ công còn muốn tinh xảo. Mũi tên nhắm vào Tây môn mục giã, uống thanh, dây cung hưởng nơi, Tây môn mục giã ngã nhào trên đất. Trái tim của hắn bị vừa nhanh vừa mạnh một mũi tên bắn thành nát tan, cả người độc tố không hề bị đến khống chế, tứ tán bạo phát. Lệ Phán quy chạy tới thời điểm, Tây môn mục giả đã hóa thành một bãi mùi hôi nồng nặc máu độc. Lệ Phán quy thu hồi mũi tên, lại dùng đồng nhân lật qua lật lại Tây môn mục giả ý vật, tìm ra bách độc chân kinh, cưỡi kim mao toàn rời xuống ma sơn. chương hai thiên sơn tranh hùng đấu văn đấu võ chương 290, trăm thiên sơn tranh hùng đấu văn đấu võ lệ phán quy ở lâu hải ngoại tâm tư tinh khiết dường như hài đồng đối với chính đạo tà đạo còn cong nhiều một chút hứng thú đều không có hắn không cần chính đạo cảm kích cũng không cần minh chủ võ lâm vị trí giết tây môn mục giã báo gia tộc nợ máu xoay người rời đi không chút do dự tây môn mục giã thủ hạ là chết hay sống các đại môn phái cao thủ là chết hay sống ai muốn ý quản ai quản ngược lại hắn mặc kệ tận mắt lệ phán Quý giết tây môn mục giã, lệ tháng năm trong lòng dường như thả xuống một tảng đá lớn cả người phảng phất vào đúng lúc này tân sinh chỉ có điều nàng mới vừa hút mạnh thần thông suốt đời công lực vẫn không có triệt để thuần hóa hấp thu muốn lại lần nữa đột phá còn kém rất xa không có tây môn mục giã chất độc này thuật đại sư trung quanh phóng độc dưới tay hắn những người kia khó có thành cựu đường kinh tiên cùng băng xuyên thiên nữ từng người ăn vào một viên bích linh đan xong kiếm hợp bích giết đến những người kia kêu, kêu cha gọi mẹ đại phái trưởng môn bên trong duy một xuất hiện chuyện ngoài ý muốn chính là tào cầm nhi nàng trước tiên bị mạnh thần thông thủ hạ đả thương lại chúng rồi tây môn mục giã độc xử lý xong tất cả sau khi nhìn máu chảy thành sông nghĩa trang gấp hỏa công tâm một ngụm máu tươi phun ra ngoài thể sỉu trên đất ngày mai nàng liệu mạng cuối cùng một hơi làm đời này tối lựa chọn chính xác nhất đầu tiên trước mặt mọi người phế bỏ hai cái tôn tử võ công xem như là đối với hai người phản môn đi theo địch có xử lý sau đó tuyên bố một lần nữa thu cốc chi hoa vào mang sơn phái môn tưởng để dực trọng liêu đi xin mời cốc chi hoa đảm nhiệm mang sơn phái trưởng môn tuyên bố xong tất cả sau khi tao cẩm nhi tinh khí thần suy yếu đến mức tận cùng miệng phun máu tươi tử thi ngã xuống đất trở thành mang sơn trong đại hội duy nhất bỏ mình đại phái trưởng môn Từ đó sau khi, Mang Sơn phái phát triển một lần nữa trở lại vững vàng trạng thái, tuy rằng không ra quá cái gì cao thủ hàng đầu, nhưng mỗi một đời trưởng môn đều gà rất tốt, dựa vào võ công cao thâm phú gia, bảo đảm Mang Sơn phái địa vị bốn. Thời gian thấm thoát, khoảng cách Mang Sơn đại hội đã qua tháng 3, Cốc Chi Hoa kế nhiệm Mang Sơn trưởng môn, giang hồ xem ra đã triệt để bình tĩnh lại. Nhưng địch quang lỗi còn chưa đi, lệ tháng Nam còn có cuối cùng một việc tâm nguyện phải hoàn thành, địch quang lỗi cũng cho nàng bày ra một niềm vui bất ngờ. Thiên Sơn, Đường Hiệu Lan xem trong tay bài tiệp, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Thành Vũ công nhận Thiên Hạ đệ nhất cao thủ, Đường Hiệu Lan tự tin đối với bất cứ chuyện gì đều có thể duy trì bình tĩnh, nhưng hắn hiện tại cũng lại bình tĩnh không được, bởi vì lệ Thắng Nam đưa tới bái thiếp, lấy kiều Bắc Minh chuyển nhân thân phận đưa tới bái thiếp, bái thiếp hành văn cũng không ngạm mạ, nhưng mỗi một cái văn tự đều ẩn chứa lệ Thắng Nam ý chí võ đạo, dường như phi quyền thích thối cao thủ võ lâm. Đường Hiệu Lan một bên xem, một bên cũng chỉ thành kiếm, tay không qua tay, đầy đủ suy tư hơn một canh giờ, cũng không thể phá hết bái thiếp trên chiêu thức, coi như có thể phá giải thì lại làm sao? Người ta dám đưa tới, liên đại biểu còn có lá bài tẩy, không sợ ngươi phá giải. chỉ sợ ngươi không phân tâm bãi tiếp đưa tới không ứng chiến tất nhiên là không được đường hiệu lan đến cùng là cao thủ hàng đầu tự biết suy nghĩ nhiều vô ích liền bế quan tĩnh tâm an tâm chuẩn bị chiến đấu đường kinh thiên phái người cho thiếu lâm võ đang chờ đại phái người phát tin cộng đồng chứng kiến trận chiến này nửa tháng sau mọi người đều tụ thiên sơn hàn huyên qua đi thống tiện đại sư nói a di đạo phật hoan gian nên cởi không nên buộc năm xưa việc đã qua sắp tới 300 năm cô nương cần gì phải canh cánh trong lòng đây lệ thắng nam cười lạnh nói đến cùng là ta canh cánh trong lòng vẫn là các ngươi tâm mang ý xấu ba tháng trước Ta thúc thúc lộ một tay tu la ấm sắc công, các ngươi phái đi nhà ta quanh thân giám thị có bao nhiêu, dùng ta một vừa nói ra sao? Không động phái trưởng lao ô Thiên Lang nói, ngươi lệ gia vốn là không phải vật gì tốt, chỉ giám thị các ngươi, toán tiện nghi ngươi yêu nữ này. Lệ Thắng Nam cả giận nói, ngược lại bất luận tốt xấu ta đều là yêu nữ, ta cần gì phải nghe các ngươi cái đám này lao đông tây phí lời, yêu nữ, tốt là yêu là ma ta đều nhận, ngươi lão giả này muốn hàng yêu phục mà sao? Trên lý thuyết mà nói, Lệ Thắng Nam chưa bao giờ từng làm bất kỳ sai sự, thậm chí mang sơn phái có đại ân, cũng từng đã cứu phái Thiên Sơn Lý Thấm Ai, bởi vì xuất thân mà xưng là yêu nữ. hiển nhiên là thành kiến những này cái gọi là võ lâm chính đạo là nhất cố chấp trong lòng thành kiến so với thái sơn còn nặng hơn lệ tháng năm cũng không phải cốc chi hoa loại kia ủy khúc cầu toàn ngươi xem thường ta ta càng xem thường ngươi nói đến những này cao môn đại phái bởi vì nhân số quá nhiều không thể phòng ngừa xuất hiện mấy cái vô liêm sỉ nếu là nói nghiêm khắc một ít thậm chí có thể nói là che giấu chuyện xấu vị trí lệ tháng nam có thiên cầm môn cung cấp võ lâm sử thoại đối với các đại môn phái hắc liêu biết quá tường tận sát bên cái mắng mắng đến cuối cùng liền ngay cả thống thiện phật tâm đều có hỏa Đường Kinh Thiên muốn cãi lại, bị Lệ Thắng Nam một câu trong tay người Du Long kiếm là ai chặn lại trở lại. Lệ Thắng Nam lớn tiếng dọa người, mang mọi người khí thế hạ, Đường Hiệu Lan quát lên, Lệ Cô Nương, ngươi không phải đến cãi nhau chứ? Đương nhiên, chỉ có điều có mấy người cậy giá lên mặt, ta không hợp mắt. Hiện tại không ai phí lời. Đường Trường Môn, có thể bắt đầu chưa? Đường Hiểu Lan nói, Lệ Cô Nương, ngươi là khách mời, xin ngươi vẽ ra đạo, ta phụng đuổi chính là. Lệ Thắng Nam nói, giao đấu võ nghệ, có đấu văn, có đấu võ. Đấu võ không cần nhiều lời, chúng ta đi tới đấu văn làm sao? Xin mời cô Nương ra để mục chúng ta cắt ra một người lấy bản môn võ công tranh tài một phen sau đó chúng ta liền bọn họ biểu thị võ công vạch ra ưu khuyết địa phương ngươi nói ta ta nói ngươi ai nói nhiều lắm ai thắng làm sao đường hiệu lan gật gật đầu nói biện pháp này là hiệu quả cổ nhân luận kiếm cử chỉ rồi lại bất tận tương đồng ngược lại cũng hoàn toàn mới có thể ta là chủ nhà lại lớn hơn ngươi vài tuổi liền trước tiên ra người kinh tiên ngươi bỏ ra tay lệ thắng năm nói hiểu phong ngươi đến động thủ cơ hiệu phong vốn là cái thần thâu khinh công cao cường ra tay như điện sau nương nhờ vào mạnh thần thông, hoặc mạnh thần thông tu la âm sát công người này linh hoạt cơ biến cũng không có cái gì dã tâm không phải cái gì người xấu địch quang lỗi liền ra tay giam giữ hắn để hắn theo lệ phán quy dù sao địch quang lỗi cùng lệ thắng nam sớm muộn phải đi lệ phán quy không cái gì tâm cơ nói không chừng liền biết bị người dã tâm lừa bịp có cơ hiệu phong trăm non, hơn nữa hắn cái kia thân cao minh võ nghệ cũng có thể yên tâm một ít nhìn thấy cơ hiệu phong thông thiện mọi người sắc mặt đều có chút khó coi người này võ công không tính đặc biệt cao thâm nhưng năng lực ứng biến thực tại lợi hại hắn đã từng trộm băng xuyên thiên nữ băng khách hàn quang kiếm băng xuyên thiên nữ đoạt về bảo kiếm nhưng ở lúc giao thủ bị trộm châu hoa. Ô tiên Lãng bị hắn trộm thánh dược chữa thương và trời cao cùng thiên tản tia căng tay. Liên ngay cả thống thiện đều bị hắn đánh cắp trên cổ mang theo ba viên vật châu. Cuộc tỉ thí này nói là đấu văn, nhưng Đường Kinh Thiên là phái Thiên Sơn thiếu trưởng môn, thành danh đã lâu, uy vọng so với rất nhiều môn phái trưởng môn nhân cao hơn nữa, cùng Cơ Hiệu Phong luật võ vạn nhất thua, vậy coi như là chuyện cười. Cơ Hiệu Phong cười hì hì nói, xin mời Đường thiếu trưởng môn lựa kiếm. Đường Kinh Thiên sắc mặt chìm xuống, nói, ngươi dụng trưởng, ta cũng dụng trưởng. Chương hai miệng lưỡi lợi hại càng hơn đao kiếm. Chương hai miệng lưỡi lợi hại càng hơn đao kiếm. thấy đường kinh thiên không muốn dùng kiếm lệ thắng nam nói đường thiếu trưởng môn ngươi hiểu lầm này một hồi là ta cùng lệnh tôn tỷ thí võ học hiểu biết cũng không phải là luận võ so tài quý phái lấy kiếm pháp lừng danh võ lâm thiếu trưởng môn như xá kiếm không cần chờ sau đó ta từ đâu bàn về thiên sơn kiếm pháp vì võ lâm tôn sư cơ hiệu phong cố nhiên linh hoạt cơ biến nhưng đường kinh thiên nếu là sử dụng kiếm hắn muôn vạn khó khăn thủ thắng đường kinh thiên không biết lệ thắng nam trong hồ lô muốn làm cái gì hiện nay không cho phép nó nghĩ lại cảm thấy bất luận cái gì tính toán chỉ cần mình đánh thắng liền không đáng kể lúc này rút kiếm ra khỏi vỏ cơ hiệu phong cười nói Thanh kiếm này ánh sáng rạng rỡ, đúng là chơi vui đến mức rất. Đưa tay, đột nhiên chụp vào đường kinh thiên cổ tay. Đường kinh thiên giận dữ, một chiêu hành vân đoạn phong phản tức đi ra ngoài, kiếm pháp của hắn đã đến thu phát tùy tâm cảnh giới. Đột nhiên một kiếm tức ra, dường như kinh lôi chớp. Cơ hiệu phong tiêu lên, ôi, không được, thung bay nói lên, quay đầu lại cười nói, cũng còn tốt, chưa cho tước. Tiếng nói chưa xong, từ lâu vòng tới đường kinh thiên sau lưng, đưa tay, vẫn cứ muốn cướp hắn bảo kiếm. Nhưng là cơ hiệu phong trong lòng biết chính mình chân thực bản lĩnh kém xa đường kinh thiên, có ý định đem hắn làm tức giận, thật nhân cơ hội ra tay. đường kinh thiên quả nhiên trùng kế, vung kiếm điên cuồng tấn công, dùng ra thiên sơn kiếm pháp truy phong 18 tám thức, một chiêu tiếp theo một chiêu, thay đổi trong máy mắt, giống như biển rộng triều sinh, một làn sóng chưa bình, một làn sóng lại lên. cơ hiệu phong lấy thiên la bộ pháp phối hợp tuyệt đỉnh khinh công, ở đường kinh thiên ánh kiếm bên trong chui tới chui lui, tới lui tự nhiên, ánh kiếm bóng người, trong chất, bên sân người xem cuộc chiến cũng cảm thấy hoa cả mắt, đầu tráng váng hoa mắt, thật giống muốn theo cơ hiệu phong xoay trở lên. đường kinh thiên một tiếng quát tháo, kiếm chiêu càng múa càng nhanh, ánh kiếm vòng tròn càng khoét càng lớn, dường như dẹt thành một mảnh quan mạng, đem cơ hiệu phong cháo ở trong đó. Cơ Hiệu Phong nhìn ra không ổn, đông nhiên mạo hiểm tiến chiêu, nảy đến đường kinh thiên trước người, chỉ điểm một chút đi ra ngoài. Nay một chiêu là huyền âm chỉ, uy lực không mạnh, ra tay cực nhanh, đường kinh thiên không tránh kịp, bị thương tổn được khỏe mắt, nhất thời nước mắt giàn rùa. Nhưng Cơ Hiệu Phong cũng rơi vào rồi kiếm trong lưới, áo bào bị kiếm khí cắt vỡ mười mấy nơi. Hai người một cái áo bào phá nát, một cái con mắt sưng đỏ, ai cũng không chiếm tiện nghi, nhưng đường kinh thiên dù sao võ công cao thâm, trầm tĩnh lại sau khi triển khai phái thiên sơn đại tu di kiếm thức, lấy thận trọng kiếm pháp tầng tầng tiến dần lên, từng bước áp xúc Cơ Hiệu Phong né tránh không gian. 20 Ba chiêu sau khi, Cơ Hiệu Phong cũng lại né tránh không được, cố ý cùng Đường Kinh Thiên chạm nhau một chưởng, sau lùi lại mấy bước. Đường Hiệu Lan nói: Kinh Nhi, nắm một viên Bích Linh đan cho hắn. Cơ Hiệu Phong nói: Không cần ngươi cho, ta đã tự lấy. Nhưng là mới vừa đối với trưởng thời gian, Cơ Hiệu Phong lấy rượu thủ không không đánh cắp Đường Kinh Thiên trong lòng bình thuốc. Cơ Hiệu Phong đổ ra một viên thuốc, An Bảo, đem bình thuốc ném trở lại, nói: Ngươi vừa mới hạ thủ lưu tình, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, còn lại còn ngươi. Hai người đã cùng dùng có khả năng, Đường Kinh Thiên kiếm pháp cao thâm, Cơ Hiệu Phong tuy bại, nhưng thua cũng không có xem. luận võ so với song suôi còn lại chính là luận võ lệ thắng nam nói vạn bối kiến thức nông cạn liền do vạn bối thả con tép, bắt con tôm, trước tiên nói lệnh lang nội công theo ta thời đến hắn đã luyện thành rồi thần cùng khí hợp nhưng còn chưa đến tam tượng quy nguyên cảnh giới lệ thắng nam võ công cao thầm nhưng nhiều là phồng lên thuốc đi ra kiến thức có hạn tuyệt đối không có bực này kiến thức nàng có thể nhìn ra đường kinh thiên võ học bên trong kẽ hở hoàn toàn là kiểu bắc minh công lao kiểu bắc minh đối với năm đó cái kia một bại vẫn luôn canh cánh trong lòng ẩn tư luyện võ lúc quân địch giả vẫn luôn là trương đan phong không chỉ có nghĩ ra phá giải nguyên nguyên huyền cơ kiếm pháp phương thức, còn thiết tưởng ra trường đan võ công tiến thêm một bước sau gặp làm sao, lại nên làm sao phá giải. Thiên sơn kiếm pháp đến từ chính trường đan phong, tuy nói trải qua nhiều vị phái thiên sơn nhân vật kiệt xuất sửa chữa hoàn thiện, nội dung đã phong phú rất nhiều, nhưng căn cơ vẫn chưa thay đổi. Cùng nói là lệ thắng nam cùng đường hiệu lan luận võ, chẳng bằng nói là tiểu bắc minh cách không cùng đường hiệu lan tỷ thí. Lệ thắng nam thao thao bất tuyệt, dường như không chút nghĩ ngợi giống như địa tin khẩu đã đến, một hơi liền đem đường kinh thiên kiếm pháp bên trong kẽ hở nói rồi mười ba nơi nhiều, theo càng làm hắn kiếm pháp bên trong tinh diệu địa phương nói rồi mười một hạng. đường hiệu lan võ học kiến thức tuy cao nhưng cũng chỉ có thể nói ra cơ hiệu phong võ công bên trong 10 nơi ưu khuyết cùng lệ thắng nam 24 nơi có bao nhiêu không bằng hắn đến cùng là quân tử không phải tiểu nhân không có chết không chịu thua nói lệ cô nương vũ học bên bác hiểu biết hơn người đường mẫu người kém xa tích tắc cuộc tỷ thí này ta chịu thua chính là lệ thắng nam nói đường trưởng môn rộng lượng vừa mới luận võ là lệnh lan thắng ta tuy thắng đấu văn nhưng trong lòng có bao nhiêu xấu hổ phái thiên sơn kiếm pháp nội công khi đều là võ lâm chi quan đấu võ chúng ta liền so với này ba loại được rồi lời vừa nói ra Ở đây các đường anh hùng đều là vừa mừng vừa sợ, cảm thấy Lệ Thắng Nam chủ động muốn chết. Thiên Sơn kiếm pháp hòa hợp các nhà các phái trưởng, 200 năm qua, Võ Lâm cùng đề cử đệ nhất, Thiên Sơn thần mang là trong thiên hạ bén nhọn nhất áng khí, có 102, nội công tâm pháp càng là chuyển tự cuối thời nguyên đầu đời minh, kỳ nhân banh ánh ngọc huyền công yếu quyết, vì là huyền môn nội công số 1. Không có ai cảm thấy Lệ Thắng Nam có thể đảm nhiệm được hà một hồi, vừa định nói điểm khinh bị lời nói, lại nghe Lệ Thắng Nam nói rằng, ba cuộc tỷ thí, nếu như ngươi có thể thắng một hồi, liền coi như ngươi đấu võ So kiếm pháp, nội công, đã đầy đủ càng rỡ, chi là muốn ba trận toàn thắng. mọi người không cảm thấy lệ Thắng Nam nung cuồng, mà là cảm thấy lệ Thắng Nam điên lên rồi. Âu Thiên Lam nói, người yêu nữ này quả thực các độc, người từ Tây Môn mục dã nơi đó được rồi bách độc chân kinh, muốn hạ độc hại người, có đúng hay không? Thiếu Lâm Giang tự bản không đại sư nói, ý thì lão nạp góc nhìn, như dùng ngâm độc binh khí cùng ám khí, tuy có nợ Quang Minh Chính Đại, nhưng không tính đặc biệt quá đáng, như sử dụng độc vật độc dược, tựa hồ có bao nhiêu không thích hợp, lệ cô nương nghĩ như thế nào? Lệ Thắng Nam cười lạnh nói, ta vừa mới nói quả thực không sai, các người đám lao giả này ở bề ngoài Quang Minh Chính Đại, trên thực tế bụng dạ hèn hỏi. Ta đại biểu Tiểu Bắc Minh Tổ sư cùng Trương Đan Phong truyền nhân tỷ thí. So với chính là kiến thức, võ công, há có dùng độc đạo lý? Phật nói chúng sinh bình đẳng, ngươi nhưng bởi vì xuất thân của ta mà xem nhẹ ta, đáng thương nửa cuộc đời tu Phật, cuối cùng hoa trong gương, trăng trong nước. Bản không nói, A Di Đà Phật, lão nạp xấu hổ. Việc này sau khi liền trở về núi diện bích ba năm, lệ thắng nam đem tải vân kiếm lấy ra, ném cho Đường Hiệu Lan, nói, lời hay ai cũng sẽ nói, nhưng các ngươi tuyệt đối không thể tin ta, chính ngươi nghiệm một chút đi. Lời vừa nói ra, thống Thiện cùng bản không lại lần nữa khẩu tuyên Phật hiệu, hiển nhiên thẹn trong lòng. Bản không nói. ba năm không đủ lão nạp ngay mặt bích sáu năm thống thiện nói tu phật một giáp chung không được ngộ, lao nạp xấu hổ trở về núi sau tự nhiên diện bích ba năm hướng về phật tổ ăn năn lời vừa nói ra những khác võ lâm nhân sĩ không dám lại mở miệng lệ thắng nam võ công có người từng thấy có người chưa từng thấy nhưng miệng lưỡi lợi hại ở đây tất cả mọi người đều đã được kiến thức chương 292, lớn tiếng dọa người liền chiến thắng liên tiếp chương 292, lớn tiếng dọa người liền chiến thắng liên tiếp đường hiệu lan cầm tài vân kiếm nghiệp cũng không phải không nghiệm cũng không phải nghiệm có vẻ không phăng khoáng lệ thắng nam tuy rằng hùng hổ do người nhưng vẫn luôn là quang minh chính đại chưa từng sinh ra nửa điểm ám chiêu không nghiệm hắn vẫn đúng là liền không yên lòng trong lòng người thành kiến là một ngọn núi lớn lệ thắng nam không có ngu công rời núi tâm chỉ có ăn miếng trả miếng đảm đường hiệu lan nếu là giám nghiệm lệ thắng nam tất nhiên sẽ phải cầu nghiệm du long kiếm cùng thiên sơn thần mang vạn nhất động điểm thủ đoạn lén lút tôi điểm độc dược phái thiên sơn mặt mũi liền triệt để không còn không sai thẳng đến lúc này đường hiệu lan cũng chỉ lo lắng lệ thắng nam gặp chơi ám chiêu không cảm giác mình gặp bại nhưng vào lúc này thống nói a di Đà phật bần tăng lấy dạ tiểu nhân đo lòng tử. cảm giác sâu sắc xấu hổ nếu như thế tất cả tội nghiệt đều quy về bẩn tăng đi hai vị sử dụng binh khí đều do bẩn tăng kiểm nghiệm nói xong thống thiện nắm quá tài vân kiếm cùng du long kiếm chăm chú liếc mắt nhìn nói không độc. sau đó thanh kiếm trả lại hai người lệ thắng nam rút kiếm ra khỏi vỏ đứng ở dưới thủ phủ kiếm nói rằng xin mời đường trưởng môn lượng kiếm tứ chiêu đường hiệu lan nói lệ cô nương, người ở xa tới là khách xin mời trước tiên tứ chiêu lệ thắng nam cười nói văn bối tự nhận kiếm đạo tu vi không bằng đường trưởng môn đã luyện một chiêu tuyệt sát đường trưởng môn chỉ cần có thể tiếp được liền coi như ngươi thắng Lương hệ cùng Kim hệ rất giống, luận võ so tài nhiều là bộ chiêu, đấu mấy chục cái hơn trăm chiêu là chuyện thường xảy ra. Đừng nói Đường Hiệu Lan, chính là thời đỉnh cao trương đan phòng, Kim thế gì cũng không làm được cùng người cùng cảnh giới một chiêu phân thắng bại. Nửa tháng này, Đường Hiệu Lan cũng đã điều tra lệ Thắng Nam, biết nàng vượt qua mạnh thần thống sự, đoán được nàng khả năng được rồi Kiệu Bắc Minh truyền thừa, đưa ra một chiêu phân thắng thua, tất nhiên có lực bộ phát cực cường tuyệt chiêu. Nhưng phái Thiên Sơn lấy kiếm pháp xứng tôn, so với cái gì đều có thể túng, so kiếm không thể. Đường Hiệu Lan bảo kiếm vung lên, nói nếu như thế, liền xin mời ra tay đi. đường trường môn cẩn thận rồi thiếp ta một chiêu lời còn chưa dứt tài vân kiếm trên thả ra sán lạng đến cực điểm ánh sáng cùng thiên sơn bên trên mây mù hòa làm một thể mở mịt vô định lệ thắng năm đây nàng đã bay người lên giữa không trung dường như thiên sơn thần nữ đâm ra phong hoa tuyệt đại một kiếm đường hiệu lan đời này chưa từng gặp như vậy tinh diệu tuyệt luân huy hoàng sán lạng kiếm pháp lệ thắng nam xuất kiếm trong nháy mắt lạnh đến cốt tủy kiếm khí cũng đã bao phủ quanh người hắn chỗ yếu kinh khủng hơn chính là nay một kiếm biến hóa cũng không phải xuất hiện ở chiều trước mà là xuất hiện ở chiều sau khi bảo kiếm rõ ràng đã trước đâm, mũi kiếm nhưng vẫn cứ biến hóa bất định, Đường hiệu Lan căn bản là không kịp suy tư lệ tháng nam còn có thể biến chiêu mấy lần, hắn chỉ kịp ở tài vân kiếm đâm tới trước người thời điểm, giơ kiếm ngăn cản. Phái Thiên Sơn đại tu di kiếm pháp là trong thiên hạ trầm ổn nhất kiếm pháp, tên gọi có thể lấy giới từ nơi tàng tu di và công thủ hợp nhất, biến hóa phiến phước, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là không chê vào đâu được. Đường hiệu Lan thôi thúc toàn thân công lực, dùng ra chứng chặt nhất một chiêu, nhưng vẫn cứ vô dụng, đại tu Di kiếm pháp là nhân gian kiếm pháp, phá không được đến từ chính mây trắng bên trên tuyệt kiếm. Mặc dù lệ tháng nam kiếm đạo tu vi không sánh được Diệp Cô Thành, chỉ có thể phát huy ra này một chiêu 8 phần 10 uy lực nhưng này đã đầy đủ lớn tiếng dọa người bên dưới đường hiệu lan đã vô lực về phòng thủ Tài vân kiếm đâm thủng đường hiệu lan trước người tầng tầng kiếm ảnh điểm ở đường hiệu lan trong lòng xem trận chiến mọi người suýt chút nữa đem con ngươi chừng đi ra bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ ra tên gọi đệ nhất thiên hạ kiếm khách thiên hạ đệ nhất cao thủ đường Hiểu lan dĩ nhiên sẽ ở kiếm pháp trong quyết đấu một chiêu thất bại lệ thắng nam cái kia một chiêu tuyệt mị. kiếm pháp càng khiến người ta mơ tưởng mong ước, càng là ở thiên sơn mây mù bao phủ bên dưới khiến người ta cảm giác nhìn thấy lẫm liệt không thể xâm phạm nữ thần đường hiệu lan nói hảo kiếm pháp có thể hay không nói cho ta chiêu này kêu là cái gì lệ thắng năm nói thiên ngoại phi tiên lấy đường hiệu lan võ học trình độ đương nhiên nhìn ra được này một chiêu tuyệt đối không thể xuất từ kiểu bắc minh thậm chí cùng tiểu bắc minh không có mảy may liên quan nói rõ là tiểu bắc minh truyền nhân cùng trương đan phong truyền nhân tỷ thí dùng thiên ngoại phi tiên xem như là phạm uy nhưng đường hiệu lan không có cái lại ký ngộ cũng là thực lực một phần thật muốn tích cực mặc kệ là tu la âm sát công vẫn là đại thừa bản lực trưởng đều không đúng tiểu bắc minh bổn ra tuyệt học chính ta hợp nhất chính càng là từ hoắc thiên đô cái kia giao động đến là trương đan phong công phu chẳng lẽ nói Kiều Bắc Minh là trương đan phong độ tôn cái kia thật đúng là làm cho hề cho thiên hạ thua chính là thua mặt dày gãi lại chỉ có thể chọc người chế nạo đường hiệu lan khen đa tạ cô nương hạ thủ lưu tình này một ván ta thua lệ thắng nam nói đường trưởng môn hùng hồn ván kế tiếp chúng ta so với áng khí vừa mới thừa ngươi nhục chiêu lần này xin mời đường trưởng môn trước tiên phát ba chi thiên sơn thần mang nếu là mới vừa nói lời này không thể thiếu bị người nhà bán, nhưng mọi người kiến thức lệ thắng nam tuyệt diệu kiếm pháp đối với lệ thắng nam mang trong lòng hoảng sợ phản lại cảm thấy trước tiên gia chiêu là chuyện tốt chỉ lo đường hiệu lan không đáp ứng bạn không đại sư nói trả lễ lại nên nên như vậy tiêu thanh phong nói theo không sai lệ cô nương lần này làm tốt đường đại hiệp lý phải là tiếp thu nếu không ngược lại làm cho người hiểu lầm ngươi khinh thường nàng đường hiệu lan trong lòng rất là khổ sở không nghĩ tới chính mình thiên sơn bế quan nhiều năm như vậy tự nhận đương đại vô địch đến già rồi càng muốn một cái vãn bối nhược chiêu nhưng hắn cũng sợ lệ thắng nam lại lấy ra bí ẩn gì tuyệt học chỉ được đáp đồng hoa vạn lý đan sơ lộ số phượng thanh vu lao phượng thanh cô nương thỉnh tỉnh lao phu cung kính không bằng tuân mệnh đường hiệu lan ngâm câu thơ là lý thương ẩn tán thưởng cháu trai hàn ác có giang sơn đời nào cũng có tài tử ra một đời người mới thay người cũ ý tứ nói như thế cho thấy đường hiệu lan không còn coi lệ thắng nam là thành văn bối mà là cường địch đường kinh tiên chọn xong ba cảnh thiên sơn thần mang đưa cho phụ thân đường hiệu lan hít một hơi nói rằng lệ cô đường lão phu đã tội rồi Xong chỉ bắn ra nhất thời một đạo ám màu đỏ thấm ánh sáng nhanh như tia chấp hướng về lệ thắng nam vào tới lệ thắng nam túi xuống thân thể rút kiếm đó lấy chỉ nghe ken một tiếng một tia sáng trắng bay lên đạo kia ám màu đỏ thấm ánh sáng cho bạch quang xoắn một cái nhất thời gián đoạn lấy tài vân kiếm chất liệu đừng nói là thiên sơn thần mang chính là đem Du Long kiếm ném đi, cũng có thể một kiếm chém thành hai đoạn. Chú. Đường hiệu Lan tự nhiên biết Lệ Thắng Nam sẽ không bị một chiêu đánh bại, tay trái tay phải bắn liên tục, bắn ra còn lại hai chi Thiên Sơn thần mang. Lần thứ nhất dùng sáu phần 10 lực, một là dụ địch, hai là nói dối. Này hai lần dùng 10 phần lực, thần mang bắn ra, có tiếng sầm gió, uy lực vô cùng. Lệ Thắng Nam không có vẻ sợ hai chút nào, không để cập tới trên người nàng ăn mặc nhuyễn ngọc giáp, coi như không có hộ giáp, này hai chi Thiên Sơn thần mang cũng thương không được nàng. Lấy Thiên La bộ pháp tách ra một nhánh, trở tay một trường đại thừa bản trường, đem cuối cùng một nhánh chém xuống. Toàn trường yên lặng như tờ, tựa hồ có thể nghe thấy lẫn nhau nhịp tim. Đến bây giờ cục diện này, Đường hiệu Lan cho dù không vì là ám khí của nàng gây thương tích, nhiều nhất cũng có điều ban thành hòa nhau. Chương 293, quyết tử đối đầu, Minh Ngọc Chí Tầng. Chương 293, quyết tử đối đầu, Minh Ngọc Chí Tầng. Đường hiệu Lan chậm rãi nói rằng, Đường Mộ đã hiến quyết, chỉ mong thả con tép, bắt con tôm, cô nương lấy cái gì ám khí? Lệ Thắng Nam nói, ta dùng không phải ám khí, là minh khí, không có so với cái này càng quang minh chính đại. Dứt lời, Lệ Thắng Nam vỗ tay một cái, bốn cái tráng hán mang tới một cái bạch ngọc đại cung chậm rãi tiến lên. toàn thân đóng ánh, bảo quang trói mắt, chính là tiểu Bắc Minh lưu lại ngọc cung. Lệ Thắng Nam đảo mắt quét qua, lạnh lạnh nói rằng, có người muốn nghiệm một nghiệm sao? Đường Hiểu Lan mở ra, hỏi, nghiệm cái gì? Lệ Thắng Nam nói, có người lòng nghi ngờ ta cái cung này có gì đó quái lạ, không nghiệm một nghiệm, có thể nào khiến các vị yên tâm? Người giang hồ đa dụng ngân châm ngọc khí nghiệm độc, ngọc khí chiêm độc sẽ xuất hiện sám đen vẻ, tấm này bóng ánh long lanh bạch ngọc cung hiển nhiên không độc. Còn nữa nói rồi, cung tên cung tên, hạ người chính là bắn gia tiễn, nghiệm cung chỉ do lời nói vô căn cứ, Lệ Thắng Nam nói những này, có điều là châm chọc những người hạng người bụng dạ hẹp hòi thôi. Thanh thành đại trưởng môn Tân ẩn nông nói, lão phu không phải có hoài nghi, chỉ có điều cái cung này là hiếm thấy trên đời bảo vật, không nắm nghĩa cẩn thận, thực sự là quá mức đáng tiếc. Mặc dù tính cả địch quá lỗi, Tân ẩn nông công phu ám khí cũng sẽ không rơi ra năm vị trí đầu, hắn đến nghiệm cùng, vừa đến xác thực không yên lòng, thứ hai thấy hàng là sáng mắt. 3 tháng trước mang sơn đại hội, lệ phán quy lấy này cùng đánh chết Tây môn mục dã, hắn xa xa xem qua trong nháy mắt thấy, chưa kịp nhìn kỹ, lần này nhất định phải xem cái cẩn thận. Lệ tháng nam thấy đường kinh thiên trên mặt cũng có hoàng hoặc vẻ mặt, cười nói, nhiều hai người đến nghiệm xem đi, cũng không cần là võ lâm tiền bối, đường thiếu trưởng môn Phụ tử các ngươi tình thâm, không cần khách khí, mời tới trước vừa nhìn. Cái kia ba cành ngọc tiễn, cũng xin mời tân đại trưởng môn cùng nhau nghiệm xem đi. Cung tên tự nhiên là không độc, lệ thắng nam cũng không lại chiếm ngoài miệng tiện nghi, chờ tân ẩn nông nghiệm được rồi sau khi, nghiêm cung cái tên, quay về đường hiệu lan chính là một mũi tên. Chỉ nghe cung như phích lịch, tiễn như sao băng, ngọc tiễn hàn mang, thẳng tắp bắn về phía đường hiệu lan được. Đường hiệu lan hét lớn một tiếng, du long kiếm hóa thành một đạo bạc hồng, phá không bay đi. Hai vệt ánh sáng trên không trung đụng vào, phát sinh kết thúc kim kết ngọc tiếng, chấn động đến mức màng nhĩ mọi người vang lên ngọng ngọng, nhưng thấy ánh bạc địa, kiếm tiễn đều rơi. xen vào băng nham trôi kiếm đôi tên hay còn rung động không ngừng có điều lẫn nhau so sánh lệ thắng nam kiếm phách tiên sơn thần mang tiêu sái đường hiệu lan này một chiêu hiển nhiên thua kém một bậc nếu không có đối với công lực của chính mình không có lòng tin một cái kiếm khách sao tùy ý thanh bảo kiếm tu tay lệ thắng nam tự biết khó có thể một mũi tên đánh bại đường hiệu lan nghiêm cung cải tên lại là một mũi tên đường hiệu lan hai tay hợp lại muốn lấy đại tu di trưởng pháp tiếp mũi tên này mũi tên này kinh lực cùng trên một mũi tên tương đồng đường hiệu lan có chuẩn bị tự nhiên có thể đỡ lấy mũi tên này nhưng hắn song trưởng mới vừa tiếp tiễn lệ thắng nam lại lần cung tên. đem cuối cùng một mũi tên bắn ra ngoài, cuối cùng một nhánh ngọc tiễn bắn trúng trước một mũi tên đuôi tên, hai người kinh lực trùng chất, đột nhiên bùng nổ ra một luồng vượt xa trên một mũi tên sức mạnh, mũi tên này đột nhiên đến, Đường Hiệu Lan đột nhiên không kịp chuẩn bị, chỉ kịp sai lệnh một hồi đầu, Ngọc tiễn ở hắn lòng bàn tay lưu lại một đạo vết máu, sắc cổ của hắn bay ra ngoài. Hai bên cất phát ba mũi am khí, Lệ Thắng Nam lông tóc không tổn hại, Đường Hiệu Lan song trưởng cùng cái cổ mỗi người có một đạo vết thương, hiển nhiên là thua. Còn còn lại cuối cùng một trận, nếu là thua, không chỉ có Phái Thiên Sơn bị Lệ Thắng Nam đạp ở dưới chân, liền ngay cả Tổ sư uy danh cũng bảo vệ không giữ được. Tuy nói đã thua ba trận, nhưng người luyện võ, nội công mới là căn bản, chỉ cần nội công không thua, liền có thể hòa nhau mấy phần mười." Lệ Thắng Nam nói, "Ngươi đã bị thương, hiện tại bạn ngươi thắng mà không vẹ văn gì, ngươi mà trước tiên đi khôi phục trạng thái, sau nửa canh giờ lại so với." Đường Hiểu Lan cũng không khách khí, ăn vào một viên Bích Linh đan, khoanh chân ngồi xuống, khôi phục chân khí. Lệ Thắng Nam cười lạnh một tiếng, tựa ở bên cạnh một cái trụ băng trên, nhắm mắt dưỡng thần. Lệ Thắng Nam tuyệt không là gì sao nói võ được người, nàng khắp nơi nhường cho, có điều là công tâm chiến, bức bách Đường hiệu Lan dùng ra toàn bộ tiềm lực. Liên tiếp thất bại ba trận, đường Hiệu Lan tự tin đã thiếu nghiêm trọng, chỉ còn giữ lại liều mạng cũng phải thắng một hồi quyết tuyệt. Đương nhiên, Lệ Thắng Nam vừa mới bắn liên tục 30 mũi tên, chân khí tiêu hao không nhỏ, thể lực tiêu hao càng là nghiêm trọng, khôi phục một chút cũng là chuyện tốt. Sau nửa cách giờ, hai người khôi phục xong xuôi, Lệ Thắng Nam chỉ vào cách đó không xa một khối cao khoảng ba triệu băng nham nói rằng, "Chúng ta liền ở trên mặt này tranh tài nội công làm sao?" Đường Hiểu Lan nói, "Chủ theo khách khí, Lệ cô nương xin mời." Hai người nhảy lên băng nham, ngồi quanh chân, các lấy xong trưởng dưỡng co, liền tức tranh tài nội công. Hai người lòng bàn tay một tiếp Đường Hiệu Lan lập tức cảm thấy lạnh đến mức dị thường, thầm nói, xem ra tình báo không sai, nàng quả nhiên luyện thành rồi một loại so với Tu La Âm sát Công càng thêm âm hàn tuyệt học. Ở băng nham trên tỷ thí nội công, quả thật có lợi cho Lệ Thắng Nam, nhưng không nên quên, nơi này là Đường Hiệu Lan sân nhà, hắn ở lâu Thiên Sơn, so với bất luận người nào đều hiểu đến làm sao dùng thuần dương chân khí loại trừ hàn khí. Nếu là Lệ Thắng Nam chỉ có Tu La Âm sát Công, chiếm tiện nghi trái lại là Đường Hiệu Lan. Sau một chốc, nhưng thấy băng nham càng để lâu càng dày, hàn khí càng ngày càng nặng, mọi người chỉ nói Đường Hiệu Lan muốn thua đã thấy Đường Hiệu Lan càng răng. trong ánh mắt tràn đầy quyết vệt vẻ, một luồng thuần dương nhiệt khí phóng thích ra ngoài. Phái Thiên Sơn Thành Tiêu Hùng cứ võ lâm 200 năm đại phái, tự nhiên có liều mạng công phu, tuy không thể dường như thiên ma giải thể đại pháp như vậy tăng lên mấy lần, uy lực cũng là không nhỏ. Hơn nữa chỉ là nguyên khí tổn thất lớn, không có chết nguy hiểm. Theo Đường Hiệu Lan vận dụng liều mạng pháp môn, băng nham trên hàn khí tiêu tan một chút, nhưng lệ Thắng Nam sắc mặt vẫn cứ bình tĩnh, xem ra nhẹ như mây gió. Địch Quang Lỗi xem có chút kỳ quái, bởi vì lương hệ tà không ép chính cơ sở giả thiết, chính phái đều là vô địch, Đường Hiệu Lan võ công cũng bởi vậy điên cuồng bận sóng. cùng tu la âm sát công 9 tầng mạnh thần thông liệu nội lực liệu có đến có về, cùng đều là tu la âm sát công 9 tầng lệ thắng nam liệu nội lực, liền thành có thể ứng phó hai cái lệ thắng nam, công lực tương đương với gấp đôi 9 tầng tu la âm sát công. Bây giờ xem ra, Đường Hiểu Lan công lực yếu hơn lệ thắng nam, dựa vào liệu mạng pháp môn có thể đánh có đến có về, nhưng trùng quy không thể kéo dài. Mọi người đều nhìn ra điều này, Đường Kinh Thiên thậm chí muốn thay thế thế Đường Hiểu Lan trị vua, nhưng bất luận làm sao cũng không mở miệng được. Vừa đến Đường Hiệu Lan có chính mình ngạo khí, việc quan hệ môn phái đi danh, không cho lui bước, thứ hai hai người hỗ liệu nội lực nguy hiểm vô cùng một cái xử trí không kịp chính là chết nguy hiểm nhưng vào lúc này một cái bóng đen đột nhiên nhảy ra trường lực chạm vào đường hiệu lan phần lưng đường hiệu lan mới vừa muốn phản kháng lại phát hiện người này đưa vào dĩ nhiên là đồng nguyên chân khí thậm chí so với chân khí của hắn càng thêm tinh khiết chất phác vội vàng đem hai đuổi chân khí dung hợp cùng đẩy đi ra ngoài lấy một đi hai lệ thắng nam không chỉ có không giận trái lại cực kỳ mừng rỡ manh thúc công lực đem người đến cũng cho kiềm chế lại không cho hắn rời đi người đến không phải người khác chính là kim thế di hắn vốn định giúp đường hiệu lan giải vây không nghĩ đến đem mình cũng cho phụ vào kim thế di vẫn còn có thừa lực nói lệ cô đương ngươi cùng đường trưởng môn không có sinh tử đại thủ, ta là trương đàn phong cách ra truyền người ngươi như muốn tìm cứu, nên tìm ta mới là hôm nay thì thí hay là thôi đi lệ thắng năm nói muốn tới thì tới muốn đi thì đi nào có chuyện dễ dàng như vậy muốn cho ta đi có thể vượt qua ta là được Lời còn chưa dứt trưởng lực thêm nữa ba điểm rõ ràng đã dùng tới tàn nguyên đòi mạng liệu mạng phát môn. kim thế di bất đắc dĩ chỉ được cùng đường hiệu lan cùng phát lực căn cứ hắn quan sát lệ thắng năm cũng không phải là rộng hơn người nhưng cũng sẽ không tham mộ danh lợi rõ ràng đã thắng rồi vì sao còn muốn làm loại này không có ý nghĩa sự hắn cũng không biết lệ thắng nam chính là muốn cho đường hiệu lan liệu mạng mượn tuyệt đối áp lực nghiền ép tiềm lực của chính mình quyết tử bên dưới đột phá hiện hữu cảnh giới đường hiệu lan kim thế di hai người lực lượng lệ thắng nam tự nhiên không bằng theo chân khí nhanh chóng tiêu hao lệ thắng nam sắc mặt càng ngày càng trắng xám phi thường không bình thường trắng xám kim thế di rất muốn thu tay lại nhưng phát hiện tay của mình bị dính lấy phản phất có nam châm hấp dẫn hắn tay để hắn không thoát thân được lại nhìn lệ thắng nam chạm sám sắc mặt từng bước trở nên trong suốt, trong bắp thịt mỗi một cái huyết quản mỗi một cái xương đều phẳng phất có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng, một tấm tuyệt đỉnh mặt xinh đẹp, càng trở nên không nói ra được quỷ bí đáng sợ. Theo khuôn mặt biến hóa, lệ thắng nam dường như biển sâu vòng xoáy, công gia chân khí không còn là hướng ra phía ngoài phát huy, mà là hướng vào phía trong thu lại. Đường Hiệu Lan cùng Kim Thế Di đánh tới chân khí, không chỉ có sẽ không đối với lệ thắng nam tạo thành thương tổn, trái lại tăng thêm công lực của nàng. Một phương càng đánh càng mạnh, một phương càng đánh càng yếu, trừ phi đột nhiên bùng nổ ra có một không hai sức mạnh một chiều phân thắng thua, bằng không tất nhiên sẽ bị tha đổ. Dù sao. mặc kệ là kim thế gì vẫn là đường hiệu lan đều không thể đạt thành trương đan phong thu phát tự nhiên vô cùng vô tận cảnh giới công lực cố nhiên đột phá nhưng thời gian dài liệu chân khí lệ thắng nam tiêu hao cũng là rất lớn đột nhiên đẩy ra một trường tách ra hai người nói này một hồi hẳn là ta thắng chứ đường hiệu lan gần như đèn cạn dầu nói lệ cô đường ngươi thắng từ đó về sau ta mặt sau lời nói không cần phải nói ta chỉ là đến luận võ cũng không có chèn ép ngươi phái thiên sơn ý tứ kim thế di mới vừa rồi không phải nói rồi sao hắn mới là trương đan phong truyền nhân muốn báo thủ ta nên tìm hắn mới là Tâm thái của người ta gặp theo trải qua tầm mắt mà biến hóa, nguyên bên trong Lệ Thắng Nam không có bất kỳ dựa vào, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình, bởi vậy tư tưởng cực đoan, vì thắng lợi không chừa thủ đoạn nào. Địch Quang lỗi vì là Lệ Thắng Nam khai thác tầm mắt, bây giờ Lệ Thắng Nam đã luyện thành minh ngọc chí tầng, ổn định cảnh giới sau khi, đừng nói kim thế di đường hiểu lan, chính là kiểu Bắc Minh trên đời, Trương Đan Phong sống lại, cũng không thể đánh bại nàng. Dưới tình huống này, Lệ Thắng Nam không cần những người không có chút ý nghĩa nào danh lợi. Thậm chí, nàng đã không thể chờ đợi được nữa mau chân đến xem Thiên ngoại thế giới, này phương thế giới, nhân quả đã triệt để chấm dứt. Kim Thế gì nói: "Lệ Cô đương, ngươi thần công vô địch, ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi nếu không có muốn cùng ta đánh, ta chỉ có thể tìm cơ hội chạy." Lệ Thắng Nam cười nói: "Quên đi, ta đã không muốn đánh, tất cả liền đều theo trên thiên sơn gió lạnh, tản đi đi." Lời còn chưa dứt, Địch Quang Lỗi bay người lên băng nham, một cái nắm ở Lệ Thắng Nam eo nhỏ nhắn, nói: "Các vị lại đừng tản đi, nửa tháng sau, Thái Hồ, ta đem cưới vợ Thắng Nam, kính xin các vị tham gia." Chương 294: Nô thị tiếng tiêu, lại Hát Ngọc cung, Duyên, bản quyền chung. Chương 294: Nô thị tiếng tiêu, lại Hát Ngọc cung, Duyên, bản quyền chung. Lệ Thắng Nam là nữ tử, lập gia đình là chuyện rất bình thường. Nhưng nàng vừa mới liền chiến thắng liên tiếp, dùng quang minh chính đại phương thức thắng quá thiên hạ đệ nhất cao thủ Đường Hiệu Lan, thậm chí lấy một địch hai, để Đường Hiệu Lan kim thế di tự nhận không địch lại, chính là tuyệt đối thiên hạ đệ nhất cao thủ. Lệ Thắng Nam năm nay mới 22 tuổi, nếu không có gì ngoài ý muốn, nàng chí ít còn có một giáp tuổi thọ. Nói cách khác, ai cưới nàng, ai liền có một cái tối ổn định nhất chỗ dựa. Chớ nói chi là Lệ Thắng Nam dung mạo tuyệt sắc, khí chất tuyệt hảo, phản phất tiên nữ trên chín tầng trời. Có thể hiện tại, một cái hạ người vô danh, dường ôm tiên nữ trên chín tầng trời eo nhỏ nhắn. tuyên bố chính mình muốn cưới vợ vị tiên tử này thực tại để mọi người tại đây hoảng sợ bình tĩnh như thống thiện cũng cả kinh trợn mắt ngao muộn dù sao địch quang lỗi mới vừa nói chính là cưới lệ thắng nam là gả nói cách khác cái này hạng người vô danh có tư cách nên kết hôn với một minh chủ võ lâm ở đây trong cao thủ có một người gọi là trần thiên vũ xuất thân từ quan lại thế gia hiện nay thuận cư ở thái hồ hắn nghĩ đến rất lâu cũng không nghĩ đến địch quang lỗi là nhà ai nhà giàu công tử thống thiện nói xin hỏi vị công tử này tên họ địch quang lỗi nói ta tên địch quang lỗi ầm ầm thống thiện mọi người phảng phất bị thiên sét đánh há to miệng nửa câu nói cũng không nói ra được trần thiên vũ có cái huynh đệ kết nghĩa tên là giang nam lá mồm hoạt bát hiếu động cưỡng chế khiếp sợ nói ngươi ngươi nói đúng lắm cái này giang nam tuy rằng sẽ không biết tiểu thuyết nhưng là thiên sơn xưa di quan trọng nhất vai phụ một chồng bởi vì con trai của hắn gọi giang hải thiên địch quang lỗi cười nói ngươi này lắm miệng hàng cũng có nói lắp thời điểm này thật đúng là chuyện lạ không cần hỏi ta trực tiếp trả lời các người ta chính là cái kia địch quang lỗi lời còn chưa dứt thiên cầm Môn cao thủ ở Hoắc tư nguyên dẫn dắt đi bay người mà tới Hơn trăm người cùng bị xuống hành lễ, cao giọng nói rằng: "Tham kiến võ thánh." Lệ Thắng Nam đối với những thứ này sự hoàn toàn không biết, truyền âm nói: "Ngươi làm cái gì vậy?" Địch Quang Lỗi nói: "Ở khác một thế giới, ta không thể cho ngươi duy nhất, nhưng ở thế giới này, ngươi chính là ta duy nhất." Lệ Thắng Nam đoán trách nói: "Được lắm hoa thánh, quả nhiên có hoa tầm bản lĩnh." "Vậy ngươi thích không? Coi như ta nói không thích, vẫn tới kịp sao?" "Đương nhiên không kịp." Hai người lấy thiên độn truyền âm liếc mắt đưa tình, người ngoài tuy rằng không nghe được, nhưng có thể nhìn thấy Lệ Thắng Nam càng ngày càng hồng khuôn mặt. Mắt thấy ánh mắt của mọi người càng ngày càng quái lạ, Địch Quang Lỗi ho nhẹ một tiếng, nói: được rồi trở lại chuẩn bị đi nửa tháng sau ta muốn ở thái hồ cưới vợ thắng nam Hoắc tương nguyên nói phải xin nghe võ thánh pháp chỉ Hoắc tương nguyên là ngự trước nhất phẩm thị vệ đeo đao có thể đem hắn mời đến đương nhiên là hoàng đế mở miệng đây là địch quang lỗi chủ động bại lộ liền dường như mới vừa nói ở những khác thế giới lệ thắng nam không phải duy nhất này phương thế giới có thể cho lệ thắng nam một cái duy nhất cái gì đồng tiểu hiện cùng đạm đài tính minh đó là bình tung siêu di đây là thiên sơn siêu di tại đây cái Sia di lệ thắng nam chính là duy nhất Hoắc tương nguyên trung quy không dám ẩn giấu địch quang lỗi sự tình. Đem địch Quang Lỗi tình báo bí mật đảm bảo. Hiện nay hoàng đế ở đại nội thị vệ bảo vệ cho cải trang xuất cùng, thông qua một loạt phán định thủ đoạn, xác nhận thân phận của Địch Quang Lỗi, để Hoắc Tư Nguyên nghe theo Địch Quang Lỗi dặn dò. Từ lúc luận võ trước, Địch Quang Lỗi liền để Hoắc Tư Nguyên mọi người chờ ở bên ngoài, lúc này mới có hiện tại tình cảnh. Địch Quang Lỗi ôm lấy Lệ Thắng Nam rời đi, Đường Hiểu Lan mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ không biết là triều đình đang diễn trò chơi bọn họ, hay là thật như vậy. Từ lý tính mà nói, Đường Hiểu Lan cảm thấy hết thảy đều là vô nghĩa, là triều đình đang nghĩ biện pháp chèn ép võ lâm nhân sĩ. Từ cảm tính mà nói, Đường Hiểu Lan càng muốn lựa chọn tin tưởng Dù sao, bại bởi tiểu Bắc Minh chuyển nhân cùng bại bởi võ thánh nữ nhân là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Những người này bị khiếp sợ quá mức, nghĩ tới thực sự là quá nhiều, mai cho đến bị gió lạnh thổi miệng khô lơi khô, mới dồn dập đỉnh chỉ suy nghĩ lung tung. Mấy cái đại phái trưởng môn đi phái Thiên Sơn nội đường thương nghị sự tình, thực cũng không có gì hay thương nghị. Địch Quang lỗi cùng lệ Thắng Nam ra Thiên Sơn sau khi, hoàng đế liền hạ chỉ tuyên bố việc này. Chiều chính ổ lên, thiên hạ chấn động. Có người nói đây là cố làm ra vẻ bí ẩn, xỉ nhục thần linh. Có người nói đây là bệ hạ thánh minh, chân thần hạ phàm. Nhưng bất kể nói thế nào. Hôn lễ vẫn là ở chung gõ mọi chủ bị. Duy vừa cảm giác được khó chịu, hay là chính là lễ bộ quan chức. Lễ bộ trưởng điện lễ sự vụ cùng trường học, khoa cử việc, tương đương với hiện tại bộ giáo dục, bộ văn hóa, bộ ngoại giao các ngành. Lễ bộ quan chức đối với lễ nghi là nhất chú ý, cũng tinh thông nhất, nhưng cho thần tiên cưới vợ, bọn họ cho tới bây giờ không làm qua. Trong sách sử duy nhất có quan ghi chép là cửa phía tây báo trì nghiệp, cửa phía tây báo có thể đem bà cốt tử vứt trong sông, bọn họ hiển nhiên không thể đem hoàng đế vứt Thái hồ bên trong. Cũng may Địch Quang lỗi không có ý định cho bọn họ thêm phiền phức, ở thượng thư bộ lễ tóc đi xong trước, để Hoắc Tư Nguyên đưa đi khẩu tin. dựa theo vương tức quy cách liền có thể, tuy rằng có quân quyền thần thụ lời giải thích, nhưng hoa hạ cổ đại luôn luôn là hoàng quyền lớn hơn thần quyền, mặc dù là ở thế giới võ hiệp, ngoại trừ bị ni cô am khống chế vương triều thay đổi hoàng hệ thế giới võ hiệp, còn lại đều là hoàng quyền cao nhất bốn. Thái hồ quanh thân, trăm dặm hồng trang, cờ màu bay lượn, người ta tâm lập. Địch Quang Lỗi cô sự chuyển lưu hơn 200 năm, từ lâu thâm nhập lòng người, Thái hồ quanh thân bách tính đều muốn nhìn một chút hạ phạm thần tiên là gì sao dạng Địch Quang Lỗi làm nhiều năm hoàng đế, tình huống như thế hoàn toàn là tiểu tình cảnh. Lệ Thắng Nam là không sợ trời không sợ đất tính tình, đối với này không sợ chút nào, thoải mái hướng về bách tính phát tay, một phái cùng dân cùng vui phong độ. Lệ Phán quy mặc dù là trưởng bối, nhưng ở tình huống như vậy cũng không thể ngồi ở vị trí đầu, hoàng đế đồng dạng không được. Vương công quý tộc, cả triều văn võ, võ lâm đại hảo, không một không cảm thấy quái lạ, chỉ có thể miễn cưỡng bỏ ra một tia cứng ngắc nụ cười. quanh thân bách tính phản lại cảm thấy không sai, rất vui mừng, vui sướng bốn. Bên phòng cưới, số hồng khăn đoan, uống lê hợp cần rượu, nghĩ đến chuyện sau đó, Lệ Thắng Nam hiếm thấy lộ ra xấu hổ thái. Nga mi cùng trăng non cùng loan, nha tấn cùng mây dày cùng quét. bạch ngưng lê diện còn đem thắng tây tử ba điểm đỏ ửng đáo quay hàm nhưng không hướng đông phong nợ nụ cười địch quang lỗi cười nói lúc này chi tháng nam, cùng ngày xưa nhưng là rất khác nhau lệ thắng nam nói bởi vì ta luôn cảm thấy hư huyễn ta là không tin số mệnh nhưng ta hôm nay đột nhiên có vận mệnh vô thường cảm giác thật giống hết thảy đều không nên như vậy lại thật giống hết thể đều vốn nên như vậy địch quang lỗi nói chúng ta lần đầu gặp gỡ thời gian ta như mây trắng giống như tán nhạc ngươi như biển sâu giống như ngưng bế mây trắng không rõ biển sâu biển sâu không rõ mây trắng sau đó thì sao sau đó ngươi như một tấm ngọc cùng để ta rơi vào phẳng trần ta như từ từ hải phòng, giải ngươi vẻ ưu sầu, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói chúng ta duyên phận đến từ chính một tấm ngọc cung, nhưng chính là ở cái kia trên đảo, ngươi mới thứ mở ra tâm phòng thủ cũng là ở cái kia trên đảo, chúng ta tìm được có một không hai ngọc cung, cái kia dây cũng không phải giao gần là nguyệt lao hồng tuyến, ngươi đều là có nhiều như vậy lý do, phụ quân, ngươi sẽ rời đi ta sao? đương nhiên sẽ không, ngày mai ta liền mang ngươi rời đi này phương thế giới, đến một phương tân bầu trời. lệ thắng nam âm thanh có chút lạnh lùng nghiêm nghị, ở phía kia trong thiên không, ta không còn là ngươi duy nhất, sớm cùng ngươi nói xong rồi, ta không phải bị khúc cầu toàn người. các nàng như dám bắt nạt ta, ta cũng sẽ không chịu đòn không hoàn thủ. yên tâm, các nàng đều có chuyện của chính mình làm, cũng đều là người thông minh, không có hứng thú làm những người chuyện nhảm chán. các nàng không để ý xuất thân sao? địch quang lỗi nghe vậy thở dài, nói, ngươi có biết hay không? nếu như dùng giang hồ chính đạo quy cụ phán định thiệt ác, ngươi có thể xếp hạng thứ hai. rất nhiều năm trước đây, địch quang lỗi cảm giác mình sẽ lấy một cái ôn nhu như nước đại gia khuê tú, cuối cùng, ai? phương hoàng, đặc công đầu lĩnh, am hiệu xếp vào nằm vùng, nghiêm hình bất ung. viên hiểu mai, sát thủ máu lạnh, kim bài nằm vùng. đồng tiểu uyển. Thần Long Giao Thám Tử, Âu Dương Tỉnh, dày đỏ Thám Tử, Công Tôn Lan, đặc công đầu lĩnh. Liên ngay cả đạm đài kính minh, nghiêm chỉnh mà nói cũng là trước đây Dương Nhiệt chỉ có điều đối lập cho người khác, đạm đài kính minh xuất thân tốt nhất. Lệ Thắng Nam mặc dù là yêu nữ, nhưng ở địch quang lỗi can thiệp dưới cũng không có đã làm gì sai sự, như lấy giang hồ chính đạo quy củ lý luận, chỉ so với đạm đài kính minh kém một bậc. Động viên một hồi lệ Thắng Nam, địch quang lỗi cười nói, phu nhân, lệ hợp cần rượu đã uống, có một việc kéo lâu như vậy cũng nên xong xuôi. Lệ Thắng Nam đỏ mặt nói, ta tên Thắng Nam. cuối cùng vẫn là không có thể thắng được ngươi thành nhà ngươi phu nhân địch quang lỗi cười nói vậy thì ở một nơi khác đánh bại ta không có canh xấu địa chỉ có mệt rồi chết bỏ quai hàm lương tân nhị tị trán ngốc chi tô tay chuyển chén phân lễ hợp cẩn một liêm u ngộng say thái hổ hoa sơn xấu hổ lộng ngọc vu sơn khiếp mây dày tì bà không ngừng tranh tiêu không thôi chính là cường long bắt nạt kiểu phượng bạch hạc hí hấu viên. địch quang lỗi cười xấu xa ngâm tụng không đứng đắn thơ tử lệ tháng năm mắc cỡ mặt ngọc đỏ lên lại không ngày xưa tiêu sái đại khí đừng nhắm mắt ta ta đến dạy ngươi đánh bại ta biện pháp nơi này tỉnh lược sáng sớm hôm sau địch quang lỗi cùng lệ thắng nam tắm rửa thay y phục sau đem tất cả mọi người triệu tập lên cao giọng nói lần này hạ phàm công đức viên mãn nên hồi thiên giới trăm năm sau lại trở về dứt lời lấy ra chuyện tống lệnh phi thăng lên trời mọi người tại đây không người lại dám hoài nghi thân phận của địch quang lỗi dồn dập quỳ lạy hoàng đế trong lòng càng làm mừng như liên địch quang lỗi là chân thần hắn nhưng dù là thánh quân lệ phán quy cũng không có theo địch quang lỗi rời đi địch quang lỗi hỏi qua hắn nhưng hắn cũng không mong muốn hắn cũng không thích hướng giang hồ sinh hoạt hoặc là nói hắn cảm thấy giang hồ sinh hoạt không có hắn tưởng tượng bên trong tốt đẹp như vậy địch quang lỗi cùng lệ thắng nam rời đi không lâu mẫu thân của lệ phán quy qua đời giữ đạo hiếu 3 năm sau lệ phán quy trở lại lúc trước tòa kia trên đảo mỗi cách mấy năm về tới xem một chút nhìn chán lại trở về 96 tuổi ngày mừng tọ cười to 3 tiếng không nhanh mà kết thúc kim thế di không có bái vào phái thiên sơn mà là ở bãi đá ẩn cư giang hồ vẫn là cái kia giang hồ thế giới vẫn là thế giới kia võ thánh đến rồi nhẹ nhàng đến võ thánh đi rồi nhẹ nhàng đi hướng về người như vậy theo thế nước linh vân mở hải ngưng quang, giang hồ đường xa mà nghe Ngô Thị tiếng tiêu, lại hát Ngọc Cung duyên bản quyền trung cuối quyền tổng kết một quyền này rốt cục viết xong không thổi không hắc, đây là ta hiện nay trạng thái kém cỏi nhất một quyền rất nhiều người nói một quyền này nhân vật chính không hề tồn tại cảm phi thường chính xác nhân làm nhân vật chính quá mạnh mẽ ta thật sự rất không am hiểu viết vô địch lưu tiểu thuyết không không thể nói không am hiểu là ta căn bản liền không biết nên viết như thế nào hoàn toàn không biết một quyền này là cái thử nghiệm hoặc là nói là tìm đường chết nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể đem nhân vật chính giấu ở hậu trường coi lệ Thắng Nam là thành vai chính đến viết lệ Thắng Nam tầm bảo Lệ Thắng Nam đánh quái, Lệ Thắng Nam thăng cấp, Lệ Thắng Nam tiếp tục đánh quái, Lệ Thắng Nam đệ nhất thiên hạ. Cuối cùng một chương ta nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định dùng trào nguyên phương thức lấy hôn lễ kết thúc. Nguyên trong tiểu thuyết Lệ Thắng Nam mặc kệ là hướng về mạnh thần thông báo thủ, vẫn là thắng đường hiệu lan, đều là thủ xảo, thậm chí vì vượt qua đường hiệu lan, tinh huyết suy kiệt, hôn lễ sau khi kết thúc sẽ chết, chỉ để lại một câu nến đỏ chưa tàn người đã hiểu, tình thiên khó bù hận kéo dài. Năm đó đọc sách lúc ta cực kỳ tuyệt lối, ở đây từng cái bù đắp. Đơn đả độc đấu thắng rồi mạnh thần thông, nuốt mạnh thần thông công lực, bốn trận chiến toàn thắng đường hiệu lan, thắng gọn gàng nhanh chóng. Biển mây mênh mông người xa thế tuyệt này tình có hoán sinh ly tử biệt đồng nhất hận sau đó nên được như tâm nguyện bốn dựa theo ta kế hoạch ban đầu hẳn là kim cổ lương ôn hoàng các viết cuốn một cái kim cổ viết lương viết hai quyển ôn ta nghĩ rất lâu dự định chọn dùng phim truyền hình nội dung vợ kịch sau đó lại viết quyển kế tiếp hoàng dịch thế giới võ hiệp hoàng dịch là khá là tiếp cận cái thời đại này tác giả càng là phá thoái hư không cái này khái niệm để tác phẩm của hắn rộng rãi thấy ở các đường đồng nhân tiểu thuyết xem ra rất hỏa nhưng muốn nói quen thuộc đại gia khả năng chỉ quen thuộc ba bản tầm tâm ký đại đường song long truyện phúc vũ phi vân đừng không tin, để hỏi vấn đề. Hoàng Dịch Thịnh Đường Tam Bộ khúc là cái nào ba bộ? Tâm Tần Ký vũ lực trình độ quá thấp, muốn viết lời nói, nhất định phải ma cải, hoặc là ma cải thành Thiên Tử Truyền Kỳ, hoặc là ma cải thành Tần thời Minh Nguyệt. Tạm thời còn viết không được. Đại Đường Song Long chuyện đồng nhân quá nhiều, ta quyển sách trước viết quá, lần này liền không viết. Quyển kế tiếp là Phúc Vũ Phiên Vân. Đây là một bản xem ra rất hỏa, trên thực tế phi thường hư hỏa tiểu thuyết. Đầu tiên, quyển sách này không có bài Đu Bách Khoa, quỷ gì chứ? Bài đủ Phúc Vũ Phiên vân đi ra chính là từ ngữ giải thích, phim truyền hình, mạn gạ. Thứ. Quyển sách này nhân vật chính tổ ba người Hán Bách, Thích Trương Trinh, Phong Hành Liệt đều không cái gì nhiệt độ. Nội danh nhất nhân vật là Bàn Bàn, lần là Lang Phi Văn, Tần Ngọc Giao. Cuối cùng, quyển sách này cải biên truyền hình kịch, chất lượng so với Tầm Tần Ký, Đại Đường Song Long Chuyện tranh lệch rất nhiều, nhiệt độ cũng rất thấp. Nơi này nói cái chứng màu, Tầm Tần Ký, Đại Đường Song Long Chuyện, Phúc Vũ Phiên Vân, cải biên truyền hình kịch, Lâm Phong đều có tham diễn, phân biệt đóng vai triệu bản, doanh chính, Khấu Trọng, Phong Hành Liệt, Phúc Vũ Phiên Vân bên trong cao thủ như mây, lấy nhân vật chính thực lực trước mắt, sau khi đi vào rất hiểu được đánh, sẽ không lại làm tiểu trong suốt. Vấn đề đáp án. Thịnh đường tam bộ khúc phân biệt là, Nhật nguyệt đương không, long chiến tại giã, thiên địa minh hoàn. Xem qua nâng cái tay, cuối cùng lại nói một điểm, tháng này ta trương mới lượng, nên đủ giữ gốc vé tháng đi, cầu cái phiếu. Chương 295, học thiên địa, phúc vũ kiếm pháp. Chương 295, học thiên địa, phúc vũ kiếm pháp. Lãng Phiên Vân đi vào quan xa lâu lầu hai phòng nhỏ trong một phòng trang nhã, điểm hai vỏ rượu, một ly tiếp theo một ly uống. Từ khi ái thê kỳ tích tích từ trần, Lãng Phiên Vân liền lại không hùng tâm trang trí, chân như tính mạng phúc vũ kiếm, cũng chỉ là tùy ý treo ở eo nhỏ, may không để ở trong lòng. Bang chủ mới nhậm chức thượng quan đương kiên quyết đồ mạnh, tích cực bồi dưỡng bản thân thế lực, Lãng Phiên Vân này lao thành viên nòng cốt như vậy thành tựu, hắn tất nhiên là mừng rỡ như vậy, vùng xôi bỏ mặc. Mọi khi có thể bồi Lãng Phiên Vân uống một chén, hoặc là nói có tư cách bồi Lãng Phiên Vân uống một chén, chỉ có hắn huynh đệ tốt, Quỷ Tắc Lăng Chiến Thiên. Hôm nay nhưng không phải như vậy, Lãng Phiên Vân đối diện không phải Lăng Chiến Thiên, mà là một cái tuấn công tử. Nói là công tử thực có chút cất nhắc, tuy rằng khuôn mặt vẫn cứ tuổi trẻ, xem ra chỉ có 25, 26 tuổi, nhưng hắn thực tế tuổi tác tuyệt sẽ không thấp hơn Lãng Phiên Vân. Cùng Lãng Phiên Vân uống rượu chính là địch lỗi. Trước thế giới Địch Quang Lỗi thu hoạch cũng không coi là nhiều, bởi vậy đến rồi cái đại mạo hiểm, lựa chọn này cái cao thủ như mây thế giới, cũng không tính đặc biệt mạo hiểm, dù sao Diệp Cô Thành đến đánh qua trạm kế tiếp, biên hoang truyền thuyết thế giới cao thủ như mây, thần công bí pháp vô số, chỉ cần Diệp Cô Thành lưu lại mấy quyển, thì có tiến thêm một bước cầu thang. Giáo Y thần công đã luyện đến tầng thứ 10, Địch Quang Lỗi cần có thể tiến thêm một bước nội công tâm pháp. Địch Quang Lỗi nguyên muốn là muốn trước tiên đi lấy bí tịch, chỉ là không nghĩ đến, điểm đến dĩ nhiên ở hồ động đỉnh một bên. Nếu đến hồ động đỉnh, có thể nào không nhìn đại danh đỉnh đỉnh lãng phiến vân? Nếu như cho hoàng hệ thế giới võ hiệp cao thủ vũ lực làm đứng hàng thứ, Lãng Phiên Vân tuyệt đối không phải số một. nhưng nếu để cho Thiên Phú làm đứng hàng thứ, Lãng Phiên Vân thứ hai, không ai dám nhận đệ nhất. Không dựa vào tứ đại kỳ thư, không có cao thâm truyền thừa, học thiên địa tự nhiên, với 42 tuổi phá toái hư không, so với lệnh Đông Lai còn sớm đến mấy năm. Bực này nộ tính, địch quang lỗi vạn vạn không kịp. Địch quang lỗi sở trường là tổng kết cùng cải tiến, có thể căn cứ cao nhân tiền bối lưu lại bí tịch chỉnh lý hoàn thiện ra càng mạnh hơn pháp môn, tỉ như quyển trưởng song sát, minh ngọc thần công. nếu để cho địch quang lỗi bị đặt sáng chế một môn sánh vai giá y thần công nội công đó là tuyệt đối không làm được chí ít hiện tại còn không làm được địch quang lỗi có thể trong nháy mắt thấy nhận ra lãng phiên vân lãng phiên vân nhưng không quen biết địch quang lỗi có thể để địch quang lỗi ngồi đối diện một là nhìn ra địch quang lỗi võ công cao thầm hai là ở địch quang lỗi trên người cảm giác được đồng dạng hở hững ba chén rượu và bụng lãng phiên vân nói ngươi là đến xem cảnh vẫn là đến xem ta địch quang lỗi nói đều không đúng ta là tới tìm người đánh nhau ta đã rất lâu không có tác dụng kiếm Có người thần kiếm lại tay, cũng không thể trở thành kiếm bên trong chi thần, có người trong tay không có kiếm, nhưng trong lòng đã kiếm ý lâm liệt, Lãng Phiên Vân tiếp ta một quyền. Lời còn chưa dứt, Địch Quang Lỗi đột nhiên đấm ra một quyền. Lãng Phiên Vân chưa từng gặp như vậy kinh lực ngưng tụ nắm đấm, chân khí không có mảy may tiết ra ngoài, sức mạnh không có mảy may lãng phí. Mặt bàn không có nửa điểm rung động, trên bàn rượu rượu trong ly cũng không có nửa điểm gợn sóng. Rõ ràng là phá núi cản hải trọng quyền, nhưng một mực có thanh phong từ lai, thủy ba bất hư cảm giác. Như vậy tinh diệu tuyệt luân một quyền, tự nhiên gây nên Lãng Phiên Vân hứng thú. Gần Giống như ở trong hồ tập trung vào một cục đá. Lãng Phiên Vân trong lòng nổi lên sóng lớn, nương theo sóng lớn, là hắn danh chấn thiên hạ phúc vũ kiếm pháp. Lãng Phiên Vân cũng không phải là cao môn đại phái xuất thân, cũng không có quán đỉnh truyền công kỳ ngộ, hắn hết thảy đều đến từ chính hồ động đỉnh, hồ động đỉnh chính là giáo viên của hắn. Chiêu thủy chiêu lùi, thần xương một lộ, không ai không ngẩn hàm thiên địa trí lý. Cái gọi là ở ngoài sư tạo hóa, bên trong đến tâm nguyên, lấy người là sư, lại sao cùng lấy thiên địa vi sư? Lãng Phiên Vân cũng không có rút kiếm, hắn chỉ là cũng chỉ thành kiếm, bay về phía trước nhẹ nhàng nhấn một ngón tay. Theo này một chỉ điểm ra, vô biên kiếm khí tự mình ngưng tụ, dường như mưa rơi đánh tới. chỉ một thoáng địch quang lỗi chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là kiếm khí được phảng phất để lên một khối vạn cân đá tảng có khó chịu nói không nên lời học thiên địa thiên nhân hợp nhất địch quang lỗi đối mặt kẻ địch không phải lãng phi vân mà là hồ động đỉnh trên quần quận sóng lớn nếu dựa theo bình thường đạo lý địch quang lỗi cú đấm này thế đi quá tận gặp rơi vào kiếm khí trong vòng đây nhưng địch quang lỗi cũng không phải người thường giá ghi thần công là một môn đánh vỡ lẽ thường tuyệt học giá ghi 10 tầng hồn viên không thể đại biểu đối với kinh lực hoàn mỹ điều khiển tuyệt đối không thể xuất hiện thế đi quá tận tình huống trong quên đến giữa đường đông nhiên hóa thành mềm mại đến cực điểm trường lực Thái cực vòng tròn liên miên không dứt, đem lãng Phiên vân kiếm khí hết mức thu vào trong lòng bàn tay. Cỡ này đại vi võ lý biến hóa, để lãng Phiên vân cũng lấy làm kinh hãi. Thấy hàng là sáng mắt, ngón tay hơi xoay tròn, lại lần nữa công ra một kiếm. Hai người mặt đối mặt ngồi, ngươi ra một chiều, ta ứng một chiều, trong chớp mắt liền hủy đi hơn 10 chiều. Địch Quang Lỗi hai tay biến hóa không ngừng, chiêu thức thiên biến vạn hóa, vẹn vẹn một vòng ra tay, liền dùng 3 chiêu quyền pháp, 3 chiêu trường pháp, hai chiêu chỉ pháp, hai chiêu chảo pháp, hai chiêu kiếm pháp. Lãng Viên Vân cũng chỉ thành kiếm, bất luận Địch Quang Lỗi ra chiêu gì, đều là một kiếm phá đi. ở tỉ mỉ như mưa kiếm khí bao phủ xuống địch quang lỗi chiêu thức tuy mạnh biến hóa tuy diệu, cũng không thể phát huy ra nửa điểm hiệu quả hơn 10 chiêu sau địch quang lỗi đẩy nhẹ một trường lùi về sau hai thước nói lãng thủ tọa hảo công vu, tại hạ bái phục trị vua lãng phiên vân nhìn một chút địch quang lỗi lùi về sau khoảng cách con mắt hơi nhau lại nói luận bàn mà thôi không phân thắng thua địch quang lỗi cái kia lùi lại nhìn như là không được lại trên thực tế vừa vận tách ra hắn cuối cùng điểm ra tia kiếm khí tia phạm vi công kích không thêm một phần không thiếu một phân hiển nhiên thành thạo điều luyện đương nhiên hai người đều không có xuất toàn lực Địch Quang Lỗi vô dụng cương khí hộ thể cùng hung thú bình thường lực lượng khổng lồ, Lãng Phiên Vân cũng không vận dụng hắn cái kia so với lý sích mị cảnh hơn một bậc thân pháp. "Chú, thua thì thua, thắng thì thắng, điểm ấy tự mình biết mình ta vẫn có." Địch Quang Lỗi móc ra một vò rượu nhỏ, nói, nho nhỏ lấy mọn, không được kính ý. Lãng Phiên Vân tiếp nhận, uống một hớp, cười nói, "50 năm đô khang, công tử thật là bạo tay. Ta họ Địch, tên Quang Lỗi, tự học quên, gần đây ta gặp ở lại hồ động đình một bên, Lãng thủ tọa nếu có thì giờ rảnh, có thể tới tìm ta uống rượu luận võ." Nói xong, Địch Quang Lỗi xoay người rời đi. Nhìn Địch Quang Lỗi bóng lưng, Lãng Phiên Vân bất đắc dĩ cười cợt, cầm rượu lên đàn, uống một hơi cạn sạch. Mặc kệ là Quang Minh lỗi lạc hay là còn có mục đích khác, cùng hắn có quan hệ gì đâu bốn. Nộ Giao Đảo là hồ động đỉnh cái trước diện tích vạn mẫu đảo lớn, cũng là Nộ Giao Bang tổng đàn, trên đảo hết thảy đều là Nộ Giao Bang sáng nghiệp, bao quát vừa mới uống rượu luận võ quan xa lâu. Địch Quang Lỗi cùng Lãng Phiên Vân luận võ tỉ mỉ tình báo, không đủ nửa khắc đồng hồ liền đặt tại Thượng Quan Ứng bàn trên. Thượng Quan Ứng cũng không phải là hạ người vô năng, chỉ có điều trẻ tuổi nóng tính, lòng cao hơn trời, chờ phụng vua nào triều thần ấy. đối với cùng Lãng Phiên trở môn phái lão nhân một mực bái xích, khiến cho Nộ Giao Bang kém xa trước. Chương 296, Nạ Mạn Ưng Non, độc thủ Càn La. Chương 296, Nạ Mạn Ưng Non, độc thủ Càn La. Nộ Giao Bang đời trước bang chủ Mâu Thánh Thượng Quan Phi là Thủy Lộ Hạo Kiệt, dựa vào Lãng Phiên Vân Chi Dũng, Lãng Chiến Tiên Như Chí, khiến Nộ Giao Bang trở thành trung nguyên khu vực hoàn toàn xứng đáng hấp đạo bá chủ. 5 năm trước, Thượng Quan Phi bỏ mình, Thượng Quan đương trở thành bang chủ, bắt đầu đại lực để bạt người mới, bài xích người cũ. Những người lao đệ mình, không phải quyền lực bị tước, điều nhiệm đến không quá quan trọng vị trí, chính là bị phái dư hoàn toàn không thể thành công nhiệm vụ, mượn dao giết người, mặc dù không chết, cũng bởi vì hành sự bất lực mà xuống chức. chỉ có điều lãng phiên vân cùng lăng chiến thiên hy vọng quá cao thượng quan hưng không tốt trực tiếp động thủ 5 năm thời gian từng bước một suy yếu thế hệ trước thực lực cho đến ngày nay rốt cục có năng lực đem lăng chiến thiên đều đi không có lăng chiến thiên bảy mưu tinh kế lãng phiên vân không làm nổi lên sóng gió gì được ở tình huống như vậy thượng quan hưng tất nhiên là không cho phép một tia nửa điểm bất ngờ thượng quan hưng đại lực để bạt người mới bên trong có 3 người ưu tú nhất thích trường trinh địch vũ thị lương thu mạng thích trường trinh dũng mãnh lương thu mạng thận trọng địch vũ thì lắm mưu giỏi đoán địch quang lỗi tình báo chính là địch vũ thì trình lên đi vũ thị Ngươi cảm thấy cái này địch quang lỗi là người nào, có mục đích gì? Địch Vũ thì nói, manh mối quá ít, không dám vọng giới nhận định, có điều người này đúng là tham dò ra một thứ. Cái gì? Lăng thủ tọa võ công, rất nhiều người đều cảm thấy hắn võ công đã hoa phế, từ lâu không còn nữa năm đó chi dũng, bây giờ nhìn lại, cái kết luận này hơi sớm. Ngươi cảm thấy nên làm gì? Địch Vũ thì nói, tiếp xúc một chút địch quang lỗi, nếu như khả năng, lôi kéo tới, nếu như không thể, cho hắn ăn cái tội danh, để lăng chiến thiên đi giết hắn. Thượng quan đứng nghe vậy cười to nói, một hòn đá hạ hai con chim, vũ thì kế sách hay. Đối với địch vũ thì tính toán. địch quang lỗi hoàn toàn không biết biết rồi cũng sẽ không quan tâm hiện tại địch vũ thì vẫn là quá mức non nớt địch quang lỗi bây giờ chính đang nộ giao bang phòng hồ sơ kiểm tra có hay không diệp cô thành ghi chép nộ giao bang trông coi như mật có thể lẹn vào đi vào còn nhờ vào giá y thần công giá y thần công hồn viên công thể tinh khí thần hòa là một thể để địch quang lỗi có thể gần như hoàn mỹ thu lại khí tước nếu như địch quang lỗi đi làm thích khách đừng nói ảnh tử thích khách dương hương ạ, chính là tả vương thạch chi hiên cũng chưa chắc so với đời với nộ giao bang thành lập thời gian không lâu lắm nhưng thế lực rất lớn đối với võ lâm chuyện cũ có bao nhiều ghi chép Diệp Cô Thành tuy rằng cách hiện nay là năm, nhưng khi đó gây ra sự tỉnh quá lớn, tự nhiên có có liên quan ghi chép. Căn cứ ghi chép, Diệp Cô Thành đã từng cùng lúc đó đứng đầu nhất kiếm khách luật kiếm, trong trận trăm thắng, cựu phẩm danh kiếm tạo huyền tự nhận không được lại. Hắn như mây trắng giống như mờ mịt, không bị bất kỳ công danh lợi lộc mê hoặc. Từ hàng tĩnh trai tiên tử muốn đi độ hóa hắn, bị hắn một kiếm đứt cổ, là từ hàng tĩnh trai trong lịch sử cái đầu tiên tử vong truyền nhân. Bác Phách Thương mộ dung thủy lấy quyền thế tương dụ, chết vào thiên ngoại phi tiên bên dưới 4. Cuối cùng cuối cùng, Diệp Cô Thành, Tôn Ân, Tiễn Phi, hướng Vũ Điển triển khai kinh thế đại chiến, mở ra thiên môn. thăng tiên mà đi, liên dương như địch quang lỗi dự đoán như vậy, diệp cô thành người như thế, chỉ cần cho hắn một cái biểu diễn sân khấu, hắn gặp còn ngươi có 102 không hai kinh hỉ. xem xong diệp cô thành huy hoàng lịch sử, địch quang lỗi trong lòng nhiệt huyết sôi sào, hắn không thể ngay lập tức sẽ đi tìm tìm vài phần cao thâm bí tịch, bế quan luyện võ. nhưng nội giao đảo trên sắp phát sinh đại chiến, là một cái kiểm nghiệm thực lực bản thân cơ hội thật tốt, địch quang lỗi đương nhiên sẽ không bỏ qua. sau lần đó liên tiếp mấy ngày, địch quang lỗi không phải đi thuyền dung loạn, chính là uống rượu mua vui, để ba bên thám tử dị thường kỳ quái. không sai, là ba bên thám tử, mà không phải một phương thám tử, hoặc là nói. là các đạo ba thế lực lớn tháng tử. Thiên hạ ngày nay, các đạo có ba thế lực lớn. Một là Nộ Giao Bang, chiếm cứ khu vực miền Trung, một là Càn La Sơn Thành, khống chế Hoàng Hà bên bờ, một là Tôn Tín Muôn, chủ yếu thế lực ở biên giới phía Tây khu vực. Càn La Sơn Thành thủ lĩnh độc thủ Càn La cùng Tôn Tín Môn thủ lĩnh đạo bá xích Tôn Tín đều là nhân vật kiêu hùng, một lòng mở rộng thế lực, mà bất luận ai muốn mở rộng, đều nhiều không gian Nộ Giao Bang. Hai bên từng người bố cục mấy năm, bây giờ Nộ Giao Bang thực lực tổn thất lớn, chính là động thủ đại thời cơ tốt, mặc kệ là Càn La vẫn là xích Tôn Tín, đều sẽ không nhân địch quang lỗi cái này tiểu nhân vật mà ngừng tay bốn. động trước nhất tay chính là càn la càn la là hắc bảng bên trong thành danh lâu nhất cao thủ đối với nữ nhân có một loại kinh người sức hấp dẫn làm người lanh khốc vô tình một đời lấy dụ dấu người lấy tay đoạn phục người hắn hiểu được dùng nữ sắc làm làm vũ khí nuôi rất nhiều nghĩa nữ mỗi một cái đều là mỹ nhân tuyệt sắc ưu tú nhất có bảy cái bên trong một cái tên là càn hồng thanh gả cho thượng quan ứng, là nộ giao bang bang chủ phu nhân nộ giao bang những năm này dung chuyển một mặt là thượng quan ứng cái con này ưng non quá mức ngạo mạng mặt khác nhưng là càn hồng thanh hoặc sáng hoặc tối gây xích mít càn la là một cái trí giả Hắn đương nhiên biết Lãng Phiên Vân đáng sợ, vì lẽ đó hắn để Càn Hồng Thanh ám hại Lãng Phiên Vân. Ám hại phương thức rất đơn giản, ở Lãng Phiên Vân trước mặt tơi sạch, vừa vặn vào lúc này, thượng quan đương mọi người đến bắt gian, Lãng Phiên Vân chính là có một ngàn tấm miệng cũng giải thích không rõ. Lãng Phiên Vân dẫn nàng thoát thân sau khi Càn Hồng Thanh ra tay đánh lén, đem Lãng Phiên Vân đánh thành trọng thương. Lãng Phiên Vân xác thực tổn thương, nhưng thương thế không nàng tưởng tượng nặng như vậy. Ở đây nhiều người như vậy, hay là chỉ có ẩn ở trong bóng tối địch quang lỗi biết Lãng Phiên Vân có bao nhiêu đáng sợ. Lãng Phiên Vân đã đến cùng thiên tâm hòa hợp làm một cảnh giới, không có bất kỳ thương thế có thể đem hắn làm khó. Càn La hoán bước ra ngoài, nói: "Lãng huynh lâu không gặp, từ 12 năm trước đạo tả tư khủng, có khỏe hay không chứ?" Lời nói này nghe tới chỉ là bình thường khách sáo hàn huyên, nhưng đối với giống hạ ngọa góc tượng, miệng đầy máu tươi Lãng phiên Vân, nhưng là phi thường có trào phúng ý vị. Lãng phiên Vân nói: "Ta rất khỏe mạnh, ngươi hái nữ thân thể trần chuồng, không sợ nàng cảm lạnh sao?" Càn La nói: "Không nhọc Lãng huynh nhọc lòng, thời gian đã không còn sớm, không bằng trước hết để cho ta đưa Lãng huynh ra đi, Lãng huynh không cần sợ, lữ đồ trên tự có quý bang trên dưới đồng loạt làm bạn, bảo đảm sẽ không cô quạnh." Lãng Phiên Vân nói: "Giết ta trước, nên hỏi trước một chút một người." Ai Ta. Địch Quang Lỗi dường như một tia khói xanh, nhẹ nhàng che ở Lãng Phiên Vân trước người. Càn La cười lạnh nói, ngươi không phải nộ giao ba người, hà tất quản những này chuyện vô bổ. Ta đồng ý thời điểm, phức tạp hơn, quá nguy hiểm chuyện vô bổ ta đều sẽ quản, ta cùng Lãng Phiên Vân luận võ rất vui vẻ, không muốn hắn liền như thế chết rồi, vì lẽ đó, này chuyện vô bổ ta nhất định phải quản. Vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Lời còn chưa dứt, Càn La hai tay đã chụp vào Địch Quang Lỗi ngực bụng chỗ yếu. Càn La am hiểu nhất dùng mâu, lần là chảo, vung hai tay lên, bốn phương tám hướng tất cả đều là chào ảnh. Địch Quang Lỗi hai tay thôi phát kinh lực, thuần Dương cương khí đem hai tay nhuộm thành màu vàng nóng, lấy chảo đối với chảo, lấy công đối công, cùng Càn La Hung Hãn vô cùng giết ở cùng nhau. Chương 297, Càn La bại lui, tả thủ đến. Chương 297, Càn La bại lui, tả thủ đến. Võ công đến mức nhất định muốn tiến bộ, hoặc là tu hành càng cao thâm hơn thần công bí pháp, hoặc là cùng cao thủ quyết đấu, ở trong chiến đấu thu được linh cảm, đột phá hiện hữu cảnh giới. Kể từ cùng Ngô Minh một trận chiến sau, Địch Quang Lôi đã ngột ngạt đến mấy năm, rốt cục có thể cố gắng phát tiết một hồi. Liên tiếp đùng đùng tiếng ở phòng rách bên trong vang lên. Càn Hồng thanh mảng thai đau nhức, đầy mặt đều là kinh ngạc. Càn La tuy rằng càng am hiểu mẫu pháp, Trảo Pháp cũng là không yếu, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, có người có thể cùng Càn La lấy trảo đối với Trảo. Càn La hai tay hóa thành vạn ngàn trảo ảnh, thân thể giống như quỷ mị cấp tốc di động, chỉ cần một chiêu đắc thủ, theo sát sau tầng tầng trảo ảnh liền có thể đem người sẽ thành mảnh vỡ. Như vậy mạnh mẽ tấn công, không chỉ có không có đè xuống địch quang lỗi, phản mà rơi vào hạ phòng. Địch quang lỗi Trảo Pháp đơn giản đại khí, tự quyết tức xảo, bất luận Càn La công kích làm sao mau lẹ, màu vàng nóng trảo ảnh vừa qua, lập tức tan thành mây khói. Trong mấy mắt, hai người hô liễu 12 chiêu. địch quang lỗi quát lên thoải mái thoải mái hai tay vẫy một cái bộ phong cho ảnh phủ cẩm, cổ sát phê kháng đảo hương, báo tản thủ khuyết tám chiêu cùng xuất hiện càn la tầng tầng trào ảnh bị hết mức trào tán trào ảnh tiêu tan càn la mang theo một chùm huyết quang về phía sau trở lui nhưng là hắn tự biết liều trào pháp không đấu lại địch quang lỗi muốn dùng binh khí thủ thắng chỉ thấy càn la hai tay rung lên dường như ảo thuật bình thường đem một nhánh cây giáo xê ở trong tay nhẹ nhàng rung lên tung ra vô số bóng mâu. địch quang lỗi quất lên thật mâu pháp thử xem quyền trưởng song sát của ta Quyền Trường song sát trải qua nhiều năm sửa chữa hoàn thiện, cho đến ngày nay đã tinh luyện vì là hai chiều, khoảng cách cuối cùng một quyền một trường chỉ có cách một kia. Quyền phải đón nhận tầng tầng bóng mâu, chí dương chí cương, phá núi cản hải. Tay trái đón nhận hai bên giết ra phục minh, chí âm chí nhu, miệng nam môi bụng một bổ dao găm. Ẩm. Địch Quang Lỗi quyền phải cùng càn la cây giáo đụng vào nhau, giáo y chân khí không hề bảo lưu theo cây giáo nhảy vào đến càn la trong cơ thể. Càn la chỉ cảm thấy bị thiên lôi địa hỏa xung kích, cánh tay kinh mạch có khó chịu nói không nên lời, ngạc nhiên nghi ngờ thời gian. Địch Quang Lỗi kinh lực đột nhiên lại mạnh ba điểm. làm bạn hắn chiến khắp thiên hạ cây giáo cũng không cầm giữ được nữa, bay đến giữa không trung. Phục binh có hai cái, một cái là phá tâm quậy các bá, một cái là phong hầu nhận tạ thiên bản. Thái cực miên trưởng nhìn như mềm mại, kỳ thực bá đạo vô cùng, trường lực hạ xuống, hai người bị đập bay mấy trượng, thổ huyết không thôi. Địch Quang Lỗi đạo khí nguyên nguyên, xem ra lông tóc không tổn hại. Mấu chốt nhất chính là, có Địch Quang Lỗi kéo dài thời gian, lãng phiên vân thương thế đã tốt hơn hơn nữa. Nếu như hắn đồng ý, có thể ung dung lưu lại cản la mang đến tất cả mọi người. Phúc Vũ kiếm pháp đặc điểm lớn nhất chính là không sợ quyền công, nhân số ưu thế ở lãng phiên vân giới kiếm không có bất kỳ ý nghĩa gì. Càn La nói, thật là lợi hại quyền pháp, lãng huynh có thể kết giao đến như vậy bằng hữu, thực sự là hào vận số. Lãng Viên Vân nói, đây là ta hai năm qua chỉ có vận may. Càng La nói, nếu là tiếp tục đâu nữa, càn mộ cô nhiên khó thoát khỏi cái chết, lãng huynh thương thế cũng sẽ càng nặng, không duyên cơ tiện nghi xích Tôn tín. Đêm nay việc, đến đó làm thôi, tôn ý làm sao? Địch Quang Lôi nói, ta không ý kiến, chờ người võ công tiến thêm một bước, chúng ta trở lại đánh qua. Hoàng hệ thế giới võ hiệp có một cái khác biệt với những khác thế giới võ hiệp đặc điểm, chính là sau khi phá rồi dựng lại phi thường thông thường. Nhân vật chính có thể, vai phụ có thể, chính đạo có thể. Ta đạo có thể, người trẻ tuổi có thể, lão nhân cũng có thể. Càn La thỏa thỏa tà ma ngoại đạo, năm nay đã qua 60, nhưng hắn còn có tiếp tục tiến bộ không gian, thậm chí là võ công tiến nhanh, thực tại khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Chú, Địch Quang Lỗi cũng không phải là nộ giao ba người, lãng phiên vân đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Trên thực tế, mặc dù Địch Quang Lỗi đồng ý giúp đỡ, hắn cũng muốn để cho chạy Càn La duy trì hắc đạo thế ba chân bạc xu thế. Lãng phiên vân cười nói, trừ phi Càn huynh đáp ứng tức khắc rút đi, xin thể trong vòng 2 năm không được can thiệp tệ ba việc, bằng không lãng mộ tối nay thể sống chết cũng phải lưu người ở đây. Càn La nói. được ta đáp ứng trong phút chốc càn la sơn thành người lùi đến không còn một mống càn hồng thanh có chút không biết làm sao nàng không biết chính mình nên đi nơi nào cũng không biết chính mình có thể đi nơi nào nàng là cao cấp nằm vùng càn la vì phòng ngừa nàng để lộ bí mật nhất định sẽ phái người truy sát nàng càn la là một cái phi thường cẩn thận người vì khống chế những này nằm vùng chuyên môn bồi dưỡng một nhóm thái giám những này thái giám đã luyện khắc chế các nàng gó công cũng sẽ không bị mị thuật mê hoặc là khó giải khắc tinh cầu sinh dục vọng là tối bản năng dục vọng càn hồng thanh không muốn chết nhưng mặc kệ là lãng phiên Vân vẫn là địch lỗi đều không thèm để ý nàng lãng phiên vân tâm từ lâu theo kỳ tích tích từ trần địch quang lỗi kiến thức rộng rãi sao coi trọng mặt hàng này địch quang lỗi cùng lãng phiên vân ở luận võ cũng không thể nói là luận hẳn là thỉnh giáo địch quang lỗi hỏi lãng phiên vân đáp lúc trước hai người không quen lãng phiên vân như thế nào đi nữa hùng hồn cũng không thể hỏi gì đáp đấy. hiện tại có giao tình tự nhiên là biết gì nói nấy nôn vô bất dẫn lãng phiên vân không am hiểu căn cước nhưng một pháp thông bách pháp thông địch quang lỗi vấn đề hắn có thể giải đáp hơn nữa càng là liên quan với miên trưởng vấn đề cùng hắn võ đạo giống nhau đến mấy phần giam ba câu liền giải đáp địch quang Lỗi mấy nỗi nghi hoặc. Lãng Phiên Vân đột nhiên dừng lại, liếc mắt nhìn ngoài phòng, địch quang lỗi trong lòng hiểu rõ, nhún vai một cái, ngồi vào một bên. Đây là thuộc về Lãng Phiên Vân chiến đấu, địch quang lỗi liền không nhúng tay vào. Lãng Phiên Vân cười ha hả nói, "Phong huynh đường xa mà đến, nhưng sao không tiến vào, chẳng lẽ muốn ta xin người sao?" Có thể bị Lãng Phiên Vân xưng là phong huynh, đương nhiên là hắc bảng cao thủ, tả thủ Đao Phong Hàn. Phong Hàn cùng Lãng Phiên Vân, một đao một kiếm, đều vào hắc bảng, Phong Hàn lúc đầu xếp hạng, càng ở Lãng Phiên Vân bên trên. Dù là ai đều hiểu, hai người sớm muộn có một trận chiến. Sau đó Lăng Chiến Thiên cùng Phong Hàn tình nhân cung dung duyệt phát sinh xung đột, Lãng Phiên Vân cùng Phong Hàn cuốn vào bên trong, cụ thể gút mắc không người hiểu rõ, người ngoài chỉ biết cung dung duyệt chết ở Phúc Vũ Kiếm dưới, Phong Hàn bại tẩu, trước khi đi xương rằng muốn giết hết Lãng Phiên Vân nữ nhân, Phong Hàn đương nhiên không có cái kia phân lòng thanh thản, hắn hôm nay tới đây chỉ là bởi vì bế quan mấy năm, có thu hoạch lớn, muốn cùng Lãng Phiên Vân luận võ. Phong Hàn chậm rãi tiến vào phòng nhỏ, hắn vóc người cao gầy, nhưng không chút nào làm cho người ta yếu đuối cảm giác, cả người như là lấy cốt thép giá thành, cất giấu sức mạnh kinh người, bất động thì thôi, động tất là lôi và quân, không giống nhau. không chờ Phong Hàn nói cái gì, Địch Quang Lỗi nói, các ngươi đánh các ngươi, ta khẳng định không ra tay. Phong Hàn nói, ngươi rất chờ mong chúng ta quyết đấu. Phi Thường chờ mong, ngươi cảm thấy cho chúng ta là gì sao? Xuyên Vòng Lửa Hầu Tử vẫn là ổ đà chó hoang, ngươi có tư cách gì xem chúng ta quyết đấu? Ngươi lời này rất có đạo lý, nhưng ta nghĩ nói cho ngươi, nếu như ngươi nhất định phải cùng ta trước tiên đánh một trận, tuyệt đối không có khí lực cùng Lãng Viên Vân quyết đấu. Nói, Địch Quang Lỗi nhẹ nhàng nắm chặt quyền, lộ ra thuần dương cương khí hộ thể. Phong Hàn con mắt hơi co rụt lại, không nói những cái khác, liền công lực cỡ này, liền có tư cách xem trận chiến. Chương 298, Phong Hàn bại lui, Sích Tôn Tín đến. Chương 298, Phong Hàn bại lui, Sích Tôn Tín đến. Phong Hàn lạnh lạnh nhìn lãng Phiên vân, không ngừng tỏa ra khiếp người sát khí. Lãng Phiên vân ngồi ở trên ghế, nhắm mắt lại, thưởng thụ càn hồng thanh xoa bớt, phảng phất Phong Hàn căn bản không tồn tại. Tối nay nhất định là đêm không ngủ, Càn Lam mới vừa đi, Sích Tôn tín đã đánh tới, chỉ dựa vào thượng quan đương con kia chim non, tuyệt không phải là đối thủ của Sích Tôn tín. Tiếng la giết đã truyền đến chỗ này, Phong Hàn đương nhiên biết lãng Phiên vân đối với nộ giao bang cảm tình, hắn không cảm thấy lãng Phiên vân còn có thể duy trì bình tĩnh. Nhưng Lãng Phiên Vân một mực liền duy trì bình tĩnh. Phong Hàn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trầm giọng hỏi, Lãng Chiến Thiên có hay không nhưng ở trên nào Lãng Phiên Vân chậm rãi dương đôi mắt, nói, không ở nơi này, ở nơi nào? Phong Hàn cũng không biết, cùng Lãng Phiên Vân đối lập là phi thường không ổn hành vi. Lãng Phiên Vân học thiên địa tự nhiên, võ công đến từ chính hồ động đỉnh, hoặc là nói, đến từ chính nước. Lúc công kích như mưa đánh bãi cát, không lọt chỗ nào, phòng ngự lúc như biển rộng đại dương, hải nạp bách xuyên, thậm chí ở chữa thương lúc cũng có nước nhuận vạn vật sức sống chần trề Nếu như Phong Hàn rất sớm ra tay, còn có nửa phần tỷ lệ thắng, hiện tại, đừng nói thủ thắng. có thể chạy trốn là tốt lắm rồi. Phong Hàn không phải định quan lỗi, không có thượng đế thị giác, hắn cảm thấy hắn còn có phần thắng. Phong Hàn quyết định ra tay. Lãng phiên Vân một đôi ánh mắt gắt gao tập trung Phong Hàn, không hề có một chút chi tiết nhỏ có thể bỏ sót pháp nhãn của hắn. Phong Hàn hai chân nhẹ nhàng bật nhảy, khiến hắn thân thể bất cứ lúc nào đều có thể nằm ở tấn công trạng thái. Con người phóng to, bắn ra kỳ quang, đây là công lực vận dụng hiện tượng. Hắn thậm chí nhìn thấy Phong Hàn khuôn mặt lỗ chân lông co rút lại, bên gáy động mạch lớn cùng ngu bàn tay lộ ra mạch máu mở rộng lại co rút lại, huyết dịch nhanh chóng lưu động, sức mạnh tăng lên tới cực hạn. Phong Hàn luyện chính là tà thủ đao. ra chiêu hiểm đến đỉnh cao kinh lực bá đạo vô cùng súc lực một đao uy lực đã vượt qua cản la vừa mới cái kia một mâu phúc vũ kiếm cách sao một trận khét kêu như dòng gầm trong phòng đột ngột sinh ra tầng tầng mưa kiếm sinh tử thắng bại đều ở trong vòng một chiêu địch quang lội hết sức chăm chú nhìn gắng đạt tới không buông tha mảy may chi tiết nhỏ hai người này một phen giao thủ tựa hồ trong nháy mắt hoàn thành vừa giống như thiên trường địa cựu giống như vô cùng vô tận trong phòng quang điểm tản đi lãng phiên vân phúc vũ kiếm về vỏ phong hàn thiên binh bảo đao cũng thu hồi trên lưng ngồi xuống một lập tựa hồ cũng không núc nhích qua tay Nhưng Địch Quang lỗi biết, Phong Hàn đã thua, kinh mạch của hắn bị kiếm khí gây thương tích, lại cưỡng chế thương thế, muốn khôi phục, chí ít cần tám tháng. Phong Hàn nói, Lãng huynh kiếm đạo trên tu vi đại thắng năm xưa, chúc mừng chúc mừng. Hắn này một tiếng chúc mừng nói tình chân ý thiết, đối với Phong Hàn mà nói, sinh tử vinh nhục đều là phụ vân, võ đạo mới là hắn cao nhất theo đuổi. Bây giờ kiến thức càng cao hơn càng mạnh hơn võ đạo, chính là lập tức chết rồi, cũng chỉ có thể cảm thấy vinh hạnh. Lãng Phiên Vân cười nói, ta cũng có điều là so với Phong huynh đi nhanh nửa bước, sao dám khoe khoang. Hàn huyên vài câu, Lãng Phiên Vân đem cản hồng thanh giao cho Phong Hàn. Phong Hàn mang theo càn hồng thanh rời đi. Cho tới Phong Hàn có thể hay không cho Thượng Quan Lương kẻ bị tam sừng, vậy thì không phải lãng Viên Vân sự tình. Hoàng hệ thế giới võ hiệp luôn luôn không thế nào quan tâm cái này. đương Đại đệ nhất cao thủ, ma sư bằng bang, vì luyện thành đạo tâm trùng ma đại pháp, khổ tâm, công nghệ nghĩ ra khiếp sợ chư thiên vạn giới nón xanh luyện công pháp. Lãng Viên Vân nói: Ta muốn đi gây sự với Sích Tôn Tín, Địch huynh mau chân đến xem sao. Đương nhiên, có điều vừa mới ta đánh không thoải mái, những người khác dễ bản. Sích Tôn Tín nhất định phải giao cho ta. Ta người này luôn luôn lười nhác, Địch Hinh đồng ý ra tay, cái kia không thể tốt hơn. Địch Quang lỗi quả thật rất muốn cùng Sích Tôn Tín đánh một trận. Lấy nộ dao đảo cuộc chiến chiến tích phân tích, Sích Tôn Tín võ công cao hơn Càn La rất nhiều. Càn La bị trạng thái kém cỏi nhất lãng phiên vân dây bại, vũ khí đều bị cắt đứt. Sích Tôn Tín nhưng có thể ngắn ngủi áp chế khôi phục nhất định thương thế lãng phiên vân. Mấu chốt nhất chính là, Sích Tôn Tín tinh thông toàn bộ binh khí, có thể căn cứ đối thủ lựa chọn thích hợp nhất vũ khí, cùng hắn đánh giỏi nhất tra lộ bộ khuyết bốn. Nộ giao đảo ven bờ tuyến lâu dài, chỉ cần có một chỗ bị xích phá, toàn bộ hàng phòng thủ đều sẽ tan vỡ. Nộ giao bang tuy rằng có hơn 2.000 ngàn tinh luyện, ven bờ còn có lăng chiến thiên bố trí máy bắn đá. có thể muốn thủ vệ dài như vậy địa phương cũng tuyệt đối không thể chỉ ít thượng quan đương năng lực này hắn thở nhỏ học chính là hôn giang hồ năng lực không phải binh pháp thao lược vì không bị người tiêu diệt từng bộ phận thượng quan đương sai người lui giữ nộ giao điện bằng hiểm mà thủ nộ giao điện ở vào đứng sừng sững đảo tâm nộ giao phong dưới và miệng lối vào chỉ có một cái quanh co khúc hiệu ba cấp tiền đá địa phương khác hoặc là vách núi treo leo hoặc là tình thế hiểm ác kỳ nham ngát thạch chim bay khó lọt. ngày xưa lăng chiến thiên tự mình bất công sinh tận địa phương cao thủ thợ thủ công tiêu tốn thời gian mười năm mới đại công cáo thành trọng yếu hơn chính là chỉ có ở đây mới có thể phát động lăng chiến thiên bố trí cuối cùng lá bài tẩy, độc mâu trợn. Bày trận nhân số lên đến ngàn người, những người này mắt cá chân, khuỷu tay trên đều trói buộc có sắc bén nửa cùng tròn gai nhọn, hai đầu cũng trói buộc gai nhọn, trong tay cầm cây giáo. Cây giáo ngâm lấy 18 loại rắn độc nước bọt chế thành độc độc. Những này nọc độc thường ngày bao bọc ở trong thùng, mật đặt nộ giao điện phòng dưới đất bên trong, đến sống còn thời khắc, chỉ cần đem mũi mâu ngâm vào nọc độc bên trong, là được lợi hại giết người hùng khí. Không cần phải nói, cái này cũng là lăng chiến thiên tác phẩm. Lăng chiến thiên võ công có điều so với hắc bảng lót đáy đàm ứng thủ, mặc ý nhàn hơi mạnh, nhưng cái khó đối phó trình độ Tuyệt không thua gì Lãng phiên Vân. Trên thực tế, bởi vì đối với Lãng Viên Vân thực lực cổ số lượng không đủ, mặc kệ là Càn La vẫn là xích Tô Tín, đều đem Lăng Chiến Thiên coi là kẻ địch lớn nhất. Nếu không có như vậy, Càn La cũng sẽ không phái Càn Hồng Thanh đến gây xích mích ly gián, để Thượng Quan Nương đem Lăng Chiến Thiên điều đi. Lăng Chiến Thiên tất nhiên là không ngồi chờ chết người, hắn vẫn luôn ở trên đảo, quan sát Thượng Quan Nương đối. Nếu là Thượng Quan Nương đáng giá phụ tá, hắn liền ra tay giúp đỡ, nếu là Thượng Quan Nương bùn nháo không dính lên tường được, hắn sẽ ở Thượng Quan Nương bại vòng sau thu thập cục diện. Thượng Quan Nương biểu hiện không xứng được thật tốt, nhưng tóm lại coi như không tệ. Ở Xích Tôn Tín đánh tới cuối cùng cấp mấy bậc thang sau khi Lăng Chiến Thiên ra tay rồi, một cái cấp giải xuất quỷ nhập thần, dễ như ăn cháo đánh bại Xích Tôn Tín dưới chướng bảy đại sắt thần bên trong thấu tâm thứ phương hoành hải, phế bỏ hắn một tay. Xích Tôn Tín vẻ mặt bất biến, nói: "Lăng huynh thân thủ quả thực bất phàm, ta để ngươi nghỉ ngơi chốc lát làm sao?" Lăng Chiến Thiên dương lên hai hàng lông mày, lạnh lùng nói: "Ngươi và ta một trận chiến bắt buộc phải làm, sớm một chút độc thủ, sớm một chút kết thúc." Xích Tôn Tín tinh thông vô số loại binh khí, gặp căn cứ kẻ địch võ công mà lựa chọn không giống vũ khí. bởi vậy, Xích Tôn Tín phía sau đều là theo 12 cái trắng hãn. mỗi người mang theo nhiều loại binh khí, cùng Sích Tôn tín chọn. Xem qua Lăng Chiến Thiên ra tay sau khi Sích Tôn tín đã nhìn ra Lăng Chiến Thiên nhược điểm, quát lên lấy bao cổ tay. phía sau một vị tráng hán lao nhanh mà ra, không người chỉnh lên một đôi bao cổ tay, bao cổ tay trên có dao găm, sáng lên lấp lóa, phi thường sắc bén. Một tấc ngắn, một tấc hiểm. Chương 299 Muôn vàn Binh Khí Thái Cực phá đi. Chương 299 Muôn vàn Binh Khí Thái Cực phá đi. Dài một tấc, một tấc mạnh, một tấc ngắn, một tấc hiểm. Lăng Chiến Thiên xích sắt dài đến ba trượng, cho dù xích tôn tín dùng trượng tầm giáo, độ dài trên cũng xa xa không kịp. Bao cổ tay vận chuyển linh hoạt, lấy ngăn chế trượng, đây là chính đạo. Từ xích tôn tín chọn binh khí bắt đầu, trận chiến này cũng đã kết thúc. Ngay ở lăng Chiến Thiên không biết nên ứng đối ra sao thời điểm, lãng phiên vân cùng Địch Quang Lỗi dắt tay nhau mà tới. Địch Quang Lỗi nói, trận chiến này giao cho ta đi. Xích tôn tín cười lạnh nói, hạng người vô danh, có tư cách gì cùng ta đạo thủ? Lời còn chưa dứt, dưới trướng bảy đại sát thần bên trong xà thần viên chỉ nhu cầm trong tay mâu tấn công về phía lãng phiên vân quanh thân chỗ yếu. Không sai, công chính là lãng phiên vân. không phải địch quang lỗi, không chỉ có bởi vì lãng phiên vân uy hiếp càng to lớn hơn, cũng bởi vì địch quang lỗi cùng xích tôn tín đối lập, lãng phiên vân tựa hồ không hề phòng bị, lãng phiên vân đương nhiên là có phòng bị, xám mâu đông tới, cười lạnh một tiếng, một kiếm đánh bay xám mâu, bay lên một cước, đem hàng này đá bay mấy trượng, viên chỉ nhu co giật mấy lần, đình chỉ hô hấp, viên chỉ nhu ở bảy đại sát thần bên trong xếp hạng vị đầu tiên, bị dễ dàng như thế giết chết, bực này võ công, để xích tôn tín trong lòng đều to khưu ổn. lãng phiên vân, Lăng chiến thiên, hơn nữa độc mâu trận, hắn chính là có thể thắng, tôn tín môn cũng tản, chỉ có thể tiện nghi cả la. chớ nói chi là nơi này còn có một cái không biết sâu cạn địch quang lỗi so với trọng điểm nội ra chân khí kim lương thế giới võ hiệp hoàng hệ thế giới võ hiệp càng trọng điểm với tâm linh tâm linh đột phá võ công đột phá tâm linh tan vỡ võ công giáng cỡ điều này cũng làm cho hoàng hệ cao thủ có rất mạnh tinh thần cảm ứng năng lực một chiêu chưa ra xích tôn tín liền cảm giác được uy hiếp xích tôn tín nói ngươi lấy cái gì vũ khí đại đa số tình huống ta yêu thích tay không ta trả lời vấn đề của ngươi trả lễ lại ngươi cũng nên trả lời ta một vấn đề Mời nói. Ta biết ngươi yêu thích căn cứ đối thủ lựa chọn binh khí, vì lẽ đó tổng mang theo 12 người vì ngươi gánh vác đủ loại kiểu dáng vũ khí, ngươi liền không sợ bọn họ bị giết sao? Nếu như ta muốn đối phó ngươi, nhất định sẽ trước tiên dùng độc dược ám khí giết chết bọn họ. Sích Tôn Tín nói, nếu như ngươi có thể làm được, ta không lời nào để nói. Ngươi có hay không thiên ma thủ? Sích Tôn Tín là năm xưa ma đạo cự phách lâm quý tông chủ huyết thủ lệ công truyền nhân, lệ công lấy từ huyết đại pháp cùng thiên ma thủ chiến khắp thiên hạ, địch quang lỗi rất muốn biết Xích Tôn Tín được rồi mấy phần truyền thừa. Tín cười lạnh nói, vấn đề của ngươi quá nhiều rồi, vượt qua ta nói sau đi. Hai cái tráng hắn vì là Sích Tôn Tín đưa lên vũ khí. Một mặt tấm thiên, cao có thể đụng người, gắn đầy gai nhọn, mới nhìn lên xem chỉ cánh cung có nhím. Một cái mâu sắt, dài đến hai trượng, nặng hơn trăm cân. Một mâu một thuẫn, phối hợp hắn thân hình cao lớn, kim thép giống như trồng dâu, càng lộ vẻ uy vũ bất phàm. Sích Tôn Tín thân phận cỡ nào, há có thể giành trước tiến chiêu, lạnh lạnh nhìn địch quang lỗi trong nháy mắt thấy, quát lên, "Tiểu tử, tiến chiêu đi." Vậy ta liền không khách khí. Địch quang lỗi bay người lên, một quần kim cương thôi sơn đánh ra ngoài. Thuần dương cương khí tự mình bao phủ bên phải quyền bên trên, ánh ánh bình minh ánh mặt trời. Phản phất Phật quang phổ chiếu, đừng có mấy phần hàng yêu phục ma huy nghiêm. Đối thủ là Xích Tôn Tín, địch quang lối đương nhiên sẽ không bất cẩn, vừa ra tay liền lấy ra toàn bộ thực lực. Xích Tôn Tín hét lớn một tiếng, cổ tay hơi rung, đại mâu sát hóa làm liên tiếp hàn mang, ở trước người hai trượng bên trong không gian cuồng phi múa tung, khiến sát theo sát mà lên, một công một thủ, một tính hơi động, vừa có lôi đỉnh vạn quân điên cuồng tấn công, lại có nghiêm nghị như núi phòng ngự. Đây là Xích Tôn Tín vì đối phó Lãng Phiên Vân sáng chế chiến thuật, không nghĩ đến trước tiên dùng cho đối phó địch quang lối. Hai người cách nhau có điều năm trượng. Mâu sắt công kích khoảng cách là hai trượng, còn sót lại ba trượng khoảng cách, động niệm tới gần. Đại mâu sắt hóa ra tầng tầng bóng mâu, mỗi một mâu đều quấn mãn xích tôn tín không gì không xuyên thủng kinh người kinh khí. Chỉ tiếc xích tôn tín tên là âm quý phái truyền nhân, nhưng sẽ không âm quý phái nổi danh nhất thiên ma đại pháp. Để địch quang lỗi hơi có chút thất vọng. Xích tôn tín mô mạnh, địch quang lỗi trọng quyền không hề yếu. Sắt thép va chạm thanh âm vang lên, lấy công đối công, đốn lửa bắn tứ tung, kinh lực lan tràn. ở nộ giao điện ở ngoài trên quảng trường lưu lại vô số thâm ngân. Xích tôn tín quát tầm liên thanh, thân hình tiêng chấp gấp gì. mỗi một lần biến hóa vị trí đều có thể khởi sướng mưa to do lớn giống như đánh mạnh. Địch Quang lội hóa quyền vì lá trưởng, một chiêu Thái cực vân thủ dùng ra, bất luận xích tôn tín làm sao tấn công, cũng không thể thoát ly này vùng lầy giống như Thái cực vòng tròn. Đến lãng viên vân chỉ điểm sau, Địch Quang lội Thái cực miên trưởng tiến thêm một bước, coi đây là cản cơ thôi thúc Thái cực quyền, chính là xích tôn tín cũng khó có thể công phá. Nếu là người khác, có lẽ sẽ sợ xích tôn tín bá đạo vô cùng chân khí, nhưng Địch Quang lội giá y thần công trí dương trí cương, xích tôn tín mỗi một sợi chân khí tiến vào trong cơ thể, đều sẽ tự mình tiêu mất, không ảnh hưởng mảy may sức chiến đấu. bực này tình huống. Sích tôn tín tay trái cầm đại khiên sắt không chỉ có không thể ra chỉ sức chiến đấu, trái lại thành phiền thoái, Nhưng nếu bung tha khiên sắt, chỉ lấy cây giáo tấn công, nhưng lại lo lắng nhân đánh lâu không xong mà lực kiện. Sích tôn tín là quả quyết người, tăng trưởng ngô không thể thủ thắng, lập tức bung tha cây giáo, lấy đại khiên sắt phát động công kích. Này đại khiên sắt chính diện tràn đầy gai nhọn, biên giới khai phòng, vượt qua bờ lớn, chính là kỳ môn binh khí bên trong kỳ môn binh khí. Trong thiên hạ, chỉ có Sích tôn tín có thể phát huy ra phía này khiên sắt toàn bộ uy lực. Có lúc đẩy ngang như vọng, có lúc thái sơn áp đỉnh, chiêu thức kéo dài, thiên biến văn hóa. Địch quang lỗi tất nhiên là mừng rỡ như vậy. cùng Càn lam một trận chiến, cần chính là tốc thắng. địch quang lỗi trực tiếp dùng ra mạnh nhất một quyền, thậm chí còn dùng kích phát tiềm lực pháp môn tăng thêm 3 điểm khí lực. cùng xích tôn tín một trận chiến, chính là võ đạo tiến bộ. xích tôn tín ra chiêu càng kỳ quỷ, kinh lực càng cường đại. địch quang lỗi đối với thái cực lĩnh ngộ liền càng nhiều, thái cực miên trưởng uy lực liền càng mạnh. hoàng hệ thế giới võ hiệp cũng có phái võ đăng, phái võ đăng cũng có thái cực, nhưng bất luận võ công vẫn là địa vị, võ đàng đều chỉ là đại phái, cũng không phải là võ lâm thái sơn bắt đầu. xích tôn tín chưa bao giờ để mắt quá phái võ đàng, tất nhiên là không biết thái cực dĩ nhiên có bực này uy lực. đấu không mấy chiêu Sích tôn tín lại vung tha đại khiến sát lấy bao cổ tay dao găm phát động công kích lại sau này lại dùng đào thương kiếm kích phủ việt câu xoa mười tám giống như binh khí dùng mấy lần người xem hoa cả mắt địch quang lỗi nhưng chỉ lấy một đường thái cực miền trưởng ngăn địch đem đột kích tình lực hết mức tán mất dao đầu đến nay vẫn cứ nhẹ như mây gió trăm chiêu qua đi Sích tôn tín hư lắc một chiều sau lùi lại mấy bước nói ngươi không phải nộ giao ba người cùng ta cũng không có cử án, hà há tất đánh nhau chết sống địch quang lỗi nói lãng thủ tọa vừa mới chỉ điểm ta võ nghệ ta còn ân tình của hắn còn muốn không cần tiếp tục đánh, đó là nộ giao ba sự, không có quan hệ gì với ta. Mọi người nghe vậy trong lòng kinh hãi, tâm nói ngươi bực này cao thâm võ nghệ, Lãng Phiên Vân lại vẫn có thể chỉ được ngươi, hắn võ công nên mạnh bao nhiêu? Xích Tôn Tín trong lòng càng lo lắng, trầm giọng nói, "Lãng huynh, chúng ta còn muốn đánh xuống đi sao?" Nộ giao bang bên trong lấy Lăng Chiến Thiên là nhất đa trí, Xích Tôn Tín thấy địch quang lỗi đáp ứng không lại ra tay, liền hỏi nổi lên Lăng Chiến Thiên. Lăng Chiến Thiên nói, "Sinh huynh có tay có chân, lại không phải có người bách ngươi đến, bực này buồn cười ngôn tử, thiệt thòi ngươi nói ra được." Lãng huynh lại đừng bị chết cười, việc đã đến nước này, lại chết tiếp tục đấu. ngươi và ta nhất định lưỡng bại cầu thường để càn la ngồi hưởng thành đối với ngươi đối với ta đều là bất lợi đây chính là thế ba chân vạc chỗ tốt càn la dùng xích tôn tín làm lý do xích tôn tín dùng càn la làm lý do kiềm chế lẫn nhau cũng không ai dám làm quá mức lăng chiến tiên nói ngươi làm hai việc chuyện gì đầu tiên ngươi tuy có sức tái chiến cũng không thủ thắng cơ hội ta đã ở chân núi bày xuống tinh nhuệ chi sư đánh tiếp nữa ngươi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ cho dù ta tôn tín môn toàn quân bị diệt nộ giao bang cũng đem nguyên khí đại thường không biết lăng minh chấp nhận hay không lăng chiến thiên cũng không phủ nhận điều này cười nói ngươi lầm chuyện thứ hai chính là hỏi sai rồi người là chiến là hòa nên do bang chủ định đoạt không phải ta có thể quyết định lãng phiên vân hẹp nói theo bang chủ là chiến là hòa do ngươi một lời quyết định lời vừa nói ra thượng quan hưng trong lòng thật là kích động hắn trước đây bài xích người cũ một mặt là người trẻ tuổi náo khí mặt khác cũng là cảm thấy lăng chiến thiên cùng lãng phiên vân không lọt mắt hắn bây giờ được rồi hai người thừa nhận thượng quan hưng vị trí liền triệt để ngồi vững vàng thượng quan tiến lên trước vài bước không hề sợ hai địa cùng xích tôn tín đối diện cao giọng nói rằng lần này nhân các ngươi khiêu khích tập kích gây cho bang ta tổn thất không nhỏ, như để cho các ngươi thong dong lùi thân, nộ giao bang tất vì thiên hạ người chế nhạo. Xích tôn tín quét bốn phía trong nháy mắt thấy, lớn tiếng nói, ta xích tôn tín từ đây lui về biên giới phía tây, chỉ cần ngươi ở một ngày, liền không còn xâm chiếm. Thượng quan bang chủ tôn ý làm sao? Xích môn chủ thẳng thắn thoải mái, nhất nôn cựu đỉnh, cứ quyết định như vậy đi. Hai người vỗ tay làm lời thề, xích tôn tín dẫn người rút đi, nộ giao bang cuộc chiến chính thức kết thúc. Mặc dù nhiều có khúc chết, nhưng trung quy là thắng. Chỉ tiếc, này vừa đi, sau đó rất khả năng thấy không được xích tôn tín. Chương ba đạo tâm chủ ma, hoàng thiên vô cực. Chương ba trăm, đạo tâm trùng ma, hoàng thiên vô cực. Nộ giao đảo cuộc chiến thắng lợi, một dựa vào lăng chiến thiên mưu tính sâu xa, hai dựa vào lãng phiên vân tuyệt thế kiếm pháp. đương nhiên, địch quang lỗi cái này bất ngờ, đoạt lãng phiên vân sáu phần phong quang. Nộ giao bang sắp xếp trong khách phòng, địch quang lỗi ngồi khoanh chân, ngũ tâm hướng thiên, chậm rãi vận chuyển chân khí. Một lát, phun ra một cái âm hàn đến cực điểm khí tức, ngay lập tức lại là hai cái màu xanh tím tụ huyết. Dùng nước trà xút xúc miệng, địch quang lỗi lấy ra bình thuốc, đổ ra ba viên sâm tuyết ngọc thiểm hoàn, một cái ăn bảo, cùng cán la cái kia một hồi đối đầu. tuy rằng dùng kích phát tiềm lực phát môn nhưng đúng lúc ép xuống vẫn chưa chịu đến tổn thương cùng xích tôn tín trận chiến này nhưng vạn phần hưu hiểm xích tôn tín đối với binh khí có một loại khó có thể hình dung thiên phú nếu như dùng con số lượng hóa lãng phiên vân là kiếm thuật 100 điểm xích tôn tín là 18 món binh khí 92-95 hai phân càng then chốt chính là hắn tuy rằng sẽ không thiên ma đại pháp một thân ma công cũng khá là bất phàm. chân khí dường như thủy ngân quần cuộn trên mặt đất không được xâm nhập kỳ kinh bắt mạch tùy ý ăn mòn phá hoại địch quang lỗi có thể bước đi xích tôn tín một là giá y thần công chí dương trí cường, không vì là ngoại vật dao động có thể áp chế ngoại lai chân khí, hay là lãng phiên vân vui lòng chỉ điểm. đối với thái cực miền trưởng lĩnh ngộ có tăng lên. lấy địch quang lỗi thân thể tố chất, nếu là tiếp tục mang xuống, xích tôn tín chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. xích tôn tín vội vã đi, sợ cũng là bởi vì chịu tổn thương. giá y thần công cái kia phảng phất thiên lôi địa hỏa dương cương chân khí, há lại là tốt như vậy tiếp. bước ra hàn khí cùng tụ huyết sau khi, địch quang lỗi thương thế được rồi 9 phần mười, còn lại chỉ dựa vào thân thể tự lành liền có thể. trả giá không nhỏ, thu hoạch cũng là rất lớn. không chỉ có đem lãng phiên vân chỉ điểm hết mức tiêu hóa. còn mượn xích tôn tín áp lực hoàn thiện thái cực biến trưởng đem quyền trưởng song sát bên trong trưởng đột phá đến một chiêu chỉ cần lại có mấy phần cơ duyên quyền cũng đột phá đến một chiêu chính là ba năm sau quần hùng cùng nổi lên địch quang lỗi cũng có thể khuấy lên phong vân phất tay một trưởng đem tụ huyết sấy khô địch quang lỗi vươn mình lên giường đi ngủ nộ giao bang cuộc chiến kết thúc địch quang lỗi nhưng chưa rời đi một là bảo vệ lãng phi vân bất cứ lúc nào đều có thể lột võ hai là diệp cô thành đem di vật hộp giấu ở hồ động đỉnh phụ cận địch quang lỗi mau chân đến xem bạn cũ cho mình để lại cái gì diệp cô thành không phải chu sân dân Pháp Thiên Thanh không có thay đổi triều đại tâm tư, ngoại trừ hẩn cư luyện võ chính là cùng người luận kiếm. Ngàn năm trôi qua, hắn tạo thành những người lịch sử gợn sóng từ lâu tiêu tan, chỉ ở trên giang hồ lưu lại bạch vân kiếm thánh truyền thuyết, một số truyền thừa lâu đời đại phái, hay là có lưu lại thiên ngoại phi tiên kiếm phổ. Chú, điểm này còn có chờ thăm dò, mới vừa đến đó phương thế giới, rất nhiều chuyện không thể xác nhận. Cho tới Địch Quang Lỗi vì sao biết gì Vận Hộ ở hồ động đỉnh phụ cận, đây là chuyện tống lệnh công năm mới. Ở Vân Hải Ngọc Cung Duyên thế giới, Địch Quang Lỗi làm nhìn như không nhiều, nhưng thiếu vai nữ chính lệ Thắng Nam. Để kim thế di cùng cốc chi hoa để trước hơn 20 năm kết hôn, nói vậy kim Trục lưu cũng có thể để trước hơn 20 năm sinh ra, nhân quả rất lớn, chuyện tống lệnh bởi vậy thức tỉnh rồi hai cái công năng mới. Một cái là không gian chứa đồ thăng cấp, thể tích hiện cấp số nhân tăng lên, mà có thêm giữ tươi công năng. Một cái khác là nhân quả liên lụy, có thể nhờ vào đó tìm lúc trước nhân quả, để địch quang lối tầm bảo càng thêm thuận tiện. Địch quang lối điểm đến ở hồ động đỉnh, chính là nhân quả liên lụy hiệu quả. Mấy ngày trước tất nhiên là không ở dung Bạn, mà là đang tầm bảo, cho đến ngày nay, đã gần như khóa chặt vị trí. Ngày mai, thượng quan đứng đến nhà bái tạ. cũng mời địch quang lỗi gia nhập nội gia bang hắn tự biết chỉ huy bất động địch quang lỗi liền cho cái cung phụng trưởng lao hư trước không cầu có thể làm việc cho ta chỉ cầu không đối địch với ta địch quang lỗi không có từ chối an tâm ở lại nộ gia bang lại tìm hai ngày tìm tới diệp cô thành lưu lại di vật hộ. mở ra sau khi vui mừng không xiết diệp cô thành biết địch quang lỗi tâm tư không ở kiếm pháp trên liền không có để lại kiếm phổ, chỉ để lại hai môn nội công tâm pháp một môn là ma môn đạo tâm trùng ma đại pháp hướng vũ điển bảng ban dựa vào này phá toái hư không là hoàng hệ thế giới võ hiệp đứng đầu nhất thần công một môn là tôn ân hoàng thiên đại pháp, tôn ân dựa vào này tu hành đến trí dương vô cực cảnh giới, chính là thích hợp nhất địch quang lỗi cao thâm tâm pháp. đạo tâm trùng ma đại pháp quá mức nguy hiểm, địch quang lỗi cũng không chuẩn bị hiện tại liền tu hành, thu cẩn thận bí tịch, thật lòng xem ra hoàng thiên đại pháp. tôn ân là thiên sư đạo chủ, hoàng thiên đại pháp đương nhiên là đạo gia pháp môn, bản chất cũng không phải là luyện khí phương pháp, mà là luyện tâm phương pháp, tổng cộng chia làm chín tầng. tầng đầu luyện vị tuần tri tâm, bình tĩnh khứ vọng, tâm chiếu vu không. hai tầng luyện nhập định chi tâm, luyện tâm hợp khí, nhân nhị vân, thần công sơ điện. ba tầng luyện tiên địa chi tâm, một dương đến phục, luyện tâm tiến bảo khí. lối vào khiếu thành, bốn tầng luyện tối tàng chi tâm, lối vào hiện ra, đến khí công thành, năm tầng luyện trúc cơ chi tâm, lấy khảm điền cách tích kim vào bụng, kết đan mệnh khí, sáu tầng luyện tính chi tâm, ngọc dịch hoàn đan, do ngày kia chuyển làm tiên thiên, bảy thiên. tầng luyện dĩ minh chi tâm, lấy có đầu không, lấy thực quán hư, toàn thân linh khiếu đều mở, tám tầng luyện kỷ phục chi tâm, linh thì lại động, động thì lại biến, biến thì lại hóa, xuất thần nhập định, không vì là vật cảnh mê, luyện tâm thành thần. Bốn tầng đầu là luyện tinh hóa khí, năm đến tám tầng là luyện khí hóa thần, toàn bộ sau khi luyện thành, mới có thể tu hành tầng cuối cùng luyện thần hoàn hư. cho tới cuối cùng luyện hư hợp đạo cũng chính là tôn ân cuối cùng đặt thành hoàng thiên vô cực có thể hiểu ý nhưng không thể diễn tả bằng lời được không thể nói bằng lời vẫn chưa ghi lại ở trong bí tịch cần tự mình thể ngộ tôn ân đặt thành cảnh giới này sau khi có thể gần như vô hạn xúc động trong thiên địa chí dương chi khí chế tạo vô hình khí binh tiến phi chỉ có thể bằng tiểu tam hợp đối đầu nhưng không cách nào hóa giải đương nhiên này một chiêu cũng không phải vô địch địch quang lỗi biết ai có thể hóa giải này một chiêu không phải người khác chính là lãng phiên vân bang ban lãng phiên vân trăng tròn lan giang đối chiến thời điểm bang ban nắm đấm cũng là xúc động sức mạnh đất trời vượt qua thân thể cực hạn. Lãng Phiên Vân dường như vô biên biển rộng, Lấy Hải nạp bách xuyên phương thức mạnh mẽ chịu đựng được bảng ban trọng quyền. Tuy nói hiện tại Lãng Phiên Vân không hẳn đạt đến cái cảnh giới kia, nhưng tuyệt đối đã chỉ nửa bước bước vào luyện hư hợp đạo cảnh giới. Không phải mới vừa bước vào đi, mà là một cước bước vào, một cước nâng lên đến chuẩn bị vượt qua. Thu hồi bí tịch, Địch Quang Lỗi thật dài thở phào, bình phục một hồi tự thân trạng thái, bắt đầu tu hành Hoàng Thiên Đại Pháp. Luyện tâm vương pháp đối với ngộ tính cùng tâm tính yêu cầu rất cao, rất khó tu hành. Địch Quang Lỗi trải qua so với tôn nhân huyền bí nhiều lắm, mà không có tôn nhân loại kia đối với phá toái hư không chấp niệm, càng thêm bình tĩnh, càng thêm phù hợp tu đạo trạng thái. Với quan vẹn vẹn mấy ngày cũng đã tu thành bốn tầng đầu, Giáo y thần công cũng không có bị hóa đi, mà là cùng hoàng thiên chân khí dung hợp lại cùng nhau, hoặc là nói là thăng cấp, càng tinh khiết, càng chất phác, mà ở dương cương nổ tung bên trong có thêm sức sống tràn trề, lực phá hoại không giảm chút nào, chữa thương hiệu quả để cao thật lớn. Chương 301, tất sát liên chiêu, tội gì lý do? Chương 301, tất sát liên chiêu, tội gì lý do? Bát Nguyệt Hồ Thủy Bình, Hàm Hư Hôn Thái Thanh, Khí Trương vân Ngọc Trạch, Ba Hám Nhạc Dương Thành, Dục Tể Vô Chu Tiếp, Đoan Cư Sĩ Thánh Minh, Tọa Quan Thủy Điếu Giả, Đồ Hữu Tiện ngư Tình. Địch Quang Lỗi dung đùi đắc ý học đòi văn vẻ, nhẹ nhàng vung một cái cần câu, câu lên một cái nặng 7, 8 cân cá chép to. Địch Quang Lỗi đời này một thật luyện võ, hai thật cơ quan khí giới, ba nhưng là ham muốn ăn uống, rất thích ăn thịt, thích ăn nhất ngon miệng thịt nướng cùng cá tươi. Hồ động đình sản vật phong phú, Địch Quang Lỗi thường xuyên chơi thuyền hồ trên, câu cá nấu nướng. Địch Quang Lỗi câu cá, Tả Thi nấu nướng. Tả Thi là tiểu thần Tả Bá nhan con gái, am hiểu cất rượu, chủ nghệ cũng rất tốt, ước chừng đồng tiểu huyện tám phần mười trình độ, tính cách dịu dàng, cứng cỏi. Địch Quang Lỗi hai mươi tuổi trước. vẫn cảm thấy chính mình sẽ lấy tả thi nữ nhân như vậy vậy mà cuối cùng cưới không phải đặc vụ chính là sát thủ nếu không chính là yêu nữ nếu như dựa theo nguyên nội dung vợ kịch tả thi ở nội dung vợ kịch bắt đầu thời điểm liên kết hôn nhưng bản thế giới tả thi không có nội giao đảo cuộc chiến nửa năm sau địch quang lỗi cưới vợ tả thi thay thế được nguyên bên trong người vô danh chú nay cũng không phải siêu tập em lấy địch quang lỗi tâm tính nữ sắc cũng sớm đã không đáng kể chỉ có điều bách luyện cường đánh không lại ngón tay mềm tả thi giống như nước nù, hòa tan địch quang lỗi gần thép xương sát tả thi thu hồi địch quang lỗi mới vừa câu cá chép nói phu quân ngày hôm nay làm sao ăn kho vẫn là nước nấu địch quang lỗi ngáp một cái nói kho đi trở lại giúp ta thu thập hai bộ quần áo ngày mai ta muốn ra chuyến xa nhà đi chỗ nào nhạc châu phủ diệp chân lão giả rửa tay trậu vàng muốn thừa cơ để nộ giao bang cùng bố y môn giảng hòa cho tiểu ương đưa thì mời lao lăng không yên lòng để ta cùng qua xem một chút tả thi ôn nu nói không phải giảng hòa sao có thể xảy ra chuyện gì một chuyện nếu như lăng chiến thiên nói có vấn đề cái tiêu nhất định có vấn đề dù cho ngọc tỷ chuyển quốc đặt tại trước mặt vạn giảm giang sơn được một cách dễ dàng vậy cũng nhất định có vấn đề lại muốn đánh đánh giết giết phu quân ngàn vạn cẩn thận yên tâm thiên hạ này có thể đối với ta tạo thành nguy hiếp không vượt qua một trường số lượng ba năm tiềm tu dựa vào chất pháp vô cùng căn cơ lãng phiên vân chỉ điểm địch quang lỗi từ lâu đem hoàng thiên đại pháp luyện thành khoảng cách hoàng thiên vô cực cũng chỉ có cách xa một bước toàn bộ thiên hạ có thể thắng được địch quang lỗi chỉ có bảng ban cùng lãng phiên vân lý xích Mị, lệ Như hải hư nhược vô cùng địch quang lỗi nằm ở cùng một cảnh giới chỉ lấy võ nghệ mà nói bốn người năm năm ở tương duyên Tình báo quá ít, không cách nào bình thuận. Cho tới đơn ngọc như Thủy Nguyệt Đại Tông, Xích Tôn Tín các cao thủ, trừ phi hai đánh một, bằng không tuyệt không phải là đối thủ của Địch Quang Lỗi. Tả Thi cũng không có lo lắng quá mức, hoặc là nói nàng sẽ không đem sầu lo biểu lộ ra, miễn cho Địch Quang Lỗi vì vậy mà phân tâm. Lấy dung mạo mà nói, Tả Thi so với Công Tôn Lan, Lệ Thắng Nam, Đồng tiểu Viễn trở tuyệt sắc kém một chút, nhưng phần này Ôn Nu đúng là không gì sánh được. Địch Quang Lỗi cũng không có cùng tượng Quan Dương cùng đường, có áp lực mới có trưởng thành. 3 năm nay, Thượng đương, Thích Trường Trinh, Địch Vũ thì đều có tiến bộ không ít, cần kinh nghiệm một trận đại chiến thành tựu thử thách. địch quang lỗi chỉ cần bảo vệ bọn họ bất tử liền có thể bốn Giờ tuất nhạc châu phủ ống thiên lãng người lâu bà Tầng nhã gian bộ y môn môn chủ trần thông hỏi thượng quan bang chủ nghe nói quý bang thủ tọa phúc vũ kiếm lãng thiên vân gần nhất hốt lên đi xa chi niệm nhẹ nhàng đi không biết là còn có hay không liên lạc địch vũ thì cười nói lãng thủ tọa có việc ra ngoài một trò chuyện thì sẽ trở về đa tạ trần môn chủ quan tâm ồ thật không có người nói địch quang lỗi cũng ra ngoài đi xa chẳng lẽ hắn cũng có việc gì thế trần thông hỏi lời này một là tìm hiểu tin tức hai là châm chọc thượng quan đương không dung người chi lượng xa lánh trong phái cao thủ thượng quan đương nói địch thúc thúc làm việc luôn luôn tùy tâm tùy tính đừng nói là ta chính là thầm thầm cũng đoán không ra thúc thúc ý nghĩ trong lòng lời này cũng có hai cái ý tứ một là địch quang lỗi con dâu còn ở nộ giao đảo, đương nhiên gặp trở về hai là địch quang lỗi tính tình cổ quái xem ngươi khó chịu rất khả năng một cái tắt đập trên ngươi thượng quan đương không biết trần thông hỏi hai vấn đề này chỉ là muốn xác nhận lãng phiên vân cùng địch quang lỗi có hay không ở đây nếu không ở cái kia liền không có gì để nói nhiều bang ban đã mượn cận bang vân cùng phong hành liệt luyện thành rồi đạo tâm trùng ma đại pháp Khoảng cách cuối cùng đột phá chỉ kém bước cuối cùng, ma huy cái thế, đến nơi, sao dám không phục? Xích tôn tín không địch lại bằng ban, bại trốn, ẩn thân với trong mục giam, tôn tín môn rơi vào người sói bạc địch bàn tay. Bạc địch rất sớm nương nhờ vào bằng ban đệ tử phương giả vũ, can la tự biết không địch lại, cùng bằng ban lá mặt lá trái. Nói cách khác, hắc đạo ba bang phải lớn, có hai phái thần phục với bằng ban, chỉ còn lại dưới nộ giao bang. Ông tiên lãng nguyệt lâu hội nói là nộ giao bang cùng bố y môn giảng hòa cùng đầu rượu, trên thực tế là nhằm vào nộ giao bang cái trọng. xác nhận lãng phiên vân cùng địch quang lỗi không ở chỗ này sau khi hai bên lập tức bắt đầu động thủ thượng quan đương mọi người hai năm qua khổ luyện võ nghệ võ công đề cao thật lớn đi theo hộ vệ trải qua địch quang lỗi chỉ điểm tinh thông chiến trận thuật bảy tên cận vệ tinh thông thất tinh bắt đầu trận mười tám tên tiết vệ tinh thông thập bát la hán trận hai tổ trận thế vận chuyển lên hơn nữa thượng quan đương mọi người anh dũng xung phong trần thông mọi người rất nhanh liền tuyên cáo không địch lại cũng may phương dạ vũ còn sắp xếp đòn bí mật hắc bảng cao thủ thập hắc trang chủ đảm ứng thủ tiêu giao môn chủ Mạc ý nhàn hai người này mặc dù là hắc bảng bên trong lưu manh nhưng hai người đều là hôn cùng nhau lấy hai địch một, thực lực cũng khá là không tầm thường. càng khiến người ta cảm giác khó chơi chính là, tiêu giao môn phó môn chủ cô trúc cùng mười hai tiêu giao sĩ giỏi nhất theo dõi truy nhất thuật gặp phải bọn họ, cái kia thật đúng là chấp cánh khó thoát. cũng may, mặc ý nhàn ở bên ngoài phòng bị với mình, ra tay chỉ có đàm ứng thủ bốn. ầm, cửa phòng tứ tán vỡ vụn, đàm ứng thủ xài bước vào, thở dài một hơi, cau mày nói, tội gì lý do? dứt lời, song trưởng cùng xuất hiện, chất pháp vô cùng trưởng lực buộc phát ra, bảy tên hộ vệ trải qua địch quang lỗi vấn luyện, tinh thông chất pháp, tự biết không ngăn được trưởng lực, một người lòng bàn tay kề sát ở tên còn lại trên lưng. Bảy người công lực trong nháy mắt hợp làm một thể, hung hắc vô cùng một kiếm đâm hướng về Đàm Ứng thủ Cùng lúc đó, sau lùi lại mấy bước thượng quan đương lấy ra địch quang lôi biếu tặng xuyên thiên tiến, quay về Đàm Ứng thủ chính là một mũi tên. Xuyên Thiên tiến trải qua nhiều thế giới cao thủ sửa chữa, chu đỉnh càng là căn cứ khổng tức linh không chọn vẹn bản vẽ tiến hành hoàn thiện. Một mũi tên bắn ra, mũi tên dường như khổng tức xuề đôi bình thường tản ra, bùng nổ ra có một không hai kinh diệm ánh sáng. Một đạo long lánh kim quang, một thốc thần bí huy hoàng, không người nào có thể hình dung mũi tên này mỹ lệ. Mọi người tại đây cũng không có một cái có thể tránh được nó chí mạng tập kích. Mặc dù Đàm Ứng Thủ đem hết toàn lực thôi thúc Huyền Khí Đại Pháp, bùng nổ ra chất phát đến cực điểm hộ thể chân khí, nhưng vẫn bị Xuyên Tiên Tiễn ban phá, vai ngực bụng cắm mấy chi bé nhỏ mũi tên. Địch Quang lỗi nhiều lần chỉ điểm thượng quan lưng, vì hắn thiết kế một loạt liền chiêu. Kích phát rồi Xuyên Tiên Tiễn sau khi, thượng quan Nương bay người lên, hai tay tạo thành phù tráp, quay về Đàm Ứng Thủ hết hầu nhân tới. Thải Phượng Kiều Tiên. Địch Vũ thì đồng dạng bay người lên, dùng chiêu giống như lúc thải Phượng Kiều Tiên. Hai người hai bên trái phải, phong tỏa Đàm Ứng Thủ toàn bộ né tránh không gian, muốn tránh né đã không kịp. Đàm Ứng Thủ bị Xuyên Tiên Tiễn đánh tan hộ thể chân khí, bị nội thương không nhẹ. cường đưa tới lâm chỉ có thể liều mạng áp chế thương thế miễn cương thôi thúc năm thành chân khí rộng lớn lòng bàn tay một trên một dưới phân biệt đánh về thượng quan đương cùng địch vũ thì nhưng là hoàn toàn từ bỏ phòng thủ muốn cùng thượng quan đương địch vũ thì lấy thương đổi thương lấy mạng đổi mạng đàm ứng thủ ứng đối khá là không sai nhưng đối thủ của hắn không phải thượng quan đương cùng địch vũ thì mà là địch quang lỗi địch quang lỗi thiết kế liền chiêu há lại là loại này đơn giản chiêu thức có thể phá giải địch vũ thì biến phượng chắc vì là miễn trưởng thế tiến công hết mức biến thành thủ chiêu đem đàm ứng thủ cường chiêu hết mức đỡ lấy thượng quan đương ở nghiêng người sang biến chiêu thời điểm. Không có lấy Phượng chắc Điểm hướng về Đàm Ứng Thủ sau não mà là ở bên hông một vệt, rút ra hoàn ở bên hông nhuyễn kiếm, quay người một kiếm đâm hướng về Đàm Ứng Thủ hậu tâm. Đơn giản một chiêu huyền điệu hoa xa, vào lúc này giờ khắc này, nhưng là vừa đúng, tinh diệu Tuyệt Luân. Đàm Ứng Thủ nhìn ra thải Phượng Khiếu Thiên cái hở, sớm bố trí phòng ngự, nhưng không nghĩ đến thượng quan ứng như vậy tấn công. Nhuyễn kiếm dường như một cái hoạt long, chém gọi Đàm Ứng Thủ toàn bộ hậu chiêu, chỉ lát nữa là phải bị một kiếm xuyên tim, Đàm Ứng Thủ thôi phát chân khí, bắn ra một cái thiết tiêu. Này thiết tiêu là Đàm Ứng Thủ bên người binh khí, cũng là hắn cuối cùng thủ đoạn. Keng. Nhuyễn kiếm bị thiết tiêu ngăn trở. sì, si. Đàm ứng thủ ngực đau sót, túi đầu, phát hiện trên người có thêm một mũi tên. địch vũ thì trong tay cũng có một cái xuyên thiên tiễn. thượng quan đương xuyên tiên tiễn là tàn ra, địch vũ thì xuyên tiên tiễn là một phát. trái tim bị mũi tên đâm thủng, đàm ứng thủ cũng không còn ra tay khí lực. ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng, hắn hồi tưởng trận chiến này, phát hiện từ hắn xông vào bắt đầu, mặc kệ là cái kia bảy tên hộ vệ, vẫn là thượng quan đương, địch vũ thì ra tay đều là một khâu bộ một khâu. hắn chỉ lộ ra một cái bé nhỏ không đáng kể cái hở, liền bị người ta tóm lấy, điên cuồng công kích. con đường phía trước bị phong tỏa, hậu chiêu bị mưu hại, ra chiêu trước. liền nhất định bại vong thượng quan đứng cười lạnh nói tội gì lý do đàm ứng thủ dễ giết mỗi lần lúc giết người đều yêu thích đối với người nói tội gì lý do hiện tại câu nói này còn cho chính hắn đàm ứng thủ cười khổ nói nói không sai ta đây là cái gì khổ lý do thượng quan đương dựa vào địch quang lỗi thiết kế liền chiêu giết đàm ứng thủ địch quang lỗi nhưng là chặn đứng đàm ứng thủ bạn gây tốt tiêu giao môn chủ mạc ý nhàn chương 302, một quyền một trường do hỏi bạn cũ chương ba một quyền một trường do hỏi bạn cũ mạc ý nhàn võ công ở hắc bảng bên trong thuộc về kém cỏi nhất cấp bậc có thể tiêu giao lâu như vậy một là cùng đàm ứng thủ cấu kết với nhau làm việc xấu hai là xuất sắc tình báo năng lực cùng truy tung thuật mặc ý nhàn chỉ liếc một cái liền nhận ra địch quang lỗi cũng biết địch quang lỗi là tới làm cái gì trên người thịt mỡ bởi vì hoảng sợ không ngừng run rẩy, trên mặt thịt mỡ cũng là co giật co giật tư duy cao tốc vận chuyển nghĩ chính mình nên làm gì ở địch quang lỗi thủ hạ mạng sống cho tới thủ thắng hắn chưa bao giờ nghĩ tới nộ giao bang một trận chiến sau địch quang lỗi đứng hàng hắc bảng thứ hai hắn này hắc bảng lóp đáy mặt hàng làm sao dám nói thắng địch quang lỗi cười nói đều nói tên mập có phước khí ngươi mập mạp này sống lâu như vậy chịu phục cũng coi như không nhỏ. sống sót không được chứ, ngươi đây là cái gì khổ lý do? Mặc ý nhàn phản ứng thật nhanh vô cùng, nói, ương non cần mài giũa mới có thể trưởng thành, ngươi ở đây, không có đi giúp thượng con đường, chính là muốn dùng đám ứng thủ tôi luyện bọn họ, hắn có thể trở thành là đá mài dao, ta vậy. Địch Quang Lỗi cười nói, ngươi này mập heo làm thật thông minh, ta thích nhất người thông minh, xem ở ngươi như thế thông minh phần trên, ta cho ngươi cái cơ hội, ta chỉ điểm một quyền một trưởng, một quyền một trưởng sau khi, tùy các ngươi rời đi. Mặc ý nhàn nhạy cảm nắm đến Địch Quang Lỗi trong giọng nói lỗ thủng, nói, chúng ta, đúng, các ngươi, các ngươi có thể một cùng ra tay, một quyền một trưởng sau. Súng sót có thể rời đi. Ở đây ngoại trừ Mạc Ý Nhàn, còn có phó môn chủ cô Trúc, tiêu giao 12 sĩ, 40 tên am hiệu cách truy tung hảo thủ, đầy đủ hơn 50 người. Mạc Ý Nhàn hơi suy nghĩ một chút, nói: "Vậy thì linh giáo." Lời còn chưa dứt, Mạc Ý Nhàn đã cầm một cái dài hơn một xích quạt giấy công tới. Cái này quạt giấy tên là tiêu giao phiến, là Mạc Ý Nhàn độc môn binh khí, có thể lấy này triển khai tuyệt chiêu nhất phiến thập tam diêu. Mạc Ý Nhàn thể mập như lợn, nhưng ra tay thực sự cấp tốc, tiêu giao phiến mỗi một lần vung dậy, kình lực liền tăng cường mấy phần. Địch Quang Lỗi khí định thần nhàn đứng, đối với Mạc Ý Nhàn không lọt chỗ nào kình lực làm như không thấy. Mạc ý nhàn trong lòng biết địch quang lỗi có thuần dương cương khí hộ thể sức phòng ngự có thể gọi hắc bảng số 1, chỉ bằng vào bực này công kích tuyệt đối không thể thủ thắng hắn như vậy ra tay chỉ là muốn bách địch quang lỗi ra một quyền một chúng thôi. địch quang lỗi vẫn luôn không có ra tay mãi đến tận mặc ý nhàn diêu sóng xuôi thập tâm diêu kinh lực thôi phát đến mức tận cùng mới đột nhiên nhảy lên quyền phải mang theo vô cùng sức mạnh tàn nhẫn mà đánh ra ngoài không có thay đổi không cần bất kỳ biến hóa nào quyền pháp vốn là không lấy biến hóa thủ thắng chỉ cần ôm tất thắng quyết tâm cùng hẳn phải chết dũng khí vung ra chi đại trí cương một quyền đã đủ rồi Địch Quang Lỗi tinh khí thần theo cú đấm này tăng lên tới cực hạn, mặc dù là bằng ban, cũng không dám đối với cú đấm này làm như không thấy. Mạc Ý Nhàn 13 tầng tình đạo bị oanh thành nát tan, quyền kình như bẻ cánh khô đánh vào Mạc Ý Nhàn trên người. Mạc Ý Nhàn mập mặt vô cùng thân thể lá rụng giống như bay ra ngoài, rơi xuống đất thời điểm, cũng dường như lá rụng giống như mất đi sinh cơ. Cô trúc tràn đầy hoảng sợ nhìn Địch Quang Lỗi, hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ ra, Địch Quang Lỗi võ công dĩ nhiên cường đến mức độ này. Còn còn lại một chưởng, cô trúc, ngươi chuẩn bị xong chưa? Cô trúc quát lên, tiêu giao 12 sĩ. theo ta đồng loạt ra tay, liền không tin hắn có thể một trường giết chúng ta tất cả mọi người. Địch Quang Lỗi cú đấm kia cố nhiên mạnh mẽ, nhưng chỉ là quyền kình ngưng tụ một đòn, chỉ có thể giết một người, 13 người xông lên, sống sót sát xuất liền lớn hơn nhiều. Tiêu Dao 12 sĩ tuy rằng không nghĩ ra tay, nhưng cô Trúc ra lệnh cho bọn họ không dám vi phạm, chỉ được cùng bật lên. Địch Quang Lỗi cười lạnh một tiếng, bay người lên, từ thiên mã rơi nổ ra một trường. Lòng bàn tay âm dương hai khí xoay tròn không ngừng, trường lực phản phất thiên la địa võng, bao phủ xông lên tất cả mọi người. Cô chúc đã không nhìn thấy bất cứ sự vật gì, trong tầm mắt của hắn, chỉ có một con trắng non như ngọc bàn tay. Địch Quang Lỗi trưởng lực chậm rãi hạ xuống, ở cô chúc ánh mắt tuyệt vọng bên trong, đập nát hắn ngũ tạng lục phủ. Cùng ngã xuống còn có tiêu giao 12 sĩ bên trong 11 người. Sống sót cái kia không phải số may, mà là Địch Quang Lỗi cố ý. cứ Bao Thiên lãm nguyệt lâu cho đàm ứng thủ nhạc xác, sau đó nói cho ngươi chủ tử sau lưng, để hắn lần sau phái ít cao thủ đến. Địch Quang Lỗi xoay người nhanh chân rời đi, chuyện tiếp theo, thừa quan hưng cùng Địch Vũ thì có thể tự mình xử lý, không cần chính mình ngọc lòng. Đại thế tranh chấp sắp mở ra, thích trưởng trinh đã triển lộ phong mang, phong hành liệt cũng tái rồi bản ban. chỉ có hàn bách vẫn không có có hội, địch quang lỗi mau chân đến xem vị này nước nhất nhân vật chính từ trường thành góc độ đến xem bản thế giới có 3 vị nhân vật chính thích trường trinh phong hành liệt hàn bách ba người cộng đồng đặc điểm là mỗi một cái đều thê thiếp thành đàn nhưng so với thích trường trinh phong hành liệt hàn bách danh tiếng nhưng kém một chút thích trường trinh tiêu căng khó thuần ứng cỏi dũng mãnh thuộc về bá đạo nhân vật chính phong hành liệt tuấn tú quân tử bất khuất kiên cường thuộc về vương đạo nhân vật chính mấu chốt nhất chính là hai người này võ công là mình luyện trải qua vô số ngăn trở mới có một thân cao thâm võ nghệ hàn bách võ công là bị người có đỉnh. cũng không cần khổ tu dựa vào ma chủng quyến du em gái võ công một đường ngủ đi đến bàn ban ma chủng khiến người ta đã được kiến thức đạo tâm chủng ma đại pháp cái thế ma huy, hàn bách ma chủng khiến người ta cảm thấy đạo tâm chủng ma đại pháp là nam nhân tu hành mỹ thuật Dùng một câu kinh điển lại nói hàn bách ở trên giường thời gian nhiều hơn rất nhiều luyện võ thời gian xích tôn tín hắc đạo hào kiện hy sinh chính mình ngưng tụ ra ma chủng cuối cùng thành con chim này dạng thực sự khiến người ta nhìn không thấu càng khiến người ta nhìn không thấu chính là mới vừa quen hai ngày xích tôn tín liền hy sinh chính mình tắt thành hàn bách Địch Quang Lỗi tuyệt không tin tưởng, một cái mã tặc đầu lĩnh, còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận, gặp có loại này làm tốt. Có người nói tên là Truyền Công, thật là đoạt xác, Địch Quang Lỗi luôn luôn không thích âm mưu như luận, nhưng một mực cảm thấy cái này âm mưu luận xác suất rất lớn. Không nghĩ ra, liền đi trong tù hỏi một chút. Ba năm chưa thấy Sích Tôn Tín, gặp gỡ cũng là chuyện tốt bốn. Hoàng Châu phủ tử lao, Địch Quang Lỗi cùng Sích Tôn Tín ngồi trên mặt đất. Không có ai nghĩ đến Sích Tôn Tín gặp dấu ở chỗ này, bàng ban cũng không nghĩ ra, vì lẽ đó Sích Tôn Tín lấy nơi đây vì là phòng an toàn. Đương nhiên, coi như bàng ban nghĩ tới chỗ này cũng không có năng lực tìm ra xích tôn tín thiên hạ các nơi châu phủ đều có tử lao mỗi một sử tử lao đều có người cao mã đại dâu rịa rậm rạp đừng nói bằng ban chính là chu nguyên trương hạ chỉ tra xét cũng không thể điều tra được xích tôn tín uống một hớt rượu nói hảo cựu từ lâu tới phu nhân của ta dùng nộ dao đảo thanh tuyển đủ rượu tên là thanh khê lưu tuyển người bình thường có thể uống không tới rượu được tên càng tốt hơn ngươi tới làm cái gì sẽ không là đến chuyện cười ta chứ ta không có loại này hứng thú chỉ là gần chút thời gian bế quan co thu hoạch lớn muốn tìm mấy cái bạn cũ luận võ tới đây thời điểm cảm giác được hơi thở của ngươi tới xem một chút xích tôn tín nói có thể cảm giác được hơi thở của ta người võ công tiến bộ rất lớn a chương 303, đạo tâm chủng ma âm thần dương thần chương 303, trăm đạo tâm chủng ma âm thần dương thần xích tôn tín cũng không cảm giác mình nhận nấp thuật không chê vào đâu được thông thường mà nói có thể nhận ra được hắn hắn cũng có thể nhận ra được đối phương chính là bàng ban cũng là như thế chỉ có địch quan lỗi ở thu lại khí tức tình huống có thể tới gần quanh người hắn năm trượng người thua với bàng ban thất bại đạo tâm chủng ma đại pháp chuyên tu tinh thần dị lực tinh thần như thực chất không lọt chỗ nào có thể không đánh mà thắng binh lính ngày đó ta cùng bảng ban quyết chiến cảm giác sai bộc phát hết đường xoay sở xích tôn tín trong mắt hôn tập kỳ quái thần thái làm như tức hận lại như quái nhiễu cùng ước mơ thậm chí mang điểm kinh hoàng ta thừa dịp hắn chưa hề đem sức mạnh thôi thúc đến mức tận cùng trốn thoát nhưng thiên phú của hắn thực sự là quá mức đáng sợ cái kia nơi cái hở nên đã bị hắn bù đắp địch quang lỗi trong lòng hiểu rõ bảng ban cái kia nơi cái hở là bởi vì truyền đương nhi tử ương duyên phật sống ở phong hành liệt trong cơ thể để lại một luồn kỳ dị sức mạnh giữ gìn ở phong hành liệt sinh mệnh để bảng ban đạo tâm trùng ma đại pháp không thể tận toàn công nhưng ban nhân vật cỡ nào duyên đòn bí mật trái lại để hắn siêu thoát rồi đạo tâm trùng ma đại pháp đi ra một cái tiệm con đường mới một lát xích tôn tín nói muốn đối phó bàn ban trừ phi vô thượng tông sư lệnh đông lai lại hoặc đại hiệp truyền đương trở lại nhân thế bằng không thiên hạ không có có thể cùng ngang hàng người địch quang lỗi cười nói còn có một người có thể ngang hàng ai lãng thiên vân hắn cũng đến bước đi kia không biết ta cũng không biết hắn đến cảnh giới cỡ nào ngược lại ta đem hết toàn lực một đòn hắn có thể không thương nó lấy nói địch quang lỗi gậy một tia chân khí quá khứ xích tôn tín giơ tay lên cùng địch quang lỗi chân khí nhẹ nhàng đục vào không có loại kia thiên lôi địa hòa tiêu lấp cảm nói chuẩn xác là địa hòa không còn chỉ còn dư lại trí dương trí cương lôi đỉnh. xích tôn tín là âm quý phái lệ công một mạch nhìn như hào phóng kỳ thực đối với võ lâm chuyện cũ hiểu rõ rất nhiều kinh hô hoàng thiên đại pháp ngươi được rồi tôn ân truyền thừa vẫn khí mà thôi ngươi luyện đến tầng thứ mấy chín tầng ngươi cần phải bao lâu mới có thể tu thành hoàng thiên vô cực khả năng ngày mai khả năng đời sau cũng là loại cảnh giới này cần chính là cơ duyên không phải khổ tu cũng được rơi vào tình trạng này cũng không cái gì có thể bảo lưu ta đem ta võ đạo nói cho ngươi hy vọng có thể giúp ngươi một tay ngươi còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận cần gì phải như vậy ta xích tôn tín tung hành thiên hạ hiển hách nhất thời từ lâu không phụ không cần cưỡng cầu quay đầu trở lại nhân sinh chỉ có điều một giấc chi bao oanh oanh liệt liệt làm cái thoải mái liền được rồi thực hắn còn có nửa câu nói không nói nguyên nhân trọng yếu nhất là tiềm lực của hắn đã dùng hết không có vượt qua bảng bàn khả năng đó là hắn tôn nghiêm địch quang lỗi vô tâm vật trần hai người ngồi trên mặt đất vừa uống rượu một bên luận võ xích tín đem suốt đời võ đạo tỉ mỉ giảng giải không có nửa điểm bảo lưu chỉ có điều vẫn luận đến cuối cùng Đối với ma chủng việc để đều không để. Trên lý thuyết mà nói, tinh thông đạo gia vô thượng huyền công địch quang lỗi có thể càng tốt hơn phát huy ma chủng uy năng. Xích Tôn Tín không để, vừa đến khả năng là sợ địch quang lỗi không đáp ứng, nói ra mất mặt, thứ hai cũng khả năng là còn không nghĩ ra đến. Cho tới cái kia âm lưu luận, địch quang lỗi đã trải qua xác nhận là giả. Xích Tôn Tín nội tâm bị Bảng Ban triệt để đánh bại, hắn đã không có tự mình đối mặt Bảng Ban dũng khí. Hắn nguyện vọng duy nhất chính là bồi dưỡng được có thể đánh bại Bảng Ban người. Địch quang lỗi cũng không thèm để ý, bởi vì địch quang lỗi căn bản không có ý định tu hành đạo tâm chủng ma đại pháp. Địch Quang lỗi không chuẩn bị đi hướng vũ điển, bàng ban con đường, cũng không chuẩn bị đi tôn ấn đường, chỉ tu hành hoàng thiên đại pháp, cuối cùng chỉ có thể đạt thành hoàng thiên vô cực. Tương đương với âm dương đại đạo bên trong dương đi tới cực đoan, cũng chính là trí dương vô cực. Nếu là không có trí âm vô cực hỗ trợ lẫn nhau, không chỉ có không thể phá toái hư không, thậm chí khả năng bởi vì quá mức cực đoan mà thu nhận trời phạt. Đạo tâm trùng ma đại pháp có thể độc lập phá nát, chính là bởi vì đạo tâm cùng ma trùng hỗ trợ lẫn nhau, lẫn nhau là âm vô cực cùng dương vô cực. Khuyết điểm là cực kỳ nguy hiểm, tầng mười hai tâm pháp, gần như mỗi một tầng đều là từ chỗ chết tìm đường sống. thơi bất cẩn một chút thì sẽ chết không toàn thây. Hoàng Thiên Đại Pháp cực đoan, nhưng căn cơ chất phác; Đạo Tâm Trùng Ma Đại Pháp thô ảo, nhưng độ khó khăn cực cao. Địch Quang Lỗi muốn làm chính là đem hai người kết hợp với nhau, đây mới là Địch Quang Lỗi am hiểu nhất sự tình. Địch Quang Lỗi Thiên Phú không ở chỗ sáng tạo, mà ở chỗ tổng kết cùng hoàn thiện, từ tiền nhân lưu lại trong bí tịch lấy ra tinh hoa, hoàn thiện ra càng mạnh hơn thần công bí pháp. Hoàng Thiên Đại Pháp cũng được, Đạo Tâm Trùng Ma Đại Pháp cũng được, đều là Địch Quang Lỗi dưới chân người khổng lồ, mà không phải Địch Quang Lỗi truy đuổi mục tiêu. Có dung hợp Tu La Âm Sát công cùng Thánh Thủy Thần Công kinh nghiệm, hơn nữa này một phen lôi Địch Quang Lỗi tiến hành rất thuận lợi. mấy ngày sau, địch quang lỗi đã có hoàn thiện ý tưởng. cũng chính là vào lúc đó, hàn bách bị người ta vu cáo, vùi đầu vào tử tù lao, vừa vặn ngay ở xích tôn tín sát vách. hàn bách trời sinh đạo tâm, thiên tư chất tuyệt, xích tôn tín vốn tưởng rằng là địch quang lỗi sắp xếp, còn thầm gửi nhạo địch quang lỗi lòng tiểu nhân. vài lần thăm dò sau, lại phát hiện hàn bách là chân chính oan đại đầu bốn. ta đem lấy di thần truyền hồn đại pháp, đem suốt đời tích lũy tinh khí thần tái giá cho ngươi, cũng khiến cho ngươi tiến vào trạng thái chết giả. còn cuối cùng có gì kết quả, ngươi có thể không trở thành cùng bảng ban đối kháng cao thủ, liền không phải ta có thể biết rồi, được rồi. liệu tâm nghe. Dặn sau khi xong, xích tôn tín một trưởng vú ở Hàn Bách đỉnh đầu. Hàn Bách lập tức tiến vào giữa hôn mê trạng thái, toàn thân lúc lạnh lúc nóng, trước mắt ảo giác lộ ra. ầm, tâm thần lại một lần nữa chấn động mạnh. Hàn Bách kêu thảm một tiếng, đã hôn mê. Địch Quang lỗi thu lại toàn thân khí tức, ở năm trượng ở ngoài nhìn, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Muốn tu hành đạo tâm trùng ma đại pháp, cần trùng ma người, lô đỉnh cùng ma môi. Trùng ma người tạo do ma môi đối với đạo công đại thành lô đỉnh bá dưới ma chủng, lợi dụng lô đỉnh tâm linh cái hở, khiến lô đỉnh bị động tấn công, ma chủng đại thành cướp lấy ma chủng cùng đạo tâm thành tựu tự thân thông thiên tu vi. Trong quá trình này, Lô đỉnh bởi vì mất đi đạo tâm, ở ma chủng tính chất hủy diệt ma khí ảnh hưởng, tinh khô hết máu mà chết. Lấy bàng ban tu hành làm thí dụ, bàng ban là chủng ma người, cận băng vân là ma môi, phong hành liệt là lô đỉnh, liên lạc ba người chính là cảm tình. Xích tôn tín phương thức này thuộc về khác loại bên trong các loại, là chưa bao giờ có người thiết tưởng quá con đường. Hắn vừa là chủng ma người lại là lô đỉnh, không cần ma môi, chỉ cần đạo tâm. Sao chính là, Hàn Bách trời sinh đạo tâm. Xích tôn tín nhanh chóng đem toàn thân tinh khí thần ngưng kết thành một viên ma chủng, tụ hợp vào đến Hàn Bách trong cơ thể. Địch Quang Lỗi nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn, tinh tế quan sát mỗi một cái bước đi, càng là đối với nguyên thần chuyển hóa, càng là xem vô cùng cẩn thận. Không lâu lắm, Xích Tôn Tín Tinh khí thần suy kiệt mà chết, Hàn bách tinh thần cùng thân thể bắt đầu lộ xác. Chương 304: Ma trùng thần diệu, trực diện bàn ban. Chương 304: Ma trùng thần diệu, trực diện bàn ban. Hơn ngàn năm trước, tạ thiếu từ một cái thời xuân thu chiến quốc đại trong cổ mộ, nhìn thấy có quan hệ chiến thần đổ lục ghi lại, đến dòm ngó đổ lục bí mật, sáng chế đạo tâm trùng ma đại pháp. Căn cứ Tạ Thiếu ý nghĩ, thiên địa vạn vật hoàn toàn là một loại gợn sóng. Từng cọng cây ngọn cỏ là gợn sóng. hậu thiên chân khí là gợn sóng tiên thiên chân khí là tầng thứ càng cao hơn càng thêm tinh thâm ảo diệu gợn sóng mặc dù là hư không cũng là một loại gợn sóng phá toái hư không từ đó có đối lập hoàn thiện lý luận có thể cùng người tinh thần kết hợp ma chủng là vượt qua sinh tử gợn sóng lần lượt từ chỗ chết tìm đường sống đạo tâm cùng ma chủng hỗ trợ lẫn nhau tâm thần cùng dương thần luân phiên trưởng thành cuối cùng một tầng ma tiên đồng thời tu thành trí dương vô cực ma khí cùng trí âm vô cực đạo khí đang phong tạo cực phá toái hư không Địch Quang Lỗi tuy rằng không có tu hành đạo tâm trùng ma đại pháp, nhưng tìm hiểu bên trong tinh yếu, chỉ là không có thực hành kinh nghiệm, rất nhiều thiết tưởng không có được nghiệm chứng. Xích tôn tín ma trùng cùng Hàn Bách hòa làm một thể, âm thần dương thần biến hóa hết mức rơi vào Địch Quang Lỗi trong mắt, các loại thiết tưởng từng cái được nghiệm chứng, con đường phía trước lại trong sáng mấy phần. Không biết qua bao lâu, bị trôn ở bãi Tha Ma Hàn Bách tỉnh lại, theo bản năng thả người nhảy một cái, chất phát chân khí lập tức bạo phát, trong nháy mắt dưới đất trồi lên, nhảy lên có tới cao hơn hai trượng. Trải qua ma trùm rèn luyện, Hàn Bách bất luận tinh thần vẫn là thân thể đều đại hoàn toàn biến dạng, gây yếu thân thể trở nên trắng khổng lồ. Thanh tú khuôn mặt nhiều hơn mấy phần dương cương, hai mắt lúc sáng lúc tối, minh lúc tinh quang địa điểm, ám lúc gâm trầm khó lường, tràn ngập chìm nổi nhân thế trí tuệ cùng gần như ma dị mị lực. Hắn là Hàn Bách, nhưng lại không phải Hàn Bách. Không phải là bởi vì thu được sức mạnh mà thay đổi, mà là Sích Tôn Tín ký ức đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Hàn Bách này điểm nhân sinh trải qua, làm sao so với được với Sích Tôn Tín vạn nhất. Mặc dù Sích Tôn Tín chủ động tác thành, cũng không thể phòng ngừa ảnh hưởng Hàn Bách phương thức tư duy, sự ảnh hưởng này không chỉ có sẽ không theo thời gian tiêu tan, ngược lại sẽ càng ngày càng sâu khắc, khắc vào trong xương, khắc ở trên linh hồn. Hàn Bách rất nhanh tỉnh táo lại, làm ra thi thể bị giã thú kéo đi giả tạo. Những việc này hắn tuyệt không có từng làm, lúc này lại làm trôi chạy tự nhiên, dường như đã từng làm trăm lần, ngàn lần như thế. Không cần phải nói, này tự nhiên là xích tôn tín kinh nghiệm, mã đặc xuất thân xích tôn tín so với bất luận người nào đều am hiểu làm chuyện như vậy. Xử lý xong tất cả sau, hàn Bách hết tốc lực ở sơn ra chạy như bay, rũ chạy rũ ung dung. Một luồng nhiệt khí như trường giang đại hạ từ lòng bàn chân huyệt dũng tăng lên trên, một luồng hơi lạnh từ đỉnh đầu nê hoàn cung chảy xuống. Hai luồng khí tức xuyên qua to nhỏ kinh mạch, hội tụ ở đan điền khí hải. Giao hòa xoay tròn, làm toàn lực tích tụ đến đỉnh điểm lúc, lại phút chốc do đan điển bắn ra, nhanh như tia chớp lan tràn toàn thân. Quá trình này vòng đi vòng lại, mỗi một lần vận chuyển, Hàn Bách công lực liền tăng cao mấy phần. Đây là ma trùng cùng tự thân tinh khí kết hợp mang đến hiệu quả, là cực kỳ bước then chốt. Địch Quang lỗi xem phi thường cẩn thận. Hoàng Thiên Đại Pháp là đạo môn vô thượng huyền công, có thể tu thành dương thần, lấy lực lượng tinh thần dẫn dắt thiên địa vũ trụ sức mạnh, ngưng tụ thành có thể so với Yến Phi Tiểu Tam hợp vô cực khí binh, là hoàng hệ tối cường công phạt pháp môn một trong. địch quang lỗi còn chưa tới hoàng thiên vô cực mức độ này một chiêu tất nhiên là không dùng được nhưng có thể lấy dương thần quan sát hàn bách trạng thái có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể hắn mỗi một tia chân khí lưu chuyển hàn bách từng bước tiến vào vật ngã lương vong cảnh giới thiên địa cùng tinh thần của hắn cùng múa kỳ dị sức mạnh hải triều giống như ở kinh mạch của hắn dâng trào xung kích mỗi một lần xung kích đều mang đến hoàn toàn mới cảm thụ đến đây địch quang lỗi đã thu được đầy đủ thí nghiệm số liệu đã không cần lại theo hàn bách nhưng địch quang lỗi vẫn cứ theo không vì cái gì khác chỉ vì hàn bách sắp gặp phải cận băng vân cùng ban là một người làm qua hoàng đế người Địch Quang Lỗi đối với Mưu toan Khống Chế Thiên Hạ thay đổi từ hàng tính trai không có bất kỳ hào cảm, có hay không hào cảm là một chuyện, có thể hay không hợp tác là một chuyện khác. Từ hàng tính trai từ hàng kiếm điện có thể tu thành trí âm vô cực, có rất lớn giá trị tham khảo. Địch Quang Lỗi nhất định muốn lấy được. Chú, hắn bách gặp phải cận băng vân. Vận may của hắn rất tốt, ở ma trùng bạo phát, tối thời khắc nguy hiểm nhất, bị cận băng vân y lìa chết, lại lần nữa chôn ở trong đất, cách ra bàng ban. bằng không, bang ban tất nhiên có thể cảm giác được trên người hắn ma trùng, ai cũng nói không cho gặp xảy ra chuyện gì. bằng ban sau khi rời đi. Hàn Bách vì để cho Bàng Ban phân tâm, không cách nào toàn tâm đối Phó Lãng Phiên Vân, cướp đi cận Băng Vân Bốn. Bàng Ban đứng chắp tay, ngước nhìn bao quát chúng sinh kim thân đại Phật, mà không hề cảm xúc, không nhìn ra nửa điểm hỉ nộ. Kỳ lão đại, hình lao tam trở phụ trách bảo vệ cận Băng Vân thân vệ, quỳ gối lễ Phật kính bái trên đất trống, lớp nớp lo sợ, chỉ lo chọc giận cái này cái thế ma quân, bị một quyền oanh thành bột mịn. Có điều Phương Dạ Vũ cùng Lăng Nghiêm cũng không ở chỗ này, nghĩ đến là đi xử lý đàm ứng thủ cùng Mạc Ý Nhàn hậu sự. Một lát, Bàng Ban lạnh nhạt nói, quý khách nếu đến, vì là sao không hiện thân vừa thấy. Địch Quang lỗi bay người mà ra, cười nói, ma sư Bàng Ban ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu trên lý thuyết mà nói bàng ban đã là hơn 90 tuổi lão già nhưng hoàng hệ thế giới võ hiệp chính là không bao giờ thiếu 70-80 vẫn cứ tuổi trẻ lão quái vật bàng ban nhìn qua chỉ có chừng 30 tuổi hình dạng gần như tả dị tuấn vĩ da rẻ trong suốt bóng loáng lập lệ lóa mắt ánh sáng lộng lẫy một đầu tóc dài đen nhánh bên trong phân mà xuống buông xuống so với bình thường người rộng rãi nhiều lắm trên bà vai sống mũi cao thẳng chính trực hai mắt tinh thần phấn chấn nếu như địa điểm chỉ liếc mắt nhìn liền suốt đời khó quên hắn thân thể không chỉ có không có theo tuổi tác mà suy nhược trái lại càng thêm cường tráng. Nguyên khí đất trời mỗi thời mỗi khắc đều thông qua ma trùng tụ hợp vào trong cơ thể hắn, rèn luyện hắn thân thể. Địch Quang Lỗi đang quan sát Bàng Ban, Bàng Ban cũng đang quan sát Địch Quang Lỗi. Đương Đại đỉnh điểm võ giả, đại thể đi Thiên Nhân hợp nhất con đường, lấy lòng người thống ngự thiên tâm, dẫn thiên địa vũ trụ sức mạnh phát sinh vượt qua thân thể cực hạn công kích. Địch Quang Lỗi trên người tuy rằng tràn ngập đến tinh đến thuần huyền môn chân khí, nhưng thân thể dường như một bức tường vây, vững vàng giam giữ Thiên Nhân hợp nhất khả năng. Hai người rõ ràng đã bạo phát khí thế đối lập, Địch Quang Lỗi trên người nhưng không có mảy may chân khí tiết ra ngoài. Bàng Ban lực lượng tinh thần không lọt chỗ nào. dường như vô biên biển rộng địch quang lỗi là trong biển đá ngầm, mặc cho ngươi gió tắp sóng xô, ta tự lù lù bất động bàng ban chưa từng gặp loại này kỳ lạ võ công lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt nói nếu như ngươi có thể tiếp ta một quyền ta có thể lưu ngươi một mạng địch quang lỗi xếp đặt một cái giã mã phân tông tư thế nói mời ra tay ngươi muốn bằng thái cực miên trưởng gắng đón đỡ quả đấm của ta bàng ban mạng lưới tình báo cực kỳ hoàn thiện tự nhiên biết địch quang lỗi am hiểu một môn tên là thái cực miên trưởng tuyệt học ai biết được bàng ban quát lên cái kia liền đến đi theo quát to một tiếng bàng ban khí thế trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. chương ba quyền trưởng cùng xuất hiện tính toán bạch đạo chương 305, quyền trưởng cùng xuất hiện tính toán bạch đạo đối với bảng ban cái này cấp bậc cao thủ mà nói đối với chân khí khống chế cũng sớm đã cẩn thận tỉ mỉ tùy tâm điều khiển hơi suy nghĩ nghĩ ra mấy phần mười lực liền có thể ra mấy phần mười lực bao phục không do mà bay áo choàng hướng lên trên cuốn lên tóc đen tung bay hai chân chạm nhẹ mặt đất chậm rãi cách mặt đất bay lên vô hình vô chất lực lượng tinh thần dường như, như thủy triều tản đi địch quang lỗi nội tâm phạm là có nửa điểm lỗ thủng thì sẽ ảo giác bộc phát lập tức chết ở bảng bàn kinh thế hai tục trọng quyền bên dưới Địch Quang lỗi nội tâm trước nay chưa từng có thanh minh, không giống nhau, không chở Bàng Ban ra tay, hai chân một điểm, dường như mũi tên nhọn bình thường nhằm phía Bàng Ban. Giá mã phân tông trong nháy mắt biến thành bản lán truy, quyền phải bên trên ánh sáng chói mắt, dường như đúc bằng sắt thép, đánh ra trí dương trí cường, trí đại trí cường một quyền. Bàng Ban chậm rãi nâng lên tay trái, quay về Địch Quang lỗi nổ ra một quyền. Động tác của hắn xem ra so với ốc Sinh còn chậm hơn, trên thực tế nhưng so với gió xoáy càng mau lẹ. Loại này tự hoàn thực nhanh mâu thoát cảm, khiến người ta cảm giác ngực khó chịu, có khó chịu nói không nên lời. Địch Quang lỗi đối với Thái cực chi đạo có bao nhiêu tìm hiểu? cũng có thể đánh ra tương tự công kích nhưng không có bảng ban như thế tự nhiên mà thành ẩm hai nắm đấm mạnh mẽ đụng thẳng vào nhau Bảng ban sức mạnh dường như sóng biển vô cùng vô tận một tầng mạnh hơn một tầng địch quang lỗi vẫn lấy làm kiêu ngạo thuần dương cương khí trong nháy mắt phá nát không vì là ngoại vật giao động giá y chân khí cũng lại phát huy không được tác dụng chân khí xâm nhập trong cơ thể điên cuồng phá hoại địch quang lỗi kỳ kinh bắt mạch nếu như không có đến tiếp sau sức mạnh địch quang lỗi tất nhiên sẽ chết ở cú đấm này bên dưới nhưng địch quang lỗi nếu dám khiêu chiến bảng ban làm nhưng đã chuẩn bị kỹ càng tay trái lặng yên không một tiếng động khoát lên quyền phải bên trên Phật quyền cùng miên trưởng kết hợp lại cùng nhau. Trong cương có nhu, nhu bên trong có mới vừa. Vừa là trưởng, lại là quyền, vừa là quyền, lại là trưởng. Hai đuổi tuyệt nhiên không giống sức mạnh ầm ầm bạo phát, cường hãn vô cùng kình lực tán tràn ra tới, miếu thở bên trong gạch đá cột nhà hết mức huynh bẻ gãy, toàn bộ đại điện tại đây kinh thiên nhất kích bên dưới biến thành phế tích. Bàng ban trở xuống mặt đất, hai tay buông xuống, nắm tay tay nhẹ nhàng chiến chấn động, hai mắt nhìn chòng chọc vào bên trái đằng trước một cái điểm đen nhỏ. Đó là địch quang lỗi. Địch quang lỗi ở hai bên kình lực bạo phát một sát na, bay người thoát đi. Phượng Vũ cựu Thiên Tuyệt Thế thân pháp dùng ra, nhẹ nhàng vượt qua. chính là 18-19 trượng khoảng cách. Bàng Ban đương nhiên có thể đuổi theo địch Quang Lỗi, nhưng hai người đã nói trước, một quyền sau khi hắn không thể ra tay. Mấu chốt nhất chính là, Bàng Ban cảm thấy địch Quang Lỗi là cái đối thủ tốt, hắn có bồi dưỡng đối thủ khí lượng bốn. Địch Quang Lỗi phun ra một ngụm máu tươi, suy nhược khí tức khôi phục nhanh chóng vững vàng, móc ra một viên đại hoàn đan, một cái ăn vào, dược lực hóa thành dòng nước ấm, truyền khắp ngũ tạng lục phủ, có một luồng khó có thể hình dung thư thái cảm. Cùng Bàng Ban lần giao thủ này tất nhiên là không tâm huyết dâng mà là đắn đo suy nghĩ. muốn mượn lần giao thủ này tìm hiểu lấy tinh thần điều động vật chất pháp môn, vì là đột phá hoàng thiên vô cực làm chuẩn bị. Tuy rằng chỉ giao thủ một quyền, nhưng thu hoạch rất nhiều, con đường phía trước đã triệt để trong sáng, đợi đến chữa khỏi vết thương, địch quang lỗi liền có thể thử trùng kích vào một tầng cảnh giới. Cho tới thương thế, an ngay nói thật, trùng, nhưng không đặc biệt nghiêm trọng. Địch quang lỗi thuần dương cương khí tuy rằng bị đánh tan, nhưng dù sao phát huy tác dụng, tan mất 3 phần 10 sức mạnh, Thái cực miên trưởng đúng lúc ra tay, lại tá 2 phần 10 sức mạnh, càng khỏi nói địch quang lỗi cái kia thiên hạ vô song thân thể tố chất cùng dùng không hết linh dược. nhiều nhất hai tháng địch quang lỗi liền có thể đem thương hết mức dưỡng cho tốt địch quang lỗi bị thương bàng ban đương nhiên cũng bị thương chỉ bất quá hắn thương thế rất nhẹ điều dưỡng cái năm 6 ngày liền có thể khôi phục như lúc ban đầu cái này cũng là địch quang lỗi cùng lệ nhược hải không giống địch quang lỗi sức phòng ngự mạnh có thể ở bảng ban trọng quyền dưới bảng bệnh lệ nhược hải lực công kích mạnh quyết tử một đòn có thể đối với bảng ban tạo thành càng to lớn hơn tổn thương bình phục thương thế sau khi địch quang lỗi trở về nộ giao đạo bàng ban trên người có thương tích nghĩ đến những người bệnh đạo nhân vật sẽ không bỏ qua cơ hội này Bàng Ban ở bù đắp lần chiến đấu này phát hiện kẽ hở trước, cũng sẽ không cùng lệ nhược hải đối đầu. Cho tới những người Bạch đạo người có thể hay không chết, vậy thì không phải địch quang lỗi sự tình. Hoàng hệ Bạch đạo nhân vật đại thể am hiểu chủ mũ, ngoài miệng nói từng bộ từng bộ, đạo lý lớn có thể đem người để chết, trên thực tế tất cả đều là dao động, thật muốn bọn họ trả giá thời điểm, so với ai khác lần đi đều nhanh. Chính đạo Bát đại môn phái tiêu tốn thời gian 20 năm ngồi dưỡng 18 vị hạt giống cao thủ, nghe tới rất lợi hại, trên thực tế chưa kịp ra tay, vốn nhờ vì là kẻ phản bội gây xích mích mà lòng người không đồng đều. Ở cùng ma sư cung đối chiến bên trong, trả giá nhiều nhất không phải Bạch đạo. mà là tà ma ngoại đạo xích tôn tín dùng tính mạng thành tiểu hàn bách lệ nhược hải quyết tử một đòn tổn thương bằng ban cứu đi phong hành liệt để phong hành liệt một lần nữa tỉnh lại phong hàn truyền thụ thích trường trinh tả thủ đao pháp ở chợ hoa huyết chiến bên trong hy sinh tính mạng cứu thích trường trinh cùng phong hành liệt liệt trấn bắc đánh chết nông thị song ma bên trong mông nhị khiến mông đại âm ú rời khỏi sàn diễn càn la ở không cách nào lá mặt lá trái song cùng ma sư cung trở mặt giết đến thây chất thành núi máu chảy thành sông lãng thiên vân phạm lương cực liền càng không cần phải nói lời nói không nên hay bản thế giới bạn đạo không phải nằm vùng chính là giáp rưởi. chỉ có mấy cái đáng tin trải qua là có thể so với cầm rượu tháng này có thể thư thái thì có quỷ tính toán đám người kia địch quang lỗi trong lòng không hề có một chút hổ thẹn nếu là lệ nhược hải bị người giao động hai câu coi như lính hầu vậy hắn yêu chết không yêu bản thế giới cao thủ đông đảo không thiếu hắn một cái có điều người này bí danh tà linh muốn tính toán hắn tuyệt không làm một chuyện dễ dàng muốn hồ động đỉnh nộ giao đảo ngoại trừ bến tàu trên cháy hừng hực hơn 10 chi cây đuốc ở ngoài toàn đảo ám hắc tối tăm. thượng quan đương xuất lĩnh hơn mười tên nộ giao bang hảo thủ đón do đứng ở nộ giao đảo to lớn nhất bến tàu trên vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn đèn đuốc sáng choang hai cột buồm thuyền lớn chậm rãi tiếp cận. Trên trời mây đen nằm dày đặc, mưa gió chính chờ đợi tàn phá hồ đảo cơ hội tốt. Ầm ầm trong tiếng, thuyền lớn cập bờ. Một thê do trên bong thuyền thân hạ xuống, đặt ở bến tàu trên sàn nhà, Phương Dạ Vũ thong dong đi xuống mục thê. Thượng quan đi đầu đón nhận, nghiêm mặt nói, nộ giao bang thượng quan ứng cung nên Phương Dạ Vũ tiên sinh đại giá." Phương Dạ Vũ vội vàng đáp lễ, nói, "Thượng quan bang chủ khách khí, bỏ qua một bên đối địch lập trường không nói, Phương mộ đối với bang chủ hùng tài rộng lượng, thực là chân thành tính nghệ." Thượng quan cười nói, "Địch thúc thúc cùng ta nói rồi, càng là cường điệu bỏ qua một bên 20 không nói, bỏ qua một bên đổ vật lại càng trọng yếu, ngươi cảm thấy thế nào? Phương Dạ Vũ nói, địch tiên sinh lời ấy cực kỳ có lý, Thượng quan ban chủ, địch tiên sinh ở đâu? Phương mô muốn đi bãi phòng. Thượng quan đương nói, địch thúc thúc là luyến nhà người, hiện tại nên ở nhà làm bạn thầm thầm, chờ ngươi đưa xong xuôi chiến thư, ta có thể thay dẫn tiến. Vậy thì quấy dậy, không cần khách khí. Lời còn chưa dứt, mấy trăm nộ dao bang bang chúng cùng thiêu đốt cây đuốc, dường như hai cái hồn lượn hỏa long, hỏa long đầu dòng vị trí chính là Lãng Phiên Vân nơi ở. Chương 306, Tuyệt thế thương hùng, có tình vô tình. chương ba tuyệt thế thương hùng có tình vô tình hỏa long phần cuối là một gian bị trúc ly vây quanh đơn sơ phòng nhỏ độc cô mà cô quạng dường như một cái cùng trần thế đoạn tuyệt bất kỳ quan hệ gì quái gỡ thiên địa. phương dạ vũ không tự chủ được hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh cất bước hướng đi phòng nhỏ đi về ly môn đường mòn bên mọc đầy hoa thụ càng khiến người cảm thấy sâu thảm yên tĩnh phương dạ vũ đi vào thời điểm lãng viên vân chính đang biên công đang che là dùng phúc vũ kiếm tước trúc là trong ngày thường nắm bầu rượu cùng phúc vũ kiếm hai tay biên lãng viên vân tay rất khéo rất nhanh chỉ chốc lát sau liền biên một cái đại giỏ trúc này dọ trúc xem ra cùng tầm thường dọ trúc không khác nhau gì cả nhưng mỗi một nơi đều biểu hiện lãng phiên vân võ đạo cân bằng dọ trúc vững trái đặt lên bàn không một phân lệ phải không một phân lệ trái thiên địa vừa mở âm dương phân phán có chính ắt sẽ có phản có thuận mới có nghịch thiên địa trí đạo không quá cân bằng hai chữ Địch quang lỗi thái cực miên trưởng có thể rất lớn có bổ ích chính là tìm hiểu lãng phiên vân cân bằng chi đạo lãng phiên vân cũng từ thái cực bên trong được không ít cảm ngộ kiếm đạo tu vi đã đến kỹ tiến vào tử đạo quan chi chỉ nhi thần dục hành cảnh giới bốn phương dạ vũ mang theo lãng phiên vân biên dọ trúc ra phòng nhỏ hắn không có rời đảo mà là đi bãi phòng địch quang lỗi bàng ban vô địch thiên hạ một một giáp địch quang lỗi là sáu năm đến duy nhất một cái để hắn người bị thương nếu như không nhìn tới xem luôn cảm thấy không cam lòng địch quang lỗi nhà xem ra cùng tầm thường gia đình giàu có không khác nhau gì cả vừa không có vàng son lộng lẫy cũng không có đặc biệt nhà trí nếu như không phải địch quang lỗi ở trong sân đồ xì nướng phương dạ vũ chắc chắn sẽ không đem chỗ này trạch viện xem là địch quang lỗi trụ sở văn bối phương dạ vũ nhìn thấy địch tiên sinh ăn thì sao phương dạ vũ bị địch quang lỗi xin hỏi mông sửng sốt một lúc nói ăn ngươi có phải là cảm thấy rất thất vọng một cái tu hành đạo môn tâm pháp cao thủ vừa không có nhẹ như mây gió hơn người cũng không có đại đạo đơn giản nhất phản pháp quy chân mà là một cái tham ăn tục nhân địch quang lỗi đưa tới một chuỗi thịt nướng nói ngươi hiện tại nên đang suy nghĩ ta thịt nướng thời điểm dùng cái gì võ đạo ta nói những câu nói này đều có cái gì thâm ý phương dạ vũ tiếp nhận đồ xin nướng túi đầu liếc mắt nhìn này chuỗi thịt nướng cũng không có cái gì đặc thù địa phương khối thịt to nhỏ không đều có chút bộ phận còn bị đốt cháy chỉ có gia vị không sai có một loại phi thường đặc thù hương vị xin tiền bối chỉ điểm trên thực tế ta chính là đói bụng muốn ăn đổ xin nướng ngươi nghĩ đến nhiều bởi vì ngươi là người thông minh ngươi có phải là muốn hỏi một cái võ đạo cao nhân nên giơ tay nhấc chân đều có biểu hiện vì sao ta không phải như vậy phương dạ vũ lại lần nữa túi trào xin tiền bối chỉ điểm bởi vì ta không muốn ta nguyện ý làm cái gì thì làm cái đó không muốn làm cái gì liền không làm cái gì nếu như ngay cả này cũng không được luyện võ còn có ý nghĩa gì tiền bối tiêu xái, vãn bối khâm phục ta khoảng thời gian này vẫn luôn đang dưỡng thương đối với ngoại giới gần như hoàn toàn không biết nói một chút bàng ban bị thương sau khi có hay không bạch đạo người ra tay các ngươi giết mấy cái Phương Dạ Vũ nói, trên giang hồ chỉ thịnh truyền phong hành liệt là sư Tôn Ma công đại thành then chốt, những khác liền không cái gì, nghĩ đến là muốn dẫn lệ nhược hải làm lính hầu. Liền biết sẽ như vậy, trong lúc rảnh rỗi thời điểm nói cái gì giang hồ chính đạo, hào kiệt đại hiệp, luôn mồm luôn miệng muốn trừ ma vệ đạo, đợi được thật sự cần bọn họ làm ra hy sinh thời điểm, từng cái từng cái chạy so với ai khác đều nhanh, một đám rất rưởi, tiền bối rất thất vọng. Đương nhiên, bàng ban đem ta đánh thảm như vậy, ta đương nhiên muốn cho hắn tìm điểm phiền phức. Phương Dạ Vũ không biết nên nói cái gì, hắn đột nhiên phát hiện, địch quang lỗi mỗi câu nói cũng làm cho hắn không tự chủ được phát tán tư duy. đưa chiến thư thời điểm lãng phiên vân dùng cao tâm cảnh giới võ đạo thuyết phục hắn lúc này đối mặt địch quang lỗi nhưng là tâm linh phương diện nghiên ép địch quang lỗi rõ ràng chỉ là ở uống rượu đồ xì nướng không có sử dụng bất luận là thủ đoạn gì lại làm cho hắn phi thường khó chịu mỗi một vấn đề đều muốn suy tư rất lâu thơm ngát thịt nướng cũng cảm thấy đần độn vô vị thì ăn xong ngươi có thể đi rồi trước khi đi tặng ngươi một câu nói tiền bối mời nói văn bối rửa hai lắng nghe ngươi sở dĩ cảm thấy ta lời nói rất khó ứng phó không phải những vấn đề này có bao nhiêu khó cũng không phải trí tuệ của ta cao bao nhiêu mà là ngươi hoảng sợ ta vũ lực nằm đấm. là múa mép khua mùi căn bản đa tạ tiền bối chỉ điểm vãn bối thủ giáo đi ra ngoài thời điểm nhớ tới đóng cửa phương giả vũ túi người hành lễ sau đó bước nhanh ra ngoài bị mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo kề ở trên người gió lạnh thổi đặc biệt khó chịu bốn địch quang lỗi nơi ở xem ra cùng tầm thường đại trạch không rất bất đồng hậu viện nhưng có cái khác cắn khôn một là nhà bếp khá là rộng lớn hai là có một cái to lớn phòng tắm không chỉ có thể tàm ở giữa còn có thể tắm hơi địch quang lỗi tắm nước nóng thoải mái nằm ở một bên trúc trên giường tả thi để trần trương ngọc vì là địch quang lỗi dấm lưng phu quân lại muốn đi xa. đương nhiên có điều lần này ta muốn mang ngươi cùng ra ngoài thiếp thân sẽ không võ công cùng thành phu quân phiền thoái hay là không đi chứ ta tổn thương bằng ban chỉ cần không phải kẻ ngu si liền sẽ không tới trêu chọc ta kết hôn lâu như vậy còn không mang ngươi ra ngoài chơi quá chúng ta tìm mấy cái non xanh nước biết địa phương chơi thật vui chơi tả thi nghe vậy rất là cảm động vừa muốn nói gì lại nghe địch quang lối hỏi ngươi có hay không muốn đi địa phương tả thi suy tư một phen nói thiếp thân cũng không biết đi nơi nào tốt hơn vẫn là phu quân làm chủ đi được ngày mai chúng ta liền xuất phát lan khê chấn chính là vũ xương mặt đông đại chấn ở vào hy nước cùng trường giang tụ hợp nơi đông ba mươi dặm là bạch vân sơn nên phong hạp quá hạp sau là đỉnh trước dịch nam đi bốn mươi dặm là thiên hạ có tiếng lôi chỉ không dám vượt qua danh giới một bước lôi chỉ sắc trời em minh lệ nhược hải sách chiến mã đề biến trên lưng ngựa nằm xuống hắn đổ nhi phong hành liệt chậm rãi đi vào mới vừa khai trường thư tập hắn trung quy vẫn là ra tay rồi trí tình trí nghĩa hắn sẽ không trơ mắt nhìn phong hành liệt chết thảm phương dạ vũ ở lan khê chấn bẩy xuống thiên la địa võng Ma xưa cung hai đại hộ pháp, tóc bạc liêu diêu chi cùng hồng nhan hoa giải ngữ, giang hồ tam đại tà quật một trong vạn ác sa bảo bảo chủ ngụy lập điệp tôn tín môn đợi mới môn chủ người sói bập địch. Phương Dạ Vũ tự cho là không có sơ hở nào, nhưng trên thực tế, tất cả mọi người đều coi thường lệ Nhược Hải. Một cái có đệ nhất thiên hạ mỹ nam tử danh hiệu người, nhưng có thể không gần nữ sắc, chuyên tâm võ đạo, hắn võ công xa so với hắc bảng xếp hạng càng cao hơn, mặc dù là địch quan lỗi, cũng không có niềm tin tất thắng. Lệ Nhược Hải vũ khí là thường, là thích hợp nhất quần chiến cùng xung phong vũ khí. Vẹn vẹn một cái xung phong, liền đem ngụy lập điệp đánh trọng thương thổ huyết, đâm giết cắt vàng người sau đó đánh chết kẻ phản bội ngàn dặm không để lại ngân Tông việt cuối cùng ở liễu diêu chi cùng hoa giải ngữ vây công giới không thương thoát đi võ công cao chiến thuật chi tinh dũng cảm chi hùng để phương dạ vũ kinh hồn mặt vía hắn vốn tưởng rằng trong thiên hạ ngoại trừ lãng phiên vân cùng địch quá lỗi không ai có thể mang theo một cái trọng thương người phá tan cái đội hình này nhưng hắn sai rồi sai rất thái quá phương dạ vũ không phải không chịu nổi thất bại người nhưng hắn gần chút thời gian không một kiện hài lòng sự tâm tư tích tụ bên dưới khuôn mặt có chút dữ tợn nói rằng lệ Nhược hải ngươi quá không được nên phong hạ quay đầu hướng về một tên thủ hạ khẽ quát thả tín hiệu Bàng Ban đã từng truyền ra lệnh, nếu như Lệ Nhược Hải có thể phá tan vây công, liền cho hắn gửi thư báo, hắn ở Nên Phong Hạp chờ đợi Lệ Nhược Hải. Cũng trong lúc đó, Địch Quang Lỗi cũng đến Nên Phong Hạp, trong tay cầm một cái ngọc cung. Không phải Địch Quang Lỗi đột nhiên nhẹ dạng, mà là có người tiêu tốn to lớn đánh đổi xin mời Địch Quang Lỗi hỗ trợ. Cái này đánh đổi đối với Địch Quang Lỗi ý nghĩa không thua gì Hoàng Thiên Đại Pháp, Địch Quang Lỗi từ chối không được. Lúc này đã là cuối mùa thu, dưới cây rải ra dậy đặt một tầng cảnh khô lá héo, tràn ngập túc sát bầu không khí. Lệ Nhược Hải biết Bàng Ban ở phía trước chờ đợi, nhưng hắn không có bất kỳ hoảng sợ, con mắt trái lại càng thêm sáng sủa. hắn nhìn thấy chưa bao giờ từng thấy thiên nhiên vậy đẹp mỗi một thân cây mỗi một đạo ánh mặt trời mỗi một mảnh lá rụng đều ẩn chứa một cái ở bên trong vũ trụ đều có một loại vượt qua thực chất ý nghĩa mỹ lệ một luồng không hiểu vui sướng từ sâu trong nội tâm dâng lên không phải nhân được mất mà đến vui sướng cũng không phải nhân chuyện gì cái mà sinh ra vui thích mà là một loại không lấy tên trì vô nhân vô ngã không có gì lo lắng không lo nhân tự tại mà đến mừng như điên bang ban đã chờ đợi đã lâu không cần nói nhiều lệ nhược hải dục ngựa xung phong dùng ra hắn danh chấn thiên hạ liệu nguyên tương pháp trong nháy mắt đâm ra 18 tám thương gồm này 18 thương hòa là một thể Hoá thành không tiên không phá một đòn. Địch Quang Lỗi niêm cung cài tên, mới nhất lĩnh ngộ ngưng khí thành bình phương pháp dùng ra. Tuy không thể ngưng tụ vô hình khí binh, nhưng có thể đem chân khí bám vào ở tiễn chỉ trích trên bắn ra xa vừa xa xuyên thiên tiễn một mũi tên. Thương cùng tiễn đồng thời đánh vào bảng ban trọng quyền bên trên. Lệ Nhược Hải giục ngựa giờ roi mang theo phong hành liệt thoát đi. Địch Quang Lỗi xoay người liền chạy, không cho bảng ban truy đuổi cơ hội. Ngươi đánh ta một quyền ta trả ngươi một mũi tên, chúng ta hòa nhau rồi. Nghe được Địch Quang Lỗi gọi hàng, bảng ban nhớ tới phương dạ vũ thuật lại hai người đổ nướng lúc nói, không khỏi nói rằng, tên này thật là keo kiệt. Bảng ban vốn đã vô tình. nhưng bị địch quang lỗ như thế một khí, trái lại sinh ra chút hỏa khí. Hắn không có trở lại chữa thương, mà là đi tìm một bên xem trận chiến Phạm Lương Cực cùng Hàn bách Phiên Phước. Khác một đầu, chạy thoát lệ nhược hải chờ đến rồi tiếp ứng hắn người, song tu phụ chủ, song tu phu nhân quốc ngưng Thanh. Địch quang lỗ cũng được một quyển cao thâm khó dò bí tịch. Đạo môn vô thượng trí bảo, Trường Sinh Quyết. Chương 307, Thủy Lợi Văn Vật, Trường Sinh Bí Quyết. Chương 307, Thủy Lợi Văn Vật, Trường Sinh Bí Quyết. Trường Sinh Quyết. Hoàng hệ thế giới võ hiệp tứ đại kỳ thư một trong, Đạo Gia Bảo Điển, truyền thuyết vì là hoàng đế chi sư Quảng Thành Tử lấy giáp cốt và làm. thư lấy huyền kim ti tuyến nút thành vào nước không ướt gặp lửa không cháy từ trên lý thuyết tới nói trường sinh quyết cùng võ công không có chút quan hệ nào là khảo hợp thiên địa tự nhiên áo lý bí quyết có thể dưỡng sinh chú nhan khuyết điểm là gặp bởi vì luyện tinh hóa khí mà không dục khấu trọng cùng từ từ lăng dựa vào này trở thành hiện nay nhân vật tuyệt đỉnh, nhưng cuối cùng cũng không có thể đột phá giàn buộc nhân hai người này đều không có hậu nhân chỉ có một cái nghĩa tử phương lăng trọng địch quang lỗi trong tay một quyển này là nguyên bản đến từ chính ở Song tu phủ tu hắc bảng cao thủ độc ý liệt chân bắc căn cứ nguyên tiểu thuyết nội dung mạ kịch trường sinh quyết bị trôn ở phó quân sức phần mộ bên trong liệt chấn bắc là làm sao bắt được vậy thì không phải địch quang lỗi muốn quan tâm sự tình địch quang lỗi nhưng là không biết liệt chấn bắc tìm kiếm trường sinh quyết không phải vì võ công cũng không phải vì y thuật mà chính là truy nữ thần liệt chấn bắc khổ luyến từ hàng tĩnh trai trai chủ nôn tinh am si mê trình độ có thể so với hầu hy bạch chi với sư phi huyền du thản chi chi với á tử vì nữ thần hắn có thể liều lĩnh liệt chấn bắc y thuật cao thâm, dựa vào y thuật thu được cực kỳ rộng lớn giao thiệp tra được mấy cái đã từng cùng Tĩnh trai tiên tử từng có cảm tình người Thạch Chi Hiên, Từ Tử Lăng, Long Ung, hắn muốn học những người này, kết quả là tìm chúng quanh bọn họ tu hành thần công bí pháp, Cựu Tự chân ngôn thủ hấn, Huyễn Ma thân pháp, Bất Tử ấn pháp, đạo tâm trùng ma đại pháp các tuyệt học một mực không có tìm được, nhưng ở phó quân sức trong mộ tìm được Trường Sinh Quyết, Trường Sinh Quyết sẽ không vo công mới có thể tu hành, liệt chấn bắc một luyện bên dưới, bị thương nặng, bị lệ nhược hải cứu, vì báo ân, được lệ nhược hải nhờ vả, vào, vào song tu phủ bảo vệ Cốc ngưng Thanh, Cốc Nương Thanh cùng lệ nhược hải quan hệ, vậy thì càng là mũ bay loạn. Cốc Ngưng Thanh là Tây vực nước nhỏ vô song quốc hậu nhân, vô song quốc bị niên liên đan tiêu diệt, chạy trốn tới Trung Nguyên sau, một lòng muốn rượi vào gia truyền song tu đại pháp truyền Dệ Phục Quốc. Môn tâm pháp này rất đặc biệt, nam tử cần có tình không muốn, nữ tử cần có muốn vô tình. Cốc Ngưng Thanh đối với Lệ Nhược Hải có tình, vì tu hành tâm pháp, ủy thân với Hứa đạo tông. Kết quả nàng đối với Hứa đạo tông cũng có tình, vì duy trì vô tình trạng thái, nàng không thể không lần lượt muốn Lệ Nhược Hải. Ăn cơm đi ngủ đùng đùng đùng, lúc nào để muốn? Hứa đạo tông trong cơn tức giận trốn đi, bây giờ là Bạch đạo liên minh hạt giống cao thủ đứng đầu, bất xá đại sư. Có điều sự thực chứng minh, cái gọi là hữu tình vô dụng. tiểu dục vô tình vốn là nói mò, hàn bách đối với tần ngậm giao có tình cũng có dục, như thường tu hành, không có bất cứ gì thường nào. đến cùng là lệ nhược hải tái rồi hứa đạo tông, vẫn là hứa đạo tông tái rồi lệ nhược hải. địch quang lỗi hoàn toàn không quan tâm. trở lại nơi ở sau khi, địch quang lỗi cười híp mắt nói với tạ thi, phu nhân, cho ngươi xem cái chơi vui lại bà bối. tạ thi nghe vậy mặt ngọc đỏ bừng, đem địch quang lỗi đẩy hướng về một bên hồ sâu, sang rộng, phu quân tắc quái, vẫn là trước tiên đi tắm. hai người nơi ở cũng không phải khách sạn, mà là một chỗ sơn cô ưu tĩnh. địch quang lỗi mang lều vải, tà thi tuy rằng cảm thấy này lều vải rất kỳ quái. nhưng cũng không có hỏi nhiều. Lời còn chưa nói hết, Địch Quang Lỗi đã đem Trường Sinh Quyết lấy ra, nói, nhìn, đây là đạo môn vô thượng trí bảo, quan thành tử lưu lại. Phu nhân, ngươi vừa nãy muốn nói cái gì? Tả Thi sắc mặt càng đỏ, nhỏ giọng nói rằng, không, không có gì. Phu quân, này võ công rất lợi hại sao? Địch Quang Lỗi cũng không tiếp tục chọc nàng, cười nói, đương nhiên lợi hại. Vật này nếu là luyện thành rồi, kéo dài tuổi thọ không nói, còn có thể thanh xuân mãi mãi. Không có một người phụ nữ có thể chống đối thanh xuân mãi mãi mấy hoặc. Tả Thi cũng từng lo lắng quá hoa tan ít bướm, lập tức nói rằng, này võ công khó sao? không biết bí quyết luyện đến chết cũng luyện không được biết bí quyết rất nhanh sẽ có thể luyện thành hơn nữa tu vi tiến triển cực nhanh cái gì bí quyết sẽ không võ công đây là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị đợi một chút ta sẽ dạy ngươi tu hành tại sao không hiện tại hiện tại hiện tại ta muốn cho ngươi xem một cái khác chơi vui lại bà bối trường sinh quyết tổng cộng có 7 bức đồ phân biệt đại biểu kim mục thủy hỏa thổ âm dương mỗi người thể chất không giống thích hợp tu hành đồ lục cũng không giống tỷ như khấu trọng tu hành chính là âm thuộc tính ở động bên trong tu hành từ từ lăng tu hành chính là dương thuộc tính ở tĩnh bên trong tu hành, Tả Thi tính cách ôn nhu điềm tĩnh, thích hợp nhất nàng tu hành chính là đại biểu thủy cái kia tranh mẽ, ăn vào một viên phục linh thủ ô hoàn, Tả Thi dựa theo Địch Quang Lỗi chỉ điểm, ngâm mình ở sâu thẳm trong đầm nước, chạy xe không tất cả tư tưởng, vận chuyển trường sinh quyết pháp môn. Phục linh thủ ô hoàn dược lực kém xa tít tấp đại hoàn đan, nhưng dược tính cực kỳ ôn hòa, trọng bệnh trẻ mới sinh đều có thể dùng, phi thường thích hợp thành tựu lần đầu luyện võ phụ trợ thuốc. Địch Quang Lỗi cũng không có luyện qua trường sinh quyết, nhưng khấu trọng chạy luyện thành rồi động tâm pháp, từ từ lăng đứng im bất động luyện thành rồi tính tâm pháp, thủy thuộc tính tâm pháp nghĩ đến nên ở bên trong nước luyện. Lúc này là đêm đen. Yên lặng như tờ, liền hô một tiếng chim hót đều không có, mới vừa tiến hành rồi một lần sinh mệnh đại hài hòa tạ thi, rất nhanh liền tiến vào cực trong không, cực trầm tĩnh trạng thái. Địch quang lỗi vận chuyển Hoàng Thiên Đại Pháp, lấy thần nghiệm dẫn dắt bên trong đất trời nguyên khí tụ hợp vào đến tạ thi trong cơ thể. Tạ thi rất nhanh liền cảm giác được xương sống lưng vĩ lưu tỏa nhiệt, một dòng nước cấm do đốc mạch đi ngược lên trên, phá tan huyệt ngọc trầm, thông qua nghe hoàng cung, lại trở lại như mạch. Trường sinh quyết thủy thuộc tính chân khí, vừa không có nước sông quần cuộn sôi trào mãnh liệt xung kích, cũng không có kéo dài mưa phùn không lọt chỗ nào ăn mòn, càng không có ngàn dặm sông băng vạn vật héo tàn túc sát, có chỉ là nồng nặc không thể càng dày đặc sinh cơ. Thủy lợi vạn vật mà không tranh. Trường sinh quyết tầng này tâm pháp là đối với câu nói này tốt nhất giải thích. Này dòng nước cấm dường như dốc rách dòng suối, ở kỳ kinh bắt mạch bên trong không ngừng lưu chuyển, tả thi cả người dị thường thả lỏng, mỗi một khối bắp thịt, mỗi một tế bào đều tràn ngập vui sướng. Tả thi triệt để chìm đắm bên trong, chỉ cảm giác mình dung nhập vào trong nước, thành một dòng nước, một con cá, có loại không nói ra được vui sướng. Nhìn thấy cảnh tượng bực này, địch Quang Lộ thoáng yên tâm, khoanh chân ngồi ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu rọi ở tà thi trên người, tà thi thoải mái chậm rãi xoay người, nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. Nàng đã tu thành tiên tiên chân khí, nguyên khí đất trời từ khiếu huyệt bên trong tràn vào, không ngừng rèn luyện nàng thân thể, để nàng thân thể trở nên cứng cỏi, càng hoàn mỹ, ngũ giác trở nên càng thêm mẹ cảm. Tà thi cảm thấy thiên địa rõ ràng rất nhiều, không chỉ sắc thái phong phú, rất nhiều bình thường quên nhỏ bé tình huống, cũng từng cái có cảm với tâm. Ánh ánh mặt trời tả thi dường như thánh khiết nữ thần, khiến người ta khó có thể bay lên bất kỳ khinh ý nghĩ. Địch Quang Lỗi cười nói, "Chúc mừng phu nhân tu thành tiên thiên chân khí." Tả Thi nói, "Thật kỳ diệu cảm giác, ta cảm giác toàn bộ thế giới đều không giống nhau." Chương 308: Tính trai tiên tử, tâm vi hình dịch. Chương 308: Tính trai tiên tử, tâm vi hình dịch. Thanh Cửu đương đại đứng đầu nhất tâm pháp, trường sinh quyết một khi nhập môn, liền tu thành tiên thiên chân khí, mà tự mình vận chuyển, không cần đả tọa luyện khí, công lực liền gặp không ngừng trưởng thành. Thủy thuộc tính trường sinh chân khí cũng không dường như khấu trọng từ Tử Lăng âm dương thuộc tính như vậy lợi cho chiến đấu, nhưng sinh cơ bừng bừng, tính dai cực cường. Coi đây là căn cơ tu hành thái cực, làm ít mà hiệu quả nhiều. Tả Thi mặc trên người thần trâm tiết phu nhân làm kỳ tam nội giáp, lấy thái cực quyền pháp chỉ thủ chớ không tấn công. Hơn nữa thần hành bạch biến, phượng vũ cựu thiên chờ cao tâm thân pháp, tầm thường nhị tam lưu nhân vật không bắt được nàng. Thật gặp phải cao thủ, liền né tránh hai lần, sau đó đảo xuyên thiên tiên ban hắn. Địch Quang lỗi cho Tả Thi một cái hoàn mỹ nhất xuyên thiên tiễn. Cái này xuyên thiên tiễn uy lực không kém khổng tức linh nửa phần, mặc dù là đàm ứng thủ, mặc ý nhàn cái kia cấp bậc dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng cũng chắc chắn phải chết. Chỉ tiếc vật liệu khó tìm, Địch Quang lỗi đến cái thế thời này trước, công bộ xảo tượng chỉ làm được hai cái, mà không thể nhét vào, dùng hết tất hủy bốn. Bánh màn thầu ta số 1. khẩu khí rất lớn, bánh màn thầu nhưng rất bình thường. Bình thường mặt trắng bánh màn thầu, mặc kệ là sốt độ vẫn là vị cũng không sánh bằng đến Tạ Thi làm. Địch Quang lỗi nhưng ăn rất thơm, một cái bánh màn thầu một cái tương thịt, không đủ chén trà nhỏ thời gian, liền ăn sau cái bánh bao, bà cân tương thịt. Tạ Thi cười hiếc mắt nhìn, nàng sức ăn vẫn luôn không lớn, tu thành tiên tiên chân khí sau, sức ăn thì càng nhỏ. Nàng thích xem Địch Quang lỗi ăn cơm, thích xem Địch Quang lỗi ăn như hùng như sói dáng vẻ. Ngay ở Địch Quang lỗi bàn tay hướng về cái thứ bảy bánh màn thầu thời điểm, một cái bạch đi mỹ nhân chậm rãi đi vào, thân hình duyên dáng dài, vòng eo Dịu dàng xả bộ phong thái tao nhã một thân vải thu bạch trí lại có một loại hoa phục không cách nào so với thanh khiết nàng khoe miệng mang theo nụ cười nhạt nhạt dường như đại từ đại bi quan âm đại sĩ tân Ngộng dao từ hàng tinh trai 300 năm qua đệ tử ưu tú nhất thân kim từ hàng tinh trai tính niệm thiên viện hai đại võ lâm thánh địa chân truyền đã đem từ hàng kiếm điện tu đến kiếm tâm thông minh cảnh giới đều là từ hàng tinh trai đệ tử tân Ngộng dao danh tiếng so với sư phi huyên được rồi gấp trăm lần trên thực tế đại đa số người đối với từ hàng tinh trai căm ghét đều đến từ chính đại đường song long truyện hoặc là nói đến từ chính sư phi huyên Tần Mộng Giao thức tha thức tha hướng đi địch Quang Lỗi, Tạ Thi liếc mắt nhìn, nói: "Phu quân, các ngươi làm luận, tiếp thân." "Đừng." Đồng thời nghe, Tạ Thi thỏa mãn cười cận, đứng dậy ngồi ở địch Quang Lỗi bên cạnh người, đem đối diện vị trí tặng cho Tần Mộng Giao. Tần Mộng Giao nói: "Từ hàng tinh trai Tần Mộng Giao, nhìn thấy địch đại hiệp." "Đại hiệp, ta không có làm quá một cái đại hiệp chuyện nên làm, càng không muốn làm đại hiệp, danh xưng này ta nhận lấy thì ngại, ngươi vẫn là đổi một cái đi." Tần Ngộ Giao sở, nàng nghĩ đến rất nhiều khả năng gặp phải tình huống, nhưng không nghĩ đến địch Quang Lỗi nói thẳng cái này. "Ngồi, ăn sao? Có muốn hay không đồng thời ăn chút?" vậy thì thừa tiền bối thịnh tình, tân Mộng giao ngồi ở đối diện, cầm lấy một cái bánh bao, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ bắt đầu ăn. từ hàng tĩnh trai phương thức giáo dục thuộc về phật pháp tu hành bên trong khổ tu, luôn luôn là thanh trúc ăn sáng, bố ý sai quần, trải qua khá là nhỏ khó. địch quang lỗi chỉ chỉ bên ngoài nhắn hiệu, cười nói, ngươi cảm thấy này cái bánh bao là đệ nhất thiên hạ sao? tân Mộng giao nói, Mộng giao ăn cái thứ nhất thời điểm, cảm thấy là ăn chiếc thứ hai thời điểm liền không phải. Tạ thi nghi ngờ hỏi, tại sao? một người nếu như nói bụng, bánh màn thầu chính là sơn chân hải vị, nếu như không nói bụng, vậy thì chỉ là cái bánh bao. Phu quân ăn sau cái bánh bao, cái nào cái bánh bao ăn ngon nhất? Tả Thi hỏi vấn đề này ngược lại không là hiếu kỳ, mà là ở cường địa Phu quân hai chữ. Tần Ngộng Giao dung nhan tuyệt thế, để Tả Thi cảm giác được uy hiếp không nhỏ. Đối với ta mà nói, mỗi một cái đều giống nhau. Tiểu nhị, trở lại một bàn bánh màn đầu. sao năm cái món ăn, bốn mặn một chay, một bùi cháo. Dừng một chút, nói với Tần Ngộng Giao, cười chê rồi, ta sức ăn khá lớn, hơn nữa không thì không vui. Tần Ngộ Giao sớm đã biết địch quang lộ yêu thích, nhưng vẫn còn có chút nghi hoặc. Võ đạo cao nhân, càng là tu hành đạo gia tâm pháp võ đạo cao nhân, đại thể thanh tâm quả dụng. Mặc dù có dục vọng. cũng nhiều là ham muốn, như địch quang lỗi tốt như vậy ham muốn ăn uống, gần nhất mấy trăm năm một cái đều không có. mỗi người đều có dục vọng, ham muốn ăn uống là dục vọng, muốn phá toái hư không cũng là dục vọng, đại gia theo đuổi không giống thôi. nếu là sẽ có một ngày ta có thể phá toái hư không, có thể hay không rời đi, lúc nào rời đi, xem hết ta có nguyện ý hay không. tân Ngộng giao nói, xin tiền bối giải thích nghi hoặc. xưa nay võ đạo cường nhân đều lấy phá toái hư không là tối cao mục tiêu, mặc dù là bảng ban cũng là như thế. tân Ngộng giao trong lòng cũng có đối với phá toái hư không chấp niệm, cũng không biết địch quang lỗi vì sao phải nói như vậy. có thể phá toái hư không, liền lập tức bỏ qua tất cả rời đi cái thế giới này, dưới cái nhìn của ta là tâm vi hình dịch, không phải tất cả tùy tâm, ta rời đi là ta muốn rời đi, mà không phải ta nhất định phải rời đi, rõ chưa? Địch Quang lỗi lời này thuần túy là đứng nói chuyện không đau eo, có chuyện tống lệnh ở tay, muốn đi chỗ nào đi chỗ nào, phá toái hư không ở trong mắt Địch Quang lỗi không có bất kỳ giá trị gì. Còn lại người, như Tôn Ân, Tiễn Phi, Lệnh Đông Lai, Bàng Ban, Lãng Phiên Vân, nếu như không phá toái hư không, thì sẽ vây hãm ở cái thế giới này, mặc kệ tuổi thọ bao nhiêu, chung quy là muốn chết giả, có thể cam tâm thì có quỷ. tân ngộng giao cảm thấy địch quang lỗi lời này rất có đạo lý lại cảm thấy là ăn nói linh tinh nàng không có phản bác mà là nhớ kỹ trong lòng chuẩn bị sau đó đi giao động bàn ban bàn ban trả lời vấn đề này cũng được trả lời không được bị giao động quẻ rồi cũng được cho nàng mà nói đều là một chuyện tốt thực ngươi hiện tại cũng là tâm vi hình dịch ngươi suy nghĩ một chút người theo đuổi suy nghĩ thêm ngươi hiện tại làm sự cái kia đúng là ngươi nguyện ý làm sao nói chuyện công phu tiểu nhị đem địch quang lỗi vừa mới điểm đồ vật đã bưng lên địch quang lỗi nói vừa ăn vừa nói chuyện tân ngộng giao không có tiếp tục cái kia tâm vi hình dịch đề tài từ bản tâm tới nói nàng một lòng tu hành kiếm đạo cũng không muốn làm cái gì chính đạo người đứng đầu, tính trai tiên tử. Nhưng nàng không thể cự tuyệt làm những việc này. Người sống một đời, luôn có một ít sự tình là từ chối không được. Luôn tính ngang đối với nàng có công ơn nuôi dưỡng, ở đưa cái này ân tình báo xong trước, nàng không thể an tâm tiềm tu kiếm đạo. Bởi vì tâm căn bản là an không tới. Lệ Nhược Hải truyền ra tin tức, Bàng Ban bị hắn cùng Tiền Bối đả thương, trong vòng 8 ngày không thể lập võ, Tiền Bối cảm thấy làm sao? Ta bắn một mũi tên liền đi, Bàng Ban tình huống cụ thể ta hoàn toàn không biết, có điều Lệ Nhược Hải nói hắn bị thương, vậy thì nhất định bị thương. địch quang lôi thoáng yên tâm lệ nhược hải có thể chuyển ra chuyện giải thích thương thế của hắn còn không nguy hiểm đến tính mạng chỉ cần còn sống sót liệt trấn bắc liền có thể cho cứu trở về y Dị thuật không cứu lại được đến còn có thể dựa vào võ công khôi phục không ngưng thanh thèm hắn thân thể rất lâu lệ nhược hải thương thế không nguy hiểm đến tính mạng giải thích bàng ban thời điểm xuất thủ không có toàn lực tấn công thu rồi mấy phần lực dùng cho phòng ngự vì lẽ đó hắn so với nguyên trong kịch bản phim thương nhẹ đồng thời cũng giải thích lệ nhược hải quả thực không phải cái chịu thiệt chủ bạch đạo liên minh đám kia mặt hàng để hắn đi làm lính hầu hiện tại hắn đã thương bàng ban nên bọn họ đi thăm dò Bàng Ban hai lần bị thương này, bọn họ nếu là không dám tiếp tục ra tay, cái gọi là Bạch Đạo tám phái liên minh là có thể giải tán. Tân Mộng Giao này đến, chỉ là muốn xác nhận một hồi Bàng Ban bị thương là thật hay không, thuận tiện thăm dò địch quang lối thái độ. Tiền đối đối với tám phái liên minh thấy thế nào? Lòng người không đồng đều, từng người mang ý xấu riêng, gà đất chó sành, không đáng nhắc tới, chỉ nhìn bọn họ đối phó Bàng Ban, còn không bằng kỳ vọng Bàng Ban lúc ăn cơm nhẹ chết. Chương 309, ngàn năm chuyện cũ, kiếm thiếu nhân viên. Chương 309, ngàn năm chuyện cũ, kiếm thiếu nhân viên. Tân Giao nói, tám phái liên minh bên trong cũng là có rất nhiều tinh huệ Thật không. Nghe nói tám phái liên minh tiêu tốn thời gian 20 năm, bồi dưỡng cái gì 18 hạt giống cao thủ. Kết quả đây, ngoại trừ ở phía sau khuyến khích Hắc đạo cao thủ ra tay, bọn họ làm cái gì? Liên bỏ đa xuống giếng cũng không dám, ngươi cùng ta nói một chút, ai là tinh huệ? Tân Mộng Giao nói, Thiếu Lâm tự bất xá đại sư, làm sao? Tuấn Tư tự bên, xử sự, sự không rõ, tám phái liên minh bây giờ hỗn loạn, đều nhân Thiếu Lâm mà lên. Vì sao nói như vậy? Hàn phủ vụ án điểm đáng ngờ tầng tầng, muốn cái kia Hàn bách một cái gã sai vật, làm sao có năng lực đánh chết trưởng Bạch phái tạ Thanh Liên? có điều là gây xích mích ly gián thôi, mã tuấn thanh, hà kỳ dương không tránh khỏi có quan hệ. nếu là bất sa thật sự một lòng vì công, làm đem hai người bắt xử trí, mà không phải đem tất cả đẩy ở hàn bách trên người, thiếu lâm trường bạch vốn là có tranh chấp, lần này có cớ, triệt để rối loạn. việc này tần ngọc giao đã biết được, nhưng mã tuấn thanh là thiếu lâm thánh tăng không nghĩ tới đệ tử cuối cùng. không muốn hai trận chiến bàn ban, tuy rằng thất bại, nhưng có thể toàn thân trở ra, thực lực có thể tưởng tượng được, toàn bộ tám phái liên minh lấy không muốn võ công cao nhất, đang không có cụ thể chứng cứ tình huống, đương nhiên không thể bắt mã tuấn thanh, vì đại cục, chỉ có thể hoãn ở hàn bách. Tám phái liên minh là ngự chỉ sách phong quốc phái, ý ở chống đỡ dị tộc, bảo vệ nhà Minh mạch tính. Hôm nay vì cái gọi là đại cục hy sinh Hàn Bách cái này vô tội, ngày mai lại muốn hy sinh ai? Hy sinh một cái lại một cái, tám phái liên minh lại có cái gì thành quả? Tân Ngục giao không thể cãi lại, thậm chí không nghĩ tới tiếp tục nói cớ, càng không có xin mời địch quang lối ra tay ra. Mới vừa muốn đứng dậy rời đi, địch quang lối nói, "Thông thả đi, mời khách không phải mời không, ta muốn cùng ngươi làm một việc giao dịch." Tiền bối mời nói, "Ta muốn xem xem từ Hàng Tĩnh trai kiếm điện, đương nhiên, nếu như từ Hàng Tĩnh trai có lưu lại Vĩnh Ma thân pháp, bất tử văn pháp, tiểu tự chân luôn thủ ấn loại hình pháp môn, ta cũng muốn nhìn một chút. tân ngọc giao xem qua từ hàng tĩnh trai cùng tĩnh niệm thiền viện toàn bộ tàng thư, đương nhiên biết những này võ công thuộc về ai. chỉ có điều từ hàng tĩnh trai không phải thiếu lâm tự, không có siêu tập 72 tuyệt kỹ hắn muốn, cũng không muốn thiên hạ võ công gia tĩnh trai danh hiệu, chỉ có từ hàng kiếm điện truyền thế. có điều từ hàng tĩnh trai không phải dầm chân tại chỗ muốn phái, ngược lại, từ hàng tĩnh trai vẫn luôn ở sửa chữa hoàn thiện từ hàng kiếm điện. từ hàng tĩnh trai sơ tổ địa ni ở chùa bạch mã nghiên tập phật pháp lúc đã từng cùng tạ thiếu miến nhau, lần xem quá đạo tâm ma đại pháp, dò xét đến phá toái bí mật. biệt ly sau. điện ni xuất ra, 40 tuổi lúc tỉnh ngộ, rời đi phật môn, hòa hợp phật đạo hai nhà công pháp, sáng chế bị nạn kiếm quyết, cũng chính là sau đó từ hàng kiếm điện. Bị nạn kiếm quyết nguyên bản có 30 triệu chiêu, đến tùy đường thời kỳ, tinh luyện vì là 9 chiêu, bây giờ đã không có cụ thể chiêu thức, dựa cả vào lúc giao thủ tự mình lĩnh ngộ, tùy cơ ứng biến. Từ hàng kiếm điện liền đặt tại phòng tiếp khách trên bàn, không khỏi bất luận người nào quan sát, có điều mỗi một cái xem qua, đều miễn không được ghi nợ ân tình, vì là từ hàng tinh trai điều động. Tần Mộng nghe vậy hai mắt sáng ngời, nói, tiền bối chuẩn bị khi nào đến xem, chờ ta đạt đến chí dương vô cực liền đi, làm để đánh đổi. ta có thể đưa ngươi một môn công pháp. Tân Mộng Giao nói, từ hàng tinh trai cũng không ham muốn thần công bí pháp, trước mặt sau lời nói không nói ra được, bởi vì Địch Quang Lỗi lấy ra một quyển đóng cẩn thận đạo tâm trùng ma đại pháp, vũ trụ thời kỳ ma môn nữ đế võ tắc tiên gì mà đạo tâm trùng ma đại pháp bí tịch phá hủy, chỉ có khẩu khẩu tương truyền trùng ngọc pháp, bảng ban luyện cũng là cái này. Tân Mộng Giao vạn vạn không nghĩ đến, Địch Quang Lỗi dĩ nhiên lấy ra đạo tâm trùng ma đại pháp bí tịch, đây là thật sự, hay là quá mức khiếp sợ, kiếm tâm thông minh, không nhiễm bụi trần Tân Giao cũng sắc mặt đại biến, hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề, ngươi có thể đi tìm bảng ban nghiệp nghiệm. Ngọng Giao thất tố, xin tiền bối thứ tội. Nếu như thế, Ngọng Giao cũng xin tiền bối đi tính trai làm khách. Ta còn có một vấn đề, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta. Tiền bối mời nói. Vũ Chu thời kỳ, ta đế Long lưng từng cùng từ hàng tĩnh trai đoan mục lăng đến nhau, từ hàng tĩnh trai truyền thừa chưa bao giờ đoạn tuyệt. Các ngươi vì sao đối với đạo tâm trùng ma đại pháp không biết gì cả? Chú, Tân Ngọng Giao nói, căn cứ tĩnh trai tổ tiên ghi chép, sư tổ sư bế tử quan không có kết quả chuyển tu đạo tâm trùng ma đại pháp, đưa tới cửu thiên dương lôi biến thành cho bụi. Đoan Mục Tổ sư vì phòng ngừa hậu nhân tái phạm sai lầm này, tiêu hủy có quan hệ đạo tâm trùng ma đại pháp tất cả ghi chép, chỉ để lại tối nghiêm khắc nhất gian dạy. Cách xa nhau ngàn năm, tân Mộng Giao đương nhiên sẽ không đối với sư phi huyên cùng Đoan Mục lẳng co cảm tình, ngựa khí thanh thanh thản thản. Sau khi nói xong, tân Mộng Giao nói, văn bối có một yêu cầu quả đáng, còn xin tiền bối đồng ý. Ngươi muốn thử một chút ta võ công. Hành, chờ ta ăn xong, chúng ta đi bên ngoài đánh. Thủy chi bản trung san, lạp lạp tân khổ, ta ăn ngon, đáng ghét nhất lãng phí đồ ăn. Tân Mộng Giao nói, thính trai đệ tử cũng sẽ không lãng phí đồ ăn. Ngươi còn ăn được sao? Tân Ngộ Giao không nói lời nào, lặng lặng mà nhìn Địch Quang Lỗi ăn xong, sau đó cùng đi tới ngoài thành. Ra tay đi. Tân Ngộ Giao cũng không khách khí, rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm đâm hướng về Địch Quang Lỗi vai trái. Này một kiếm nhanh như chớp giật, kinh hồng nói lên, mũi kiếm đã đến Địch Quang Lỗi trước người. Địch Quang Lỗi vừa không có tranh né, cũng không có ra quyền mạnh mẽ chống đỡ, mà là dùng một chiêu vân thủ, đem Tân Ngộ Giao kiếm dẫn sai lệch một thước. Tân Ngộ Giao biết Địch Quang Lỗi sở trường về thái cực biến trường, đã sớm chuẩn bị, cổ tay hơi vừa nhấc, đánh tước Địch Quang Lỗi lô thai. Địch Quang Lỗi hai tay một dẫn, dùng một chiêu song phong quán nhĩ, có điều là quán chính mình thai. đêm này một chiêu biến thành thủ chiêu, lam Tư vĩ, đưa tiên, để trên tay thế, bạch hạc lượng xí, lâu tất thảo bộ, thủ huy thì bà, tiến bộ chuyển càn búa, như phong tự bế, thập tự thủ, báo hổ quy sơn, hai mươi tư thức thái cực quyền liên tiếp dùng ra, tân mộng giao xuất liên tục bảy mươi hai kiếm, mỗi một kiếm đều bị dư lực không dứt thái cực vòng tròn dẫn đi. tả thi trong lòng biết địch quang lỗi đây là ở mượn giao thủ chuyển thủ võ nghệ, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn, không bông tha mảy may chi tiết nhỏ, hư linh đỉnh kình, hàn hung bật bối, tùng yêu thủy đồn, trầm kiên truy triệu, tự tùng không phải tùng, đem triển chưa triển, sức lực đoạn ý không ngừng, như trường giang đại hà. thao thao bất tuyệt. Tân Ngộ Giao cũng phát hiện Địch Quang lỗi mục đích, cũng không có phát động tuyệt chiêu mạnh nhất, chỉ là vung kiếm điên cuồng tấn công, mặc cho Địch Quang lỗi biểu thị, nàng cũng không thiệt thòi. Thái cực chi đạo có thể dùng với mọi phương diện, giao thủ so với quan sát học càng nhiều. Có này một phen giao thủ kinh nghiệm, nàng nếu là nguyện ý, bấy quan một hai tháng liền có thể sáng chế một đường Thái cực kiếm pháp. Trong chiêu qua đi, Tân Ngộ Giao nói, tiền bối cẩn thận, Vạn bôi muốn ra tuyệt chiêu. Ngàn năm trước, từ hàng tĩnh trai vào đời truyền nhân bị Bạch Vân kiếm Thánh Diệp Cô thành một kiếm chém giết, cái kia một đời trai chủ vì phòng ngừa Diệp Cô thành lên núi Diệt môn. phát động giao thiệp tìm kiếm pháp cuối cùng tìm được quảng thành tự chuyển xuống một chiêu tuyệt kiếm kiếm tiếu nhân viên vị tiêu trai chủ tự tin chiêu này có thể cùng thiên ngoại phi tiên sánh ngang nhưng không nghĩ luyện thành kiếm pháp thời điểm diệp cô thành đã phá toái hư không từ đầu tới cuối diệp cô thành đều không có đối địch với tử hàng tinh trai y tứ nàng tự ti mặc cảm đêm này một chiêu bao bọc mãi đến tận ngàn năm sau khi vàng bàn ban tung hoành vô địch nôn tính am tế bái tổ tiên sau khi lấy ra kiếm phổ đem này một chiêu chuyển cho tần động giao bảo kiếm khé động kiếm khí dường như cùng như gió của tới phi dự bảo kiếm trên ngưng tụ ra dài ba thước anh kiếm theo bảo kiếm vương bốn phương tám hướng đều là quang ảnh tân mộng giao huyện chuyển bóng người ẩn giấu ở ánh kiếm huyện ảnh bên trong làm cho người ta một loại ngắm hoa trong màn xương như hư như huyện cảm giác địch quang lỗi dường như không thấy hai tay vẽ ra từng cái từng cái thái cực vòng tròn phảng phất ba thức ánh kiếm căn bản không tồn tại tân mộng giao quát một tiếng trăm nghìn kiếm ảnh hết mức dung hợp lại cùng nhau hóa thành tự hoan cực nhanh hư cực tính cực một kiếm quảng thanh từ bị kiếm kiếm thiếu nhân viên này một chiêu là tần mộng giao mạnh nhất cả chiều cũng là nàng đối phó bảng ban lá bài tẩy. như vậy một kiếm mặc dù là địch quang lỗi cũng không dám có chút bất cần tay phải dại giới hoa. tay trái cấp tốc dương lên, trí nhu trong nháy mắt biến thành trí cương, chí dương trong nháy mắt biến thành chí nhu. Cương nhu chuyển hóa, thận trong một ý nghĩ. Thái cực nhân trường, như phong tự bế. Vụ. Phi dược bảo kiếm đâm trúng rồi địch quang lỗi song trưởng tụ hợp địa phương, bị địch quang lỗi chân khí vững vàng mà đè ép ở chính giữa. Tân Ngọc Dao cổ tay đột nhiên xoay một cái, theo bản năng lấy kiếm dùng ra một chiêu để trên tay thế, lấy quá rất đúng thái cực, mạnh mẽ đổ nát ánh kiếm, phá địch quang lỗi như phong tự bế. Mũi kiếm tiếp tục hướng phía trước, chỉ lát nữa là phải đâm trúng địch quang lỗi ngực bụng, lại bị hai ngón tay cản lấy. Không có ai biết này hai ngón tay là làm sao tới đó. nhưng lại cảm thấy này hai ngón tay vốn làn tên ở nơi đó nay chỉ tay không vui không mạnh không tàn nhẫn nhưng vừa đúng thêm một phần lãng phí khí lực thiếu một phân cấp không được bảo kiếm chiêu thức có tận thái cực vô cùng ngọc dao thần bộ tính văn bối đa tạ tiền bối chỉ điểm chương 310, trăm mười tuyệt đại ma sư song trọng thử thách chương 310, trăm tuyệt đại ma sư song trọng thử thách trăng sáng sao thưa tân ngọc dao bước chậm ở yên tĩnh liêu trong rừng ở nàng hiến cho kiếm đạo trong sinh mệnh có thể làm nàng động lòng sự vật cũng không nhiều bao quát sinh tử tân ngọc dao trong lòng chỉ có kiếm đạo nhưng kiếm cũng không phải là mục tiêu cuối cùng mà là một loại thủ đoạn, một loại đạt trí khám phá sinh tử cùng tồn tại bí ẩn thủ đoạn. Mỗi một đời võ lâm nhân vật đứng đầu, bất luận đi rồi bao xa, cỡ nào quanh co khúc hiểu sinh mệnh lữ đồ, cuối cùng đều không thể phòng ngừa trở lại trên con đường này. Nếu như Diệp Cô Thành gặp phải không phải một lòng cứu vớt thiên hạ vị kia truyền nhân, mà là tần ngọc dao, nhất định sẽ cảm thấy mừng rỡ không nứt. Chỉ có điều bất kể là chi kỷ vẫn là kẻ thủ, cuối cùng kết quả đều là luật kiếm, thắng người ở cô độc bên trong truy tìm, thua người ở trong đất bùn mục nát. Thiên ngoại phi tiên cũng không phải là không có truyền nhân, thậm chí truyền nhân ngay ở tám phái liên minh bên trong. Tần Mộng Giao nếu như muốn học, tuyệt đối có thể học được, nhưng nàng không có, đây là thuộc về tính trai kiếm khách tiêu ngạo. Địch Quang Lỗi cũng không có cứng cầu, mà là biểu thị một hồi Tây môn suy tuyết trí tinh trí thuần kiếm ý. Từ hàng tính trai mỗi một đời truyền nhân đều được gọi là tiết tử, nhưng Tần Mộng Giao không phải tiết tử, nàng chỉ là một cái kiếm khách, Tây môn suy tuyết kiếm ý cùng kiếm điển bế tử quan phù hợp nhất. Tần Mộng Giao biết Địch Quang Lỗi là có ý gì, nhưng vẫn là câu nói kia, người sống một đời, há có thể mọi chuyện như ý. Nàng dứt bỏ không được ngôn tính am. Nàng không có bỏ qua tất cả, chuyên tâm làm kiếm quyết tuyệt Tần Mộng Giao tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh quả thực không nhìn thấy cái bóng. hai bên liễu lâm điên cuồng lùi về sau trong trước mắt tần mộng giao liền đến liễu lâm bên nổi danh nhất liễu tâm hồ trong hồ có một chiếc thuyền nhỏ treo thuyền chính là bàng ban tần mộng giao tâm linh trừng sáng như gương không mang theo nửa điểm bụi niệm chờ bàng ban tới gần bên bờ túi chào nói mộng giao cần đại gia sư hướng về ma sư vân an bàng ban ôn nhu nói đêm khuya du hồ không còn biết trời đâu đất đâu mộng giao xin mời người gặp phải địch qua lỗi vâng tên cô kia hắn là không phải muốn mời ngươi ăn thịt tần mộng giao không hề trả lời hỏi ngược lại ma sư đối với bất luận người nào đều là nho nhã lễ độ vì sao đối với địch tiền bối như vậy xưng hô bàng ban cười nói bởi vì hắn vốn là tên con kiếp hắn có hay không nhường ngươi mang đồ vật cho ta tân Mộng giao nói một bình địch phu nhân sản xuất thanh khê lưu tuyển Mộng giao chạy đi lúc khăn nước uống cạn ma sư sẽ không trách tội chứ tân Mộng giao từ eo nhỏ lấy ra một cái tinh xảo bầu rượu nhỏ lộ ra thuộc về nàng cái này tuổi tác thiếu nữ nên có nghịch ngợm cùng e thẹn từ hàng tính trai đi khổ tu con đường kiên rượu thịt hắn có thể cho ngươi động phạm tâm chủ động phạm giới ngươi nói hắn có phải là khốn nạn địch tiền bối hỏi van bối một vấn đề van bối nghĩ đến rất lâu đều không nghĩ ra đáp án nghĩ tới quá mức xuất thần không có để ý muốn nắm túi nước kết quả cầm bầu rượu uống một hớp sau khi liền cũng lại không ngừng được có vấn đề do hỏi chính là hà tất quanh coi lòng vòng hỏi đi ta cũng muốn biết tên khốn kia cho ta xảy ra điều gì vấn đề khó tân ngọc giao đem địch quang lỗi liên quan với phá toái hư không cái nhìn nói rồi một lần bàn ban nghe vậy cười ha ha dám cho không kêu ăn nói linh tinh ta chuyên tâm luyện võ vì là chính là đánh vỡ phương thiên địa này tiến vào tầng thứ càng cao hơn cảnh giới này vốn là ta ý nghĩ tại sao tâm vi hình dịch ma sư bỏ qua tất cả vui sướng sao là mình thích làm sự chính là to lớn nhất vui sướng, hắn còn nhờ ngươi dẫn theo cái gì, cùng cho ta đi." Tân Mộng Giao ngạc nhiên nói, "Ma sư làm sao biết còn có đồ vật?" Bàng Ban cười nói, "Ở nên phong hạp hắn ban ta một mũi tên, mũi tên đổ nát thời điểm lộ ra một tấm tờ giấy, nói để ta giúp cho ngươi một bản bí tịch võ công trưởng trưởng mắt." Thập. Nói còn chưa dứt lời, Bàng Ban sắc mặt lập tức trở nên đông trầm, cả giận nói, "Xem ra ta bị người khinh thường, càng trêu đến hạng giá áo túi cơm mơ ước." Tânộng Giao thở dài một hơi. "A Di Đà Phật." Một thanh Phật hiệu ở liễu trong rừng vang lên, không cao vút, nhưng có loại thâm trầm sức mạnh, khiến người sinh ra một luồng đồng ý quy y cảm giác. bên ngoài hơn 10 trượng, một người cao lớn áo xám tăng nhân giống cành liễu theo gió chập trùng thật dài bạch mi dưới hai mắt tự mở tự bế hòa thượng này pháp hiệu phiệt khả là bồ đề viên đệ tử cũng là tám phái liên minh 18 hạt giống cao thủ một trong tám phái liên minh dựa theo thực lực mạnh yếu xếp hạng lần lượt là thiếu lâm võ đăng trường bạch tây ninh trong mây đạo quan cổ kiếm chỉ thư hương thế gia bồ đề viên bồ đề viên tuy xếp hạng cuối cùng nhưng xem phiệt khả khí thế hiện nhiên cũng có cao thâm truyền thừa bàng ban cười lạnh nói tiểu hòa thượng giả như ta thả ngươi đi Ngươi có thể không ở 100 ngày nội luyện đến Bạch Mi Phục Hắc, Mi dài ngắn lại, đặt đến Bồ Đề Tâm Công tầng 18 cảnh giới cực hạn. Bồ Đề Tâm Công là Bồ Đề Viên Bí truyền pháp môn, Phiệt Khả năm nay còn chưa đủ 50 tuổi, liền luyện đến tầng 17 đỉnh cao, khổ tu trăm ngày liền có thể luyện đến chưa từng có hai tầng 18. Nhưng vật này là tâm công, lấy tâm tính làm chủ, Bàng Ban một câu nói điểm ra Phiệt Khả cảnh giới võ học, để hắn triệt để không còn tự tin, cả đời không thể đến cuối cùng một tầng. Vốn phá Phiệt Khả còn chưa đủ, Bàng Ban lạnh lùng nói, xem ra ta ngày hôm nay không giết mấy người không xong rồi, tên con kia. Bàng Ban nói khốn nạn đương nhiên là địch quá lỗi. Hắn tuy rằng vô địch thiên hạ một bậc rắp, nhưng trở lại sau khi hai lần bị thương này, uy danh tổn thất lớn, tám phái liên minh dù sao không chỉ là rắp rưởi, đương nhiên nổi lên bỏ đá xuống giếng tâm tư. Đáng tiếc, bọn họ không biết, bàng ban tuy rằng bị thương, giết bọn họ cùng giết gà không khác nhau gì cả. Phiệt khả sau khi, tám phái liên minh cao thủ như phái võ đang tiểu bán đạo nhân, cổ kiếm chỉ tiêu vũ lanh thiết tâm, xuất vân quan thúy tụ song quang vân thành, tây ninh phái dương thủ xa thiên lý, trường bạch phái vô nhận đao tạc phòng, thư hương thế gia hướng thanh thu vợ chồng trước sau đến, cuối cùng đến chính là thiếu lâm kiếm tăng bất xá, tối xuất thủ trước chính là thiếu lâm xuyên vân tiện trình vọng. trinh vọng nghe nói địch quang lỗi đã từng tiện bắn bằng ban cũng muốn dựa vào phương pháp này là công đáng tiếc người này võ công thực sự là quá kém bị bàng ban một thuyền mái trèo đập chết bàng ban chính phải tiếp tục ra tay tân mộng Giao sở tay vào ngực móc ra đạo tâm trùng ma đại pháp bí tịch nói vợ ấy có thể hay không để ma sư tạm tiêu xác ý bàng ban liếc mắt nhìn cười nói đây là thật sao tân mộng Giao nói vâng Người chưa từng xem không hắn truyền ngươi kiếm pháp vâng bàng ban nói địch quang lỗi a địch quang lỗi ngươi thật đúng là tên con tiếp mộng Giao, ngươi biết không ngươi hôm nay nếu không đem nó lấy ra chết không phải đám rác rưởi này, mà là ngươi." Dứt lời, Bàng Ban tiếp nhận bí tịch, bất xá mọi người mới vừa muốn nói gì, đã thấy Bàng Ban chân khí một vận, đem bí tịch chấn động thành một phấn. "Ta Bàng Ban tung hoành một đời, không cần thập người khác nha tuệ." Dứt lời, Bàng Ban thả người rời đi, Tạ Phong muốn ngăn cản, Bàng Ban tiện tay phái, hắn tuy rằng không chết, hai cái đồng môn nhưng chết không thể chết lại. Tân Mộng Giao không muốn cùng tám phái liên minh người dây dưa, dựa vào Bàng Ban hấp dẫn ánh mắt, bay người rời đi, mai đến tận chạy ra hai. ba dặm, mới nghĩ rõ ràng Bàng Ban lời nói ý tứ. Cũng không phải nói Tân Giao tu hành đạo tâm trùng ma đại pháp tẩu hỏa nhập ma. Mà là Tần Mộng Giao tính cách mạnh hơn, là xem bí tịch sau gặp không nhịn được suy tư phương pháp phá giải. Đạo tâm chủ Ma Đại Pháp không phải hiện tại Tần Mộng Giao có thể phá giải, coi như không có nhân tâm thần suy kiệt mà chết, cũng sẽ tinh khí thần tổn thất lớn, trung thân không có thể đột phá đến kiếm điện cảnh giới cao hơn. Địch Quang lỗi truyền cho nàng kiếm pháp, chính là làm cho nàng không có thời gian xem bí tịch. Phần này bí tịch cũng là thử thách, đồng thời thử thách nàng cùng Bàng Ban. Nàng không đem bí tịch giao ra đây, không chỉ có gặp nhân tám phái liên minh người chết thảm mà lưu lại tâm linh kẽ hở, còn có thể có mới vừa nói những người nguy hiểm. Bàng Ban nếu là đem bí tịch lấy đi. Vậy thì là phải đi tiền bối đường xưa, cuối cùng có điều là cái kế tiếp ma môn tà đế, mà không phải cái thế ma sư. Bàng ban cỡ nào kiêu ngạo, có chịu cam tâm đi lên người đường xưa. Hán luyện chính là đạo tâm trùng ma đại pháp, nhưng là độc thuộc về bàng ban đạo tâm trùng ma đại pháp, mà không phải hướng vũ điền đạo tâm trùng ma đại pháp. Cùng lúc đó, Tân Mộng Giao còn nghĩ tới khác một điểm. Tám phái trong liên minh bộ có Phương Dạ Vũ nằm vùng, hành động của bọn họ tất nhiên sẽ vì Phương Dạ Vũ biết. Trận này ám sát, đến cùng là tám phái liên minh vây giết ban, vẫn là Phương Dạ Vũ thiết kế tám phái liên minh. Tân Mộng giao nhiên cảm giác rất mệt, thân thể mệt, tâm càng mệt. Chương ba Hạo Nhiên Tử Khí, Phi Tiên Chém Ma. Chương ba Hạo Nhiên Tử Khí, Phi Tiên Chém Ma. Sắc trời không rõ. Thư Hương Thế ra hai vị hạt giống cao thủ Hướng Thanh Thu cùng Vân Thường suốt đêm ra khỏi thành sau, đi hướng tây mà đi, bước lên đường về. Hướng Thanh Thu một thân trang phục nhà nho, thái độ hiên ngang, không có nửa điểm văn nhược thái độ. hắn yêu văn không yêu vũ, đối với sinh mệnh cực kỳ quý trọng. Sau khi rời đi, thả lòng chưa từng có. Vân Thường mặt mày như hoa, khí chất cao quý, thần thái ung dung, nàng thông tuệ đa trí, trong lòng biết Phương Dạ Vũ rất khả năng thiết mai phục, thuyết phục Hướng Thanh Thu nhanh chóng chạy đi, đừng nghĩ hắn. nhưng nàng trung quy chậm một bước từ bọn họ quyết định vây công bằng ban bắt đầu liền rơi vào rồi phương dạ vũ trong mấy dập phương dạ vũ biết hướng thanh thu cùng vân thường phu thê ân ái phối hợp thân mật không kẽ hở cố ý phái ra một đôi am hiểu hợp kích cao thủ mông đại mông nhị hợp gọi mông thị song ma nghe tên là võ công thấp kém diễn viên quần chúng trên thực tế là cao thủ đỉnh cao nhất triều nguyên bị chu nguyên trương diệt trước mông hoàng tọa dưới tổng cộng có tám đại cao thủ mông thị song ma chính là bên trong thứ hai nguyên thuận đế đến chính hai mươi tám năm chu nguyên trương dưới chướng đại tướng từ đạt thường ngộ xuân đại bại quân nguyên lao thẳng tới kinh sư nguyên thuận đế ở tám đại cao thủ hộ tống dưới bắc đi tới đề ước ủy vương hư nhược vô tự mình dẫn trung nguyên cao thủ mười bảy người truy sát nguyên thuận đế nguyên thuận đế bình yên trốn về mông cổ tám đại cao thủ chết trận ba người trung nguyên cao thủ chết trận mười một người ngoại trừ hư nhược vô không không mang thương mông thị song ma thực lực tuy rằng không sánh được tám đại cao thủ đứng đầu lý xích mị nhưng công lực cao thâm phối hợp hiểu ngầm xa không phải hướng thanh thu cùng vân thường có khả năng cùng chí ít nguyên bên trong như vậy nhưng vạn sự vạn vật luôn có ngoại lệ ngàn năm thời gian diệp cô thành dấu vết lưu lại gần như biến mất còn lại cái kia bộ phận ngay ở thư hương thế gia ở hai người này trong tay bốn người gặp gỡ, hướng thanh thu dù muốn hay không kiếm đạo rút khỏi vỏ quát lên hạo nhiên thiên địa chính khí trường tồn theo quát to một tiếng phong độ của người trí thức trong nháy mắt biến thành sát nhân thành nhân hy sinh vì nghĩa vô thượng chiến ý đây là địch quang lỗi ở hắc y xã chiến dịch bên trong sáng chế pháp môn cùng diệp cô thành luận võ thời điểm chuyển cho diệp cô thành diệp cô thành cũng không phải là nho ra đệ tử căn bản học không xuống đi tùy tiện tìm cái truyền nhân truyền xuống trải qua các đời đại nho sửa chữa hoàn thiện đã là đứng đầu nhất pháp môn là thư hương thế gia đích truyền tuyệt học Thay tên vì là Hạo Nhiên Tử khí lục, Hướng Thanh Thu sau khi luyện thành còn chưa bao giờ biểu thị quá, càng kiêm thư hương thế gia ở tám phái liên minh bên trong yếu kém, mà biết điều xử sự, sự, không nhân vật gì cảm, ít có người coi trọng. Đừng nói Mông Thị Song Ma, liền ngay cả Phương Giả Vũ cũng không nghĩ đến con mọt sách như thế Hướng Thanh Thu còn có bản lĩnh này, càng khiến người ta kinh ngạc còn ở phía sau, Hướng Thanh Thu hét một tiếng sau khi vẫn chưa ra tay, mà là kéo vân thường tay. Thư hương thế gia có liền thể phương pháp, có thể thông qua thân thể tiếp xúc đem hai công lực của người ta kết hợp lên. kế thừa hướng thanh thu công lực, vân thường công lực tăng lên tới cùng mông thị song ma tương đương mức độ, vân thường không chút do dự nào rút kiếm ra khỏi vỏ, ngọc phượng bảo kiếm mang theo một đạo vô cùng xa lạ, vô cùng huy hoàng kiếm khi đâm hướng về phía mông đại, này một kiếm ra tay đơn giản nhưng đang ra tay sau khi nhưng biến hóa vô cùng, ở mũi kiếm đâm chúng thân thể trước, ai cũng không biết này một kiếm gặp đâm tới đâu, mông thị song ma đồng thời bối rối, bọn họ không nhìn ra vân thường mũi kiếm có bao nhiêu cái biến hóa, cũng không biết mũi kiếm cuối cùng gặp đâm hướng về phương nào, có điều hai người là sinh đôi huynh đệ, có 60 70 năm liên thủ kinh nghiệm, hơi suy nghĩ, đồng thời vung vệ bình khí phòng ngự. Ngông đại vũ khí là một cái huyền thước sắt, mông nhị vũ khí là một cái dài năm thước giáo ngắn. Hai cái binh khí vũ thành huyền ảnh, dường như kim cương thiết cháo, đem hai người bao phủ cái gió thổi không lọt. Ngọc phượng bảo kiếm đồng hồ con lắc bình thường không ngừng biến hóa, Ngông đại điên cuồng hét lên một tiếng, hắn cảm thấy này một kiếm là đâm về phía mình, huyền thước sắt hung ác đến cực điểm vùng ra, cần nhờ càng thêm công lực thâm hậu mạnh mẽ phá chiêu. Nhưng không nghĩ, hắn này hơi động, gió thổi không lọt phòng ngự xuất hiện lỗ thủng. Vân thường cổ tay nhẹ nhàng dâng lên, từ một cái gần như không thể góc độ đâm vào, ở mông nhị kinh hai đến cực điểm trong ánh mắt, đâm thủng trái tim của hắn. Khát một đầu. Hướng Thanh Thu lại là quát to một tiếng, lấy Ngân Long Bảo Kiếm mạnh mẽ chặn lại rồi Mông Đại vừa nhanh vừa mạnh một đòn. Mông Đại kinh hai nói, Thiên Ngoại Phi Tiên, không thể, ngươi làm sao có khả năng biết cái này một chiêu? Vân Thường cười lạnh nói, ngươi đã quên ta họ gì sao? Thật để cho ngươi biết, Vân Gia Tổ Tiên chính là Bạch Vân Kiếm Thánh Thư Đồng. Bạch Vân Kiếm Thánh Phi Tiên một kiếm phá hư không, ta chỉ luyện thành hai, ba phần mười, phá toái hư không không làm được, chém ngươi nhưng đầy đủ. Nói, Vân Thường vung kiếm tiến lên, Mông Đại nào dám tiếp tục ra tay, liền huynh đệ thi thể đều không lo được, giống như điên chạy trốn. Này một kiếm phá đi tới hắn toàn bộ tự tin. hắn đã không có bất kỳ chiến ý. Thấy Mông Đại rút đi, hướng Thanh Thu cùng Vân Thường trong lòng đố lộng, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Thiên Ngoại Phi tiên trải qua diệp cô thành nhiều năm sửa chữa hoàn thiện, chính là cùng tiểu Tam hợp, Hoàng Thiên vô cực một cái cấp bậc tuyệt học, đối với công lực cảnh giới, tâm thái có cực cao yêu cầu. Thư vương thế gia hơn 300 năm không người có thể triển khai, làm cho đại đa số người giang hồ đã quên này kinh thế một kiếm. Vân Thường mượn liền pháp miễn cưỡng thúc, tuy nhị, nhưng tổn thương kinh mạch, bị thương nhẹ. Hướng Thanh Thu bằng tự thân công lực mạnh mẽ chống đỡ Mông Đại một đòn toàn lực, thương thế so với Vân Thường còn nặng hơn một ít. hai người thoáng khôi phục một chút thương thế, chính phải rời đi, đột nhiên phát hiện bên người có thêm một người, vừa định rút kiếm, lại phát hiện người đến trong tay nhất theo một người, mông đại, giết mông đại, cái kia liền không phải kẻ địch, người đến tất nhiên là không kẻ địch, bởi vì người đến là địch quang lỗi, không giống nhau, không chờ hai người mở miệng, địch quang lỗi khiển trách, quá không cẩn thận, nếu là hắn giả ý rời đi, tùy thời đánh lén, các nguyên nên làm thế nào cho phải? Hướng Thanh Thu theo bản năng nói rằng, tiền bối giao hơn chính là, văn bối tất lấy làm trả giá, Diệp Cô Thành truyền nhân, thú vị. ta đã từng cảm thấy diệp cô thành truyền thừa sẽ ở từ hàng tính trai loại này truyền thừa lâu đời lại phái, không nghĩ đến dĩ nhiên ở thư hương thế gia. Dừng một chút, địch quang lỗi lại nói, có điều điều này cũng rất bình thường. Nếu bàn về truyền thừa lâu đời, mãi mãi không có đoạn tuyệt, thiên hạ lại có cái nào một phái so với được với nho gia, lại có cái nào một phái dám công nhiên đối địch với nho gia, thực sự là giỏi tính toán. vân thường nói tiền bối nhưng là họ địch. vân thường xem qua địch quang lỗi tài liệu tương quan, đoán ra thân phận của địch quang lỗi. không sai, nếu không là ta ở phụ cận, các ngươi cảm thấy bàn bàn khả năng nhiều tính mạng các ngươi sao? thật sự coi ma sư dễ nói chuyện a. tiên bối có thể có chuyện muốn chúng ta vợ chồng hỗ trợ. Ta theo các ngươi, chính là muốn nhìn một chút tiên ngoại phi tiên. Địch Quang Lỗi ném qua một cái bình thuốc. Đạo, Tiểu Hoàn đan, An Bảo, đâm ta một kiếm. Hai người ngẩn người, trung không có từ chối. An Bảo đang ăn dược, đợi đến dược lực tiêu hóa, dùng ra cùng vừa mới giống như lúc một kiếm bốn. Nguyên thuận đế giới trướng tám đại cao thủ có năm cái sống sót. Mông Đại Mông nhị ra tay tập kích hướng thanh thu vợ chồng. Vạn Lý Hoành Hành cường vọng sinh Chương ba Thiên bị Ngưng Âm lấy lực đánh nhanh. Chương ba Thiên bị Ngưng Âm lấy lực đánh nhanh. Độc hành trộm phạm lương cực hát bảng tối bị khinh thường cao thủ rất nhiều người đều cảm thấy phạm lương cực có thể đứng hàng hát bảng dựa vào chính là xuất thần nhập hóa khinh công cùng thiên hạ vô song hai lực duy có một ít cao môn đại phái đệ tử mới biết phạm lương cực nội công cũng là cực cường phạm lương cực sư phụ là theo truyền ứng sông kinh nhạn cung khí vương lang độ hư được tiên tiên khí công chân truyền công lực tinh khiết chất phác chữa thương hiệu quả không thua gì trường sinh quyết đơn đả đấu mặc kệ là cường vọng sinh vẫn là do si địch cũng không thể vượt qua phạm lương cực mặc dù lấy hai địch một cũng không bắt được hắn nhưng nơi này còn có một cái vân thanh Phạm Lương Cực si luyến Vân Thanh, tuyệt đối không thể một mình thoát đi. Cường Vọng Sinh cùng Do Si địch cảm thấy Phạm Lương Cực khó thoát khỏi cái chết, cũng không biết Phạm Lương Cực ở trong lòng cảm kích bọn họ ta thành. Nguyên bản hắn chỉ là đang đeo đổi Vân Thanh, thậm chí có thể nói là dây dưa. Vân Thanh đối với hắn vẫn luôn là không lạnh không nóng. Hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, hắn một cái một cái thanh vội, Vân Thanh cũng không có từ chối. Nếu là được bị thương, vậy thì lại hoàn mỹ có điều. Địch Quang Lỗi đối với Phạm Lương Cực làm sao truy Vân Thanh, một chút hứng thú đều không có. Thế nhưng đối với Cường Vọng Sinh cùng Do Si địch cảm thấy rất hứng thú. Càng là cường vọng sinh, người này vũ khí là độc cước đồng nhân, Địch Quang Lỗi rất tò mò, hắn có thể đem độc cước đồng nhân dùng đến mức nào. từ một hồi thư hương thế gia truyền thừa ngàn năm hạo nhiên tử khí lục cùng thiên ngoại phi tiên, Địch Quang Lỗi nhanh chóng đi tìm cường vọng sinh do si địch, không nghĩ đến mới vừa đi được một nửa, liền bị người ngăn cản. Trong thiên hạ có thể ngăn cản Địch Quang Lỗi có thể đếm được trên đầu ngón tay, trước mắt vị này hiển nhiên chính là bên trong một trong. Gương mặt của người này rất dài, da dẻ so với tần mộng dao càng chán, chân mềm như mỹ ngọc, trong suốt như tuyết, bên mép dường như từng làm mãi mãi dục một tia trọm dấu vết đều không có. Nhìn thấy hắn địch quang lỗi đã nghĩ đến một cái điện ảnh nhân vật tây hán đốc chủ xưởng hòa vũ hóa điển lý xích mị không sai phương dạ vũ phản ứng thật là nhanh đã vậy còn quá nhanh liền mời ngươi tới đối phó ta không phải hắn mời ta là ta nghĩ gặp gỡ ngươi bàng ban nói ngươi rất nhanh sẽ có thể tu thành trí dương vô cực ta rất hiếu kỳ trí dương vô cực là gì sao dáng dấp nói đến chỗ này lý xích mị trong giọng nói có thêm ước ao cùng đấu kỵ lý xích mị tu hành công pháp tên là thiên bị ngưng âm thiên bị chỉ chính là tấn như tốc độ quỷ mị ngưng âm chỉ chính là nội công tâm pháp hai người hỗ trợ lẫn nhau tăng theo cấp số nhân tốc độ càng cao Ngưng tụ lại nội kình càng ác liệt, Lý Sích Mị đã đem này môn tuyệt học luyện đến từ cổ chí kim luyện này công người cảnh giới tối cao, chuyển hóa thể chất, âm khí ngưng tụ lại lúc thân thể dường như mất đi trọng lượng, tốc độ nhanh khó có thể dùng lời nói hình dung. Nhưng môn công pháp này Trung Quy không phải chính tông tâm pháp, có một cái to lớn vô cùng khuyết điểm, không thể tiến hành cuối cùng đột phá. Một khi Lý Sích Mị đột phá đến trí âm vô cực cảnh giới, thì sẽ đưa tới Cựu Thiên Dương Lôi, bị lôi đỉnh tươi sống đánh chết. Hoàng Thiên Đại Pháp tu thành trí dương vô cực không chỉ có sẽ không có bất cứ chuyện gì, trái lại có thể ngưng khí thành binh, diễn hóa ra trong thiên hạ mạnh nhất thảo phạt tuyệt học. đồng dạng tu hành âm dương thuộc tính công pháp, địch quang lỗi có thể tu thành trí dương vô cực, lý xích mị nhưng không thể tu thành trí âm vô cực. Nếu là lý xích mị không ước ao, vậy thì có quỷ. Có điều hắn càng nên ước ao từ hàng tinh trai, từ hàng tinh trai kiếm điện có thể tu thành trí âm vô cực. Hơn nữa chẳng có chuyện gì, tâm pháp hiển nhiên cao hơn thiên mị ngưng âm minh. Công pháp có cao minh hay không là một chuyện, sức chiến đấu là một chuyện khác. Thiên mị ngưng âm không sánh được hoàng thiên đại pháp. Từ hàng kiếm điện tinh tâm huyền ảo, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối không yếu, thậm chí càng mạnh hơn. Hơn nữa thiên mị ngưng âm đối với ngộ tính không yêu cầu gì, hoàng thiên đại pháp cùng từ hàng kiếm điện dựa cả vào thể ngộ. đối với đại đa số người mà nói, hiện nhiên Thiên Mị Ngưng Âm càng có giá trị. Hai người không cái gì giao tình, không cần thiết phí lời. Lý Xích Mị hừ một tiếng, thân thể trong nháy mắt đến địch quang lối trước người, thủ trưởng bổ về phía địch quang lối ngựa bụng. Thiên Mị Ngưng Âm chỗ lợi hại nhất ở chỗ tốc độ, nhưng không phải chỉ có di chuyển với tốc độ cao. Lý Xích Mị nhìn như là thẳng tắp lướt tới, trên thực tế không chỉ tốc độ chật nhanh chợt chậm, phương hướng cũng lơ lửng không cố định, tự tiến vào như lùi, tự tả như Mãi đến tận ra tay một khắc đó, địch quang lối mới xác nhận hắn ra tay vị trí. Thông thường mà nói, đối mặt cực tốc tấn công nhanh, nên lấy thái cực miền trưởng lấy chậm đánh nhanh. lấy nu thắng cương, dị giật đại lao nhưng thiên bị ngưng âm kinh lực gặp theo ra chiêu càng ngày càng mạnh địch quang lỗi đương nhiên sẽ không để cho lý xích bị chống chất sức mạnh quyền phải nắm chặt dường như công thành cự bữa bình thường đánh ra ngoài sức lực như bu lôi thế như phích lịch, cương manh ba đạo trên nắm tay bao phủ một tầng màu vàng nóng thuần dương cương khí phản phất đúc bằng sắt ép cứng rắn không thể phá vỡ không thể cả phá lý xích bị công lực chất pháp nhưng muốn bằng trưởng lực mạnh mẽ chống đỡ cú đấm này vậy cũng là không thể sự kiện hơi suy nghĩ thân thể đột nhiên lùi về sau hai trượng cách ra địch quang lỗi trọng quyền hai người giao thủ địa điểm là một chỗ tương đối trống trải rừng cây. Lý Sích Mị có thể phát huy đầy đủ tốc độ ưu thế, Địch Quang Lỗi cũng có thể đem Long Hổ lực lượng phát huy đến cực hạn. Hống! Địch Quang Lỗi phát sinh một tiếng dường như rồng gầm gào thét, tay phải hóa quyền thành chảo, màu vàng nóng chảo ảnh chụp vào Lý Sích Mị dưới sườn huyệt đạo. Cùng lúc đó, tay trái mang theo dâng chảo vô cùng kinh lực nổ ra, dường như quần quận rung nham, Dương Cương nổ tung rồi lại chất phát lâu dài. Long chảo thủ, nã vân thức, kinh đào trường, bài sơn đạo hải. Trái có che trời trường lực, phải có tầng tầng chảo ảnh. Lý Sích Mị xem ra đã không chỗ có thể trốn. Lý Sích Mị nụ cười gần một tiếng, thân thể đột nhiên xoay tròn. Không có ai biết hai chân của hắn trong nháy mắt thay đổi bao nhiêu lần, cũng không người nào biết thân thể hắn trong nháy mắt làm bao nhiêu nhỏ bé động tác. Trường lực cùng chảo ảnh sát Lý Sích Mị thân thể anh ở một bên trên cây to, cây cối khuynh bẻ gãy, vung lên vô số cảnh khô lá héo. Lý Sích Mị rối tay một cái, chỉ điểm một chút hướng về Địch Quang Lỗi trong lòng. Địch Quang Lỗi vận lên thuần dương cương khí, bàn tay trái biến thành chảo, tay phải chảo nắm thành quyền, một quyền một chảo, đánh về Lý Sích Mị trong lòng. Địch Quang Lỗi phòng thủ cao máu dày, dù cho là tự huyết chỗ yếu, cũng có thể chống đỡ một hai lần. Lý Sích Mị da mỏng nhân bánh lớn, chỉ cần bị Địch Quang Lỗi nắm lấy một hồi, không chết cũng sẽ trọng thương. Lý Sích Mị xoay chuyển nửa vòng, một quyền đánh về phía Địch Quang Lỗi huyệt Thái Dương. Địch Quang Lỗi trở tay một trưởng, phong tỏa Lý Sích Mị đường lui. Không giống nhau, không chờ trưởng lực đánh chúng, Lý Sích Mị lại lần nữa tách ra. Lý Sích Mị thân thể dường như quỷ mị, quay trung quanh Địch Quang Lỗi càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng nhanh. Tay, đủ kiên, cánh tay, chịu, đầu gối, đầu, mỗi một cái vị trí đều là vũ khí, mỗi một cái vị trí đều có thể khởi xướng tấn công. Địch Quang Lỗi ra tay như phong tự cuồng, Châu Hoang Bình thường đấu đã lung tung, xem ra là đánh bậy đánh lung tung. Trên thực tế mỗi một chiêu đều tự có thâm ý, quyền, trưởng, chảo. mỗi một lần biến hóa cũng làm cho Lý Sích Mị rất là đau đầu. Trong nháy mắt Lý Sích Mị từ khác nhau vị trí phát sinh hơn trăm lần tấn công nhanh, Địch Quang Lỗi trả lại hơn trăm dưới đòn nghiêm trọng. Lý Sích Mị nhanh, vừa dính vào tức đi, Địch Quang Lỗi đánh không tới hắn, Địch Quang Lỗi mạnh, vừa nhanh vừa mạnh, Lý Sích Mị không dám liều mạng. Đấu đầy đủ trăm chiêu, tay của hai người chân vẫn không có chạm qua một lần. Từ xa nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy một cái lực lớn vô cùng người kim khua tay múa chân, vung lên vô số cảnh khô lá héo, bùn đất cát bụi. Người kim bên người có một cái màu vàng cái bóng lấp lóe không yên, lúc gần lúc hiện như có như không, dường như yêu quỷ bình thường. Địch Quang Lỗi sức mạnh dường như vô cùng vô tận, tựa hồ chỉ cần không đem Lý Sích Mị xé thành mảnh vỡ, trọng quyền lại nắm liền có thể vẫn đánh xuống đi. Lý Sích Mị thân pháp càng ngày càng nhẹ nhàng, ở quyền trong lòng bàn tay tới lui tự nhiên, khiến người ta không khỏi sinh ra không cách nào suy đoán, khó có thể chống lại cảm giác. Lý Sích Mị, ngươi cũng chỉ gặp trốn sao? Địch Quang Lỗi, ngươi thái cực miên trường đây, để ta nhìn ngươi một chút làm sao lấy chậm đánh nhanh. Ngươi hãy nhìn trò kia đây. Địch Quang Lỗi nộ quát một tiếng, tay trái vai ra ưu cực kỳ xinh đẹp đường vòng cung, cương nu cùng tồn tại kình lực ở lòng bàn tay ngưng tụ. Lý Sích Mị đang muốn phòng bị Thái Cực Lưu Kình lại phát hiện Địch Quang Lỗi tiến lên một bước, biến trưởng vì là quyền một chiêu tiến bộ bản lan chủy đánh về phía trong lòng hắn. Vì cú đấm này Địch Quang Lỗi đã bố cục trăm chiêu, phong tỏa Lý Sích Mị sở hữu đường lui. Một quyền sau khi còn có một trưởng, cương lưu cùng tồn tại Thái Cực biến trưởng. Coi như Lý Sích Mị có thể né qua cú đấm này cũng quyết không có thể nào né qua một trưởng này. Địch Quang Lỗi tính toán không sai, Lý Sích Mị sát thực không tránh khỏi, hắn cũng không có ý định tránh né. Thanh Kiều Nông Nguyên Tám Đại Cung Phụng Cao Thủ đứng đầu, Lý Sích Mị ngạo khí quyết không cho phép hắn liền như thế rời đi. Hắn là đến Linh Giáo Hoàng Thiên Đại Pháp. không phải đến huấn luyện thân pháp địch quang lỗi bố cục trăm chiêu muốn liều mạng một cái lý Sích mị này trăm chiêu cũng ở bố cục chất pháp vô cùng chân khí trong nháy mắt bạo phát lý Sích mị tốc độ tăng lên trí ít vừa thành một thành giao thủ nhiều như vậy chiêu địch quang lỗi đã quen tốc độ của hắn vạn không nghĩ đến lý Sích mị vẫn còn có bảo lưu lý Sích mị bóng người đã không gặp chỉ có thể nhìn thấy mấy cái tàn ảnh c sì. lý Sích mị né qua trọng quyền chỉ điểm một chút hướng về địch quang lỗi trái tim lạnh leo thấu xương một đòn giết chết hô Địch quang lỗi thôi thúc chân khí, Thái cực miên trưởng đánh về Lý Sích bị chán, Cương Lu cùng tồn tại, Miên Lý tăng trâm. Chương 313, Giang hồ Việt vạn mời đại mỹ nhân. Chương 313, Giang hồ Việt vạn mời đại mỹ nhân. Tần Mộng giao trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng hoảng sợ, Tu thành kiếm tâm thông minh nàng tinh thần cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, nàng cảm giác được một hồi kịch liệt vô cùng chiến đấu, nhanh chóng chạy tới, sau đó liền nhìn thấy phảng phất bị đạn pháo đánh tặng qua chiến trường, chu vi trăm trượng không một viên hoàn hảo cây cối, không một thước bằng phẳng thổ địa, cảnh cô la héo cùng bùn đất hỗn hợp lại cùng nhau, một cước giẫm xuống đi, thả ra mềm mại, phảng phất cất chạy. Liên này. vẫn là giao thủ trong quá trình trong lúc vô tình lan tràn tình lực địch quang lỗi chính đang từng ngụm từng ngụm thở dốc mỗi một lần hô hấp đều có thể thở ra một luồng âm hàn khắc cốt khí thức rất rõ ràng là ở chữa thương đến gần xem phát hiện địch quang lỗi trên bả vai có cái lỗ máu áo bào trắng bên trên máu tươi điểm điểm dường như đất tuyết bên trong hừng mai tiền bối bàng ban ra tay rồi sao nếu là bàng ban ra tay ta đã sớm chạy làm sao có khả năng đánh thành như vậy là lý xích mị cái tên này thực sự là quá khó chơi vượt ngoại tam đại thông sư mông nguyên đệ nhất cao thủ lý xích mị chính là cái kia yêu nhân Hắn đã đem thiên mị ngưng âm luyện đến mức độ đang phong tạo cực, tốc độ nhanh giống như quỷ mị, mấu chốt nhất chính là, nhã lực của hắn so với tốc độ càng đáng sợ, quá nhạy cảm. Nhã lực, hai ta từng người bố cục trăm chiêu, sau đó lấy thương đổi thương, hắn dùng vai trái mạnh mẽ chống đỡ ta một trường, trả lại ta chỉ tay, cánh tay của ta bị bảng ban đả thương, còn chưa tốt lưu loát, vai cương khí hơi có bạc nhược, bị hắn đánh vỡ, liền thành như vậy. Lý xích Mị thế nào rồi? Hắn cũng không dễ chịu, không có thời gian một tháng tu dưỡng, đừng hòng ra tay toàn lực, có điều vượt ngoại cao thủ đông đạo, trung nguyên bên trong nhưng lòng người không đồng đều, đánh tiếp nữa, thắng bại khó liệu à? để tiên bối thất vọng rồi vốn là không chờ mong quá đám phế vật kia, tại sao thất vọng? cái gọi là bệ đạo chỉ có ngươi còn đáng giá bồi dưỡng, ngươi nếu có thể đem kiếm điện luyện đến cảnh giới trí cao, tu thành trí âm vô cực, Lý Xích Mị liền không có gì đáng sợ. Tân Ngộ Giao nói, văn bối tâm có lo lắng, sợ là sẽ phải phụ lòng tiền bối kỳ vọng. vậy ta liền cuối cùng để điểm ngươi một lần, bây giờ bảng ban bị thương, Lý Xích Mị bị thương, phải nên nhân cơ hội rứt quát hẳn hoi xử lý tám phái liên minh nội loạn, lần này xử lý không tốt, tám phái liên minh là có thể trực tiếp giải tán. trên thực tế, trận này nội loạn hoàn toàn là tư tâm gây ra đó, nội loạn căn nguyên. là truyền lưu lại ưng đao, truyền nhân chiến thần đổ lục mà phá toái hư không. Bởi vậy có nghe đồn, cây đao này bên trong ẩn giấu chiến thần đổ lục bí mật. Ưng đao nguyên bản vẫn ở cung điện bộ tạ lạ, do truyền nhi tử ưng duyên phật sống bảo quản. Ưng duyên đeo đao rời đi, gặp phải lệ nhược hải, triển khai một hồi tinh thần giao chiến. Không có ai biết giữa hai người có giao dịch gì, chỉ biết phong hành liệt phản môn trốn đi. Ưng duyên thanh đao giao cho phong hành liệt sau, tùy tiện tìm cái sơn động bế quan. Bởi vì một cái không muốn người biết nguyên nhân, phong hành liệt đem ưng đao giao cho hàn thanh phong, hàn thanh phong báo cho mã tuấn thanh cùng tạ thanh liên. Bạn ý là xin mời hai người báo cho thiếu lâm. Trường Bạch hai phái cao nhân, cộng đồng thương nghị xử trí như thế nào? Không nghĩ đến hai người sinh ra tham nghiệm, không chỉ có không nói cho sư môn trường bối, còn lẫn nhau bắn giết nhau. Mã Tuấn Thanh kỹ cao một bậc, hố chết Tạ Thanh Liên cũng giá họa cho Hàn Bách. Phụ thân của Tạ Thanh Liên tạo phong trong lòng biết việc này có quỷ. Hơn nữa Trường Bạch cùng Thiếu Lâm vẫn luôn có hiềm thích mượn cơ hội làm khó dễ. Vì là Mã Tuấn Thanh làm đoàn án Hà kỳ, Dương là Phương Dạ Vũ thám Tử, không chỉ có cố ý làm ra đống lớn điểm đáng ngờ gây xích mích ly gián, còn từ Mã Tuấn Thanh trong tay được không muốn tăng tuyệt học không muốn mời thức. Nếu là phụ trách xử lý việc này bất xá đầy đủ quả đoán, công khai thẩm vấn Mã Tuấn thanh. sự tình đã sớm kết thúc nhưng hắn không có mã tuấn thanh là thiếu lâm đệ nhất cao thủ không muốn tăng đệ tử hắn coi như có thiếu lâm môn pháp lệnh có quyền xử trí sở hữu thiếu lâm đệ tử cũng là một tha lại tha tân mộng giao tự nhiên biết mã tuấn thanh cùng hà kỳ dương có quỷ nhưng nàng sợ xử trí không kịp để tám phái liên minh rơi vào càng nhiều tranh cãi địch quang lỗi chỉ ra tình huống nàng lập tức cáo từ rời đi sư phi huyên là tính trai tiên tử tân mộng giao là tính trai kiếm khách kiếm khách đều là gặp quả đoán một ít bốn phu quân chúng ta phải về nội giao đảo sao tà thi rụt rẽ hỏi nàng không phải không chơi đủ mà là lo lắng địch quang lỗi thương thế quá nặng, không thể không về nộ giao đảo tị nạn chữa thương. Không, chúng ta không trở về nộ giao đảo, chúng ta đi song tu phủ. Tả thi chỉ biết trường sinh quyết là từ song tu phủ được, cũng không biết song tu phủ là gì, sao vị trí. Chỉ nghe danh tự này, liền không phải cái gì chính kinh nơi. Trên thực tế xác thực không thế nào chính kinh. Trên lý thuyết mà nói, song tu phủ cùng thiên long bắt bộ bên trong cô tô mộ dung thị không khác nhau gì cả, đều đang suy nghĩ phúc quốc. Chỉ có điều mộ dung thị tổ truyền đấu Chuyển tinh gì, tham hợp chỉ, long thành kiếm pháp đều là bình thường võ công, làm từng bước tu hành liền có thể. Song Du Phủ vẫn lấy làm kiêu ngạo tâm pháp không chỉ có khanh đến mức tận cùng, hơn nữa cuối cùng chứng minh là chính mình hố chính mình. Hố Tra trình độ tương đương với bí tịch tờ thứ nhất viết muốn luyện thần công, muốn đao tự cung. nhịn đau cắt sau khi, mới phát hiện trang kế tiếp viết không cần tự cung cũng có thể thành công. Cuối trang viết một khi tự cung tất không thành công. Có điều tâm pháp này có thể làm cho tân mộng giao tiên thai cùng hàn bách ma trùng hỗ trợ lẫn nhau. Cộng đồng trưởng thành hiện nhiên là điều hòa âm dương cao thâm pháp môn. Địch Quang Lỗi bị Lý Sích Mị đánh chỉ tay, cánh tay phải trong thời gian ngắn không cách nào cùng người động thủ, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch. Lý xích mị trí âm trí hàn chân khí nhảy vào trong cơ thể, bị giá y chân khí cái bọc cùng nhau, chứa đựng ở khiếu huyệt bên trong. Lấy này tia chân khí làm lời dẫn, lợi dụng song tu phủ song tu đại pháp dẫn dắt tạ thi trường sinh chân khí nhập thể, liền có thể điều hòa âm dương, vì là dương cực âm sinh đặt xuống hài lòng cơ sở. Những này tính toán, tả thi nửa điểm không biết, không phải cố ý không nói cho nàng, mà là tả thi đối với võ đạo không cái gì nghiên cứu, đàm luận những này chỉ do lãng phí thời gian. Tạ thi nói, song tu phủ bên trong có rất nhiều mỹ nhân sao? "Có à, trong chốn giang hồ có mười đại mỹ nhân lời giải thích, song tu công chúa cốc từ tiên bài thứ tư. Tạ Thi ngạc nhiên nói, còn lại 9 người đều là ai vậy? Vị cuối cùng là Hoa Hoa Diễm Hậu Doanh Tán Hoa, hành tung lơ lửng không cố định, là danh tiếng kém cỏi nhất một vị, cũng bởi vậy xếp hạng cuối cùng. Đan Thanh phái trưởng môn Hàng Bích Thúy bài thứ 9, Nhập Vân Am Vân Tố Tiểu Nhi Cô bài thứ 8, Tây Ninh phái trưởng môn Trang Tiết con gái Trang Thanh Dương bài thứ 7, Trung Nguyên Trương Sủng Phi Trần Quý Phi bài thứ 6, Tranh Tiên Liên Tú Tú bài thứ 5, Quỷ Vương Hư Nhược Vô con gái Hư Dạ Nguyễn xếp hạng thứ 3. Từ hàng tính trai đời mới trai chủ cận băng Vân bài thứ 2, xếp số 1 người 2 ngày trước từng thấy, Tần Mục Dao. Tạ Thi cười nói, "Mộng Dao tiên tư ngọc cốt." Nàng xếp số 1, ngược lại cũng không ai không phục, có điều những người khác thiếp thân còn đều chưa từng thấy, phu quân nhìn thấy sao? Địch Quang lỗi cái nào sẽ trực tiếp trả lời vấn đề này, Nạn nặng, nặng Tả Thi mũi, nói, mỗi người thẩm mỹ đều không giống nhau, nếu để cho ta bài, chắc chắn đem phu nhân xếp hạng vị đầu tiên. Chương 314, đồ giao tiểu tổ, bà chết ba thương. Chương 314, đồ giao tiểu tổ, bà chết ba thương. Tả Thi ngọt ngào cười nói, thiếp thân vẫn có tự mình biết mình, phu quân quá mức khách nhắc. Trong mắt người tình biến thành tây thi, ta yêu thích, chính là tốt nhất, cái gọi là mỹ nhân bảng có điều là chuyện tốt người lung tung bố trí. Được tiếng tăm địa vị ảnh hưởng rất lớn, ngươi nếu là công khai lộ diện mấy lần, tất nhiên có thể đem doanh tán hoa rồn xuống đi.